chương ba mươi lấy lớn hết nhỏ chương ba mươi lấy lớn hết nhỏ trọng môn truyền thống ngẫu nhiên người bước qua tới một địa điểm bất kỳ bên ngoài rìa bí địa bí địa trong trọng môn là một vùng đất khắp nơi chỉ có đá thực vật cũng là đá một loại một điều đặc biệt trong trọng môn chính là trọng lực nơi rìa ngoài khi các võ giả được truyền thống tới đều sẽ là gấp một ư ơ i trọng lực càng về sâu bên trong trọng lực càng cao đích đến chung của tất cả võ giả đều là hồ nham thạch nằm tại trung tâm bí địa đó không phải hồ nham thạch đơn thuần mà là tích chứa tinh hoa của toàn bộ thạch nhân trong bí địa nhưng bước vào đó sẽ gánh chịu trọng lực gấp tới năm mươi lần mỗi lần mở ra Có có không quá 20 người quá trong h hồ nhanh thạch. ể bước tới t bí địa có y một giúp tăng mươi hai năm kể từ khi trọng môn biến mất đến khi nó mở ra bên trong bí địa sẽ hình thành nên các thạch nhân mỗi thạch nhân có một viên đá màu đỏ ở vị trí ngược trái là nguồn sống của thạch nhân tinh hoa trong thạch nhân không chỉ tăng cường nhục thân còn giúp võ giả tịnh tiến t u vi thạch nhân có lực chiến đấu khá cao tương đương với giáp linh trung kỳ vì vậy trong trọng môn thường các võ giả sẽ lập tổ đội săn giết thạch nhân ở vòng ngoài càng sâu bên trong các thạch nhân không mạnh hơn nhưng chúng không bị áp chế bởi trọng lực nên chiến đấu sẽ càng khó khăn hơn không cẩn thận có thể bỏ mạng khi trọng môn bí địa hết thời hạn các thạch nhân đều sẽ nhảy vào hồ nham n thạch cung cấp nguồn sống của nó cho hồ dưới áp lực cùng nhiệt độ cao tinh hoa của thạch nhân được dồn nén lại tạo thành chất lỏng đậm đặc cải tạo vùng ra ngoài của võ giả cứng như k i m thiết xuất hiện trong bí địa một áp lực gấp m ộ ư ơ i đột n g ộ t đẻ lên người trần lương khiến hắn có chút khử xuống nhưng chỉ tích tắc hắn đã quen với trọng lực gấp m ư ơ i này đứng thẳng tầm nhìn xung quanh có tầm hai chục người đang ngồi k h a n h chân thích nghi với trọng lực gấp m ư ơ i nơi đây trần lương đ ư a n g ạ o thiên ra rồi cùng nó c h ậ m chậm bước đi ngạo thiên là yêu thú nói về sức mạnh thân thể thì nó vốn có ưu thế hơn nhân loại rất nhiều nên dễ dàng thích nghi với trọng lực gấp m ư ờ i này những người ngồi đó c h ố mắt ra nhìn tiểu t ử này là quái vật phương nào vừa đến đã có thể ngay lập tức di chuyển súng thú của hắn có phải là một con tam nhãn lang không có điều còn chưa có trưởng thành trần lương dò xét cơ thể hắn cảm nhận được tốc độ hấp thu nguyên khí của các tế bào có phần nhanh hơn một chút so với bên ngoài liền lấy ra mười lăm cây linh dược cho hắn và ngạo thiên an hắn bước đi từng bước chậm nhận ra cứ một trăm bước thì trọng lực lại gia tăng một chút theo tính toán thì bước 5.000 bước sẽ là tăng thêm 10 lần trọng lực muốn đi tới vùng trung tâm có thể cần tới hai và bước trần lương một lòng hướng đi thẳng hắn không có ý định đánh giết các thạch nhân lấy tinh hoa mục tiêu của hắn là bước vào hồ nham thạch nhưng hắn không tìm thạch nhân không có nghĩa là thạch nhân sẽ bỏ qua hắn thạch nhân trong bí địa sẽ tấn công bất cứ kẻ ngoại lai nào tiến vào thạch nhân từ xa nhìn thấy trần lương đã chạy đến hỏng tiêu diệt ngoại nhân dám bước vào bí địa mỗi bước chạy của nó đều vang lên từng tiếng động lớn như một con đại n ư u xông về phía kẻ thủ thân thể nó lớn gấp đôi ngạo thiên và tốc độ cực nhanh muốn chạy trốn cũng không được trần lương lấy ra điệu long thương thật may cho hắn gây thương này làm từ xương yêu thú không gặp hạn chế của bí địa nếu vũ khí của hắn vẫn là hỗn độn thương thì lúc này thật chỉ có thể dùng quyền đánh đấu trần lương chém xuống hai tay của thạch nhân điệu long thương là thiên thánh khí nhưng cũng chỉ để lại một vết sức trên tay nó quả thực là lực phòng ngự kinh người nhưng cũng còn chấp nhận được là chỉ có đôi tay cứng còn các bộ phận khác thạch nhân vẫn phải dùng tay phòng ngự trước các đòn tấn công của đối thủ móng vuốt của ngạo tiên cực kỳ sắc bén khiến cho ngực của thạch nhân thủng lỗ chỗ cuối cùng cũng để lộ ra ánh sáng đỏ trong ngực nó b ậ y ngoài thô to nhưng thạch nhân lại không hề chậm dưới sự hợp công của trần lương và ngạo t i ê n cũng phải cần một lúc nhưng cơ hội thạch nhân dùng hai tay đỡ lấy cú t r ồ m lên của ngạo tiên trần lương đã từ sau một thương đâm vỡ t i m nó một luồng khí đỏ là tinh hoa của thạch nhân bay ra ngoài trần lương đưa bàn tay ra hấp thụ cảm nhận được sự cứng cấp hơn dù rất nhỏ từ lòng bàn tay đồng thời cũng có một lượng tế bào hấp thu tràn đẩy nguyên khí trần lương lại từng bước tr sử dụng tinh thần lực cương đại hắn cảm nhận được trong không khí có các hạt rất nhỏ có tác dụng như tinh hoa thạch nhân ngấm vào da hắn nhưng số lượng rất ít ở vòng ngoài này phải đợi một ngày mới có tác dụng tương đương với một tinh hoa thạch nhân có điều càng đi vào trong trọng lực tăng cao đi kèm là số lượng các hạt này càng tăng lên đằng sau có tiếng chạy lên một nhóm năm người thân hình cao lớn khác thường chạy rất nhanh vượt qua trần lương khi bước qua trọng môn sẽ được truyền tống ngẫu nhiên nhưng nếu nhóm người cầm tay nhau thì sẽ được truyền tống cùng một chỗ tiểu tử tránh đường cường nhân tộc tới cường nhân tộc cũng được coi là một chủng tộc mạnh mẽ trời sinh cường lực nhục thân mạnh mẽ rất có ưu thế trong trọng môn bí địa c ư ơ n g nhân tộc dựng tổng bộ tại côn bằng vực nên mỗi khi trọng môn mở ra đều là toàn bộ tộc nhân tham gia bọn hắn ỉ lại địa lợi nên trong trọng môn bí địa không coi ai ra gì trần lương cũng không muốn xung đột nên đứng sang tránh đường hai bên đường là các núi đá nhỏ nên đường đi khá hẹp mới vòng ngoài đã bước chậm thế này thì cút khỏi nơi đây cho đỡ trật đường Quá yếu tham gia trọng môn chỉ tốn công vô ích tiểu bạch k i ể m này có cần bọn ta nhém lên trên cho nhanh không ha ha ha bọn người vừa đi qua vừa chế rêu trần lương bỗng một kẻ đi giữa dừng lại quay đầu nhìn trần lương một hồi rồi nói các người không đến ư ư ợ c c muộn nên không biết tiểu tử này được quỷ địa phái treo thưởng bắt sống năm vạn tinh thạch cấp một năm vạn tinh thạch cấp một mươi ba tên này làm gì mà bị treo thưởng cao thế ta cũng không biết tại sao chỉ biết hắn được treo giải rất cao thiên sư huynh hướng tới trần lương nói tiểu lệ ngoan ngoan chịu trói tranh ăn đòn đau sư m i n h sao phải nói với hắn tên này đến đi còn khó khăn nào có sức phản kháng để đệ lên một tên cường nhân tộc bước về phía trần lương tay l ă m l ă m cây côn cẩn thận con chó bên cạnh sư m i n h nhắc nhở chỉ là một con tiểu cầu có thể làm được trò chống gì để chắc ăn đệ sẽ đánh g ã y tứ chi của hắn tên sư đệ cách trần lương còn năm xích vung tay đập côn xuống vai trần lương trần lương đưa tay lên bắt lấy côn tên kia trợn mắt muốn rụt côn lại nhưng không rẽ rủa mãi không được trần lương tiến lên một bước thi triển không phá quyền tên cường nhân tộc lấy tay còn lại lên đỡ hậu quả thiết có thể tưởng tượng tên kia vỡ xương tay dạng xương ngực văng ra đằng sau n ằ m im không rõ s ố n g chết vãn sư đệ bốn người còn lại hét lớn chạy lên kiểm tra thương thế của vãn sư đệ tất cả cẩn thận tên này không đơn giản cả bốn chúng ta cùng xông lên không chế hắn cả bốn tên vận dụng tần h thông thi triển võ kỹ tấn công trần lương hai tên dùng một côn hai tên dùng một đao cùng một lúc ra đòn nhằm nhanh c h ó n g hạ gục đối thủ đa phần những người tham gia bí địa đều biết không thể sử dụng vũ khí kim loại vì vậy sẽ muốn chuẩn bị cho mình một binh khí làm từ vật liệu khác nhưng vấn đề về chi phí nên không phải ai cũng có được trang bị tốt trần lương lấy ra điệu long thương sử dụng thương tam phong quét ngang một thương ngăn cản đồng thời cả bốn đòn tấn công mấy tên này đều là tiên linh cảnh thật không có sự uy hiếp gì tới trần lương hắn cùng ngạo tiên x u n g lên nhanh chóng giải quyết bọn chúng rồi tiếp tục lên đường trần lương không giết bọn chúng chỉ đánh trọng thương rồi bỏ đi đồ vật của bọn hắn cũng không đáng để lấy vì trần lương hiện giờ xét về tài phú cũng đã ngang một gia tộc tầm trung rồi không cần phải đi vơ vét mấy đồng bạc tiếp tục tiến lên trần lương gặp một nhóm bảy tên tiên linh cảnh đang vây công một thạch nhân hai tay khó chống bốn tay cộng thêm nhóm võ giả sử dụng nguyên khí tấn công tầm xa sau một lát đã toái diệt được tim của thạch nhân mọi người nhìn kia có phải kẻ được treo giải thưởng năm vạn tinh thạch cấp một một tên chỉ về phía trần lương chính là hắn huynh đ ệ xông lên đánh trước hỏi sau nhóm võ giả này thuộc thanh linh tông cũng coi như là có ý chí trở thành cường giả nên lập tổ đội tham gia trọng môn bọn hắn đã tiêu diệt được hai thạch nhân cung cấp của một nhóm võ giả khác quen thói mà làm bọn hắn bừng bừng khí thế chạy từ trên đồi đá xuống mục tiêu phía dưới trần lương vung thương chém xuống một tên dùng một kiếm đỡ chỉ một thương nhẹ nhàng trần lương chém xuyên kiếm xuyên người cả người lẫn kiếm đều tách ra làm đôi đừng nói đây chỉ là một mục kiếm chất lượng phạm khí ngay cả thập thánh khí cũng sẽ bị đ ệ u long thương của trần lương chém một thương l i ề n gãy đ ệ u long thương của hắn là thiên thánh khí nha cả một thiên không phái cũng không có nhiều hơn mười thiên thánh khí hải thượng trung không phải là một cựu cấp trận pháp sư bình thường nếu thế lao cũng không làm ra được trận pháp trọng sinh sống thêm một kiếp thời đó hải thượng trung được tôn x ư nhất g n đỉnh trận sư nếu lao nhận là trận pháp sư thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất vì thế những tích chữ của hải thượng trung không phải là một tiên trận sư bình thường có thể sánh được một bên khác nạo thiên cũng đã gầm đầu một tên võ giả năm tên còn lại ngẩn ngơ trong chốc lát liền chuyển thành sợ hãi bọn hắn còn chưa kịp làm gì đã mất hai đầu môn thật không thể tưởng tượng n ổ i những người tham gia trọng môn đều là giáp linh cảnh trở xuống gần như rất hiếm gặp cự linh cảnh vì thời điểm tham gia trọng môn tốt nhất là ba mươi tuổi trở xuống ai lỡ thì thêm vài năm chờ đợi không phải là độ tuổi để có thể bước vào cự linh những người bước vào cự linh cảnh dưới năm mươi tuổi thì đều là thiên tài mà thiên tài thì lại càng phải tham gia trọng môn từ khi còn là tiên linh giáp linh để có được sự cải tạo tốt nhất cho thân thể bọn hắn không ngờ rằng tiểu tử này không phải là quả hồng mềm mà là một hòn đá cứng năm tên i còn lại liền quay đầu bỏ chạy tin rằng đối phương cũng không quá tính toán đuổi theo đáng tiếc trần lương không thích gây chuyện nhưng đã động vào hắn thì phải có giác nộ bỏ cái mạng lại hắn cùng ngạo thiên đuổi theo chỉ mất mười hơi thở liền giết chết thêm hai tên còn lại ba kẻ càng hối hận mà bỏ chạy t h c mạng tiếp tục đuổi theo ngay khi định đâm kẻ tiếp theo thì trần lương phải vung thương sang trái đỡ một thanh kiếm đâm đến bên kia ngạo thiên cũng bị một kẻ dùng quyền ngăn cản tiểu đệ có điều gì từ từ nói cớ sao phải đổi tận giết tuyệt người dùng kiếm nói thân khoác bạch bảo người dùng kiếm một bộ dáng tuấn lang đ ư n g nói tiểu sư huynh cứu bọn ta ba tên còn sống của thanh linh tông v ộ i vàng chạy ra sau tiểu sư huynh hắn vô duyên vô cớ muốn giết bọn ta tiểu sư huynh nhìn ba tên này một bộ dáng hoàn toàn không tin có điều cùng là đồng môn cũng không thể để bọn hắn chết trước mặt mình dễ dàng trần lương nhìn đánh giá hai kẻ mới đến đều là giáp linh cảnh tinh thần lực cấp năm khí thế trầm ổn không phải dạng đầu đường xó chợ nha tên dùng quyền tay beo một bộ quyền sáo màu trắng có vẻ như làm từ xương yêu thú không phải là phạm khí bình thường thậm chí có thể là thành khí ba tên này phải chết các người nếu muốn sống liền tránh ra trần lương nói nếu hai tên mới đến này không dây vào thì hắn cũng không muốn phải gây chiến. tại hạ l à tiểu tri giã đệ tử thanh linh tông bọn hắn đã làm gì tiểu đệ mà phải nhất quyết giết người tiểu tri giã mười phần kiên nhẫn nói hắn nhìn ra tiểu tử này có thể dễ dàng đỡ kiếm của hắn cũng không phải dạng tầm thường p h ạ m ta chết trần lương lạnh lùng nói tiểu sư huynh lộ ra phần ngạc nhiên không nghĩ tiểu tử này lại sát phạt quyết đoán như vậy nếu ngươi đã kiên quyết chúng ta cũng chỉ có thể phụng b ồ i lấy lớn đánh nhỏ tiểu tri giã năm nay ba mươi lăm tuổi còn nhìn đối thủ của hắn t i ể u gì cũng chỉ thấy tầm hai mươi tuổi thật là không thể phủ nhận lấy lớn hiếp nhỏ nhưng thế lại càng khiến h ắ n kinh sợ tuổi con nhỏ đã có trình độ không thấp lại có một tam nhãn lang làm súng thú chắc hẳn là thiền hữu tiêu của một đại gia tộc tham gia trọng môn thật sự nếu không liên quan đến sống chết mà chỉ là một chút đòn đau cho mấy tên đồng môn này thì hắn cũng không muốn che bảo trần lương không muốn nói nhiều cầm điệu long thương xông lên ngạo thiên cũng đồng thời gầm lên một tiếng nhảy lên đập tay xuống đối thủ của nó tốc chiến tốc thắng trần lương tới gần thi triển r a cựu long thăng thiên bốn con h ắ c long bị tầng tầng lớp lớp phong nhận cắt xé đối thủ của hắn tiểu tri giã có một tinh linh hóa hình là một con phong nhạc lạc một loại yêu thú có thần thông điều khiển g i nơi này trọng lực cao gấp mười lần bên ngoài nên nguyên khí cũng bị hạn chế di chuyển các đối thủ phải tiến tới gần nhau để chiến đấu thậm chí cẩn chiến vo kỹ phong nhận của kiểu chi giã thật không tầm thường những luồng phong nhận rất cứng và sắc bén như từng con phong n h ạ n lạc cắt xé h ấ t phong sức mạnh của phong nhận từ kiểu chi giã vượt trội hơn nhiều so với các đối thủ cũ của trần lương sử dụng phong nhận tấn công cùng một vo kỹ cùng một tinh linh thậm chí cùng tu vi nhưng sức mạnh vo kỹ của mỗi người vẫn có sự t r a n h lệch rất lớn tên này thật không tầm thường trần lương thầm đánh giá trần lương không biết rằng kiểu chi giã đang cực kỳ ngạc nhiên hắn đã đánh giá cao đối thủ rồi nên sử dụng võ kỹ cấp cao của hắn ai ngờ vẫn là bị đối thủ một đòn đánh chặn không hề thua kém một hồi giao chiến hai bên tách nhau ra trần lương túi xuống luôn tay vào trong ống q u ầ n lấy ra một vật gì đó được quấn v ạ i quanh vũ khí bí mật của ngươi sao kiểu chi g ã nhìn chằm chằm vào vật trong tay trần lương không k h ở ra cho bất vướng v ĩ u thôi trần lương ném h vật đó sang một bên xong liền lấy một vật tương tự trong chân còn lại ra vất đi trần lương tiếp tục xông lên lúc này hắn thi triển ra tam ảnh bộ khiến tiểu chi g ã càng thêm thận trọng hai chiêu đầu hắn còn đỡ được đòn tấn công của cả ba thân ảnh, đến chỉ chậm mất một tích tắc thương của trần lương đã lọt qua phòng ngự của kiều chi giã cắt đứt một cánh tay trái của hắn tiều chi giã vội vàng nhảy lùi lại hoảng sợ thương của ngươi là cấp độ gì mà có thể dễ dàng chặt đứt tay của ta tiều chi giã không phải là võ giả phổ thông hắn đã dành mười năm để đưa nguyên khí vào tận xương tủy h không phải lực lượng bình thường có thể chặt đứt cả xương tay của hắn trần lương không trả lời chỉ xông lên tấn công qua mười hơi thở đã kết thúc mạng sống của kiều chi giã ở một mặt khác nạo thiên đã sớm kết thúc trận chiến đồng thời làm thịt bà tên kia sức mạnh của n ạ o thiên hiện đã là một yêu thú cấp bảy do toàn lực có thể miễn cưỡng đấu lại nào phải là một tên giáp linh có thể gỡ được trừ khi là cấp độ yêu nhiệt g như trần lương vượt hơn một đại cảnh giới chiến đấu lúc này nếu ngạo thiên giao chiến với trần lương đều dốc toàn lực thật khó nói trước ai sẽ là kẻ nằm xuống chương ba mươi một thập diện mai phục chương ba mươi một thập diện mai phục trần lương tiếp tục đi bộ về phía trước cũng không mang lên vật được c u ố n vải kia bên trong lớp vải chính là một thanh thiết nặng một trăm cân hai thanh chính là hai trăm cân hắn mang chúng từ khi còn ở mai hoang trấn sau khi đã làm quen được nửa năm với trận pháp trọng lực gấp m ư ơ i của hắn trong trận chiến vừa rồi hai trăm cân thiết này tương đương với hơn hai cân trọng lượng chỗ hắn vừa giao chiến trọng lực đã không còn là gấp m ộ ư ơ i nữa rồi mà là một mươi một m ư ơ i hai lần mới đi được trăm bước lại gặp ba tên đệ tử quỷ địa phái đều là tiên linh cảnh có điều ba tên này lực chiến đấu không tồi giữ chân trần lương mất một lúc trọng môn bí địa tuy rộng nhưng số người tham gia cũng rất đông nên cũng rất dễ chạm trán người khác đi thêm một trăm năm mươi bước trần lương cùng ngạo thiên gặp một thạch nhân chặn đường phải tốn không ít khí lực chiến đấu nhiều cùng với áp lực lớn trong bí địa khiến trần lương và ngạo thiên có chút mệt mỏi trong trọng môn nghỉ ngơi không có tác dụng mấy vì ngồi một chỗ cũng phải gánh trên người mười mấy lần trọng lực thì không những không được nghỉ mà còn mệt hơn vì vậy các võ giả thường sẽ không ở trong trọng môn được cả ba mươi ngày mà sẽ rời đi trong vòng một tuần nhưng trần lương vẫn từ từ tiến lên chiến đấu trong bi địa cũng là một cách luyện tập rất tốt cái hắn đang cần lúc này chính là chiến đấu không ngừng chiến đấu lúc này hắn đã tiến vào khu vực gấp hai mươi lần trọng lực đối thủ cũng không còn là hạng các ké chiến đấu với thạch nhân cũng vất vả hơn ba bóng dáng hiện ra đằng sau một đồi đ ã tiến đến một người đứng giữa nói c h à o t r ầ n đệ ta là mã lương bằng đệ tử của trường giao phái một trong những môn phái đứng đầu tại côn bằng ngực sư tôn có bảo ta nếu gặp ngươi trong bí địa thì nhắn ngươi môn phái rất hoan n ê n ngươi gia nhập đồng thời sẽ bảo vệ ngươi trước các lệnh truy nã được rồi ta sẽ cân nhắc trần lương ngắn gọn trả lời hắn tất nhiên sẽ không tham dự bất kỳ lời mời nào chưa nói đến vấn đề lợi ích hắn nhận được thì tin tưởng là điều quá xa xỉ với hắn vậy bọn ta sẽ đồng hành cùng đệ mục tiêu của đệ hẳn là hồ nham thạch tại trung tâm tiếp theo trọng lực sẽ càng cao đối phó với thạch nhân sẽ ngày càng khó khăn ta nhiều kẻ thù các ngươi không sợ liên lụy sao hay các ngươi sẽ bỏ đá số giếng chúng ta còn chưa phải đồng môn sẽ không đứng ra bảo vệ ngươi còn việc bỏ đá số giếng sư tôn đã coi trọng người bọn ta cũng không muốn n ị c h lý người trần lương tiếp tục tiến lên hắn không tin mã lương bằng nhưng đối phương đã không ra tay lúc này trần lương cũng liền bỏ qua hắn không sợ nếu đối phương muốn trở mặt trên đường đi đoàn người gặp hai thạch nhân tấn công trần lương cùng ngạo thiên phụ trách giải quyết một con đúng là dễ dàng hơn nếu một đối một trần lương đã cất đi điệu long thương tây thương này nặng hai cân tương đương với hơn bốn vạn cân tại đây nếu cầm để chiến đấu thì cầm lên được cũng khó triển khai tấn công đoạn đường đi tiếp theo mỗi khi gặp võ giả tấn công trần lương hắn cùng n ạ o thiên đều phải tự chật vật đối phó chỉ khi gặp thạch nhân mới có ba người mã lương bằng cùng vào hợp tác tác chiến tổng cộng có hai nhóm đã tấn công trần lương kể từ khi đi cùng nhóm người mã lương bằng cước bộ của trần lương mười phần chậm chạp tiến lên trọng lực lên nhóm đã vào khoảng hai mươi bảy lần không ai bảo ai đều sử dụng nguyên khí bao bọc cơ thể trần đệ có thể đi nhanh hơn không mã lương bằng nói hắn đang không ngừng hao tổn nguyên khí nên muốn thúc giục cước bộ của trần lương đồng thời thăm dò sức chịu đựng của mục tiêu ta đã đang rất gắn gượng chỉ sợ khó tiến tới được h ồ n a m thạch trần lương có phần thở dốc nói ba tên đệ từ trường giao phái nhìn nhau một tên nói đi càng chậm càng mất nhiều nguyên khí vậy bọn ta đi trước các ngươi cứ đi nếu không gắng được ta sẽ tự quay về chỗ này nếu ngươi gặp thạch nhân sẽ rất nguy hiểm tốt nhất ngươi nên tăng thêm nguyên khí để tăng tốc cùng chúng ta trước khi gặp các ngươi ta đã phải chiến đấu khá nhiều khi đi cùng các ngươi cũng phải chiến đấu nhiều hơn các ngươi nên giờ nguyên khí cũng gần cả rồi trọng môn và những ngăn trở trong đây khó khăn hơn ta nghĩ chắc ta sẽ quay về luôn trần lương đứng lại t h ở dốc có ý quay về tên đứng bên phải nói thầm với mã lương bằng sư hình theo tin tức nhận được tuy hắn có lực chiến đấu tương đương giáp linh cảnh nhưng tu vi thực sự chỉ là t i ê n linh lượng nguyên khí không thể sánh ngang với giáp linh được đúng vậy hơn nữa chúng ta một đường tiến lên chỉ gặp hai thạch nhân cũng đã tốn k h á khá nguyên khí hắn còn phải đối mặt với nhiều võ giả truy sát nguyên khí bây giờ không thể còn mấy được tên đứng bên trái hựa thêm sư minh tên trần lương này tổng giải thưởng lên đến tám vạn tinh thạch cấp một cùng vô số linh dược bảo vật tuy nhiều nhưng bảo vật thì có bao giờ là t h ừ a không cần thiết chia cho những tên kia ba chúng ta hoàn toàn đủ để bắt hắn thậm chí hắn đứng còn không vững chỉ phải lo con tam nhãn lang kia thì hai người là có thể hạ gục nó tên đứng bên phải tiếp tục người bên trái kẻ bên phải mỗi người một lời khiến mã lương bằng cũng thoái ý theo giao ước với những người kia thì đội nhóm nào gặp trần lương sẽ thông báo quá truyền tin thạch tới những người còn lại để hội hợp cùng đánh bắt mục tiêu bí địa không phải là nhỏ lại thêm trọng lực cao khiến tốc độ di chuyển chậm chạp nên những người kia cần nhiều thời gian mới tới đầy đủ lúc này bọn hắn đã chờ sẵn nhóm người trần lương ở phía trước một đoạn không xa nhóm người mã lương bằng ban đầu cũng không có ý định vào bí địa để bắt trần lương lĩnh thưởng nhưng trước khi bước vào bí địa tên cầm bao thử của thiên khung phái đã tới gặp bọn hắn cung cấp thêm thông tin ngoài lệnh truy nã của quỷ địa phái còn có lệnh truy nã của hai môn phái khác đồng thời nói lên những bảo vật mà trần lương có bên người mã lương bằng từng có liên hệ với cầm bao thử những thông tin đối phương cung cấp thường rất chính xác bảo vật động lòng người ba người mã lương bằng quyết định gia nhập liên minh truy bắt trần lương c ò n tin tức bảo sư tôn bọn hắn coi trọng trần lương hoàn toàn là giả bọn hắn b i ể u ra để đi theo trần lương mã lương bằng suy nghĩ xem có chắc chắn thu thập được trần lương cùng tam nhã lang dù sao bên ngoài trọng môn, trần lương đưa ra một kim thiết nhân khi hãng l Bằng còn a Nạo thiên. Nạo thiên tự, nghe nghe tự tin h dù bị phát hiện nhưng ba người bọn hắn đều là giáp linh đỉnh cao trong môn phái chả có nhẽ không thu thập được một tên tiên linh cảnh cùng một tam nhãn lang chưa trưởng thành ba bọn hắn đều là thổ thuộc tính một tên làn da thay đổi sang màu đâu có cường hãn phòng ngự cùng lực lượng một tên có tinh linh hóa hình là một cự nhân to lớn một tên khác cũng có tinh linh hóa hình nhưng hình dạng là một thanh đao tên thứ ba vốn dĩ sử dụng vũ khí là một thanh đao mười p h ầ n bá đạo đã chém giết không ít đối thủ có điều hiện giờ hắn cũng đành dùng tay giống như hai người kêu bởi vũ khí đã trở nên quá nặng trong bọn hắn không có ai tập trung tu luyện q u y ề n đạo chỉ là có học sơ qua để tham dự trọng môn đây cũng là lý do bọn hắn không có vội manh động hạ sát đám người trần lương chỉ khi thấy mục tiêu mẹ thở không ra hơi mới động sát tâm trần lương hiện lộ ra chiến thần đã thứa không muốn lãng phí nguyên khí nên chỉ dùng ba tay tung ra không phá quyền hướng tới cả ba tên quyền khí bay tới ba người mã lương bằng cảm nhận được nguy hiểm lớn nên dùng hết sức vùng đấm ngăn cản tên có làn da màu nâu là nhẹ nhàng nhất chỉ lùi một bước hai tên còn lại đều phải lùi bốn năm bước mới đứng vững cả ba tên đều không bị thương dù sao bọn hắn cũng là giáp linh cảnh cơ thể được cải tạo rất nhiều so với tiên linh sao hắn còn nhiều nguyên khí để đánh vo kỹ mạnh như vậy một tên ngạc nhiên thốt lên chúng ta chúng kế rồi từ lúc đi đường đến giờ đều là hắn giả bộ chiến đấu khó khăn giả bộ mệt nhọc để qua mặt chúng ta tên này chủ tu cả quyền pháp chúng ta rút lui hội hợp với đám người kia bọn hắn cách đây không xa muốn chạy để mạng lại trần lương hét lên rồi cùng nạo thiên tiến lên tấn công hắn biết phía trước sẽ phải đụng độ với càng nhiều kẻ thù cần phải tốc chiến tốc thắng nếu chỉ có một mình trần lương thì muốn tiêu diệt ba kẻ này cũng cần tốn nhiều thời gian công sức nhưng có thêm nạo thiên khiến cuộc chiến trở nên nhẹ nhàng vô cùng trần lương tấn công giữ chân hai tên còn lại để nạo thiên dễ dàng gặm đầu một tên rồi lại một tên chỉ sau hai mươi hơi thở cuộc chiến đã kết thúc trần lương mới chỉ tiến lên được m ư ờ bước đã thấy phía trước là tám thân ảnh hiện ra trong đó có một số gương mặt hắn quen thuộc chính là ư n g sát như yên cùng vũ như cường của thiên c u n g phái cầm b a o thử không có khả năng chịu được trọng lực ba mươi lần nên hắn không tham gia nhóm này truyền tin thạch không liên lạc được đúng thật là có vấn đề một tên có làn da ngâm đen thân thể cường tráng mặt mũi trải xương gió nói các ngươi tập hợp mười một người chỉ để nhằm vào một mình ta sao trần lương hỏi không phải có phần quá coi trọng b ộ t ô n đích thực có phần quá coi trọng ngươi nhưng những thông tin mà cầm b a o thử nói về lượng bảo vật và tiền t h ư ở n g truy nã ngươi cùng với những thủ đoạn và số lượng người ngươi giết khiến bọn ta đồng ý hợp tác bắt sống người một tên mũi nhọn mắt như chim ứng nói tuy giảm mất ba người nhưng tám bọn ta có thể đứng vững ở nơi gấp ba mươi lần trọng lực như này thì đều có chiến lược không tầm thường ngươi biết điều đưa tay chịu c h ó i tránh nhận đau đớn vô ích dù sao bọn ta cũng muốn giữ sức để đi tiếp nếu ngươi cố gắng phản kháng thì sẽ phải chịu đoạn t ứ chi ngươi nên suy nghĩ một nữ nhân d á n g người kiểu diễm lên tiếng trần lương cuối cùng ngươi cũng phải đền tội cho những gì gây ra cho hỏa diệm quốc nhự yên cất lời từ khi vào được thiên khúc phái nàng đã cố gắng tu luyện nhưng khi nhìn thấy chiến lực giành giải quán quân trong cuộc tranh tài tại thiên khúc phái nàng càng điên cuồng tu luyện hơn nàng vốn dĩ đã có thiên phú rất cao được vua cha bồi dưỡ vào thiên không phái càng lại như cá gặp nước tiến bộ rất nhiều nên lúc này nàng cũng có được chiến l ự c thể lực và ý chí không hề thấp trần lương nghiêm trọng nhìn tám đối thủ nếu chỉ đối đầu với hai bốn người thì hắn không sợ nhưng tám người này đều không phải kẻ yếu khiến hắn không thể không cẩn thận đưa ra phương án giải quyết trong khi hai bên còn đang thăm dò đối thủ ương s á t triển lộ thần thông của hắn hiện ra đ ô i cánh lửa sau lưng ư n g minh vội vàng quá chúng ta có nhiều thời gian mà tên m ũ i nhọn cười nói đề phòng thôi các ngươi nhìn kỹ nguyên khí bao quanh trần lương tỉa cực kỳ mỏng chứng tỏ hắn không chịu áp lực nhiều đâu ư n g sắt nói đưa sự chú ý của mọi người tập trung vào trần lương mọi người quay qua nhìn trần lương nhưng không phải ai cũng có thể nhìn ra được như lời ương s á t nói quả thực rất khó có thể nhận ra được mức độ dày đặc của nguyên khí trừ khi cách nhau quá nhiều nếu không có sức quan sát hơn người thì bên ngoài sẽ thấy mức độ nguyên khí bao bọc quanh trần lương và những người kia không khác gì nhau đôi mắt của ương s á t có khả năng nhìn rõ hơn người thường gấp ba lần cộng thêm thói quen để ý những tiểu tiết giúp hắn dễ dàng nhận ra lượng nguyên khí trần lương đang dùng để vận chuyển quanh cơ thể ít hơn nhiều những người ở đây ương s á t sinh ra trong một tiểu gia tộc tại ngự thú thành gia tộc hắn chuyên lấy săn bắt động vật yêu thú và làm nghề bảo tiêu để sinh sống hàng hóa vận chuyển cũng không phải loại quá cao cấp gì thỉnh thoảng trong tộc nhân cũng có người bị yêu thú giết hoặc chết trên đường vận chuyển hàng hóa tương sát từ nhỏ đã có khả năng nhìn xa nhìn rõ hơn người thường cùng thiên phú luyện võ giúp hắn vượt lên trên đồng lửa trở thành người nổi bật trong gia tộc chính vì vậy tấm mắt của hắn không nằm ở đời sống a n nhàn tại gia tộc có điều vật lực thiếu thốn nên tuy có nổi bật nhưng cũng chỉ là nổi bật với đồng lửa trong gia tộc còn sức chiến đấu cùng tu vi đều rất kém cơ duyên của hắn đến vào năm một hai tuổi khi được các vị tiền bối dẫn đi tập làm quen với săn thú đi qua một hang động đoàn người không ai nhận ra chỉ riêng hắn nhìn thấy sự chuyển động bất thường của linh khí hắn chờ mọi người đi săn về rồi quay lại hang động này nó được che đi bằng một trận pháp che giấu cơ bản nhưng đủ để qua mặt các võ giả cấp thấp tương sát vào trong cảnh tượng lúc đó làm hắn sợ hãi bỏ chạy ra ngoài sau đó hoàn hồn lại hắn mới cẩn thận dò từng bước vào trong hang trong hang cũng không lớn chỉ bằng một căn phòng nhỏ nổi bật trong đó là một sát chết còn chưa phân hủy hết bốc mùi hôi thối rất ghê tởm nhìn kỹ sát chết sẽ thấy người này không phải chết do vết thương ở đ u ổ i mà là chúng n ó n chết tương sát nhìn quanh thấy không có gì nguy hiểm mới từ từ tiến lại gần sát chết xem xét cơ thể người này đã bị biến dạng không còn nhận ra được gì quần áo trên người hắn cũng không có gì đặc biệt bên cạnh s á t chết chỉ có hai thứ đáng nói một là thanh loan đao hai là nhẫn không gian thanh loan đao không phải là một phàm khí bình thường mà là một thập thanh khí trên thân đao còn khắc hình một con báo đen có một vết xẻo trên mặt trong nhẫn không gian có một quyển công pháp tu luyện một vạn tinh thạch cấp một một số linh dược cùng các vật phẩm cơ bản khác sau này ương sát mới biết được công pháp hắn tu luyện không tầm thường là một loại q u ỷ cấp công pháp cao cấp ương sát nhờ vào cơ duyên này đã đột phá hạn chế của gia tộc tu luyện tới tiên linh sơ kỳ liền đến tiên không phái tham gia dự tuyển chương ba mươi hai trần lương đã chết trần lương đã chết phần một đột nhiên ương sắt cầm một thanh dao găm đâm vào một tên giáp linh võ giả đứng ngay cạnh hắn thanh dao găm này đã được ương sắt ra cố rất nhiều nguyên khí đồng thời được tăng phúc nhờ thần thông của hắn vì vậy rất sắc bén và có hỏa lực mạnh thử tên xấu x ố kia j ê n lên một tiếng dao găm đâm sâu vào trong người hắn đồng thời cơ thể còn bị thiêu đốt từ trong ra ngoài trong khi mọi người còn chưa biết có biến cố xảy ra ương sắt đã bỏ chạy về phía trần lương vừa tiến tới gần hắn nói với trần lương trần đệ ta muốn đồng hành cùng ngươi tại sao trần lương hỏi ta đã hai lần giao chiến với ngươi cũng theo dõi thông tin về ngươi ta tin rằng ngươi có thiên mệnh tại thân ngươi đã chứng tỏ được sức mạnh ý chí cùng cơ duyên cực lớn nên ta muốn đi theo ngươi khi tên cầm mao thử đến mời chào mọi người thành lập nhóm diện sát ngươi ta đã tham gia để thực hiện đến bước này hiện tại ngươi sẽ để phòng ta đánh lén nên ta sẽ phụ trách đối phó riêng một tên ư n g sát nói tên võ giả bị ư n g sát đâm vẫn chưa chết nhưng cơ thể trọng thương chỉ có thể nuốt đan rực và ngồi xuống vận chuyển nguyên khí ngăn chặn hỏa lực đang tàn phá cơ thể hắn ai muốn đầu quân sang ta không ngại thu thêm người trần lương vừa cười vừa nói tình thế lúc này đã n ị c h chuyển rồi ư n g sát đối phó một tên ngạo thiên đối phó hai tên trần lương đối phó ba tên quả thật là đường đi đã sáng sủa hơn rất nhiều tặng các ngươi hai thứ này trần lương lấy từ trong hai ống tay ra hai vật được bỏ kín vải bảy n g ư ờ i kiếp như lâm đại địch cực kỳ thận trọng trước đồ vật của trần lương ai cũng đã nhìn thấy kim thiết nhân của hắn đều cho rằng tên này bảo vật vô số nên mới cần tập hợp nhiều người để phòng vật nhất thật không ngờ chưa cả chiến đấu đã mất đi bốn người tạo phản một người các ngươi không cần lo lắng chỉ là một thanh thiết thôi trần lương phân biệt ném hai thanh vải cho nhựa yên cùng vũ như cương vũ như cương dùng quyền ngăn lại vật bay đến còn nhựa yên dùng tay bắt kinh nghiệm chiến đấu của nàng vẫn còn quá thiếu sót đồ vật đối thủ ném cho rất có thể sẽ bôi thuốc độc hoặc khi chạm phải mới biến thành các loại ám khí chết người vì vậy nguyên tắc là không được trực tiếp bắt lấy đồ vật không rõ ràng vừa bắt được thanh v ả i khuôn mặt nàng liền biến đổi vội khởi lớp vải ra để chứng minh suy nghĩ của nàng một thanh thiết nặng tầm ba cân sao có thể đưa ta xem tên mũi nhọn đưa tay cầm lấy thanh thiết rồi vất xuống đất khuôn mặt ngưng trọng thêm vài phần nói đúng thật là nặng ba cân tên này bước đến đây rồi còn đeo sáu cân trên tay thật sự là đáng sợ vũ như cương càng trở nên tức giận thua trận trước trần lương tại thiên không phái khiến hắng à y đem khổ luyện từ vó nhưng lúc này nhìn thấy hai thanh thiết sáu nghìn cân khiến hắn càng cảm thấy trên lệch xa hơn so với khi ở thiên cung phái đáng hận mọi người chúng ta cũng không còn đường lui hắn tuy mạnh nhưng chúng ta vẫn đông hơn mỗi người cũng đều là thiên tiêu có thể chiến thắng v ớ t cấp chiến đấu vẫn là phần thắng nghiêng về chúng ta nếu cách nhau bỏ chạy sẽ bị hắn tiêu diệt từng người một vũ như cương v i y ề n giọng nói được rồi như yên vũ như cương các ngươi cùng ta dứt điểm ẩn đoán tại đây trần lương nhìn vào hai người nói tam khu sư h u n h mong h u n h giúp bọn ta giải quyết tên trần lương này như yên mở lời với một người thân mặc hoàng bảo n a y giờ vẫn bình tĩnh không nói lời nào người mặc hoàng bào này là hoàng thái tử của trung yên quốc một đại quốc tại côn bằng vực những yên cô nương đã có lời ta tất giúp nàng diệt trừ tên đại ác nhân này hoàng thái tử lên tiếng hắn tuy có nghe hung danh của trần lương nhưng trước giờ hắn chưa từng gặp đối thủ cùng n ử a huống hồ là một tiểu tử nhỏ tuổi hơn hắn nên tự tin ba phần cho rằng trần lương chỉ là một trận pháp sư có thần lực thiên bẩm thôi hai bên đã thống nhất chọn được đối thủ cũng liền xông vào nhau c h é m g i ế t những kẻ này đều có không dưới hai năm tu luyện quyền pháp cùng thể lực để đối phó với trọng môn nên tấn công đám người trần lương rất ác liệt Hoàng trọng h á i tử t của u Quốc đã phải thu đấu. n Yên khinh thị của mình với Trần Lương mà nghiêm túc hợp tác với hai người kia tấn công đối thủ. Đối thủ của hắn vượt trội hơn hắn cả về võ kỹ, thân pháp, tốc độ và khả năng ứng biến trong chiến g đối Đối tốc của túc tác của cả đã độ phải hợp pháp, hồi thị hai thủ. thủ khả với với kia trội vượt t vẻ về võ và kỹ, mà r môn hạn chế rất nhiều các phương diện của trần lương đầu tiên phải kể đến đ ị a long thương thiên thanh khí những người khác ở đây cao nhất cũng chỉ có thập thanh khí nào có thể đỡ nổi một đòn của trần lương sự tranh lệch về đẳng cấp vũ khí là một trời một vực đáng tiếc trần lương còn chưa đủ khả năng cầm lên sáu vạn cân để chiến đấu nha thứ hai là không phá quyền tại trọng môn Nguyên thứ ba là tam ảnh bộ trọng lực quá cao khiến di chuyển còn khó khăn thì làm sao có thể thi c h u ể n ra thân pháp cao cấp được vướng trên vướng dưới khiến trần lương không thể sớm hồi hạ gục ba kẻ trước mặt được huống hồ bọn hắn còn không yếu thật may còn có ngạo thiên lợi thế của yêu thú nằm ở tuổi thọ và sức mạnh thân thể hơn xa nhân loại ngạo thiên cũng phải gánh chịu trọng lực ba mươi lần nhưng nó vẫn là hoạt động thoải mái hơn hai đối thủ của nó móng vuốt của nó lại cực kỳ sắc bén chính là lợi thế thứ hai của nó so với nhân loại chỉ dùng tay không có điều nó cũng không thể kết thúc nhanh trận chiến đối thủ của nó là nữ nhân duy nhất trong nhóm cùng tên g i a ngăm n đen đều không phải giả vừa nữ nhân thi t r i ể n ra thần thông là tinh linh hóa hình một loài thủy xạ vốn dĩ vũ khí của nàng là một cây roi kết hợp với cú quật đôi của thủy xạ tạo thành lực tấn công rất đáng gờm và huyện chuyển khó chống đỡ nam nhân g i a ngăm n đen có thần thông là tinh linh hóa hình một thân quần bão hát tượng đối thủ này của ngạo thiên khó khăn hơn nhiều so với nữ nhân kia mỗi cú g a quyền của hắn đều được tăng phúc rất nhiều nhờ vào hát tượng nạo g thiên nhờ vào tam nhãn đã tránh né rất linh hoạt các đòn hợp công của đối thủ mục tiêu của nó là hạ gục con mồi yếu trước rồi giành toàn lực đối phó kẻ còn lại nữ nhân và nam nhân là một cặp vợ chồng đồng sinh cộng tử với nhau nhiều năm nay họ còn là đôi thanh mai trúc mã từ bé vì vậy hỗ trợ nhau chiến đấu cực kỳ tốt tâm ý tương thông hai kẻ này liên thủ vây công khiến nạo g thiên cũng muôn phần t r ậ t vật đối thủ của ưng sát cũng không phải dạ n g vừa là một thiên tài của chu thư tộc hắn còn hơn ưng sát bảy tuổi đã tu luyện vượt qua cấp độ đưa nguyên khí vào lục phủ ngũ tạng chỉ là hắn chưa bỏ xuống nhân sinh khỏi tinh linh nên chưa gọi là bước vào giáp linh mục tiêu của hắn phải là t ừ n g tế b à o x ư ơ n g được hấp thu n g u y ê n khí tương s ắ t chống đỡ rất chật vật không thể rời đi giúp đỡ trần lương được chiến đấu lâu cũng có lúc sơ hở nạo thiên nhân lúc nữ nhân để lộ ra phần hông không phòng bị đã quạt năm móng đ u ố t qua người nàng để lại một vết thương sâu tận bảo hộ nàng. Nạo Thiên Nhân cơ hội tấn công tới tấp. Nam tử ra đen không thể né tránh vì phu nhân hắn ở ngay phía nàng. Nạo tấn công Nam ngăm đen nẻ ngay tới tấp. tử cơ ra vì ở sương a u n h đến giúp hắn giải quyết ba tên này có ngạo thiên gia nhập vòng chiến trần lương dễ dàng làm thịt nhựa yên cùng vũ như cương bị trần lương một đ ấ m vỡ lồng ngực nhựa yên chỉ kịp thốt lên một câu trước khi chết ta không cam tâm chỉ còn lại hoàng thái tử kẻ mạnh nhất trong ba người tu vi giáp linh hậu kỳ trần đệ có gì từ từ nói lỗi tại ta bị lợi che mắt ngươi có bất kỳ yêu cầu gì cứ nói xin bỏ qua cho ta cái mạng này hoàng thái tử khẩn thiết nói thấy trần lương vẫn tiếp tục đi về phía mình hắn nói tiếp ta là hoàng thái tử của trung yên quốc một đại quốc tại côn bằng n ự c ngươi nếu bắt giữ ta có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên phu hoàng sẵn sàng trả bất kỳ giá nào còn nếu giết ta ngươi không những không có lợi sẽ bị toàn bộ trung l i ê n quốc truy sát p h ạ m ta chết trần lương không muốn nghe lại nhải cùng n ạ o tiên đồng thời xông lên giết chết hoàng thái tử chỉ mất mười hơi thở đầu của hoàng thái tử đã nằm gọn trong miệng n ạ o tiên đôi phu thê cùng đối thủ của ư n g sát đã sớm bỏ trốn ngay khi thấy đại thế đã mất trần lương cũng không muốn đuổi theo tránh mất thời gian mục tiêu của hắn là hồ nham thạch trong khi hắn đã tốn rất nhiều nguyên khí cùng thời gian rồi trần lương tiến tới hỏi ư n g sát ngươi còn có thể đi tiếp không với lượng nguyên khí hiện tại dù không giao chiến nữa cũng chỉ có thể đi thêm một ngàn bước nữa ư n g sát tỉ mỉ tính toán đã vào đến trọng môn phải đi được tới hồ i nham thạch ngươi t r ư ớ c phục hồi nguyên đan vào ta sẽ dùng tinh thần lực giúp người giảm áp lực phải chịu trần lương đưa hồi nguyên đan cho ư n g sát nuốt vào một khỏa riêng hắn nhém liền một lúc năm khỏa hồi nguyên đan ư n g sát chỉ có thể trợn mắt nhìn công pháp của ta có thể hấp thu cùng lúc một lượng lớn linh khí nguyên khí trần lương giải đáp thắc mắc cho ánh nhìn của ứng sát ngươi có nhẫn không gian không ta không có vừa rồi cố gắng kiếm năm trăm tinh thạch cấp một để được tham gia, tới. Côn bằng tham gia trọng môn đã khiến ta t á n ra bại sản Cầm lấy n hắn ẫ nhẫn n không gian này, bên trong có linh dược phụ trợ người tu luyện Trần Lương nhém cho ương sát một chiếc không gian. Ưng sát không liền nhận ngay. khách khí phụ cho chiếc h trợ tu sát một sát có dược đưa tinh thần lực vào trong kiểm tra mới vui mừng c o n s i ế t hắn biết trần lương thu hoạch được rất nhiều linh dược từ hai dược viên trong tam thập tam môn nhưng hắn không ngờ rằng trần lương lại hào phóng như vậy cung cấp cho hắn lượng linh dược đủ để dùng trong cả một năm ăn liên tục n h ẫ n không gian này cũng đáng giá một nghìn tinh thạch cấp một lại có nhiều không kể siết linh dược quá quý giá ta không thể nhận tuy rất khát khao nhưng ứng sắc cũng tự biết kiềm chế ham muốn lại người cứ giữ lấy vừa rồi coi như ngươi cứu ta một mạng chỗ đền đáp này cũng không là gì Trong một truyền tin thạch ta Tương nhẫn không gian còn có một viên tin thạch dùng để chúng ta giữ liên giữ khi xa. có lạc để ở sau á t biết Trần từ trong t còn chỉ có dược không Lương không linh là m tam môn mà thập rất h còn n i ề l i nhiều linh dược nữa thu được từ bảo tàng của nữa tàng thu từ h bảo ả thượng trung. h n Sau i lần đồ sát trần lương cũng thu được k h á khá nhẫn không gian nhưng đều đã bán hết chỉ giữ lại một vài cái đ ể phòng còn toàn bộ gia sản của hắn đều đã được cất tại nhẫn không gian mà hải thượng trung lưu lại hai người một yêu tiếp tục tiến lên tốc độ trần lương lúc này đã nhanh hơn trước rất nhiều hắn không còn cần thăm dò bí địa hay giả vờ yếu đuối nữa trần lương thu hồi nguyên khí bao bọc cơ thể tránh thất thoát nguyên khí thay vào đó hắn sử dụng tinh thần lực cường đại của mình vừa là bao bọc q u a n hắn h vừa là bao bọc cả ư ơ n g s á t vào đó ngạo thiên thì không cần che chắn bởi tinh thần lực cái nó cần là càng mạnh áp lực để rèn luyện khả năng chịu đựng của nó y ê u t h ú có hai yếu tố để chiến đấu với nhân loại chính là sức mạnh n ụ c thân cùng t h ầ n thông t h ầ n thông thì chỉ có y ê u t h ú cấp chín trở lên mới có chỉ có ngạo thiên là ngoại lệ chưa trưởng thành đã mở ra t h ầ n thông những y ê u thú từ cấp tám trở xuống đều phải dùng n ụ c thân của mình đánh lại nguyên khí cùng vũ khí của nhân loại vì vậy n ụ c thân của bọn chúng đều rất mạnh tinh thần lực cấp tám của trần lương quá thừa để giảm bớt áp lực cho hương sắt nên hắn cũng thu hồi nguyên khí của mình để còn sử dụng khi gặp bệnh nhân nhóm người trần lương đã tiến tới khu vực gấp bốn mươi lần trọng lực chỉ còn lại năm nghìn bước cuối cùng tuy được tinh thần lực của trần lương giúp giảm áp lực đi rất nhiều nhưng hương sắt vẫn phải cực kỳ gắng gượng để tiến lên lúc này hắn mới thấy mong muốn tiến vào hồ nham thạch của hắn cùng bảy người kia là ảo tưởng cỡ nào nếu không có trần lương hỗ trợ chỉ sợ hắn còn không đến được chỗ này đã phải quay đầu nói gì đến hồ nham thạch trần lương vẫn một bộ dáng thong rong bước từng bước kể cả không dùng tinh thần lực hay nguyên khí bao bọc thì tuy kh hồ có tinh thần lực che chở thì quãng đường này cũng không quá gian nan hồ nham thạch mới là thử thách khó khăn cho hắn hay bất kỳ thiên kiêu nào khác tới được nơi đó tốc độ của nhóm người kéo chậm đi rất nhiều do ư ơ n g sắt không thể đi nhanh nhưng trần lương cũng không gấp từ khi trọng môn mở ra đến giờ mới được bốn ngày còn rất nhiều thời gian mất thêm hai ngày nhóm người trần lương cuối cùng đã tới được hồ nham thạch trên đường đi có gặp võ giả nhưng áp lực cao khiến không ai muốn giao chiến tại chỗ này tất cả đều một lòng hướng về trung tâm bí địa khao khát được ngâm mình trong hồ nham thạch tẩy luyện đủ thân không phải chiến đấu với võ giả cũng phải kịch chiến với thạch nhân trên đường đi nhóm người trần lương hai lần phải chiến đấu với thạch nhân lúc này tương sát đã không thể rút gì chỉ có thể đứng ngoài vòng chiến tận lực dùng nguyên khí bảo hộ cơ thể chống lại trọng lực trần lương phóng xuất ra đại lượng tinh thần lực cùng nguyên khí để sớm hạ gục thạch nhân may nhờ có ngạo thiên nên các cuộc giao chiến cũng không quá khó khăn móng luất của tam nhãn lan đủ để đập vỡ từng mảng đá trên người thạch nhân ngoại trừ cánh tay bước tới khu vực hồ nhan g thạch trần lương thấy ở đây đã có sẵn m ộ ư ơ i một người ngồi xếp bằng bọn hắn không gặp quá nhiều trở ngại như trần lương nên một đường tiến lên đã sớm đến được đây m ư ơ i một người này không ai không phải là thiên tài trong thiên tài tên hoàng thái tử của trung yên quốc tuy vô địch đồng lứa quanh hắn là niềm tự hào của hoàng thất nhưng cũng không có thể gánh chịu được gấp năm mươi lần trọng lực nơi đây mười một người này đều là đang phải chịu đựng toàn bộ năm mươi lần trọng lực không có ai sử dụng tinh t hoa ầ n nguyên lực hay nguyên khí để b ả hộ cơ thể. Bởi để hấp thụ tinh h cơ để Bởi o trong không khí thì không được sử dụng bất kỳ lớp bảo hộ nào quanh cơ thể có như thế thì tinh hoa mới có thể thấm vào da và cường hóa n h ụ c thân nhìn thấy hai người trần lương một tên thân thể g ầ y gò cười khinh bỉ nói nếu đã phải dùng tinh thần lực bảo hộ cơ thể thì các người cút về đi nơi đây không phải hạng chó mèo có thể đến trần lương không đếm xỉa đến hắn chỉ quay sang nói với ư n g sát tên k i a n ó i cũng không sai nơi đây phải để tự thân chịu đ ư ợ c năm mươi lần trọng lực mới giúp cơ thể được lợi ích lớn ta sẽ giảm dần tinh thần lực xuống ngươi cố gắng thích nghi và chịu đựng ư n g sát ngồi xuống dần dần chịu trọng lực gia tăng lên cơ thể hắn cũng không phải dạng công tử được nung c h i ề u mà từ bé đã sớm khổ tu k h ắ c khao trở thành c ư n g i ả nếu không phải vậy thì dù nhận được cơ duyên trong hang động cũng sẽ không giúp hắn trở thành tiên linh võ giả khi mới hai mươi ba tuổi do thiếu thôn tài nguyên cùng công pháp tu luyện không cao ư n g sát lúc này cũng vẫn chỉ đang ở giai đoạn đưa nguyên khí vào các tế bào ra lúc này Nhờ chương ó ba mươi ba trần lương đã ư chết chương ba mươi ba trần lương đã chết phần hai thu hồi toàn bộ tinh thần lực khỏi hương sát trần lương lại không thu hồi tinh thần lực khỏi bản thân khiến những kẻ xung quanh nhìn hắn với ánh mắt khinh thường trần lương ngồi xuống ổn định lại trạng thái của mình nuốt một năm lớn hồi nguyên đan để phục hồi nguyên khí nạo thiên cũng ngồi bên cạnh nghỉ ngơi hồ nham thạch rộng chừng mười t r ư ợ n g được hình thành từ cô đặc tinh hoa của thạch nhân trong bí địa hồ nham thạch phân chia làm hai vòng vòng ngoài chiếm chín t r ư ợ n g rộng có màu vàng lợi ích của vòng ngoài là cung cấp cho người bước vào nó chính là đậm đặc tinh hoa ngấm vào từng tấc da thịt cường hóa lớp da ngoài cứng như t h ạ c h thiết vòng trong có màu xanh chỉ rộng một t r ợ n g nhưng không hề có ai lo sẽ thiếu chỗ đứng vì nhiệt độ vòng màu xanh cao gấp đôi so với vòng ngoài là nơi mà mỗi lần trọng môn mở ra đều chỉ có được một hai người có thể bước vào thậm chí có nhiều đất là không có một người có thể đặt chân lên lợi ích cho võ giả có thể bước vào vòng trong hơn xa so với vòng ngoài vòng trong có mức độ cường hóa lớp da cao hơn so với vòng ngoài thậm chí có thể sáng với khả năng phòng thủ của tay thạch nhân một lợi ích vượt trội khác là nó còn gia cố toàn bộ các bộ phận bên trong cơ thể bao gồm cả các mạch máu tất nhiên là mức độ cường hóa nhục thân còn phụ thuộc rất nhiều vào thời gian chịu đựng của võ giả những người ngồi đây đều không đội b ư ớ c xuống hồ nham thạch vì b ư ớ c xuống đây ngoài chịu trọng lực gấp 50 lần cơ thể bị thiêu đốt rất mạnh nếu không cẩn thận không lượng sức mình tham lam đứng lâu có thể cũng không còn tính mạng mà bước lên bờ sau khi bước lên từ hồ n h a m thạch võ giả cần phải điều trị thân thể khỏi hỏa d i ễ m t i ê u đốt nhưng áp lực quá cao khiến việc điều trị khôi phục không thể thực hiện được giống như ngươi bị thương lại phải gánh trên lưng một quả núi thì chưa làm vết thương thêm trầm trọng đã là may lắm rồi muốn điều trị phải về vòng ngoài có áp lực m ộ ư ơ i lần trọng lực rồi phủ nguyên khí lên cơ thể có điều quá trình đi lại vừa tốn thời gian vừa phải chiến đấu với thạch nhân nên mọi người đều cố gắng tu luyện ở trên bờ một thời gian rồi mới xuống hồ một lần xong rồi ra khỏi bí điện g h ỉ ngơi một hồi trần lương p â n phó ư n g sát ngươi lượng sức mình khi nào không thể chịu được, được thì ra ngoài trở về thiên k h n g phái tiến đến dược viên của ta thu hoạch toàn bộ linh dược cùng thổ bảo trùng rồi quay lại nơi đ â y lợi ta trần lương đưa chìa khóa dược viên cho h ư n g sát trong đó hắn đã trồng khá nhiều linh dược tốt và quan trọng là thu hồi lại thổ bảo trùng giá trị thổ bảo trùng hơn xa tất cả linh dược trong đó cả thiên không p h á i chắc cũng chỉ có một ít thổ bảo trùng dùng để phục vụ cho các linh dược cao cấp làm gì được dùng cho các linh dược cấp thấp như của trần lương trần lương đứng lên còn chưa kịp có hành động gì thì đã có tiếng nói châm trọc cất lên tiểu tử ra ngoài nhanh thế ta còn chưa thấy ngươi hấp thụ được chút tinh hoa nào một người nói cả đám cười theo trần lương không quan tâm mời một kẻ này h ắ ha, ha, ha người chỉ đ ứ n đ vợ lên tiếng toàn thân là một màu da đen từ trên n ổ dưới nhưng trên trán lại có một vầng trăng bán nguyệt màu trắng rất nổi bật hoàng trưng bảo không ngờ ngươi cũng đến đây một võ giả thốt lên hoàng trưng bảo con thứ của một vợ lẽ của tộc trưởng lý lập tộc một đại tộc lớn nhất lý đế vực nhưng nhờ vào thiên phú luyện võ t hoàng thuộc trương bảo lúc đó chỉ là tiên linh cảnh đã trăm trận trăm thắng vượt cấp chiến thắng giáp linh vào g cảnh vô đối cùng cảnh giới mới có thể tiến tới vòng chung kết chiến thắng của hoàng trương bảo đã gây chấn động toàn vực đưa hoàng trương bảo trở thành thiên tài trẻ tuổi trên cựu giới ta tất nhiên phải đến chỗ nào khiến ta mạnh hơn ta đều sẽ đến lần này đến hơi muộn do vướng chút việc có điều hình như ta vẫn sẽ là kẻ đầu tiên bước chân vào hồ nham thạch hoàng trưng bảo nói đầy tự mãn cũng không ai phản bác hắn có thực lực để nói điều này vậy ta chắc là thứ hai rồi một tiếng nói cất lên sau lưng hoàng trưng bảo mọi người nhìn về sau lưng hoàng trưng bảo kẻ vừa nói là một nữ nhân đẹp nghiêng nước như thành là người đẹp nhất trần lương từng thấy từ nàng toát lên một khí chất quý phái khiến cho nam nhân phải nể trọng mà không phải là những suy nghĩ đen tối khác tuyết hoa cũng rất đẹp nhưng ở nàng thiếu đi sự quý phái thiếu đi sự thành thục của nữ nhân cường giả có thể tương lai nàng sẽ lột xác thay đổi nhưng hiện giờ nàng là không thể so với nữ nhân này được gặp tuyết phi cô nương tại đây thật làm ta cao hứng chúng ta có thể sánh đôi bước vào hồ cùng nhau tu luyện thoát thai hoàn g cốt hoàng trưng bảo cười nói tên hát thổ nhà ngươi sao xứng với tuyết phi cô nương hay là để sở mộ sẽ phù hợp hơn một tiếng nói cất lên từ hướng khác người đi đến là một nam nhân ăn mặc tao nhã tay phải quạt từng bước chậm rãi đi lên thực ra ở chỗ này thì muốn đi nhanh cũng không thể làm được sở lưu khanh tên đào hoa nhà ngươi suốt ngày đi đổi bướm hái hoa sao có thể đến gần tuyết phi cô nương hoàng trưng bảo không kem cạnh liền nói lại hai vị trước tiến vào hồ lại nói ở đây cũng không phải nơi phù hợp để tranh luận tuyết phi nhẹ nhàng nói nàng chỉ quan tâm bước vào hồ nham thạch không muốn để hai tên này q u á y r à y ha ha tuyết phi cô nương từng lợi đều là và ngọc ta không chấp với tên bạch tiểu kiếm tiêu hoàng trưng bảo cười nói về phía tuyết phi hắn đ ợ i tuyết phi đi đến rồi cùng nàng tiến vào hồ ba người lần lượt tiến vào hồ nham thạch đều là một bộ dáng t ử t ử hết sức cẩn thận không ai dám mạnh bạo tiến lên cần phải để cơ thể thích nghi với h ỏ a diễm như thiêu đốt ruột gan trong hồ không hồ đều là thiên tài đỉnh cao tuy bị thiêu đốt cực kỳ đau đớn nhưng đều không có ai phải hét lên chỉ có sở lưu khanh d i ễ nhẹ còn lại hoàng trưng bảo cùng tuyết phi đều chỉ là gồng mình chịu đựng sức nóng trong hồ lại chỉ có tác dụng lên cơ thể và sống quần áo hoàn toàn là không bị ảnh hưởng trần lương cùng nạo thiên bắt đầu tiến lên mọi ánh nhìn của mười một võ giả đều tập trung lên ba thiên tài trong hồ không ai để ý đến trần lương cho đến khi số lượng người trong hồ chuyển từ ba lên bốn cùng thêm một yêu thú mọi người nhìn tên kia vậy mà lại bước được vào trong hồ một người chỉ tay về phía trần lương thốt lên ta không nằm mơ đây chứ hay là một người khác một võ giả khác c h ố mắt lên nói không thể nào rõ ràng hắn lúc này còn không đi nội mà mọi người nhao nhao nói để ta lên một đại hán đứng dậy hắn không thể chấp nhận mình lại thua kém một tiểu tử có kích thước bằng một nửa của mình nhưng có thể đứng lên và bước đi với hắn cực kỳ gian nan khoảng cách từ chỗ hắn tới hồ chỉ có một t r ư ợ n g nhưng hắn phải lên đến năm mươi bước mới có thể áp sát hồ hắn vừa bước bàn chân vào hồ liền phải rụt chân lại nhưng bàn chân cũng đã cháy đen đại hắn hét lên ngã lăn ra đất và ngay lập tức cơ thể bị đè ép chặt vào đất không thể động đậy đại hắn lo lắng dây r u i trong đau đớn nguyên khí có người hét to nhắc nhở đại hắn mới nhớ ra vội vàng v ậ n chuyển toàn bộ nguyên khí bảo hộ quanh người đa tạ đại hắn ngồi dậy thở hồn hển nhìn thấy tình cảnh của đại hán mười người còn lại trở nên ngưng trọng hơn cũng không còn ai sốc nổi đi vào hồ mà tu luyện hấp thụ thêm tinh hoa rồi mới xuống tu luyện sau bên trong hồ vòng màu vàng trần lương vận chuyển v ạ n á m quy nguyên lên mức cao nhất như một lô đen đói khát nguyên khí tất cả linh dược trong đan đ i ể n đều đang được hắn điên c u ồ n g luyện hóa đưa nguyên khí vào các tế b à o xương một lượng lớn linh dược liên tục được trần lương đưa lên miệng ăn cái gì nhân sâm cái gì bảo dược đều đã không cần phân biệt đều là đồ vật được trần lương ăn như rau cải ngoài chợ tinh hoa trong hồ đang dần dần ngấm vào từng tấp da thịt của trần lương cùng ba người kia cường hóa lớp da ngày càng mạnh mẽ ngoài ra, hồ nham thạch màu vàng còn giúp bọn hắn tăng lên ba mươi lần khả năng hấp thụ nguyên khí chuyển hóa nguyên khí trong bốn người có hai người là giáp linh cảnh chính là tuyết phi cùng sở lữ khanh hai người này đang cố gắng làm lớn mạnh nhân sinh hai người còn lại trần lương cùng hoàng trưng bảo đều là tiên linh cảnh hoàng trưng bảo không hổ là đệ nhất thiên tài tại lý đế vực t â m nhìn của hắn là trở thành cường giả trong cường giả vì vậy ở mỗi cảnh giới đều là tìm cách tu luyện đến tận cùng hắn năm nay hai mươi chín tuổi bước đi hiện tại cũng là nhanh hơn trần lương một bước hiện tại hắn cũng đang là đưa nguyên khí vào trong từng tế bào máu không có vội vã bước vào giáp linh tạo dựng nhân sinh ba ngày trôi qua lại có thêm năm người đến nâng số lượng người ngồi trên bờ thành m ộ ư ơ i sáu người tính cả hướng sát đại hán cụt bàn chân đã từ bỏ trở ra ngoài bí địa để tìm cách chữa trị vết thương hai ngày tiếp theo các võ giả ở đây đã thay đổi mắt nhìn về trần lương cũng có người đã nhận ra hắn hèn gì tên này được treo thưởng lên tới tám vạn tinh thạch cấp một thật sự là q u á i thai ba người kia là thiên tài nổi bật đã lâu từ đ â u thoát ra một tên q u á i thai này không ngờ hắn có thể chịu đựng được năm ngày rồi thật sự hổ thẹn lúc đầu còn khinh t h ư n g hắn lúc này có hai võ giả đứng lên bước vào hồ nham thạch không có gì bất ngờ hai người này thành công bước vào hồ có điều khuôn mặt hiện ra rất khổ sở cũng chỉ có thể chịu đựng được một ngày là phải rời đi lần lượt các võ giả bước vào hồ ở đây cũng không thiếu các thiên tài nổi bật cùng nhóm người trần lương ngâm mình lâu ngày trong hồ nham thạch màu vàng còn chưa có ai dám bước vào phần hồ màu xanh ngâm mình bảy ngày trần lương trước tiên đứng lên bước vào bờ theo sau hắn là tuyết phi cùng sở lữ ư t h a n h chỉ có hoàng trương bảo là vẫn tiếp tục kiên trì n ạ o thiên là yêu thú thì không tính nhục thân của nó hơn xa nhân loại nên vẫn là ngâm mình trong hồ thân thể ba người đỏ lử như sắp tan ra một dạng đều là đang chịu hỏa diễm tiêu đốt có thể ở trong hồ bảy ngày đã là rất không tồi ta cảm thấy bản thân mình chỉ có thể trụ được tới ngày thứ bốn một võ giả cảm nhận thân thể rồi thầm nghĩ tuyết phi cùng sở lưu khanh hay bất kỳ võ giả nào khác đều có thể chịu đựng thêm tiêu đốt trong hồ có điều nếu không giữ lại một phần lực lượng thì sẽ rất khó để rời khỏi bí địa dù sao thì vẫn còn phải chịu đựng trọng lực trong bí địa và đề phòng gặp phải thạch nhân tại trọng môn bí địa khi hết thời hạn võ giả sẽ bị truyền tống ra ngoài nhưng nói là truyền tống không bằng nói là bị vứt ra ngoài bởi địa điểm truyền tống không phải ở cổng trọng môn như tam thập tam môn mà là một nơi bất kỳ trên côn bằng vực không nói trước có thể rơi vào miệng yêu thú hay một địa điểm chết người nào đó vì vậy không có ai nguyện ý để chọn môn tống ra ngoài bước lên bờ hồ trần lương dừng lại ngồi xuống quanh chân tuyết phi đem lòng mến tài liền nói tiểu đệ nếu không đi được sư tỷ đây có thể rút câu nói của tuyết phi đã đem lại sự chú ý của tất cả mọi người ở đây ai lại không muốn được mỹ nhân thân cận trần lương còn chưa nói sở lưu khanh vội cất lời chắp tay nói ta cũng không thể nhấc chân đi tiếp mong được tuyết phi cô nương giúp đỡ ân tình này tại hạ sẽ ngàn lần cảm tạ tuyết phi cũng không nhìn hắn nửa điểm chỉ chờ câu trả lời của trần lương đa t ạ ta còn muốn tiếp tục tu luyện trần lương nói ngươi bị ngu sao áp lực cao như này sao có thể chữa trị thân thể đang đỏ lử của người sở lưu khanh mắng chửi tới trần lương hắn đang tức giận vì không được người đẹp quan tâm trần lương không đếm xỉa đến hắn chỉ tự thúc đẩy toàn bộ tinh thần lực cùng nguyên khí bảo hộ cơ thể tinh thần lực thật mạnh có thể đạt tới cấp bảy tuyết phi thốt lên nhưng nàng vẫn là lắc đầu nói nhưng kết hợp với nguyên khí thì cùng lắm thì giảm được hai mươi năm lần trọng lực để điều trị cơ thể vẫn rất chậm chạp không đủ để quay lại hồ nàng không biết rằng tinh thần lực của trần lương đã là cấp tám ngoài ra nguyên khí của hắn cũng đậm đặc hơn nàng nghĩ thêm nữa là nguyên khí của trần lương còn có tác dụng ăn mòn hấp thu của ám t h u tính Tất tố trọng toàn thương thân thể. kết thêm tu thượng thửa, thương thể thu thường hấp cả các yếu tố gộp lại giúp trọng lực hắn phải chịu chỉ còn phục công dược chữa thương hắn có phải pháp yếu luyện gộp giúp dưỡng lượng hợp lại lại lần, là Lại khôi hắn hoàn hắn đan hắn hơn xa thường nhân. đủ để xa vì vậy ngay ban đầu trần lương cũng không cần phải ngồi trên bờ như các võ giả khác đối với hắn việc chữa trị hỏa diễm thiêu đốt cơ thể không phải quá khó khăn trần lương vốc một nắm đan dược bỏ vào miệng hắn không quan tâm đến tuyết phi cùng sở lưu khanh đang nhìn hắn chằm chằm hắn không biết rằng tuyết phi đang ngạc n h i lắm không phải bởi vì năng lực của trần lương mà là lực hấp dẫn của nàng từ khi sinh ra tới giờ chưa từng có người từ chối lời mời giúp đỡ hay cơ hội tiếp cận nàng thực ra trần lương cũng rất bị thu hút bởi khí chất cùng nhan sắc của tuyết phi chỉ có điều thời điểm hiện tại tâm trí hắn đang hoàn toàn bị cuốn vào tu luyện thật là đúng người sai thời điểm a tuyết phi nhìn trần lương nhiều thêm một điểm rồi cùng sở lưu khanh rời đi nàng cũng cần hỗ trợ khi đối phó thạch nhân nên không từ chối lời mời đồng hành của tên kia sau một cách giờ trần lương đứng lên tiếp tục bước xuống hồ đồng thời ngược hướng với hắn là hoàng trưng bảo đứng dậy đi và mở hai người đi qua không nhìn nhau nhưng cảm giác bọn họ sẽ có liên hệ với nhau trong tương lai trần lương ngâm mình trong hồ nham thạch màu vàng đã đến lúc hắn đưa nguyên khí vào các tế bào cơ m u ố n tu luyện đến tận cùng của tiên linh cảnh cần trải qua năm giai đoạn bước đầu là tế bào da bước hai là lục phủ ngũ tạng bước ba là xương bước bốn là cơ cùng các cơ quan còn lại bước năm là từng tế bào máu chỉ trải qua hai giai đoạn đầu đã vội bước vào giáp linh thì là võ giả tầm thường tiền đồ có hạn tiến vào bước ba là rất h á tiến vào bước bốn là thiên tài nổi bật tiến vào bước năm đều là tiền đồ vô lượng hoàng trưng bảo lên đến bờ cũng không đi tiếp mà ngồi xuống lấy ra một cái bắt bảy kín hoa văn nếu trần lương nhìn sẽ nhận ra linh khí trên bắt là một loại trận pháp cao cấp hoàng trương bảo không có được ưu thế về tinh thần lực như trần lương nên đã chuẩn bị s ẵ n một bảo vật hạn chế áp lực trọng lực hoàng trương bảo đưa tinh thần lực vào kích hoạt trận pháp một luồng khí tỏa ra bao quanh hắn giúp giảm trọng lực hoàng trương bảo phải chịu đi một nửa hoàng trương bảo cũng vận chuyển nguyên khí cùng tinh thần lực của hắn bao bọc bản thân cuối cùng trọng lực hoàng trương bảo phải chịu chỉ còn là m ộ ư ơ i lần với hắn thì không có gì khác biệt với bên ngoài bí điện sau năm canh giờ nghỉ ngơi dưỡng thương hoàng trương bảo tiếp tục xuống hồ ngâm mình tu luyện ngày, ngày trôi qua có thêm người đến cũng có thêm người đi chỉ có trần lương cùng hoàng trương bảo vẫn là ngồi trong hồ tu luyện thời gian bi địa đóng cửa chỉ còn bảy ngày trên bờ có bốn người là trần lương và hoàng trưng bảo đang dưỡng sức cùng hai võ giả khác mới đến n ạ o thiên lúc này cũng đã lên bờ nghỉ ngơi nằm cạnh trần lương dưới hồ có hai người đang tu luyện trong đó có một đệ tử quỷ địa phái mục tiêu tiếp theo của hoàng trưng bảo có lẽ giống trần lương bước vào khu vực màu xanh tại trung tâm hồ tinh hoa trong khu vực màu vàng đã hấp thụ đầy đủ gia bọn hắn đã không còn có thể cứng chắc hơn nếu tu luyện ở khu vực màu vàng hoàng trưng bảo đứng lên trước trần lương không đội chờ hoàng trưng bảo ra rồi vào thời gian tu luyện trong khu vực màu xanh không phải tính theo ngày cũng không phải tính theo canh mà là theo hơi thở từ trước tới nay số người có thể bước vào khu vực màu xanh đã hiếm những người có thể chịu đựng quá tám hơi thở c à n g là phượng m a u lân r á c hoàng trưng bảo bước chân vào hồ dần tiến tới khu vực màu xanh trước khi bước vào hắn hít một hơi thở sâu bởi vào đây cực kỳ nguy hiểm nếu không ra kịp là bỏ mạng lại nguyên khí tinh thần lực hoàn toàn không có tác dụng trong hồ nham thạch kể cả tại khu vực màu vàng chứ chưa nói đến khu vực màu xanh khu vực màu vàng luôn sôi sùng sục như kim thiết bị nung chạy tạo ra áp lực rất nhiều cho người bước vào còn khu vực màu xanh lại yên tĩnh đến kỳ lạ giống như một ao nước phổ thông phản chiếu trời xanh hiền hòa hoàng trưng bảo ngưng thần tiến v à o h ồ màu xanh gương mặt hắn nổi gân xanh cực kỳ thống khổ năm hơi thở hoàng trưng bảo vẫn có thể chịu đựng tám hơi thở hắn liền bước ra đây đã là một thời gian không tồi chỉ tám hơi thở nhưng lợi ích hắn nhận được vô cùng lớn sau này sẽ được thể hiện ra vì hiện giờ còn lượng lớn tinh hoa nhận được trong khu vực màu xanh dư trong cơ thể hắn chưa được hấp thu luyện hóa hoàng trưng bảo đau đớn bước dần lên bờ sử dụng pháp bảo hình bắt giảm bớt áp lực cho bản thân đồng thời nằm đất ăn đan dựa phục hồi thường thế một võ giả đang ngồi tu luyện trên bờ tiến đến bảo hộ cho hắn lúc này hoàng trưng bảo hoàn toàn là không thể động đậy phản kháng nên đã có phương án bảo hộ từ trước tuy lúc này lực phòng thủ của riêng cơ thể hắn đã rất cao không phải giáp linh bình thường có thể thương tồn hắn nhưng để p h ò n g v ẫ n hơn lần này hắn sẽ dốc toàn bộ sức chịu đựng của bản thân để đứng trong hồ lâu nhất có thể những lần tu luyện ở khu vực màu vàng hắn đều chưa từng chịu đựng tới giới hạn của bản thân bởi sẽ ảnh hưởng tới khả năng điều trị hồi phục thân thể hoàng trưng bảo không nghĩ tới điều này nên tuy hắn đứng dưới hồ lâu hơn một canh so với trần lương ở mỗi lần tu luyện nhưng thời gian nghỉ ngơi của trần lương ít hơn của hắn bốn canh giờ vì vậy tổng thời gian tu luyện của trần lương tại khu vực màu xanh quả thực là đau đớn bội phần cơ thể hắn như được nung trong lò bắt quái đau đớn đến tận sức tủy hắn không nhận ra là từ lúc bước vào khu vực màu xanh đã có một luồng tinh thần cảm ứng đến cơ thể hắn năm hơi thở trần lương vẫn có thể chịu đựng được được tám hơi thở trần lương gần như đã tới cực hạn từ khi bước vào hồ vạn ám quy nguyên đã được trần lương điều động lên mức cao nhất giúp hấp thu một phần nhiệt lượng của hồ nham thạch vạn ám quy nguyên có thể hấp thu vạn vật nhiệt lượng cũng không ngoại lệ trần lương đang gánh chịu t r a tấn thấm đến tận ruột gan nhưng đi kèm đó là một lượng lớn tinh hoa chất lượng gấp m ộ ư ơ i lần so với vòng hồ màu vàng thấm đến từng bộ phận trong cơ thể hắn bao gồm cả các mạch máu tầng da bên ngoài là có sự thay đổi rõ ràng nhất có điều cần ra ngoài kiểm、chứng. h đi, đồng thời trần lương cố hết sức lấy ra bất tử hoa nuốt trứng nhờ vào hồ nham thạch cùng vạn ám quy nguyên bất tử hoa ngay lập tức có tác dụng nhưng cũng chỉ là ngăn chặn thương thế nặng thêm hắn cùng ngạo thiên đều đang cố hết sức n h ấ c chân hắn ra khỏi vùng nước xanh nhưng mọi cố gắng đều vô ích hơi thở thứ mười bảy cơ thể trần lương tiếp tục tan rã bị thiêu đốt đau đớn đến không thể thoát ra thêm một hơi thở trần lương đã hoàn toàn kiệt sức bất tỉnh nhân sự trong mơ hồ hắn chỉ hận bản thân còn chưa kịp làm gì chưa kịp thành thần chưa kịp trả thù quỷ địa phái đã phải chết hơi thở thứ hai mươi trần lương trong hồ biến mất năm người tại hồ nham thạch đều nhất thanh nhị sở nhìn thấy hắn bị thiêu đốt đến sương cũng không còn ba ngày sau đệ tử quỷ địa phái bước ra đến ngoài t r ọ n môn theo hắn còn có bốn người kia hắn nhìn quanh rồi nói to, trần lương đã chết. thông tin của hắn dần thu hút sự chú ý của mọi người một trưởng lão quỷ địa phái tiến lên nói người vừa nói gì bẩm trưởng lão trần lương đã chết mọi người không cần tốn công bắt hắn nữa vì sao hắn chết vị trưởng lão hỏi ta tận mắt nhìn thấy hắn đứng trong khu vực màu xanh của hồ nham thạch hai mươi hơi thở bị thiêu đến thây cốt không còn sao hắn lại bất cẩn vậy được trưởng lão hỏi tiếp tin tức này thật quá bất ngờ và có phần khó tin đệ tử không biết nhưng bốn vị đây cũng tận mắt nhìn thấy lúc này mọi người mới nhìn lại bốn người kia nhiều người nhận ra hoàng trưng bảo trong đó liền hướng hắn hỏi hoàng trưng bảo ngươi thấy hắn bước được vào khu vực màu xanh của h ồ nham thạch đúng vậy ta chịu đựng được tám hơi thở trong vòng nước xanh có lẽ hắn muốn hơn thua với ta nhưng lại quá sức chịu đựng đến cuối không còn khả năng bước g i a nên n bị thiêu đến tan thành cho bùi hoàng trưng bảo giống giật nói tiện thể khoe thành tích thật sự là thiên tài có thể chịu đựng tám hơi thở trong h ồ nham thạch màu xanh võ giả xung quanh bản tán xôn x a o tin tức trần lương đã chết nhanh chóng lan ra bình thường tại các lần trọng môn mở ra đến bảy ngày cuối cùng là đã còn rất ít tổ chức ở lại vì đa phần môn nhân của họ đã ra trước ngày này lúc này xung quanh trọng môn còn rất đông tất cả đều là đều là đợi trần lương ra để thu thập hắn. những ngày qua đã có rất nhiều biện pháp được đưa ra nhằm khắc chế các thủ đoạn của trần lương đáng tiếc mục tiêu đã chết các thế lực cũng dần giải tán khỏi trọng môn nơi đây chỉ còn lại thưa thất người ra kẻ vào có người cảm thấy tiếc vì không bắt được con mồi lớn có người lại tiếc cho một nhân tài trẻ tuổi của cựu giới ở phương diện trận pháp cổ kim chưa có trận pháp sư cấp sáu ở tuổi của trần lương ở phương diện võ đạo người có thể bước vào khu vực màu xanh của hồ nham thạch đều là người nổi bật trong thế hệ sau này tiền đồ vô lượng có điều dù là chân mệnh thiên tử nhưng mạo hiểu thì mọi thứ cũng đều không có ý nghĩa chương ba mươi b ố lục bảo một trong chương ba mươi b ố lục bảo một trong còn hai ngày nữa là bí địa đóng cửa lúc này chỉ còn một người áo cam ngâm mình trong hồ nham thạch tu luyện hắn cũng chỉ mới bước vào hồ được một ngày dự định đợi đến ngày cuối cùng khi trọng lực trong bí địa bị triệt tiêu thì sẽ chạy hết tốc lực trở ra cửa tại trọng môn ngày cuối cùng sẽ không còn áp lực như trước trọng lực tương đương ngoại giới có thể mục đích là để các võ giả có cơ hội được ra ngoài hết ngày hôm đó những ai còn ở trong bí địa thường là do bị thương bị chết hoặc bị thạch nhân kiểm chân đều sẽ bị vứt ra ngoài ở một địa điểm bất kỳ có thể bước vào hồ thì tên này cũng không phải hạng soạn Hắn sau hai mươi hơi thở thân ảnh kia quay lại bước vào bờ thanh niên áo cam lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt kia không phải ai khác chính là trần lương người đã được xác nhận chắc chắn bị thiêu chết nói lại năm ngày trước khi trần lương biến mất không phải là hắn bị thiêu thành cho bụi mà là được hút vào một hồ nước chỉ cần thoáng nhìn có thể nhận thấy ngay nước trong hồ không phải phà vật linh khí đậm đặc lại toát lên sinh mệnh lực dồi dào chỉ cần hít thở không khí trên mặt hồ thôi cũng đủ làm lành vết thương ngoài da nếu có thể uống một ngụm thì dù ngươi trọng thương sắp chết cũng có thể chữa lành trong thời gian ngắn có thể nói đây chính là thiên thủy đủ quý giá để các thiên nhân đánh nhau sống chết tranh giành một bát nước hồ nước không lớn có thể nói là rất bé chỉ đủ chứa một người trần lương nằm ngâm trong nước nhưng giá trị thì vô pháp tính toán được ngâm trong thiên thủy cơ thể trần lương đang dần hồi phục lúc mới vào ra thì t h ắ n đã hoàn toàn bị thiêu thành cho chỉ còn lại xương bao bọc lấy các cơ quan bên trong lúc này hắn chỉ còn lại một tia sinh mệnh có thể coi như đã là một sát chết may mắn cho hắn đúng vào tích tắc cuối cùng hắn đã được truyền tống tới hồ tiên thủy này ngay tức khắc cơ thể được hấp thụ sinh mệnh lực tràn đầy giữ lại cho hắn một cái mạng sau đó tiên thủy dần dần chữa trị cho hắn lành lặn không một vết xẹo trong cái rủi lại có cơ dưới lớn có thể dùng tiên thủy chữa thương thân thể tại tạo ra thịt trần lương sẽ có một sinh mệnh lực cực kỳ cường đại cổ kim khó sánh các tế bào trong cơ thể hắn lúc này đều có được năng lực tái sinh cực mạnh v ư ợ xa vô số các loại đan dược chữa thương trên t i giới tuy cơ thể đã được chữa lành nhưng trần lương vẫn chưa tỉnh những thời khắc cuối cùng hắn đã phải chịu đựng đau đớn khiến người ta phải van xin để chết vì vậy tinh thần của hắn vẫn cần thời gian để tỉnh lại Đến ngày thứ tư, Mỹ Trần Lương bắt đầu động đậy. đồng đê, điệp. đang được đại được biếc, kiếp ngày Trần Lương Hắn mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh. Khung cảnh hắn xanh xanh núi non trùng Thân thể hắn thì đang được ngâm trong một tao tiên thủy, chất chứa sinh mệnh cường hắn cùng thiên cũng từng Trần Lương dò xét bản thân, nh là mà dậy cây thủy, thấy. thứ tư, mắt bắt mắt, trước mắt một thể thì một chất trước xét chứa hai chưa sư Mỹ mở cảm lực cối dò xa xa ao cỏ có cả ngươi còn chưa chết nơi đây là tiểu c ử u giới một giọng nói vang lên trong đầu hắn ai trần lương theo thói quen tỏa ra tinh thần l ự c t r a xét một giảm quanh hắn nhưng hoàn toàn không tìm thấy ai ta là linh giới của tiểu c ử u giới linh giới ý ngươi là đây là một giới khác không phải c ử u giới và ngươi chính là tinh linh hóa thân của giới này đúng vậy có điều nơi đây cũng không hẳn là độc lập với c ử u giới mà là một bộ phận được c ử u giới sinh ra và chỉ có thể nằm trong c ử u giới không thể mang ra ngoài tinh không ngươi chính là một trong lục bảo của k i u giới trần lương thốt lên đúng vậy sao ta lại ở trong tiểu k i u giới trong a đang nhớ mình đang bị thiêu chết bị t hồ nham thạch tại trọng môn, là ai tại đây? Đây là đầu ư a ta ta? tiên thủy gì lại có thể cải tử hoàn sinh cho ta? Trong vào là hoàn loại cho đây? Đây đ lại cải sinh gì có trần lương đang có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp tiểu cựu giới vốn dĩ nằm dưới đáy hồ nham thạch vùng nước màu xanh chỉ những người chịu đựng được hai mươi hơi thở trong hồ mới được đưa tới đây trở thành chủ nhân của tiểu cựu giới đây là luật lệ từ trăm vạn năm nay mà vị nữ hoa nương nương đặt ra còn loại nước trong ao ngươi nằm là giới thủy một loại tiên thủy được cả một giới dựng dục ra cả trăm vạn năm nay mới sinh ra được một ao nước nhỏ như vậy nên tất nhiên là có sinh mệnh lực không gì sánh bằng may mắn là ngươi vẫn còn một tia sinh mệnh nên mới có thể sống lại ngoài tái sinh cho ngươi chỗ tốt của giới thủy còn nhiều lắm từ từ ngươi sẽ biết nữ hoa nương nương là ai đây là vị tân thần gần nhất của c i u giới trước ta đã có ai là chủ nhân của tiểu c i u giới chưa chưa từng ngươi là kẻ đầu tiên có thể sống s ó t đến hai mươi hơi thở khi ở hơi thở thứ mười hai ta không thể nhấp chân lên là do ngươi đúng vậy ta đã chờ đợi một trăm vạn năm nhưng không có ai chịu đựng được hai mươi hơi thở thậm chí càng ngày càng kém vì vậy từ năm vạn năm nay những người đứng được mười hai hơi thở là ta đều sẽ giữ lại hút lại có bao nhiêu kẻ đã tán g mạng bởi trò này của ngươi rồi không nhớ t r â n lương đứng hình mất nửa ngày nếu ta chết thì sao ta sẽ tiếp tục chờ đợi kẻ kế tiếp t r â n lương lại đứng hình mất nửa ngày cuối cùng hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu cảm thấy thật oan ứ c cho những kẻ xấu xố trước đó vậy bây giờ ta là chủ nhân của ngươi phải không ta có được những lợi ích gì đúng vậy ra khỏi đây tiểu cựu giới sẽ nằm trong đan đ i ể n của ngươi không kẻ nào có thể chớm mất trừ khi ngươi chết ta sẽ quay trở lại nơi đây chờ chủ nhân tiếp theo ngươi được toàn quyền sử dụng tiểu cựu giới còn cách dùng như nào thì tùy thuộc vào ngươi ta có thể dịch chuyển xuyên không hoặc chấn áp người khác tại đây không n g ư ơ i có thể dịch chuyển xuyên không nhưng không thể chấn áp người khác nơi đây chỉ giống như một vùng đất trên cựu giới mà ngươi có thể mang cho người khi ta vào đây thì không ai tìm được đúng không không hẳn lúc đó tiểu cựu giới sẽ lộ ra bên ngoài hình dạng một viên mọc trâu kích thước bằng một móng tay đúng là không thể có kẻ nào vào được đây nếu ngươi không cho phép nhưng hoàn toàn có thể nhốt ngươi cả đời trong này sống một k i ế p không có ý nghĩa tại sao nữ hoa nương nương không mang người theo khi rời khỏi cựu giới mà để lại đây lục bảo của cựu giới đều không thể rời khỏi cựu giới ngươi có biết phương pháp thành thần thu thập đủ tứ thư ngươi có biết vị trí của tứ thư và ngũ bảo khác không ngươi biết những điều gì ta chỉ biết những thứ trong tiểu cựu giới và những thông tin do trao đổi với chủ nhân của tiểu cựu giới tiểu cựu giới này có đặc điểm gì nơi đây còn khá thô sơ không có nhiều l i n h d ư ợ c yêu thú cấp cao cũng không có nhiều tinh thạch như cựu giới về cơ bản nơi đây vẫn có đồ tốt nhờ các chủ nhân trước đưa vào và thiên địa sinh ra nhưng là không nhiều vật quý giá nhất chính là thủy giới ngươi đang nằm và ngươi vừa hấp thu hết một nửa số lượng của nó dân hiểu ra tình hình nơi đây trần lương lúc này mới có thời gian nghiên cứu kỹ bản thân hắn cảm nhận cơ thể mình còn rất nhiều năng lượng ẩn chứa chưa được hấp thu hết trần lương lấy r a liệu d a o t h ư ờ n g d ạ c một đường trên tay không hề có lấy một vết xước trần lương vận chuyển nguyên khí chém lại vẫn không thể làm hắn bị thương chỉ để lại một vệ trắng t rồi biến mất độ cứng rắn này đã không thua kém so với cánh tay thạch nhân nhưng thạch nhân chỉ mạnh ở cánh tay còn trần lương là toàn bộ cơ thể đều cứng như vậy giờ hắn muốn tự sát cũng khó hai mươi hơi thở trong vùng màu xanh của hồ nham thạch đặc biệt là được tẩm bổ bởi giới thủy trăm vạn năm nay trần lương là người đầu tiên được hưởng thụ những điều này bên trong đan điền của hắn cũng đã thấm đượm giới thủy đặc biệt là trên cơ thể tinh linh không biết được sau khi tinh linh hấp thu một lượng lớn giới thủy xong sẽ có k ỳ biến gì bên ngoài trọng môn bí địa chỉ còn hơn một ngày là sẽ đóng lại ngươi nên ra ngoài rồi từ từ cảm thụ trần lương gật đầu hắn hiện ra bên ngoài đúng nơi hắn đứng lúc trước chính là khu vực hồ màu xanh cảm giác như nhiệt độ chỗ này đã giảm đi vài phần nên trần lương thoải mái hơn trước rất nhiều trên thực tế là do nhục thân hắn đã trở nên quá mạnh mẽ nên dễ dàng chịu được nhiệt độ trong hồ hơn qua năm hơi thở hắn mới dần cảm nhận đau đớn qua m ư ơ i hơi thở cảm giác đau đớn sẽ gan xé thịt kia đã quay trở lại 17 hơi thở da hắn cũng đã đỏ h ư n g như kim thiết bị nung nóng đến phát sáng 19 h ơ i thở hắn cũng đã thấy không chịu nổi 20 hơi thở t r ầ n lương bước ra khỏi khu vực màu xanh tiến vào khu vực màu vàng cả cơ thể hắn bị nung nóng đến mức trông như một hỏa trùng được sinh ra bởi chính hồ dung nham t r o n g hắn với dòng dung nham trong hồ không có gì khác biệt đi trong hồ dung nham t r ầ n lương đã không còn cảm thấy khó chịu nhiệt độ tại khu vực này đã không còn có thể ảnh hưởng tới hắn với bước chân lên mở, cơ thể t r ầ n lương phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng bình thường võ giả bị nung nóng cháy từ trong hồ ra lên đến bờ liền một mạch rời đi bởi vết thương ở nơi gấp năm mươi lần trọng lực này là không thể chữa trị võ giả sẽ phải đi tới nơi có trọng lực mà hắn cảm thấy không quá áp lực lúc này mới nuốt đ a n d ư ợ c vận chuyển nguyên khí chữa thương nhưng làn da của trần lương đang dần hết nóng cháy với tốc độ mắt thường có thể thấy sau nửa cách giờ cơ thể hắn đã trở lại khỏe mạnh như chưa hề có cuộc tàn phá thần kỳ năng lực hồi phục cao đến đáng sợ giới thủy đã ngấm vào từng tế bào cung cấp cho các tế bào năng lực tái sinh phục hồi tăng gấp trăm lần người háo cam tu luyện trong hồ chứng kiến tất cả một kẻ được cho là đã chết giờ lại đột nhiên hiện ra giữa hồ ngâm mình trong hồ hai mươi hơi thở bước ra hồ thân thể nóng sáng như kim thiết nhưng chỉ cần một thời gian ngắn liền đã hồi phục trở lại bình thường người áo cam rủi rủi mắt hắn dường như không tin vào những gì đang nhìn thấy rất có thể hình ảnh phía trước hắn là ảo giác hoặc là h u y ế n cảnh thời gian cũng đã chuyển sang ngày cuối cùng áp lực đã hoàn toàn biến mất người áo cam bước ra khỏi hồ tiến về phía trần lương hắn muốn kiểm tra xem người phía trước thực hư thế nào tại hạ chu minh xin hỏi quý tính đại danh các hạ trần lương q a y người lại nhìn đối phương là một người trẻ tuổi tiên linh cảnh tinh thần lực cấp bốn trần lương định mặc kệ đối phương nhưng trợ nghĩ lại hắn đang cần biết tình hình bên ngoài như thế nào ta là trần lương bên ngoài tình hình thế nào chu minh kinh ngạc một hồi liền trả lời ta bước vào trọng môn cách đây ba ngày bên ngoài đã loan tin ngươi bị thiêu chết các thế lực đều đã tán đi không còn mấy người trần lương nghe xong trầm ngâm một lúc chu minh hỏi thăm liệu có thể cho ta biết ngươi vì sao biến mất không thể trả lời trần lương nói xong liền phóng người rời đi hắn thực hiện một bước nhảy vọt khiến lúc đáp đất có phần luồn cuống tốc độ cùng khoảng cách đều tăng lên mấy phần so với trước lại thêm trọng lực nơi đây không còn khiến trần lương còn chưa có thể quen hắn tiếp tục chạy lên người áo cam cố sức đuổi theo nhưng càng đi khoảng cách hai người càng xa đang chạy nhanh trần lương gặp ngay phía trước một thạch nhân đứng chặn đường đi tốc độ không giảm hắn không dùng nguyên khí trực tiếp nhục thân n g ạ n h cứng với thạch nhân kết quả khiến trần lương rất hài lòng thạch nhân bị đánh bật ra sau còn hắn không nhận nửa điểm tổn thương hắn thông khoái dùng tay không chiến đấu cũng không cần đưa ngạo thiên ra ngoài một phần do trọng lực đã biến mất địa lợi của thạch nhân đã không còn chu minh chạy qua cũng không khỏi thở mạnh có thể tay không một mình đối kháng thạch nhân trước giờ chưa từng có yêu nghiệt như thế lúc này nếu có người một mình đối kháng thạch nhân cũng không phải chuyện gì quá to tát nhưng có thể chỉ cần n h ụ c thân không dùng nguyên khí không dùng binh khí lại có thể cùng thạch nhân chọi cứng thì chu minh chưa từng gặp nhân loại như thế chu minh chạy vòng qua đi trước nếu đối phương đã không muốn nói hắn cũng liền thôi gần ra đến cửa chu minh cũng liền nhìn thấy trần lương tiến sát sau lưng cả hai đồng thời bước ra ngoài bên ngoài đã không còn ai trong trọng môn đã thưa tất h không còn ai các thế lực cũng đã chờ đủ người liền rời đi ở lại đây hoàn toàn là vô dụng có duyên gặp mặt giờ đành chia tay rất mong sớm gặp lại đạo hữu chu minh một bộ dáng tươi cười nói như thân thiết lắm chu minh rời đi trần lương thì nhìn xung quanh đồng thời tỏa ra tinh thần lực dò xét hai dặm xung quanh tinh thần lực của hắn qua biến cố vừa rồi cũng đã bước vào cấp tám trung kỳ nhờ có tin tức hắn bỏ mạng nên đỡ rất nhiều phiến thức không cũng đành phải để trọng môn truyền t ố n g ngẫu nhiên mà cũng có khi bị truyền t ố n g ngẫu nhiên lại ra đúng c ử a trọng môn cũng là rất thường thấy trong quá khứ chưa được mấy tích tắc đã thấy chu minh quay trở lại từ xa nói v ọ n g tới thật duyên quá chúng ta lại gặp nhau tại hạ gặp chút r ắ rối mong trần h u n h có thể giúp đỡ sẽ muôn phần cảm t ạ chu minh vừa nói vừa bỏ chạy theo sau hắn là một cự linh võ giả hắn không nhận ra trần lương. chỉ thấy trước mặt là một t i ể u tử bình thường nên liền mặc kệ không coi ra gì chỉ nhằm chu minh chém ra một nhát kiếm khí chu minh toàn lực chống đỡ hộp máu văng ra sau luồng kiếm khí chỉ là nhẹ nhàng tung ra nhưng t r ê n l ệ n h đẳng cấp quá cao khiến chu minh hoàn toàn thất thủ chu minh vội hét lớn ta biết vị trí một mỏ không thạch cứu ta liền nói cho ngươi tên c ử linh võ giả cảnh cáo trần lương c ú t đi trước khi ngươi biết điều không nên biết ta có một sở thích kỳ lạ đó là muốn biết những điều không nên biết trần lương tiến tới bên cạnh chu minh bảo vệ hắn nếu có thể sở hữu được một mỏ không thạch sẽ giúp hắn rất nhiều trong tương lai ngàn vạn tinh thạch cấp một còn chưa đủ để thành lập một thế lực cỡ lớn chứ chưa nói đến có thể đối phó với quỷ địa phái để có thể bước lên đỉnh cao võ đạo tìm kiếm t ứ thư truy cầu con đường thành thần trần lương tính toán một mình hắn không thể làm được cần có sự hỗ trợ từ rất nhiều người vì vậy mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là xây dựng một thế lực nhỏ rồi dần dần phát triển Trưng Trưng thở biết Trần lương có một kim thiết thừa một Lương Minh. Minh. Minh nghe song liền Hắn nhân nên thừa sức đối phó với một linh võ giả. Chu Chu Chu có sức cự phào. phó kim đối với võ giả mặt đất chấn động đột nhiên một cột đất từ dưới chân trần lương phóng lên chọc thẳng vào hạ t h â n hắn trần lương nhanh tay chặn lấy cột đất rồi liền phóng tới đối thủ không thể nào tên võ giả còn chưa hết ngạc nhiên trần lương đã vung một q u y ề n khí về phía hắn tên cự linh lấy kiếm khí ngăn lại chém đứt q u y ề n khí của trần lương tiến tới chém vào t h â n hắn cự linh võ giả dù sao vẫn là cự linh cảnh có thêm nhân sinh hỗ trợ nguyên khí của hắn không phải trần lương lúc này có thể sánh được kiếm khí chém vào cơ thể trần lương liền biến mất vô tung vô ảnh cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa khiến tên cự linh võ giả thêm một lần trầm tr hắn đánh giá lại đối phương nguyên khí tên này không phải là cự linh cảnh nhưng thân thể lại cực kỳ c ứ n g hãn trần lương triển lộ ra thần thông chiến thần đã thu lạ h i ể n hóa ra cùng hắn xông lên đấm túi bụi vào đối thủ tên cự linh võ giả không thấy thi triển thần thông chỉ dùng hai tay một kiếm thi triển ra các loại võ ký đối phó với trần lương có thể thần thông của hắn quá vô dụng nên không sử dụng đến l ụ c thân mạnh mẽ của trần lương kết hợp với nguyên khí hoàn toàn là đánh ngang cơ với một cự linh võ giả tên cự linh cực kỳ đau đầu dù hắn chém thế nào cũng không làm trần lương xây sức đến một miếng da nhờ vào nguyên khí vượt trội hắn vẫn có thể đẩy lùi đối phương nhưng tay tiểu tử này cứng như kim thiết, không thể chém nước. hắn tìm cách chém vào những vị trí trọng yếu của trần lương nhưng đối thủ như đọc được trước đòn tấn công của hắn luôn phản ứng chống đỡ kịp thời đồng thời còn phản công khiến hắn cực kỳ khổ đốn may nhờ bản thân có nguyên khí mạnh mẽ hộ thân nên vẫn chưa có thương thế gì lớn chu minh từ xa chứng kiến trận đấu cũng là tấm tắc khen ngợi nhục thân cứng rắn của trần lương tên này gặp họ a không chết át có hậu phúc chắc chắn hắn đã thu được cơ duyên lớn trong trọng môn lúc xuất hiện đúng là hắn đã chịu đựng được hai mươi hơi thở trong hồ nham thạch màu xanh cơ thể cứng cắp đến mức độ khó có thể tưởng tượng theo ta được biết hắn mới chỉ là tiên linh cảnh không biết giờ đã bước vào giáp linh chưa nhưng sức chiến đấu đã ngang với cự linh võ giả rồi mặc dù tên cự linh kia thuộc dạng yếu nhất trong cùng cảnh giới chu minh cùng tên cự linh võ giả đều không biết rằng lúc này trần lương còn chưa tung hết sức hắn đang dùng tên cự linh cảnh làm đá mài đao giúp hắn làm quen với cơ thể mới đồng thời hấp thu lượng giới thủy còn sót lại trong cơ thể chiến đấu liên tục không giành được các đảo thậm chí còn dần có xu hướng thua cuộc tên cự linh liền chuyển qua thương thuyết ngươi là ai chúng ta từ từ dừng lại rồi nói trần lương không trả lời hắn vẫn liên tục tiến tới vung quyền chiến thuật của trần lương là hắn sẽ trực tiếp tấn công đối phương còn chiến thần đã t h u là phụ trách chống đỡ lại các đòn tấn công bằng đất đá hào hạt đổ vào người trần lương tuy cơ thể của hắn cứng rắn nhưng mỗi lần bị kiếm hay thổ võ kỹ của tên kia đánh trúng người cũng gây ra c h ó n g váng cả người không hề dễ chịu vì vậy không thể ngó lơ khoản phòng thủ chiến đấu hồi lâu tên cự linh cảnh mạnh mẽ chém một đường thật mạnh kiếm đánh văng trần lương ra xa để có thời gian thi triển quyền vô thanh hắn muốn biết xem lúc này hai tay hắn có thể vung được bao nhiêu quyền sau một hơi thở quyền khí trước mặt hắn đã ngưng tụ thành một nắm đấm có màu vàng nhạt không còn mờ ảo như trước khi số lượng quyền khí tích tụ vượt qua 1.200 lần vùng quyền quyền khí sẽ có một sự thoát biến về chất trở nên mương thực giống như tay của người thi triển thực tế quyền khí lúc này của trần lương đã đạt đến con số 2.400 lần vùng quyền chất lượng nguyên khí của hắn cũng tăng lên tinh linh hóa hình cũng được giới thủy t ẩ m bổ khiến cho uy lực của quyền khí lần này sẽ không phải chỉ là gấp ba lần so với khi hắn vung được 800 lần quyền vô thanh có ba lần thoát biến về chất lần thứ nhất là khi bước vào một n lần vùng quyền lần thứ hai là khi bước vào ba n g lần cuối cùng là khi bước vào bảy n q u y thù hầu cắn bàn tay bàn tay đấm thủ hầu kết quả thủ hầu bị quyền khí phá nát tiếp tục lao vào cự linh võ giả đấm cho hắn văng già sau bất tỉnh tên này thuộc dạng căn cơ bất ổn cưỡng ép gia tăng tu vi nên dù là cự linh cũng là lót sàn trong cảnh giới cơ hội bước vào hoàng cấp gần như không có diễn xong đối thủ trần lương quay qua chu minh mỉm cười nói nếu ngươi lửa ta thì sẽ có hậu quả rất khó tưởng tượng đấy ngươi là ai mò không thạch ở đâu mỏ không thạch cách đây hai trăm dặm về phía đông bắc nằm trong một khu đầm lầy rộng lớn tên là c ụ chi địa chu minh ta là một t á n tu sống bằng nghề săn bắt y ê u thú bảo vật và mua bán tin tức một tháng trước ta đến c ụ chi địa để tìm kiếm bảo vật thì gặp ba đệ tử của trường bàn phái và kết đội với bọn chúng tình cờ bọn ta khám phá ra một hang động đi vào sâu bên trong thấy được hai con không kê bốn người bọn ta tiêu diệt xong bọn chúng liền hồ hởi tiến lên hy vọng tìm được bảo vật không gian càng đi vào sâu hang động càng trở nên rộng hơn cuối cùng bọn ta nhìn thấy hàng loạt vết nứt không gian xuất hiện chẳng trị phía trước ngăn cản lối đi Ta lập không kê là một loại yêu thú cấp chín nhờ vào thần thông bước nhảy không gian của chúng còn chiến lược không cao chỉ tương đương với một yêu thú cấp năm phổ thông không kê thường xuất hiện ở những nơi có bảo vật không gian để hấp thụ linh khí không gian do bảo vật tỏa ra trong hang động có không kê lại có cả vết nứt không gian thì sát xuất cao là có mỏ không thạch trong đó nhưng có thể đây chỉ là cái bẫy lửa trần lương vào t r ọ n g dẫn ta đi đến mỏ không thạch xin chờ một lát bạn ta đ a n g đến bạn ngươi là ai không phải người nó là một con tị thử ta cùng với nó đồng hành tìm kiếm bảo vật với nhau đã năm năm nó đã giúp ta tránh thoát nguy hiểm rất nhiều lần nó không chịu được trọng lực trong trọng môn nên ta để nó ở ngoài một lát sau một con chuột có răng và m ũ i rất to từ dưới đất trồi lên nhảy vào lòng chu minh trần lương cùng chu minh bước lên vũ phi thuyền một đường bay đi nghe nói ngươi từng ở thiên k h n g phái có biết cầm mao thử không ngồi trên vũ phi thuyền không có việc gì làm chu minh bắt chuyện người là bằng hữu của hắn trần lương hỏi trong mắt hiện lên một k i a vô hình không chỉ là hắn cũng có chút danh tiếng trong giới săn tin nên ta hỏi thôi trong mắt ta hắn chỉ là một tiểu nhân cốt lõi biết chút tiểu xảo ta thấy hắn cũng giỏi đó chứ khả năng phân tích tốt kết giao nhiều ta khuyên ngươi không nên kết giao với hắn tên này chỉ giỏi lợi dụng người k h á c phục vụ lợi ích riêng của hắn còn riêng về tầm nhìn thì quá hạn hẹp bản thân hắn thiên phú không kém nhưng quá coi trọng vào việc kết giao để thu thập thông tin khiến tu luyện chếm i trong khi thực lực mới là chính đạo không có thực lực, có nhiều tin tức không thể với tới có nhiều tin tức biết sẽ mang họa vào thân nếu thực lực không đủ ta thấy ngươi cũng chỉ là một tiên linh cảnh đâu hơn gì hắn nhưng ta mới chỉ hai mươi chín tuổi còn hắn đã ba mươi b ố tuổi ta có thể bước vào hồ nham thạch của trọng môn hắn đừng hỏng có thể làm được điều này ta đã bắt đầu vào giai đoạn đưa nguyên khí vào tế bào xương nếu muốn ta có thể lên giáp linh ngay nhưng mục tiêu của ta chỉ ít là xương hấp thu đầy đủ nguyên khí nếu có cơ duyên có thể đi xa hơn đến giai đoạn tiếp theo của tiên linh cảnh cũng không phải không thể mong muốn lớn nhất của ngươi là gì trở thành quân sư danh bất hư truyền như vị thiên sư gia các minh vĩ đại đây cũng là lý do hiện tại ta trở thành kẻ săn tin biết người biết ta trăm trận trăm thắng thêm nữa muốn làm quân sư giỏi phải biết nhìn xa trông rộng hiểu biết thế cục thế giới và quan trọng là tìm cho mình một vị minh chủ thế nào là một vị minh chủ để ngươi đi theo đầu tiên là phải có tài người ta đi theo sẽ là một nhân vật hàng đầu trong thời đại này tiếp theo là có tầm nhìn để tiếp thu những ý kiến đóng góp của ta không phải là người có tầm nhìn sẽ không đánh giá được thậm chí kẻ ngu dốt sẽ chửi ta ngu đần thứ ba là biết trọng dụng nhân tài các bậc minh chủ trong quá khứ không người nào không biết dùng người vì thế họ đều có được những tướng lĩnh trung thành pháo tá vào sinh ra tử một người như thế sẽ không dùng kẻ kém cỏi vì vậy ta phải tu luyện cả võ đạo và tin tức đạo để có thể đi theo người đó ngươi muốn dẫn dắt minh chủ của ngươi đi đến đâu lớn mạnh ngang tầm với thất phái để làm được như vậy thì cần phải làm gì câu này ta không thể trả lời bởi trước tiên ta cần chọn được minh chủ sau đó dựa theo hoàn cảnh cụ thể mà đưa ra chính sách phù hợp một câu trả lời chung chung cho câu hỏi của ngươi là hoàn toàn vô tác dụng trần lương gật đầu câu trả lời rất đúng ý hắn nếu chu minh đưa ra một câu trả lời đao to phủ lớn vào lúc này hắn sẽ chỉ thấy ở chu minh là một kẻ khoác l á t mà thôi cho ta biết thông tin về môn phái đang chiếm giữ mỏ không thạch trần lương đưa cho chu minh một ư ơ i tinh thạch cấp một hào phóng ta thích chu minh cười tiếp nhận tinh thạch hắn nợ trần lương một mạng không cần tinh thạch hắn cũng sẽ trả lời trường ban phái là một môn phái tầm trung ở côn bằng ngực người có tu vi cao nhất có thể là hoàng cấp cảnh giới bọn hắn thu nhập chủ yếu từ bán bãi vóc hoạt động chủ yếu ở đ ồ n g lan thành sở hữu một khu trang trại trồng cây và sản xuất vải phía ngoài thành nói xong chu minh đưa lại m ư ơ i tinh thạch cấp một nói thông tin không có nhiều không đáng một viên tinh thạch chứ đừng nói là mười trả lại ngươi không cần ta sẽ có nhiều thông tin cần hỏi n g ư ơ i cứ cầm trước sau cuộc nói chuyện không khí trên vũ phi thuyền đã trở nên thoải mái hơn chẳng mấy chốc đã đến củ chi địa trần lương thu lại vũ phi thuyền rồi cùng chu minh đi bộ vào bởi nói đây là đầm lầy không bằng nói là một khu rừng trên đầm lầy củ chi địa đi lại rất khó khăn một phần bởi đầm lầy ở khắp nơi nơi dâm chân đều là đất bùn dễ lún phần khác là bởi cây tối rậm rạp tràng t r ị nơi đây cũng không có nhiều bảo vật hay linh dược nên có ít khách văng lai đích đến là một hang động có cửa vào rất nhỏ lại bị có cây cùng dây leo che kín không thể nhận ra có lối vào nếu không tiến sát lại gần trần lương đứng từ xa quan sát hang động hắn cũng lấy tinh thần lực quấn quanh chu minh để phòng mọi d ị động trần lương thả ra ngạo thiên đồng thời đẩy mạnh tinh thần lực sau một hồi gió xét kỹ có thể chắc chắn ba dặm xung quanh không có một bóng người khu vực quanh đây cũng không hề có trận p h á p nào các trận pháp bí mật có thể che giấu được mắt của trần lương nhưng tuyệt đối không thể qua mặt được tam nhãn của ngạo thiên hang động hoàn toàn bình thường bên ngoài không thấy có bất cứ người nào trông coi trần lương đưa tinh thần lực vào trong g i xét quét qua được mười người tinh thần lực của hắn cũng bị một dạng như mạng n ệ n chém n ư ớ có c thể đúng là các vết nước không gian mười người kia nhận ra có kẻ rõ xét đều từ trong hang chạy ra bên ngoài động bọn hắn nhìn thấy kẻ đang phát ra tinh thần lực là một nam tử trẻ tuổi đứng cách rất xa cho thấy lực lượng tinh thần lực của hắn không tầm thường tiểu tử nơi đây đã bị bọn ta phong tỏa thu hồi lại tinh thần lực của ngươi rời đi một người trung niên nói to trần lương tiến lại gần nói ta muốn đàm phán với các ngươi về mỏ không thạch người trung niên còn đang ngạc nhiên một người trẻ tuổi sau l ư n g hắn tiến lên nói nhỏ trường môn trường lão người bên cạnh hắn chính là t r u minh một lao giả đứng chính giữa nhóm người liền nợ nụ cười hay lắm đã tự dẫn xác đến nộp mạng thì không gì tốt bằng nhìn thấy thái độ của đối phương trần lương lắc đầu lấy ra kim thiết nhân hắn muốn mau chóng đưa ra đàm phán tránh mất thời gian mười người kia còn chưa kịp thi triển t h ầ n thông kim thiết nhân đã xông đến tấn công lão giả chính giữa người có tu vi cao nhất trong đó hoàng cấp cảnh giới chỉ sau một cú đấm vào giữa ngực lao đã nằm xuống bất tỉnh làm cho trưởng môn của các ngươi tỉnh dậy rồi chúng ta trao đổi trần lương mặt vẫn rất hiền lành nói đám người kia đã không còn có lực phản kháng trưởng môn chỉ một quyền đá gục thì bọn hắn lấy tuổi gì chống đỡ các ngươi ở ngoài này ta vào trong、xem. Ai vào núp nhích xem. loại trận pháp không gian này cũng không quá phức tạp nhưng trận pháp không gian là một trong những loại khó và ít người biết với người khác là như vậy nhưng với năng lực trận pháp của hắn thì không có vấn đề gì chỉ là cũng cần tốn chút mấy tháng thời gian trần lương nghiên cứu kỹ các vết nứt kiến thức trận pháp của hắn cũng không thể giúp giải quyết ngay lập tức được trong khi vấn đề thời gian là rất gấp gáp để càng lâu khả năng bị phát hiện càng cao một mỏ không thạch có giá trị cực lớn hấp dẫn cả các đại gia tộc đại tông phải đến không phải là vũng nước hắn có thể nhúng c h à m để giành giật trần lương đang phiền muộn chậm nhớ tới một vật trong bảo tàng của hải thượng chúng đ o a n đại điệu ngưu ma vương hắn đưa đ o a n kẽ h chạm vào vết nứt không gian đưa đến tình huống là chỗ vết nước biến mất còn đoán hoàn hảo không ảnh hưởng gì trần lương vui mừng liền mạnh dạn đưa đoán đại đại điệu ma vương trần lương vừa tiến lên vừa dùng n ó n đại địa ngưu ma vương mở ra một con đường nhỏ vừa đủ cho hắn và ngạo thiên đi vào c h ố i hang động là một không gian rất to trang trị các vết nước không gian ngoài ra không thấy có gì đặc biệt càng là không có một chút khoáng thạch nào nhưng ngạo thiên cho hắn biết có rất nhiều sợi linh khí không gian thoát ra từ lòng đất trần lương lấy ra điệu giao thương một đường đào phá lòng đất chỉ mất một lúc ngạo thiên đã nhìn thấy một viên đá nhỏ bằng nửa đốt ngón tay ẩn trong đất đ ã chứa nồng đậm không gian thuộc tính phát tải phát tải rồi trần lương n ử a mặt lên cười trần lương đi ra ngoài trưởng n ô n nhân của trường bàn phái đã tỉnh dậy hắn nói người muốn gì những ai đã biết về mỏ không thể này trần lương hỏi mười người ở đây và một trưởng lão đuổi giết chu minh hắn đâu rồi ta giết rồi trần lương tiếp tục chúng ta sẽ phân tích một chút tình huống hiện tại ta đã xem mạng lưới vết nước không gian nữ nhân kia hẳn là trận pháp sư cấp năm ngươi thấy thế nào ta không thông thuộc trận pháp không gian không thể loại bỏ các vết nước này chỉ có thể tìm một trận pháp sư am hiểu không gian mới có thể nhanh chóng loại bỏ chúng nhưng cũng cần đại lượng tài nguyên và tốn nhiều thời gian đúng vậy ta sẽ cho các ngươi một giả thiết lạc quan tổng thời gian tìm kiếm trận pháp sư và phá giải vết n ư ớ là ba năm Tài nguyên tiêu tốn tương đương 8 bạn tinh thạch cấp một tính cả thu nhập trả nguyên đương bạn nhập cho cấp cả vấn đề tiếp theo cũng tương đối khó khăn các ngươi sẽ cần một lượng lớn lao động sẵn sàng làm việc liên tục trong mỏ không được ra ngoài không được về thăm người thân để tránh làm lộ thông tin về mỏ không thạch này với điều kiện này ngươi sẽ phải trả rất nhiều tiền để nhận được sự đồng ý của họ tiếp theo giả dụ các ngươi may mắn khai thác mỏ một năm không bị ai phát hiện hoặc kịp giết người diệt khẩu các ngươi sẽ bán không thạch cho một số đối tác mua buôn và thu về lợi nhuận gấp bảy tám lần những gì các ngươi bỏ ra thứ a giả t ba chi phí đầu tư là rất lớn có hai loại chi phí lớn một là chi phí để dọn dẹp vết nứt không gian hai là chi phí nhân lực khai thác không thạch môn phái các ngươi sẽ cần trả một khoản thu nhập lớn để có thể thu hút lao động vào làm trong hầm mỏ một thời gian dài làm thời gian ngắn rồi để họ đi rất dễ gây ra lộ thông tin hầm mỏ có thể mất trắng nếu để các đại phái phát hiện và nâng tay trên hay gặp phải các biến cố không lường trước được thứ tư vấn đề quản lý lao động năng suất lao động vốn mỏng khiến các người không thể trả thu nhập cao cho người lao động nhưng thu nhập thấp thì người ta không muốn làm việc hoặc làm việc c h ậ m chạm làm việc trong môi trường không thấy mặt trời không được gặp người thân không có thư giãn giải trí rất dễ khiến họ bỏ việc trần lương dừng một chút cho mọi người suy nghĩ rồi lại nói tiếp bây giờ nói đến phương án các ngươi hợp tác với ta thứ nhất ta có thể ngay lập tức giải quyết tất cả vết nứt không gian kia sao có thể ngươi làm thế nào nữ trận pháp sư ngạc nhiên hỏi ngươi không cần biết chỉ riêng điều này đã giúp tăng gấp nhiều lần tính an toàn cho khai thác mỏ thứ hai ta là trận pháp sư cấp tám có thể chế tạo các loại trận pháp che giấu bên ngoài đảm bảo vô cùng khó phát hiện ra nơi đây sao có thể ngươi là trận pháp sư cấp tám mươi ba nữ trận pháp sư hét toán lên không chỉ nàng mã những người xung quanh bao gồm cả chu minh cũng vô cùng kinh ngạc yên lặng để ta nói còn nhiều bất ngờ cho các ngươi tiếp theo Ta có r người, khí người, người, người? người đủ tiền sao một lão giả đứng cạnh cười khỏe ba trăm linh người lương gấp năm bảy lần trả trước nửa năm n g ư ơ i nếu là không trả trước lương lấy không thạch trong hầm mỏ bán đi trả lương thì ta có tin tích cóc của cả trường bàn phái bọn ta cũng không đến ba vạn tinh thạch cấp một còn để trả trước lương như ngươi nói thì cũng phải đến năm vạn tinh thạch cấp một ngươi nghĩ là năm nghìn tinh thạch cấp một chắc trần lương đưa một nhẫn không gian cho vị trưởng môn nói ngươi xem trong đây có bao nhiêu tinh thạch vị trưởng môn đưa tinh thần lực vào liền há mồm trợn mắt ra nói một nghìn ha ha ha một nghìn tinh thạch cấp một mà dám khoe ta nhiều tiền thật làm ta chết cười một người nói liền sau là cả đ á m cười không khí căng thẳng ngẫu nhiên trở nên thoải mái ai bảo ngươi đây là tinh thạch cấp một trần lương nói không nhẽ là tinh thạch cấp hai hay ý ngươi là tinh thạch cấp ba người kia vừa nói vừa cười đúng là tinh thạch cấp hai trong đây là một nghìn tinh thạch cấp hai tương đương một trăm nghìn tinh thạch cấp một vị trưởng môn vẫn thất thần xem đi xem lại số tinh thạch trong nhẫn không gian chính các ngươi tự xem đi cuối cùng vị trưởng môn đưa nhẫn không gian cho những người khác xem chuyện này quá khó tin một người trẻ tuổi như này lại có thể tích chữ mười vạn tinh thạch cấp một thật là giàu đến người ta phát sợ trần pháp sư cấp tám kim thiết nhân một nghìn tinh thạch cấp hai ta thấy quỷ địa phái treo thưởng ngươi còn hơi ít đấy chu minh cũng đang đờ người ra ngạc như nói trần lương tiếp tục nói còn chưa phải là tất cả các ngươi hợp tác với ta chỉ có t r ă m lợi mà không có hại những người làm việc trong hầm mỏ sẽ được trả lương tương xứng với năng lực riêng t r ư ờ n g môn ngươi sẽ nhận được thu nhập tương đương một m ư ơ giá trị lượng không thạch khai thác được đồng thời ta sẽ trả thêm cho môn phái các ngươi một m ư ơ giá trị lượng không thạch khai thác được ngoài ra còn một điều nữa ta có thể cho các ngươi biết đó là những không thạch này ta không phải để bán mà là để luyện thành công vật tăng giá trị lượng không thạch thu được lên gấp m ộ ư ơ i lần hai mươi lần ngươi biết trận pháp không gian nữ trận pháp sư lại hỏi không những biết mà còn rất am hiểu ta sẽ thu đệ tử để sản xuất hàng loạt bảo vật không gian đem bán ra ngoài các ngươi chắc chắn không thể làm đến bước này để tìm được một trận pháp sư biết cách chế tạo không vật đã rất khó chưa nói là số lượng nhiều còn tìm người có hiểu biết để dạy lại thì các ngươi càng không thể làm được phần sinh ý này ta cũng sẽ chia cho trường bàn phái các ngươi một phần giảm một nửa giá thu mua không vật cho các ngươi bán ra kiếm lời trần lương dừng một hơi nhìn mọi người rồi chốt câu cuối cùng tóm lại làm theo lời ta các ngươi và ta đều thu được lợi lớn còn nếu không các ngươi sẽ không có gì cả bao gồm cả mạng sống của mình chương ba mươi sáu hợp tác mười người của trường bàn phái nhìn nhau nhìn chứng môn Các n g ư ơ i không cần quyết định ngay ta cho các ngươi ba ngày thời gian suy nghĩ nên nhớ hợp tác với ta các ngươi không mất một đồng chi phí đầu tư mà lợi nhuận thu về nếu tính cả bán không vật trong tương lai thì thậm chí cao hơn và lâu dài hơn nhiều trần lương bay sang hỏi chu minh trong vòng một năm tới không thể thả ngươi nếu không muốn chết ngoan n g o ã n đi theo ta được được ta cũng rất hiếu k ỳ muốn biết thêm về ngươi chu minh cười nói các ngươi có thể đi ta trước ở đây bày ra trận pháp che giấu cửa h a n g trần lương nói với trưởng bản phái nếu có ý nghị sai lầm thì xác định trước hậu quả diệt môn mười người cùng nhau trở về phòng nghị sự của môn phái một trưởng lao đập bàn tức giận nói chỉ là một t i ể u tử lại dám đe dọa chúng ta trường môn chúng ta tạm thời đồng ý với hắn xong thuê sát thủ cường giả giải quyết hắn lợi nhuận từ mỏ không thạch đâu có phải một hai vạn tinh thạch không thể để hắn lấy hết được một trưởng lao khác lắc đầu nói hắn thủ đoạn quá khó lường nếu không giết được hắn chỉ sợ là chúng ta xong đời kim thiết nhân kia chưa do năng lực nhưng có thể một quyền hạ c ụ c trưởng môn thì chí ít cũng tương đương huyền cấp võ giả người kiếm đâu ra địa cấp võ giả làm việc cho ngươi chưa kể là số tiền bỏ ra cũng sẽ rất lớn ta ủng hộ hợp tác với hắn nữ trận pháp sư lên tiếng tuy lợi nhuận từ đảo mỏ ít hơn nhưng an toàn hơn chắc chắn có lợi nh thêm nữa nếu hắn giữ lời hứa về hợp tác bán không vật thì lợi nhuận thậm chí còn cao hơn ngoài ra ta thấy hắn tương lai tất thành cơn giả chỉ tính riêng trình độ trận pháp của hắn đã không phải đối tượng chúng ta có thể gây thủ hiện giờ tạo quan hệ với hắn tương lai chỉ có trăm lợi mà không một hại một đệ tử trầm ngâm nói hắn ta quá mạnh lại là vấn đề khiến đệ tử e ngại cho dù hắn trả trước sáu tháng thu nhập nhưng làm việc hơn một năm hắn ta ra tay giết toàn bộ chúng ta thì sao vừa là để giết người diệt khẩu vừa là để tiết kiệm một khoản tài phú mấy vạn tinh thạch cấp một hắn ta là trận pháp sư cấp tám chỉ cần bày ra một trận pháp cấp năm kết hợp với kim thiết nhân là có thể diện s á t toàn bộ ba trăm người chúng ta chắc gì hắn là trận pháp sư cấp tám một người phản bác thà tin có để đề phòng còn hơn không vị đệ tử nói đợi hắn bày xong trận pháp che giấu là có thể biết được cấp độ của hắn n ữ trận pháp sư nói đánh giết thì sợ khó chi phí cao bị trả thù hợp tác thì sợ bị giết vậy từ chối không làm thì sao trường muốn hỏi mọi người im lặng nhìn nhau bỏ qua mối lợi này thì quả thật bọn hắn không cam tâm không vào hang cọp sao bắt được có con có lợi ích nào không đi kèm nguy hiểm ta ủng hộ hợp tác với hắn nếu hắn có thể chế tác không vật thì số tiền hắn thu về đến ngàn vạn tinh thạch cấp một không cần phải đi giết ba trăm n g ư ờ i chỉ để tiết kiệm vài vạn tinh thạch cấp một ta lại thấy nếu có thể thu lấy những thủ đoạn của hắn thì càng có giá trị chỉ tính riêng thu thập về kim thiết nhân sẽ mang lại cho cả môn phái chúng ta một hộ nhân mạnh mẽ chưa kể một nghìn tinh thạch cấp hai và nhiều b ả o vật khác giá trị liên thành trong không vật của hắn người nghĩ kẻ ngươi thuê để giết hắn sẽ không lấy đi không vật của hắn sao mà nói đến đây chúng ta vẫn còn chưa biết hắn là ai đến tên cũng không biết trường ban phái tuy hoạt động ở côn bằng vực nhưng đệ tử đều không có ai xuất chúng nên không có ai tham gia trọng môn không chứng kiến được thân ảnh nạo nghệ của trần lương bước vào trọng môn bí địa ba ngày nghị sự nhanh chóng trôi qua bọn hắn đã có quyết định cùng nhau tiến tới củ chi đ i ệ n dựa theo trí nhớ thì trước mặt bọn hắn rõ ràng phải là cửa hàng được cây t ố i rậm rạp che kín nhưng đi lòng vòng một hồi vẫn không thể tìm ra được hang động kia chắc chắn hắn đã bày ra trận pháp ảo thuật lựa thị giác và cảm giác của chúng ta rồi chỉ ba ngày hắn có thể làm điều này thì thật đáng sợ trong hiểu biết của ta thì trận pháp sư cấp bảy cũng không làm nổi nữ trận pháp sư suy đoán lời nói của nàng khiến cho những người khác thêm phần lo lắng chu minh đứng tại cửa hang nhìn nhóm người đi qua đi lại ngay trước mắt hắn nhưng không hề nhìn thấy hắn làm hắn cứ tấm tắc khen thật là thần kỳ hèn gì trận pháp sư cấp cao lại rất được trọng dụng trong ba nghề luyện đan luyện k h í và trận pháp thì trận pháp sư có số lượng thấp nhất do khi ở cấp thấp thì trận pháp sư có tác dụng rất hạn chế nhưng khi lên đến cấp cao lại được coi trọng hơn cả hai nghề nghiệp kia mất nửa buổi bọn hắn cũng đành đứng tại nơi mà cả nhóm đều nhất trí rằng phía trước là cửa hang động vào hầm mỏ một lát sau trần lương đột nhiên như từ hư vô hiện ra trước mặt bọn hắn tươi cười nói vất vả quá nếu người đi n theo i ta ta sẽ cho người biết còn hiện giờ mời các ngươi vào trong nói chuyện trần lương nhìn lướt qua đám người nói tiếp chỉ có chín người đến sau nếu ta giết các ngươi thì dù tên còn lại có thông báo cho đại môn phái cũng chưa chắc tìm được nơi đây cho ta thêm thời gian bảy trận thì dù thiên nhân đến cũng khó lòng phát hiện ra và kết cục của môn phái các ngươi chỉ có diệt môn chín người giật thóc tim thủ đoạn trận pháp của trần lương cùng với vẻ mặt thản nhiên của hắn khiến mọi người đều không còn nghi ngờ gì về quyết định sắp tới trường bàn phái sẽ hợp tác với ngươi có điều tỷ lệ dành cho môn phái của ta phải tăng lên hai mươi còn của ta giữ nguyên một mươi cũng được trần lương vẫn cười nói giá trị bán ra của không thạch không phải điều hắn quá quan tâm không vật mới là bút tài phú lớn trần lương đưa ra điều kiện mới khiến trưởng môn trường bàn phái lung túng hắn không ngờ tới phương án này liền lại nhìn về phía tám người kia dò hỏi ý kiến đừng bàn điều kiện với ta con số ta đưa ra đã là rất tốt ta đã cho các ngươi ba ngày suy nghĩ không phải để bây giờ đến đây rồi lại tiếp tục bàn luận các ngươi chỉ nhìn vào vài vạn tinh thạch còn với ta con số đó quả thực quá nhỏ bé cái ta hướng tới là ngàn vạn ước vạn tinh thạch để xây dựng lên đế chế của ta trần lương nói lớn dừng một lúc nhìn mọi người rồi đưa ra câu cuối cùng một từ thôi chốt lại các ngươi đồng ý với điều kiện ban đầu của ta hay không có ta đồng ý trần lương vừa nói xong nữ trận pháp sư ngay lập tức lên tiếng ta đồng ý ta đồng ý sáu thanh em đồng ý vang lên chỉ còn lại trưởng môn và hai người nữa còn đang suy nghĩ các ngươi không nhìn thấy mạng sống đang như mảnh chỉ treo chung sao không còn mạng thì tinh thạch hay báo thù còn quan trọng sao nữ trận pháp sư lên tiếng nàng cảm nhận nếu bọn hắn còn có kệ do dự thì cũng không còn mạng mà đồng ý bọn ta đồng ý mời công tử đưa ra mệnh lệnh trưởng môn kiên định nói rất tốt ta không thích cưỡng ép người khác cái ta cần làm một lòng làm việc cho ta sẽ không thiếu tài lộc cho các ngươi trần lương t ơ i cười nói cho đến khi không thạch trong đây được khai thác hết chúng ta sẽ ngồi chung một thuyền mọi thù hận trước kia đều bỏ qua tên cự linh võ giả của trường bản phái là do ta giết cũng không liên quan đến chu minh nên là từ nay hai bên các ngươi hợp tác làm việc các ngươi theo ta trần lương dẫn đoàn người tiến vào trong đi qua nơi có vết nước không gian nữ trận pháp sư thốt lên ngươi thực sự đã giải quyết tất cả vết nước không gian nơi đây ta còn tưởng ngươi sẽ chỉ tạo ra được một lối đi nhỏ không ngờ lại là toàn bộ vết nước trong hang động thật không thể hình dung nổi thủ đoạn của ta không phải các ngươi có thể biết đi đến không gian rộng lớn cuối hang trần lương để chín người kia tự nghiên cứu đánh giá các vấn đề cần thực hiện chỗ này quả thực có thể chứa hơn ba trăm người làm việc cùng lúc các vấn đề về lao động nghỉ ngơi giải trí thư giãn thực phẩm bọn ta sẽ giải quyết ngươi chỉ cần chốt cho bọn ta phương án thanh toán thu nhập cho nhân công trưởng môn đi ra nói với trần lương thu nhập hàng tháng sẽ được trả như sau luyện thể cảnh ba trăm vàng nhất tinh năm trăm vàng nhị tinh một nghìn năm trăm vàng tam tinh bốn tinh thạch cấp một vạn nhiên một ư ơ i tinh thạch cấp một thiên linh hai mươi năm tinh thạch cấp một giáp linh bảy mươi tinh thạch cấp một cự linh một trăm bảy mươi tinh thạch cấp một ngoài ra sẽ có thưởng thêm một m ư ơ lương cho những người kiếm được nhiều nhất không thạch trong cùng cảnh giới Ta sau ẽ trả trước lương c ủ tháng.、Yêu、cầu làm việc làm l i đó trong đêm tối các ngươi dùng vũ phi thuyền cỡ lớn chở những người đó tới trước cửa hàng ta sẽ mở săn trận phát trở toàn bộ mười người biết về vị trí hầm mỏ đều phải đến ta sẽ có sự phân công lao động phù hợp các ngươi có ý kiến gì không trần lương nói liền một mạch tính toán các trường hợp khiến chín người t r ư ờ n g bản phái cùng chu minh đều như nuốt lấy từng lời đặc biệt là mức thù lao trần lương đưa ra cực kỳ rộng rãi khiến cho những lăn tăn trong lòng môn nhân trường bản phái đều hoàn toàn tan biến bọn ta đều không có ý kiến nhưng để tìm kiếm lao động cùng với thu xếp công việc kinh doanh của trường bản phái thì bọn ta cần một tháng tốt một tháng đây là truyền tin thạch các ngươi dùng để liên hệ với ta khi xong việc còn bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài trận pháp của ta vào trong hay ra ngoài đều cần có phương pháp trần lương quay qua chu minh nói bọn hắn đã đồng ý ta cũng sẽ chỉ giữ ngươi mười ba tháng nữa trong thời gian này ta sẽ trả thù lao cho ngươi theo sản lượng tương đương năm giá trị không thạch trên thị trường trần lương cũng không sợ chu minh giữ không thạch trong nhẫn không gian vì những bảo vật không gian đều không thể lưu trữ nhau tiểu cựu giới của trần lương không phải bảo vật không gian mà là một phương thiên địa do một giới hình thành nên có thể chứa các bảo vật không gian trong đó rất hậu hĩnh ta có thể biết vì sao lại được như vậy chu minh hỏi đây là trả thù lao ngươi đã cho ta biết mỏ không thạch này ta sẽ rời nơi đây một tháng ngươi có thể ở trong này làm ở trước phân phó song xuôi trần lương rời đi hắn muốn trở về long t ư ợ n g vực thu lấy những cây linh dược quý nhất đang được tuyết hoa trông coi đi cả ngày không nghỉ nửa tháng sau trần lương đã về tới nơi tuyết hoa trú ngụ nhờ có thông tin hắn đã chết quỷ địa phái cùng hai môn phái khác đã thu hồi lệnh truy nã cái tên trần lương đã rơi vào q u ê ế lãng đứng trước mái hiên tuyết hoa đã c h ờ trần lương từ sớm ngay khi nhận được tin hắn đang trở về ngay khi thấy hắn tuyết hoa đã chạy tới c ú i chào mừng công tử trở về công tử vẫn mạnh khỏe ừ n ngươi vẫn khỏe chứ nhớ ơn công tử ta vẫn tốt mời công tử vào nhà trần lương bức gian phòng khách sạch sẽ không một hạt bụi lại còn thoang thoảng mùi hương khiến cho tinh thần rất được thư giãn ngồi tại ghế hắn mới hỏi thăm tuyết hoa hai năm qua ngươi thế nào tuy có truyền tin thạch nhưng hai năm qua hắn không có gọi hỏi qua tuyết hoa một câu chỉ một lòng tu luyện và bày bố trận pháp tuyết hoa cũng không dám liên lạc sợ quấy rầy hắn hai năm qua ta tập trung vào học tập l u y ệ n đan nhờ vào lượng lớn tinh thạch và linh dược công tử để lại ta có thể toàn tâm toàn ý vào đan đạo cũng không cần lo nổ đan lô nhờ vào đan lô công tử mua cho tin vui là hai tuần trước ta đã luyện ra được cơ linh đan đạt tới trong cấp nhờ vào thủy thuộc tính và quang thuộc tính cơ linh một loại đan dược cấp bốn làm tăng tù vi v õ giả chi phí mỗi một khỏa do tuyết hoa luyện lên tới sáu mươi chín tinh thạch cấp một trong khi nguyên liệu của nó chỉ chưa đến chín tinh thạch cấp một thậm chí nếu tuyết hoa có thể luyện ra cấp độ cực một khỏa cơ linh đan có thể bán ra với giá tám mươi chín tinh thạch cấp một cùng một loại đan dược cũng có thể có tác dụng không giống nhau phân chia làm bốn đ ẳ n g cấp tặc hầu trong cực tạp cấp là đan dược chứa nhiều tạp chất có tác dụng rất kém thậm chí còn gây nguy hại cho người sử dụng hầu là đan dược luyện ra có chất lượng tốt hơn ít tạp chất hơn chủ yếu nhờ vào khả năng khống hỏa tốt sẽ luyện được đan dược cấp độ hầu đa phần luyện đan s ư sẽ luyện ra được loại này trong là đan dược đã loại bỏ được đa phần hoặc hoàn toàn tạp chất rất được võ giả ưa chuộng nhưng đắt và số lượng không nhiều cực cấp đan dược rất hiếm gặp cho dù luyện đan s ư c ấ p tám điều chế đan dược cấp bốn cũng chưa chắc có thể tạo ra được cực cấp đan dược và không phải loại đan dược nào cũng có cực cấp vì nếu theo phương pháp bình thường thì dù hỏa hầu có tốt đến mấy nguyên liệu được điều chế có tốt đến mấy cũng chỉ có thể tạo ra trong cấp đan dược mấu chốt để điều chế ra cực cấp đan dược chính là quang t h u tính hoặc ở một số đan dược là thủy t h u tính đan dược có thêm quang thủy t h u tính sẽ được kích phát toàn bộ tiềm năng của linh dược đồng thời nâng lên hơn nữa tác dụng của đan dược. tuy nhiên không dễ để đ ư ợ c quang thủy thuộc tính vào đan dược hai loại thuộc tính có thể lấy từ chính người luyện đan hoặc được sự trợ giúp của võ giả có quang thủy thuộc tính hoặc đan dược được pha trộn thêm nguyên liệu chứa hai loại thuộc tính có điều mỗi một loại đan dược đều đã có được sự cân bằng sự hòa hợp để tạo nên tác dụng của nó đưa thêm thuộc tính hay bất kỳ vật chất khác vào đều dễ gây ra sự mất cân bằng phá hỏng đan dược hoặc biến đổi tác dụng của nó vì vậy không phải loại đan dược nào cũng có thể thêm quang thủy thuộc tính vào để trở thành thực ấ p dù có thêm được thì thêm bao nhiêu thêm như thế nào cũng là một câu hỏi lớn Có thưa công tử kiến thức học tập trên lớp của ta đã đến lúc trứng lại cái ta cần hiện giờ là tự nghiên cứu và rèn luyện thật nhiều vì vậy ta muốn đi theo rèn luyện đồng thời phụ giúp công tử tuyết hoa đưa ra lý do rất thật nhưng cũng đồng thời có tâm tư khác được sắp tới ta sẽ thành lập thế lực một luyện đan sư sẽ rất có tác dụng kêu gọi đặc biệt là một nữ luyện đan sư xinh đẹp trần lương cười nói tuyết hoa mặt đỏ như gấp chỉ c ú i đầu cười e thẹn võ đạo của ngươi thế nào rồi ta đã bước vào vạn nhiên đại viên mãn khoảng nửa năm nữa có thể mở ra phôi tinh linh dược viên có vấn đề gì không không có vấn đề gì từ khi ở đây ta không cho bất cứ ai bước qua cổng vào nhà rất tốt ngươi có gì cần chuẩn bị không mai chúng ta sẽ khởi hành ta có thể đi bất kỳ lúc nào mời công tử nghỉ ngơi ta đi làm bữa tối được tuyết hoa rời xuống bếp n à n g đã chuẩn bị sẵn những nguyên liệu tươi ngon nhất từ sáng tinh mơ trần lương đi ra dược viên thu lại trận pháp hàng rào chỉ để lại trận pháp che giấu khí thức tránh cho linh khí của linh dược cao cấp tràn ra ngoài thu hút những đối tượng ngoài mong muốn bước qua hàng rào một vườn dược viên nhỏ nhưng đều là linh dược quý hiếm hiện ra hiện giờ hắn đã có tiểu c i u giới hoàn toàn có thể chống tốt những linh dược này tiên dược thất sắc tam sinh hoa được thổ bảo chúng nuôi dưỡng vẫn một mực tươi tốt tỏa ra linh khí và sinh khí nấm đầm Thổ t bảo r ù ngoài cũng sắc nhờ linh khí từ thất sắc tam sinh khí thất h từ tam a m s n sản h thất ê lên m một tăng thổ trùng lửa, lượng g số bảo p lần. Cả đời h chỉ ổ bảo trùng sắc i biết Ngoài n sản 3 lần, không lần chúng. h thứ thất s là đây đã là lần thứ mấy của chúng. Ngoài thất sắc tam sinh hoa dược viên còn có hỏa ma kim sư hoa đây là chủ dược luyện chế hóa cốt đan đan dược cấp năm có tác dụng tẩy kinh phạt tùy tăng cường n ộ c thân loại linh dược này trần lương muốn để dành cho tuyết hoa luyện chế đan dược sau này đồng thời cũng là để nàng sử dụng hóa cốt đan có thể kể thêm vài loại linh dược quý hiếm khác như chu linh san t h thủy thảo hoang hoa thảo hạ như hoa đều là những loại chủ dược điều chế đan dược cấp cao ngoài ra có cây liếu sinh chi mỗi cây không có quá một trăm l á nhưng mỗi lá đều có tác dụng chữa thương rất tốt tương đương đan dược cấp bốn chỉ có những đại môn phái như kinh viên môn mới có thể sở hữu và trồng được một cây điều kiện sống của nó rất cao phải là nơi có linh khí nồng đậm và được cung cấp dinh dưỡng hàng tháng may nhờ trần lương có thổ bảo trùng nên mới có thể nuôi trồng liêu sinh chi những linh dược có thể trực tiếp tăng lên tu vi hoặc hỗ trợ tăng tu vi đa phần được trần lương cất trong không vật để sử dụng luôn cho hắn và tuyết hoa chỉ có một vài cây quý hiếm hắn muốn lưu trữ và nhân giống thì mới để lại trồng trong dược viên như nhân sâm ngàn năm đào tùng thảo cổ trung hoa ngắm nhìn say mê linh dược quý hiếm trong dược、viên. trần lương cực kỳ thỏa mãn linh khí từ những linh dược này cũng khiến lòng người khoan khoái và thư giãn rất nhiều trần lương ngồi đó nghỉ ngơi hắn đã di chuyển liên tục nửa tháng không nghỉ cơ thể không mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn cần được thư giãn bữa cơm t ố i không nhiều món cũng không phải nem công trả phượng nhưng món nào cũng đều được chăm chút cẩn thận đẹp t ứ mắt ngon từ vị cơm ngon n g ư ờ i nấu vượt qua mẫu thân rồi trần lương vừa ăn vừa nói khi mới bước vào nhà trần lương tuyết hoa hoàn toàn không biết nấu ăn một công chúa như nàng thì từ nhỏ đến lớn nào có biết xuống bếp là gì mẫu thân trần lương phải dạy nàng cả tháng mới có thể để nàng một mình đứng bếp từ đó về sau việc bếp n ú c liền để tuyết hoa làm chính mẫu thân trần lương phụ giúp đa tạ công tử khen tặng bá mẫu vẫn luôn là nấu ngon nhất câu chuyện trong bữa cơm chủ yếu là tuyết hoa kể nàng vào học tại thủy thức học viện được coi là một trong những học viện tốt nhất cho luyện đan sư tại long tự vực nơi đây đều là dành cho những con cháu thế gia lắm tiền hoặc thiên tài luyện đan sư bởi học phí mỗi tháng một người phải đóng là mười tinh thạch cấp một nếu nhà ngươi không có tiền thì phải thật giỏi để luyện đan bán đi tại thủy thức học viện những đệ tử bước vào luyện đan sư cấp ba thì thời gian học và thời gian tự nghiên cứu chiếm năm mươi năm mươi còn tuyết hoa thì tỷ lệ này là hai mươi tám mươi buổi tối mọi người thường nghỉ ngơi thì nàng lại c ầ m tùi lọc sách luyện đan những công tử muốn mời nàng dạo chơi phố ăn thịt yêu thú xem ca múa nhạc nhiều không kể x i ế t nhưng nàng đều từ chối chỉ trừ một số sự kiện quan trọng nàng mới gật đầu đồng ý những ngày lễ tết người ta có đôi có cặp đi chơi với nhau nàng vẫn chỉ ở nhà luyện đan nhan sắc của nàng thiên phú của nàng để bao người say mê cùng t i ế t v ớ i mọi người đều không hiểu vì sao nàng lại có thể hành hạ bản thân như thế say mê luyện đan đến điên cùng đến thế nàng trở thành bông hoa lạnh nhất khó gần nhất thủy thức học viện sự lạnh lùng đó lại khiến một số kẻ tiểu nhân từ yêu thành hận từ ngưỡ ngộ thành ghen ghét đã có những kẻ định dùng vũ lực ư ớ c hiếp nàng dạy vào nàng thật may mắn nàng đã được trần lương truyền dạy võ kỹ cùng công pháp cường đại đủ khả năng ứng phó lại những đối thủ cùng trăng lứa những thế hệ lớn hơn thì không tiện ra tay với nàng dù sao nàng cũng không làm gì hãm hại ai chỉ một lòng luyện đan khiến ngay cả những kẻ ghen ghét cũng đôi phần nể phục thêm nữa nàng vẫn có những người hâm mộ bảo vệ sau khi thể hiện ra võ đạo thực lực còn hơn nhiều những võ giả chuyên tu võ đạo tuyết hoa lại làm nổi lên một đợt sóng gió ồn ào về thân thế của nàng rất nhiều người đã muốn biết được nàng là con cháu thế ra nào mà tại phú đan đạo võ đạo đều đạt được mức cao như thế Đáng tiếc, tất cả chỉ dừng lại ở thông tin n tiếc, tất lại cả chỉ ở ă một trước nàng đ ngột hiện ra, mua căn nhà hiện nàng ra, mua điều a tòa n như nàng đến từ một tòa thành g ở có khác, thậm chí là vực khác. vẻ thậm đ từ một Một là kỳ lạ là nàng chưa từng cho hai bước chân vào căn nhà có người thậm chí đã lén thâm nhập vào căn nhà, căn nhà của nàng dò xét nhưng không tìm được manh mối gì tuyết hoa có quan hệ duy nhất với ba người là ba nữ luyện đan sư đều có thiên phú và đam mê trong luyện đạo thuật cuộc nói chuyện của nữ nhân thường xoay quanh làm đẹp và các nam nhân còn chuyện của các nàng lại xoay quanh luyện đan khống hỏa xử lý nguyên liệu tác dụng các loại nguyên liệu ba người bạn của tuyết hoa có thắc mắc với nàng về nam nhân trong hậu các nàng tuy có say mê với luyện đan nhưng cũng đều có thời gian riêng cho mình có nam nhân của mình quen biết với tuyết hoa các nàng nhìn ra ngay bạn mình hẳn phải có một bóng hình án ngự trái tim nàng khiến bao nam nhân khác đều bị loại nhưng hỏi gì tuyết hoa cũng đều không nói bữa ăn ấm cũng gần kết thúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vào vào tiếng gõ cửa liên hồi khiến bữa ăn không thể tiếp tục tuyết hoa sắc mặt s â m xuống đứng mất vui cùng ra ngoài xem có chuyện gì trần lương cười nói tuyết hoa ra mở cửa trước nhà đang có mười nam nhân thanh tú quần áo sang trọng đứng đó ban chiều khi trần lương đến có người đã nhìn thấy tuyết hoa vui mừng cùng cung kính ra đón hắn vào trong nhà đây có thể nói là một chuyện động trời với những người quen biết nàng tin tức nhanh chóng lan ra một đội những người theo đuổi tuyết hoa nhanh chóng thành lập với mười người cùng nhau tiến tới nơi ở của nàng trong số những người theo đuổi tuyết hoa có một người tên là nhị thần quân con cháu một gia tộc lớn tại mai hoàng trấn người này nổi danh chính nhân quân tử lại thiên phú võ đạo đứng đầu trong gia tộc rất được nhiều thiếu nữ ngưỡng mộ nhị thần quân đứng đầu đám nam nhân nói bảy ngày nữa ta tổ chức tiệc mừng những người bước vào luyện đan sư cấp bốn trong đó tất nhiên không thể thiếu tuyết hoa cô lương ta đặc biệt đích thân đến gửi lời mời nàng tới tham dự nhị h u n h thứ lỗi tuyết hoa không thể đến được tuyết hoa mở lời từ chối dù sao mai là nàng rời đi rồi có muốn tham dự cũng không thể có thể cho ta biết lý do hôm đấy ta bận ngươi nhận lời đi dù sao người ta cũng có lòng trần lương một bộ dáng đứng xem trò vui nói công tử đã nói vậy ta liền đồng ý tuyết hoa không hiểu nhưng trần lương đã nói thì nàng liền nghe theo mười người kia đều một bộ dáng bất ngờ họ đang chứng kiến một tuyết hoa chưa từng có trước đây nàng một bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời người thanh niên kia làm bọn họ vừa ngạc nhiên vừa tức giận và ghen ghét vị công tử này là nhị thân quân hỏi ta là vị hôn phu của tuyết hoa sang năm bọn ta tổ chức đám cưới rất mong mấy vị huynh đài đây tham dự trần lương cười nói nghe được ba chữ vị h ô n phu tim tuyết hoa như đập nhanh gấp trăm lần bên ngoài nàng không có bộ dáng biểu hiện gì nhưng bên trong thì như đang có sét đánh r ồ n dập khiến nàng quên hết xung quanh hai năm qua ta chưa từng thấy ngươi ở đây một người khác trong n ò n g nói ta đi tu luyện giờ mới về tối sẽ hâm nóng tình cảm với phu nhân cảm ơn ngươi quan tâm trần lương vẫn tươi cười nói một tên nghèo hèn như ngươi lại dám b ô n g lời b ẩ n thiệu ảnh hưởng thanh danh tuyết hoa ngay lập tức rời khỏi đây ta sẽ cho ngươi một trăm tinh thạch cấp một còn nếu ở lại thì chỉ sợ lúc muốn đi cũng không còn chân mà đi trần lương đang mặc một bộ quần áo hết sức đơn giản nói hắn là con một thợ săn sẽ không có ai không tin tuyết hoa nghe được tức giận nói ngươi nói cái gì tuyết hoa trật tự lui ra sau trần lương nói trần lương tiến bước về phía nhị thần quân vẫn cười nói muốn làm một v á n cá cược không cá cược gì so xem ai nghèo hơn thì ta chịu thua nhị thần quân cười ha h a những người còn lại cũng đồng thời cười rộ lên trong vòng nửa canh giờ ai có thể lấy ra được nhiều tinh thạch hơn người đó thắng người nào thua sẽ dập đầu quỳ lệ người thắng trần lương nói ngươi nói lại nhị thần quân như không tin vào thai mình so tài phú ai thua dập đầu lệ người kia nhị thần quân im lặng suy nghĩ nếu đối phương đã dám so á t có điểm nắm chắc nếu thua thì thực sự nhục nhã nếu đã không dám thì cút đi một tên nghèo hèn như ngươi ngay lập tức rời khỏi đây ta sẽ cho ngươi một trăm tinh thạch cấp một trần lương dùng lại những từ ngữ nhị thần quân đã nói giờ thì không nhận lời cá cược cũng đục được bổn công tử cá cược với ngươi nhị thần quân gạt bỏ lo lắng hắn còn cả gia tộc phía sau sao lại phải sợ một kẻ khổ rách cao ôm huống hổ giờ cũng không có đường lui hắn trở về nhà lấy tinh thạch trên người hắn không mang theo nhiều tiền được dù sao hắn cũng không có không vật không nói riêng gì nhị thần quân đa phần võ giả từ giáp linh trở xuống đều không có được không vật bởi loại không vật có kích thước cực t i ể u cũng phải mất đến một tinh thạch cấp một ta sẽ cho tuyết hoa thấy ta mới xứng đáng là chỗ dựa cho nàng nhị thần quân thầm ý. nhìn thấy trần lương vẫn d ừ n g dưng không đi đâu một tên hỏi ngươi không đi lấy tinh thạch cả nhà ta ở đây còn đi đâu nữa ngươi có bị đần không trần lương cười nói tuyết hoa cười nụ cười như tỏa sáng khiến trần lương cũng không khỏi nhìn thêm một lát đứng chờ cũng không thú vị chín người các ngươi có muốn cùng ta cá c ư không cá gì vật tay không dùng m i ệ n khí ai thua phải sủa ba tiếng chó hắc nhu ta đấu với ngươi một người thân thể to lớn t í n lên hắn cũng không truy cầu tuyết hoa nhưng luôn là một kẻ trung thành theo sau nhị thần quân nếu có thể nhục nhã trần lương khiến nhị thần quân vui có thể sẽ thưởng hắn một hai tinh thạch trần lương vào nhà lấy ra một cái b à n và hai cái ghế mọi người làm chứng hắn ta là người ra điều kiện nếu có lỡ làm gãy tay hắn cũng không thể trách ta á hắc nhu cười nham hiểm trận đấu diễn ra rất căng thẳng trần lương cắn răng v ậ n hết sức nội cả gân xanh nhưng vẫn yếu thế hắc nhu luôn đẻ xuống được tay trần lương thậm chí có lúc đã sát vào bản nhưng lại bị đối phương bật lên được dàng qua hồi lâu trần lương bằng một cách thần kỳ nào đó bật ngược lại khiến hắn không kịp trở tay tay hắc n h u đập mạnh xuống c h â n nát cái bàn cũng may bàn làm bằng gỗ thưởng rất mềm nên hắc n h u chỉ bị thương nhẹ đáng gian nên đưa nguyên khí vào ra cố bản trần lương thầm tiếp hắn là định cho hắc n h u gãy tay mà không được chiến thắng đột xuất trần lương hớn hở ra mặt đồng thời cũng nhăn nhó ôm tay kiểu chiến thắng trong đau đớn không dùng nguyên khí thì chỉ là sức trâu cường giả phải so ở nguyên khí ta thách đấu ngươi vận tay dùng nguyên khí một tên có mái tóc dài đến l ư n g nói hắn năm nay sáu mươi tuổi mới tiến vào giáp linh được mấy tháng cũng được coi là trụ cột trong gia tộc nhà ta hết bàn rồi trần lương vừa ôm một bộ mặt còn chưa h vừa nói ngay gần đây có một cửa hàng m ộ c có đủ loại bàn ghế ta sẽ h ả o phóng chủ chi nhưng ta còn chưa nghe thấy tên hắc n h u kia sủa bà t i ế n g chó hắn không sủa ta không đấu tiếp trần lương tiếp tục khói thác mọi người liền nhìn vào hắc n h u khiến hắn càng lúng túng sủa thì đủ, mà không sủa thì cũng đủ. rõ ràng là hắn thua mọi người đều nhìn trần lương cũng không có làm gì m ở ám hắc n h u ngươi nhận cực thì trả cực đi ta sẽ phục thủ cho ngươi tên tóc d à i khuyên đ ủ ngươi xem hắn liên tục k h o i thác lý do cho thấy hắn đã đến giới hạn rồi suy nghĩ nửa ngày hắc n h u đành cắn răng sủa go go go chó ngoan để ta vào nhà lấy cho ngươi cục xương trần lương quay người đi vào đứng lại ngươi không dám cược với ta sao n g ư ơ i còn chưa mua bàn ta đứng đây có làm được gì n g ư ơ i cứ đi mua bàn ta lấy xương cho chó ngoan rồi sẽ ra tên tóc dài tức chết chạy nhanh đi mua bàn trần lương cũng không vào trong nhà bữa tối tuyết hoa nấu có món canh s ư ờ n nhưng nàng đã lọc bỏ xương chỉ để lại thịt muốn có xương chắc hắn phải lục thùng r i ắ t quá thế thì khác gì chó bơi xương chứ ba mươi tám đại gia chỉ chốc lát tóc dài đã phi thân trở về kèm theo một tay nâng bàn chiếp bàn màu nâu tối được làm từ thân x u mục rất chắc chắn hiệu suất không tội nếu cần mua bàn ta sẽ thuê ngươi tiểu tử mau đến ngươi sẽ được học viết hai chữ hối hận trần lương mỉm cười ngồi vào bàn nguyên khí màu tím vận chuyển quanh người hắn quả là vô dụng còn không thể khống chế nguyên khí vào cánh tay tóc dài cười khinh bị hắn để nguyên khí màu vàng l ử a tập trung nồng đậm vào cánh tay của mình tỏa ra sức nóng nhàn nhạt tiến h huynh đập nát hắn hắc như cổ vũ rất to cho hắn nhục nhã đi những người xung quanh hô hảo ta nghĩ chỉ cần một hơi thở là cánh tay tiểu tử kia sẽ bị hủy hoàn toàn một tên trong n h ó nói hai bên ôm tay vào nhau cả nhóm nam nhân mong chờ một màn kết thúc hoành trắng và nh có điều thực tế lại vô cùng ôn hòa hai bên sau khi cầm tay nhau thì giữ nguyên tư thế giống như bằng hưu nắm tay nhau một dạng cực kỳ thân thiện chỉ là thỉnh thoảng thấy mặt của tên tóc dài có vẻ giật giật từ ngoài nhìn vào mọi người lại thấy trần lương cùng tiến huynh đều thu hồi nguyên khí đấu nhục thân rất kỳ lạ một lúc sau cơ thể tên tóc dài dần dần khô héo tóc cũng lấm tấm bạc tiến huynh có vẻ không ổn tiếng bàn luận nổi lên ta không thấy tiến huynh sử dụng nguyên khí có vấn đề gì chăng thêm mười hơi thở tiến h u y n đã yếu đi thấy rõ tên kia dừng lại ngươi dở trò gì với tiến h u y n ngươi không thấy ta chỉ cầm tay hắn thôi sao trần lương quét mắt nhìn tên kia tên kia không biết nói gì chỉ biết đứng nhìn lo lắng hắn thường ngày cùng tiến huynh cũng có chút qua lại không thể thấy chết không cứu hắn rút kiếm ra chỉ vào trần lương không bung ô tay chết thôi được cho các ngươi chút bài học là đủ rồi trần lương bung ô tay ra hắn cũng đã cho đối phương ăn đủ thiệt hại tiến huynh như được giải thoát cơ thể liền dừng suy kiệt có điều nguyên khí trong người hắn đã khô như h o a mạc đổ gục xuống đất bất tỉnh tên đồng bạn cha kiếm vào sông cấp tốc đưa tiến h u y n trở về ra tộc cứu chữa hai lần bị thua thậm chí một người sống chết chưa rõ bảy người còn lại cực kỳ tức、giận. một kẻ đầu chọc đã rút vũ khí tiến lên tên này d ở cho ma quỷ để ta thế thiên hành đạo trả thù cho tiến linh h i ể n hóa ra thần thông là chu thực yêu một loài thực vật chuyên ăn thịt yêu thú và nhân loại đầu chọc không giữ lại sức lực chiêu đầu tiên đã vung ra tuyệt chiêu của hắn đáng tiếc đầu chọc chỉ là một tiên linh võ giả còn chưa thể khiến trần lương bận tâm trần lương trực tiếp dùng tay không bắt lấy kiếm của đầu chọc rồi vung một q u y ề n vào giữa ngực hắn đầu chọc bay người ra sau nằm im trên đất không rõ sống chết trận đầu kết thúc trong đánh chỉ sau một quyển khiến sáu người còn lại e rẻ lùi sau vài bước khán giả xung quanh xem cũng ngạc nhiên không n ớ thân thể tên này làm bằng gì mà cứng vậy tay không bắt kiếm có thể hắn đ e o một bộ quyền sáo cực mỏng nhưng khí lực của hắn cực mạnh ta rõ ràng không hề trông thấy nguyên khí của hắn trần lương nhìn vào sáu tên còn lại nói sáu các ngươi cùng xông lên đi tránh mất thời gian của ta nhóm sáu người còn đang nhìn nhau chúng ta người đông thế mạnh liền xông lên trả thù cho tiến huynh được lên sáu người rút vũ khí của mình cùng nhau xông lên triển khai thần thông tấn công ác liệt trần lương lấy ra bá vương thương một mình đứng trong vòng vây của địch múa thương chống đỡ như còn long l o ạ vũ nhóm người kia chỉ có một giáp linh còn lại năm tiến linh hoàn toàn không có nửa điểm có thể tổn thương được trần lương hắn đứng trong lòng địch chơi đ ù a đợi đến khi bóng dáng của nhị thần quân xuất hiện mới liên tiếp sáu thương hạ gục cả sáu người trọng thương không thể g i dậy nhị thần quân chạy đến nhìn thấy đồng bọn nằm la liệt liền quát ngươi làm gì bọn hắn chỉ là giao lưu chờ ngươi đến ngươi đi lâu quá nên bọn hắn lăn ra ngủ trần lương cười nói tại sao lại thiếu đi hai người bọn hắn chán quá bỏ đi rồi ngươi lấy được bao nhiêu tinh thạch liền đưa ra tránh mất thời gian của ta trần lương p h ẩ p h ẩ tay nói hừ cả đời ngươi cũng không nhìn thấy nhiều tinh thạch như này đâu nhị thần quân lấy từ trong nhẫn không gian một nghìn tinh th hắn vốn di không có nhẫn không gian nhưng trở về liền mượn của cha cùng tất cả tinh thạch bên trong cộng thêm cất chữ của hắn liền tự tin rời đi cho ngươi mười hơi thở nhanh vào nhà lấy tinh thạch còn không liền dập đầu lệ cho ta nhị thần quân một bộ hung hăng mười phần hắn không tin kẻ trước mặt có thể lấy ra nổi một trăm tinh thạch chứ đừng nói là một nghìn hắn cốt lấy ra nhẫn không gian cùng nhiều tinh thạch để khoe khoang trước mặt tuyết hoa vào nhà thì chưa cần ta có mười một viên tinh thạch ở đây lấy ra dùng tạm l à được chỉ có mười một tinh thạch cấp một lại còn dám nhị thần quân còn chưa nói xong liền đi mặt trong tay trần lương hiện lên mười một viên tinh thạch màu vàng cực kỳ hấp dẫn chính là mười một tinh thạch cấp hai tương đương một nghìn một trăm i n h tinh thạch cấp một nhị thần quân tiến lại gần n h ì n kỹ thực sự là mười một viên tinh thạch cấp hai chứa nồng đậm linh khí không thể giả ngươi làm thế nào lại có nhẫn không gian cùng tinh thạch cấp hai nhị thần quân kinh ngạc hỏi chuyện đó không liên quan gì tới ngươi mau dập đầu quỳ lạy trong nhẫn không gian của ngươi còn bao nhiêu viên tinh thạch nhị thần quân dò hỏi không nhiều chỉ còn hai viên sao ngươi còn chưa lấy ra hết nhị thần quân liền thở pháo vui sướng lấy thêm tinh thạch trong nhẫn không gian số lượng lên tới hai nghìn tinh thạch cấp một Cho dù ngươi còn hai tinh thạch cấp hai cũng không thể so với ta mau dập đầu cho ta một kẻ nghèo hèn như ngươi lại dám xứng với tuyết hoa cô nương sao mau tránh xa nàng nhị thần quân rất sung sướng nói lớn hắn vừa có thể làm nhục trần lương vừa có cơ hội khoe khoang sự giàu có của bản thân vừa nói hắn còn phải vừa n ỡ ngực vươn mình thể hiện một phong thái lẫm liệt mười phần nhị thần quân tiếp tục q u a y sang nhìn tuyết hoa nói tuyết hoa nàng đi theo ta bảo đảm muốn gì được đấy tình cảm của ta dành cho nàng cũng là chân thành trời đất trứng giám tên t i ệ t chỉ may mắn nhặt được chút tiền không phải là kẻ có thể lo cho nàng cả đời hiện giờ hắn liêm s ỉ cũng không còn phải quỳ gối dập đầu lệ người khác càng không phải là bậc trượng phu cho nàng nướng tựa nhị thần quân nhẹ nhàng nói cực kỳ thấu tình đ ả n lý hắn cảm tưởng như hết thể mọi thứ trên thế gian đều đã nằm trong tay hắn tuyết hoa không nói gì nàng chỉ l ặ n g lặng đứng sau l ư n g trần lương cho dù trần lương thua nàng cũng sẽ quỳ lệ cùng hắn bỏ đi cùng hắn chật chật ta còn chưa lấy ra tinh thạch ngươi đã vội nói lời hay như chim hót thật sự phù hợp làm hoạn quan trong triều át sẽ được ưa thích trần lương vẫn cười cười nói nói ngươi đã thua còn chưa chịu nhận thật là một kẻ tiểu nhân bị ổi nói được không làm được ai bảo ta thua ngươi nhiều nhất chỉ có một nghìn ba trăm tinh thạch cấp một không thua thì như thế nào nhị thần quân quắt lên tuyết hoa nàng nhìn thấy bộ mặt thật của tên tiểu nhân lật l ọ n g này rồi đó theo hắn sau này nàng n g ắt chịu nhiều đau khổ lừa gạt trần lương lắc đầu cười tôi không chơi đùa với ngươi k ẹ o ta nghe thêm mấy lời nữa cũng phải thấy bản thân xấu xa vô cùng hắn lấy ra một viên tinh thạch màu lam chất chứa linh khí nồng đậm ảnh hưởng cả ra bên ngoài không phải loại tinh thạch cấp hai có thể so sánh đây chính là một viên tinh thạch cấp ba tương đương một vạn tinh thạch cấp một tinh thạch cấp một màu đỏ tinh thạch cấp hai màu vàng tinh thạch cấp ba màu lam đây là kiến thức phổ、thông. có điều không phải ai cũng từng được thấy tinh thạch cấp ba ngươi đây là cái gì nhị thần quân có chút t r ộ t dạ nhìn viên l a m tinh thạch trong tay trần lương hỏi tinh thạch cấp ba ngươi không biết sao thật sự là kém hiểu biết ta phi loại người như ngươi làm sao có được tinh thạch cấp ba tương đương một vạn tinh thạch cấp một định lừa đảo bùn thiếu ra sao mọi người mau báo lên hình q u a n để xử lý tên lừa đảo này lộn xộn tại nơi đây đã thu hút một lượng lớn đám đông vậy quanh một vị lão giả trong đám đông nói tiểu bối vô tri đây thực sự là một viên tinh thạch cấp ba tinh thạch màu lam lưu chứa lượng linh khí khủng bố ảnh hưởng tới xung quanh nó như thế đích thị là tinh thạch cấp ba không thể giả mọi người quay ra nhìn người vừa nói hoàng lao tiền bối có người nhận ra hô lên hoàng tà tiền bối gia chủ hoàng tà gia tộc chuyên kinh doanh các quán ăn cao cấp cung cấp thịt yêu thú có người tỏ ra am hiểu nói nếu hoàng tà tiền bối nói á t đúng rồi không n g ờ tiểu từ này lại có thể cầm trong tay một viên tinh thạch cấp ba ước gì ta cũng có một viên ngươi ngu sao ngươi vừa chạm vào chỉ sợ đã không còn tay mà cầm thậm chí không còn mạng mà giữ nhị thần quân cũng nhận ra hoàng tà tiền bối hắn đã được gặp lão trong một lần theo cha tham gia tiệp do quỷ địa phái tổ chức mặt hắn xanh m é c nhìn về trần lương người, chắc chắn là ăn cắp viên tinh thạch cấp ba này ta phải báo hình quan bắt giữ ngươi tinh thạch trong tay ta nghĩa là của ta mau mau quỳ xuống vừa nói trần lương vừa lấy ra thêm một viên tinh thạch cấp ba tung tung trên tay muốn so ra phú với ta ngươi còn kém xa một vạn tám ngàn hàng i ả m trần lương lấy ra thêm một viên tinh thạch cấp ba khiến đám đông rộ lên lại một viên tinh thạch cấp ba tên này đến tội cùng có bao nhiêu viên hắn nói có hai viên không biết thực hư ra sao dù chỉ hai viên cũng đã là một gia t à i kết sủ rồi nếu ta có được thì tiêu cả đời cũng không hết ngươi yên tâm nếu ngươi có hai viên tinh thạch cấp ba thì lúc ra đi cũng vẫn còn nguyên vẹn hai viên trần i ể u tử này ố t Từ cuộc đâu ộ là ai? đ lương thích. Chỉ là ngắt u ngốc m lời tuyết hoa âm thanh của trần lương cũng không nhỏ nhiều kẻ trong đám đông đã sớm rời đi hoàng tà lao nhân tiến tới mỉm cười nói với trần lương ta là hoàng tà phủ kinh doanh tại mai hoang trấn này rất lâu rồi chưa từng biết đến công tử không biết quý danh của công tử là gì tại hạ trần sinh chuỗi quán ăn của ta là tuyệt đỉnh mỹ vị ai ở mai hoang trấn này đều biết công tử có thời gian mời qua quán thưởng thức thịt yêu thú bảo đảm nhớ mãi không thôi nhất định trần lương gật đầu ha ha rất mong chờ có cơ hội được gặp lại công tử hoàng tà phủ ý vị lời nói ra liền rời đi trần lương tiếp tục hướng nhị thần quân nói ta vẫn đang chờ ngươi nói được làm được đây không biết ngươi là chính nhân quân tử hay tiểu nhân lật lọng ta ta nhị thần quân còn đang do dự không biết phải đối phó thế nào thì một luồng linh khí vây quanh h ắ n đánh gãy hai chân hắn phải quỳ đầu gối chạm đất nhị thần quân đau đớn còn chưa biết điều gì xảy ra thì luồng linh khí điều khiển cơ thể hắn dập đầu ba cái mỗi một lần đầu hắn chạm đất đều vang lên một tiếng nổ lớn sau ba tiếng nổ nhị thần quân choáng váng ngất đi máu từ vết thương trên chán chạy đỏ cả khuôn mặt trông cực kỳ đáng sợ ta giúp công tử tiết kiệm thời gian với tên tiểu nhân này liệu công tử có thể cho ta hai viên đá xanh kia được không một lao giả gầy gò từ trong đám đông tiến lên khuôn mặt vô cùng hiền từ nói nhẹ nhàng với trần lương ta đâu có nhờ ngươi rút ngươi còn phải bồi thường vì làm mất trò giải trí của ta đấy công tử thật biết nói đ c ô người t người không còn mạng đ ữ hay là cho ta hai viên làm cho hai ta viên l thạch sao biết lao giả đã không còn giữ được vẻ mặt bình thản của mình lao vốn dĩ là một địa cấp võ giả đỉnh cao nhưng bị phong ấn tu vì cùng tình thật lực nhưng chuyện này ngoài lão cùng một số nhân vật lao gặp để cầu chữa trị ra thì không ai có thể biết trần lương tỏa ra tinh thần lực vây quanh hắn và lão giả g ầ y g ò để ngăn âm thanh lọt ra ngoài ngươi chỉ có tinh thần lực cấp năm còn ta cấp tám đương nhiên là nhìn thấu cơ thể ngươi kẻ tấn công ngươi cầm một cái gương đồng phải không đúng vậy một lao hỏa thượng lưng đeo một chiếc mai rùa đã phong ấn tu vi cùng tinh thần lực của ta bằng một chiếc gương đồng cổ quái ngươi làm sao biết điều này ta đã đi hỏi rất nhiều người nhưng chỉ có vài người biết về loại phong ấn này đều là những lao quái mấy ngàn năm sống cái ngươi nên quan tâm lúc này là ta có thể phá phong ấn cho ngươi tiểu tử cuộc sống cần những câu nói đùa nhưng có những lời không phải tùy tiện có thể nói ra trần lương vẫn bình thản lắc đầu nói thay vì đe dọa ngươi nên có thái độ tốt hơn trên kiểu giới người có thể phá giải phong ấn này không quá một bàn tay thậm chí nếu chỉ có mình ta cũng không phải điều quái lạ ngay cả lão hòa thượng phong ấn ngươi cũng chưa chắc có thể cởi bỏ phong ấn người sao có thể biết đừng hỏi những câu thừa thãi làm việc cho ta một trăm n ă m ta giúp ngươi phá bỏ phong ấn thế nào tiểu tử không biết trời cao đất rộng chỉ một ngón tay ta cũng đủ cho ngươi sống không bằng chết lại dám ra điều kiện với ta ta chính là cơ hội cuối cùng của ngươi nên hào hào trân trọng chưa nói đến khả năng ngươi không thể động được vào ta cho dù ngươi bắt được ta tra tấn ta cũng vô dụng phong ấn của ngươi phải tận lực phá giải mới có thể loại bỏ n g ư ơ i phá giải không tình nguyện thì ngươi chỉ có chết sao ta biết được ngươi không lừa ta cuộc đời này làm gì có chắc chắn để ngươi lựa chọn lợi ích luôn đi kèm với rủi ro nếu không sẵn sàng đánh cược ngươi chỉ có thể chấp nhận cả đời sống trong so biết một người từng đứng trên đỉnh cao như ngươi hiểm nguy trải qua chắc không ít lại còn cần ta giảng đạo cho sao lão giả gầy đứng nghe trần lương nói từng câu từng chữ không hề giống một tiểu tử mới chừng đôi mươi lão giả trầm ngâm lửa này mãi chưa quyết sau một trăm n ă m ngươi có thể giải phong ấn cho ta lao giả hỏi không ngươi làm việc cho ta một trăm n ă m sau đó ngươi sẽ cần hàng trăm năm để đi tìm nguyên liệu còn ta ít nhất cũng cần bước vào thiên trận sư nhị phẩm mới có thể hóa giải phong ấn hiện ngươi là trận pháp sư cấp ấy tám được ta đáp ứng làm việc cho ngươi một trăm n ă m chương ba mươi chín giả heo ăn thịt hổ lao giả gầy đưa ra lời chấp thuận thật không hề dễ dàng một trăm năm nay lao đã đi gặp rất nhiều bằng hữu của mình thấp thì là điệu cấp võ giả bắt cấp trận pháp sư cao thì là thiên võ sư nhị phẩm thiên trận sư thiên khí sư t hơn i thế nữa con đường võ đạo của hắn dẫm lên sắc của rất nhiều người kẻ thù của hắn không ít và đều rất mạnh nếu để lâu kẻ thù biết tin chắc chắn sẽ truy sát lao khắp cựu thiên thập điện với một kẻ sống năm nghìn năm như lão thì một trăm linh năm không phải là quá lâu quả thực như tiểu tử kia nói hắn chính là cơ hội để lão tìm lại thực lực của mình ngoài ra lão chưa tìm thấy một hy vọng nào khác vậy tiếp theo ngươi cần ta đi theo bảo vệ khỏi đám sói đang nhìn chằm chằm vào ngươi phải không lão giả gây hỏi không ngươi có thể khiến những con sói không đi săn m ồ i tiếp theo ngươi kiếm quán chợ gần đây sáng mai canh năm ta sẽ rời đi ngươi giữ khoảng cách với ta một dặm là được thú vị rất thú vị ta muốn xem ngươi giải quyết như nào lão phu là trương phá vân gọi ngươi như nào trần lương trần lương đưa ra tên thật trương phá vân rời đi trần lương cùng tiết hoa quay vào nhà khoảng sân trước hiên trở lại thời gian yên tĩnh không còn sớm nữa đi ngủ để mai canh năm khởi hành sớm trần lương nói mời công tử vào phòng ngủ ta sẽ ở lại phòng khách không cần chúng ta cùng vào phòng ngủ tuyết hoa không dám nghĩ nhiều liền theo trần lương vào phòng ngủ trần lương đóng cửa phòng nói ngươi ngồi yên đừng phản kháng tuyết hoa ngồi yên trên giường nhắm c h ặ t mắt tim đập thình thịch trong đầu nàng như có vạn mã chạy qua tay trần lương đặt trên vai tuyết hoa nàng rung nhẹ cảm nhận dường như có một dòng sét chạy qua người tiếng trần lương vang lên mở mắt ra đi ngươi có thể yên tâm ngủ tại đây tuyết hoa mở mắt ra trước mặt nàng là một ngôi nhà gỗ khá đơn sơ xung quanh được thắp sáng nhờ các loại con hoa quan thạch đây là đâu tuyết hoa ngơ ngác hỏi tim nàng còn đang đập liên hồi đây là tiểu cựu giới một trong lục bảo của cựu giới ngươi có thể hiểu nơi đây là một vùng đất nằm trong đan điền của ta một trong lục bảo chúc mừng công tử có thu hoạch lớn trần lương mỉm cười nói ngươi vào trong xe một m chút ngôi nhà này ta mới chỉ lập được mấy ngày nên còn đơn sơ hắn tranh thủ những lúc nghỉ ngơi buổi tối thì vào trong tiểu cựu giới lập t ạ m một ngôi nhà gỗ làm nơi trú ngụ trong những trường hợp cần thiết tuy căn nhà không phải như cung điện một dạng nhưng cũng đầy đủ các vật dụng cần thiết của một ngôi nhà không thiếu t r ắ n gối lương thực trần lương đưa tuyết hoa vào phòng ngủ rồi mới tiến vào tiểu cựu giới vì phòng ngủ có trận pháp che giấu hắn tạo từ mấy năm trước hắn hiện là trung tâm sự chú ý ở mai hoang chấn này nên không thể không đề phòng người tạm thời ở nơi đây khi nào đến nơi an toàn sẽ đưa người ra nói rồi trần lương liền rời đi bỏ tuyết hoa lại trong tiết b ố i trần lương nằm nghỉ trên giường của tuyết hoa mùi thơm thoang thẳng khiến tâm thần hắn thoải mái đi vào giấc ngủ sang canh năm trần lương t h ứ c giấc dỗi cái lưng rửa cái mặt cho tính giấc hắn một mình trong đêm tối rời khỏi nhà tiến về hướng bắc tới tinh thợ thành một tòa thành có truyền thống trận tới côn bằng vực trần lương lấy ra một con tuấn m ã nhanh chóng đi đường kèm theo sau phía xa xa là một toán người dần đông lên Ra khỏi m vì vậy để cạnh tranh với các thế lực khác giành lấy hàng vạn tinh thạch cấp một mỗi thế lực đều cần có cao thủ tòa trấn các ngươi nhiều người vậy muốn ta đưa cho ai trần lương bình thản hỏi sau câu hỏi cả nhóm ba mươi hai người nhìn nhau v ố cá nếu các ngươi đã nói vậy ta chỉ cần giữ mạng còn lại cho các ngươi nói rồi trần lương ném nhận không gian về phía trước cú nhém không mạnh lắm nên một võ giả dễ dàng bắt được của ta ha ha tên này cười nói ngay lập tức đồng bọn của hắn vây xung quanh bảo vệ cẩn thận t r u n g kế kiểm tra bên trong có đúng n h ẫ n không gian chứa tinh thạch cấp ba không có đúng là có hai viên tinh thạch cấp ba mau rời đi một cường giả hoàng cấp trong đội ngũ ra l ệ đội ngũ này có ba giáp linh ba cự linh một hoàng cấp thực lực đội ngũ này phải nói là không hề yếu trong các thế lực ở đây vì vậy trần lương mới muốn đi để lại n h ẫ n không gian một tên đường ngoài vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào kẻ nắm giữ n h ẫ n không gian chứa tinh thạch cấp ba bảo vật nóng bỏng tay hôn chiến xảy ra ai cũng nao nhao bày ra bộ dáng vô địch chiến đấu với những kẻ khác tất cả nhắm vào mục tiêu là nhận không gian mà trần lương nhém về tên võ giả kia nhưng không phải tất cả đều lao vào hôn chiến một số kẻ khác lại nhìn vào trần lương bọn hắn cho rằng có thể trần lương vẫn giữ lại gì đó thậm chí bảo vật còn nhiều hơn cũng không phải không thể trần lương đã như cá nằm trên tớt dù mọc cánh cũng khó thoát tất nhiên sẽ không được các thế lực dành quá nhiều chăm sóc vì vậy lúc này vây quanh hắn là sáu giáp linh võ giả của sáu thế lực khác nhau mau chóng lột toàn bộ trang phục x u ố n g để bùn cô nương kiểm tra thân thể ngươi còn có dấu bảo vật một nữ nhân nhan sắc tương đối kiểu diễm vừa liếm môi vừa nói nàng thân thể ba vòng căng tròn cổ áo khoét sâu lộ ra bộ ngực đầy đạn trắng non như muốn mời gọi ngươi mau mau đến ăn nàng gần chín mươi tuổi còn tự xưng cô nương thật không biết xấu hổ một nam tử da đen như thắng nói thần thông của hắn là cường hóa nhục thân lên gấp năm lần làn da của hắn bình thường không đen như vậy chỉ khi thi triển thần thông mới trở nên đen nhánh cứng cắp hơn nhiều hắc nhu câm miệng con trâu đất như ngươi có muốn cũng không có mà ăn đ âu các ngươi cứ đứng đó cãi nhau ta lên trước một lão giả có vết sẹo trên mắt cầm kiếm chém về phía trần lương thần thông của hắn là một tinh linh hóa hình một con ong lao đến đốt vào ngực trần lương bị con ong này đốt sẽ bị tê liệt toàn thân vô sức phản kháng trần lương cùng chiến thần đặt thứ lại đánh ra không phá quyền hắn không muốn thu hút đám võ giả đang quần chiến d à n h giật nhẫn không gian nên không thể hiện là mình còn đ ổ vật cho người huống hồ từ giáp linh trở xuống rất khó có thể làm tổn thương đến cơ thể của hắn hiện tại mười q u ê n cùng thi triển đập nát con long đồng thời đánh bay lão giả có vết sẹo kia văng mạnh ra sau trọng thương mọi người cẩn thận tên này võ lực không tầm thường chứng kiến lão giả kia bị một quyền đánh bại năm người còn lại thu hồi vẻ khinh thị cùng nhau xông lên tấn công trần lương trần lương cũng không tung ra hết sức muốn kéo dài thời gian chiến đấu với năm kẻ này đồng thời quan sát cuộc chiến gần đó phía xa chưng phá vân quan sát trận chiến chiến lực không tệ có điều người ta đến thu phục ngươi một bà lao to béo tiến lên tấn công a người này trông còn rất trẻ chỉ bộ dáng ba mươi tuổi nhưng thực tế đã sống một nghìn hai trăm năm lâu rồi không đông vui thế này chiến cho thống khói nào một nam tử cười ha hà nói trận quân chiến lúc này đã sắp tới hồi kết thúc các võ giả ở dưới hoàng cấp chỉ còn trụ lại được mấy người cũng đã dừng chiến đấu đứng từ xa quan sát bốn cường giả bay trên không ba hoàng cấp vây quanh một võ giả hoàng cấp nắm giữ nhận không gian trong đội ngũ truy đuổi trần lương có sáu hoàng cấp nhưng hai kẻ trong đó đã bị hạ gục một trọng thương một bỏ mình lão giả tên huyền tử không có ý định dùng một trọi ba đôi cứng lấy ra một cái tử kim hồ lô đây là một bảo vật dùng để chạy trốn rất hữu hiệu tử kim hồ lô được làm từ b ầ một một loại cây có thể hấp thu và tích chữ hỏa thuộc tính rất tốt t ử kim hồ lô của huyền tử có thể bay với vận tốc cao đồng thời phía miệng hồ lô còn có thể phun ra lửa tấn công ngăn chặn những kẻ phía sau truy đuổi vừa thấy huyền tử lấy ra t ử kim hồ lô ba người kia cũng liền vận dụng t h ầ n công đồng thời đánh vào trung tâm huyền tử không kịp chạy trốn dùng t ử kim hồ lô đón đỡ lấy h ỏ a côn to như một tòa nhà của bà lao to béo còn hai luồng kiếm khí khác đành phải dùng hết sức ra đòn đón đỡ ó n đ chiến lược của bốn người sàn sàn nhau huyền tử lấy một trọi ba hoàn toàn là ăn t u a thiệt từ kim hồ lô của lão không thể hấp thụ được hết họa diễm từ họa côn liền bị đánh văng ra xa cũng may còn chưa có hư hỏng hai luồng kiếm khí kia có điều cũng rất chật vật sau đòn tấn công đầu tiên huyền tử liền quay đầu bỏ chạy ba người kia không ai bảo ai cùng nhau truy sát còn chưa kịp bay được mấy thước huyền tử đã thấy trước mặt một thiết nhân đứng chặn đường điều đáng nói là thiết nhân này cũng đang bay trên trời kim thiết nhân huyền tử ngưng trọng nhìn về phía kẻ chặn đường mình lao không dám kinh thị v ừ a bay vừa tung ra một đòn tấn công rất mạnh về phía thiết nhân điều lạ là thiết nhân không hề đón đỡ chỉ đứng yên chịu trận huyền tử còn ngạc nhiên hơn khi thấy thiết nhân hoàn toàn không nhận tổn hại gì sau đòn đánh của hắn nhưng cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa kim thiết nhân đã xông về phía hắn t r ầ nhưng hạ c mấy người nhị thần quân đến khiến hắn thay đổi chủ ý tìm cách kiếm thêm nhân lực cho mò không thạch võ giả mạnh nhất mai h o a n g trấn cũng chỉ là huyền cấp kim thiết nhân có thể đối phó được có điều nếu đối phó với bốn năm huyền cấp võ giả sẽ rất khó khăn cho kim thiết nhân nhưng trần lương cũng cho rằng huyền cấp võ giả là trụ cột của mỗi thế lực không dễ mà ra trận nên đoàn người truy đuổi hắn dự tính sẽ chỉ có cao nhất là hoàng cấp kim thiết nhân của trần lương chiến lược tương đương với cao thủ huyền cấp lại thêm thân thể được làm từ tinh thiết cứng rắn lực phòng ngự cao ự c c nên có thể chiến đấu chống lại được một số địa cấp võ giả bốn người này chỉ là hoàng cấp rất khó để tổn thương tới nó kim thiết nhân hạ gục huyền tử xong cũng không thu lại nhận không gian liền xông lên tấn công ba kẻ còn lại ở bên dưới trần lương đã đón chờ săn bắt lấy thân hình huyền tử từ trên cao rơi xuống thu hồi nhận không gian của hắn kèm theo cả nhận không gian của huyền tử nhìn thấy huyền tử dễ dàng bị thiết nhân hạ gục ba kẻ kia đã thấy bất ổn quyết đoán quay đầu bỏ chạy bọn hắn sống được tới giờ cũng không dễ dàng gì một trong những yếu tố quan trọng là biết khi nào cần mầm bệnh kim thiết nhân chỉ kịp đánh n g ấ t đi hai kẻ còn một kẻ đã chạy thoát trần lương cũng không quan tâm dù sao thu hoạch của hắn cũng rất khá hai mươi bốn tù binh trong đó có bốn hoàng cấp võ giả trong khi kim thiết nhân truy đuổi hai kẻ kia trần lương cũng ở dưới đất giải quyết nốt đám còn lại đánh n g ấ t tất cả những người còn t í n h trong kho tàng của hải thượng trung có hai thiết nhân một kim thiết nhân và một ngân thiết nhân tương đương cự linh võ giả trần lương thả ra ngân thiết nhân giúp hắn đối phó với hai cự linh võ giả phổ thông kia năng suất lao động sẽ rất tốt đây trần lương một bộ dáng gian manh cười nói một lát sau t r ư ơ n g phá vân bay đến trên tay là thân hình của tên hoàng cấp võ giả chạy thoát được đáng tiếc tránh vỏ dưa gặp vỏ d ử a cuối cùng vẫn là bị thu vào không thú của trần lương thật không ngờ ngươi còn có một kim thiết nhân ngươi càng ngày càng khó lường lão phu rất muốn biết ngươi là ai đột nhiên cựu giới xuất hiện một trận pháp sư cấp tám tuổi trẻ mà không ai biết không những thế tâm cơ cùng thực lực đều rất sâu ngươi cố ý nhà ra tiền tài để thu hút đám rổi nhạng này hẳn là có mục đích khác thú vị rất thú vị tuy không kiểm tra được cấp độ trận pháp của trần lương nhưng có thể nhìn ra phong ấn bên trong lão thì dù trần lương còn nói bản thân là trận pháp sư cấp chín lão cũng có thể tin trương phá vân có thể nhìn ra trần lương còn rất trẻ chưa đến ba mươi tuổi bởi khi tu vi tăng cao nhân loại cũng sẽ trẻ đi tương ứng thí dụ như khi ngươi lên cự linh cảnh sẽ tăng tuổi thọ lên bảy trăm n ă m khi đó ngươi hai trăm tuổi sẽ trẻ ra trông như sáu mươi tuổi nhưng dù trẻ hóa đến mấy cũng không dưới ba mươi tuổi đặc biệt sự tường trải dầm xương d ạ i nắng là không thể thay đổi trần lương trông bề ngoài như một thanh niên mới tầm hai mươi khiến mọi người đều sẽ không cho rằng là một lão có ấy ngàn năm trần lương nhìn trương phá vân không đáp lời chỉ cười nói rất tốt tổng cộng hai mươi lăm tù binh đến lúc lên đường t r ư ơ n g bốn mươi tiến về mỏ không thạch đạo là cảm ngộ võ giả cần tự mình nhận ra để có thể thoát thai p h à m nhân phá kén thành t i ê n hay chính là đột phá cự linh bước vào hoàng cấp cảnh giới mỗi người đều có trải nghiệm nhân sinh cơ duyên thiên phú của riêng mình vì vậy có thiên biến vạn hóa đạo trong thiên địa. quá trình từ giáp linh lên cự linh chính là trong đan điển của nhân loại hình thành nên nhân sinh thông qua tụ linh tán võ giả chính thức bước vào cự linh cảnh là khi nhân sinh mở ra hai mắt cự linh cảnh sẽ không phân ra trung kỳ hậu kỳ đại viên mãn mà chỉ có một bước thành t i ê n người cảm nộ ra đại đạo bản thân người bước vào hoàng cấp cảnh giới người không nộ ra đạo người mãi cũng chỉ giống như một tân cự linh võ giả đến hết thọ h ạ võ giả n ộ đạo nhân sinh trong đan đ i ể n sẽ có rườm già hoa văn quân quanh đạo của mỗi người sẽ ảnh hưởng tới đặc tính của linh khí tới thần thông của võ giả võ giả tầm thường chỉ có thể điều khiển linh khí kết hợp với nguyên khí của bản thân tạo thành võ ký tấn công đối thủ như bà lao to béo có thể đưa hỏa linh khí vào khúc côn của mình để tạo ra một hỏa côn to bằng một tòa nhà lớn không chỉ lớn hơn về hình dạng cả n h i n lượng cường độ cũng mạnh gấp hàng chục lần so với khi lao ở cự linh cảnh Võ vào giả hoàng đỉnh chính cao, bước vào cấp ra là mở m ộ trần cánh cửa, bắt đầu cho lực cùng Cung của cả còn chỉ khám phá những năng vô vô tận. từng sử dụng thần thông của mình xóa sổ cả một tòa thành không Thừa Hy sử xóa tòa bắt một vết t đầu giấu mới, mới vô vô sổ o n g một thở. t hơi r lương lấy ra vũ phi thuyền cùng trương phá vân và tuyết hoa rời đi nạo thiên lúc này đang ở trong tiểu c i u giới tuy không có yêu thú để săn bắt nhưng linh khí vẫn rất tốt nên trần lương chưa muốn đưa nó ra ngoài tránh gây chú ý cái tên trần lương đã chết giúp hắn đi lại thuận tiện hiện giờ chưa phải lúc đánh lên sóng to mưa lớn một đường thẳng tiến hai tuần sau trần lương đã trở lại nơi từng có trọng môn xuất hiện một nam nhân mắt như diều hâu đang chờ sẵn ở đấy chính là ư n g sát hắn đã chờ ở đây được năm ngày khi ra khỏi trọng môn ư n g sát theo thiên khung phái trở về tô n g môn tiến đến dược viên của trần lương thu hoạch linh dược dược viên được giao cho tuyết hoa nổi tiếng là linh khí khô cằn không thể trồng trọt nên sau vụ trần lương tuy có người đến xem nhà của tuyết hoa do không có chìa khóa nên cũng không có ai tìm cách tiến vào dược viên của nàng nhờ vậy linh dược trong đó vẫn nguyên vẹn đầy đủ ư n g sát tiến vào cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng trần lương muốn thu lại một loại yêu thú là thổ bảo trùng h ắ n cũng không biết đây là loại yêu thú gì không ngờ với bước qua cửa dược viên trước mặt hắn là rất nhiều linh dược tươi tốt thậm chí có những linh dược có thể bán được hàng chục tinh thạch cấp một mà số lượng lại rất nhiều tính sơ qua giá trị dược viên này lên tới hơn ngàn tinh thạch cấp một bằng cả mấy năm lăn lộn của hắn tương sắt nhìn đám linh dược thở dốc thật là q u á i thai mọi thứ liên quan đến tên trần lương này đều không thể lấy bình thường kết luận tương sắt lẩm bẩm tuy còn kinh ngạc nhưng hắn cũng nhanh chóng thu hoạch linh dược thời gian thu hoạch cũng mất hơn ba ngày nhiều loại linh dược phải cẩn thận thu hái có loại lại phải đào hẳn cả gốc dễ tương sắt tuy không trồng linh dược nhưng kiến thức thu hái thì hắn hay bất kỳ võ giả nào cũng tự trang bị cho mình. tránh lãng phí bảo dược mà không biết hắn tất nhiên là không có tiền để di chuyển giữa các vực nên trần lương bảo hắn bán tất cả linh dược trong dược viên chỉ giữ lại thổ bảo trùng t ương sát thu về một nghìn một trăm i n h tinh thạch cấp một sử dụng tàu khách du hành để sớm trở lại vị trí trọng môn t ương sát bước lên vũ phi thuyền của trần lương chiếc thuyền chỉ vừa đủ chỗ cho bốn người ngồi đây là sáu mươi tinh thạch cấp một còn thừa từ bán linh dược trừ đi chi phí di chuyển ứng sát trả lại tinh thạch cấp một cho trần lương không cần ngươi giữ lấy trả lại ta không thú là được trần lương thu lại không thú kiểm tra bên trong có thổ bảo trùng là hắn đã thỏa mãn tiến tới cao hã thành nơi đặt tổng bộ của trường b ả n phái trần lương trước tím tới cửa hàng thiên thị các gần nhất vũ cát trưởng môn của trường b ả n phái đã cho trần lương biết tổng nhân lực tụ tập được 257 n g ư ờ i đây là hắn đã cố gắng hết sức đã chiêu mộ tới cả bên ngoài mới có được 257 n g ư ờ i nguyện ý đi khai thác mỏ một năm không được ra ngoài ngoài ra còn phải đóng cửa mười mấy cửa hàng cùng giảm sản lượng sản xuất vải trong quá trình đưa tin tới mọi nhân viên của trường b ả n phái chỉ có số ít người là nhanh chóng đồng ý thì như a phủ vạn nhiên võ giả hắn đang rất cần tiền mua thuốc chạy chữa cho cha tiền lương đi khai thác mỏ gấp mười lần lương hiện tại của hắn lại còn có thể nhận trước sáu tháng lương tương đương với năm năm làm việc hiện tại hắn ngay lập tức đồng ý nhưng rất nhiều người phân vân tiền lương mới quả thực gấp nhiều lần lương hiện tại nhưng phải đi xa làm một công việc vất vả thường chỉ dành cho tù nhân khiến họ tương đối suy nghĩ nếu không phải nhờ trường bàn phái có danh tiếng nhất định khiến người ta cũng tin tưởng đi theo thì trần lương thật khó có thể quy tụ nhiều như thế người tình nguyện làm việc trong hầm mò đây cũng chính là lý do trần lương muốn hợp tác cùng trường bàn phái hắn không thể đi bắt những người vô tội vào lao động trong hầm mò cho hắn ai không làm thì cha tấn ép lao động điều này trái với lương tâm của hắn hơn nữa hai mươi năm tù nhân hắn vừa bắt chỉ là một số lượng nhỏ còn dễ kiểm soát số lượng nhiều lên những người không tình nguyện lao động rất dễ gây ra bạo động vì vậy trần lương sẵn sàng trả phí cao để thu hút người lao động trong hai trăm năm mươi bảy người này cũng không có cự linh võ giả trở lên chỉ có được ba mươi năm người giáp linh là cao nhất một thị nữ tiến tới chào hỏi nhóm người trần lương mặt hướng tới trương phá vân dù sao lão cũng là ra dáng bậc trưởng bối của trần lương và tuyết hoa kính chào quá khách thiên thị c ấ c rất vui được phục vụ ta muốn thực hiện một vụ làm ăn lớn mời gọi quản sự tới gặp trần lương cất lời thị nữ có phần ngạc nhiên nhưng nàng được đào tạo bài bản không khinh thường bất kỳ ai khi chưa xác định rõ ràng khách quan cần gì cứ việc đáp ứng nàng tiến vào trong rồi đi ra cùng với một quý phu nhân dáng dấp kiểu diễm chỗ lồi cần lồi chỗ l õ m cần l õ m thật không ngờ quản sự của thiên thị các tại cao hán thành lại là một phu nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy tuyết hoa cũng rất đẹp nhưng còn thiếu độ thành t h ủ so với vị phu nhân này phu nhân hướng tới trương phá vân trào nghe nói khách quan có vụ làm ăn lớn muốn trao đổi đúng vậy liên quan đến mười vạn tinh thạch cấp một trần lương nói phu nhân hướng ánh nhìn tới trần lương dò xét một hồi rồi mỉ cười nói xin mời quan khách vào trong bàn chuyện mười vạn tinh thạch cấp một là một con số lớn trần lương vừa nói ra đã thu hút sự chú ý của một số người trong tiệm nhóm người trần lương bước vào một căn phòng không lớn nhưng bày trí tao nhã hương thơm t h o n g h o ả n g bộ bàn ghế tiếp khách được g ọ t r i ữ a tinh tế bộ ấm chén cũng hài hòa cùng không gian cho thấy chủ nhân nơi đây rất có khiếu thẩm mỹ trần lương ngồi xuống không đợi phu nhân kiểu d i ễ m mời hắn tự rót cho mình một chen trà tuyết hoa cùng t r ư ơ n g phá vân đứng một bên chờ đợi vị phu nhân quản sự tiên h thị các nhìn thấy một màn này cũng liền đánh giá lại trần lương nàng cảm thấy vị lão giả đi theo hắn có một uy thế cường giả không tầm thường chỉ sợ tu vi còn cao hơn nàng ban đầu nàng còn tưởng lão giả này mới là chủ không nở lại là người hầu đi theo người trẻ tuổi kia băng thanh trà thật khiến cho tinh thần thoải mái trần lương nhấm nháp một n g ụ m liền khen hắn kiếp trước cũng từng thưởng thức qua loại trà này ấn tượng mãi không thôi băng thanh trà giá cả không hề nhỏ lại không dễ kiếm có tác dụng ổn định tinh thần công tử kiến thức phi phạm thố yên thật cảm phục h ẳ n g hay công tử xưng hô như nào tại hạ trần sinh muốn gửi vào thiên thị các mười vạn tinh thạch cấp một sau đó phiền thiên thị các cử đại diện theo ta đi trả lương bằng tình phiếu cho hai trăm năm mươi bảy người trả lương hết cả mười vạn tinh thạch cấp một không trả lương hết hai mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi sáu tinh thạch cấp một theo thông tin vu cắt chuyển tới trong hai trăm năm mươi bảy nhân công có ba mươi lăm giáp linh bốn mươi tiên linh tám mươi vạn nhiên bốn mươi tam tinh mười lăm nhị tinh mười bảy nhất tinh tổng lương sáu tháng sẽ là hai mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi sáu tinh thạch cấp một số lượng này thấp hơn so với trần lương tính t o á n cẩn cũng may được bổ sung thêm hai mươi lăm cường giả ở mai hoàng trấn chi phí lưu trữ bảy vạn dưới tinh thạch cấp một trong một năm là bảy mươi lăm tinh thạch cấp một chi phí chuyển trả lương là mười hai tinh thạch cấp một tổng tám mươi bảy tinh thạch cấp một công tử có đồng ý thố h ê n p u nhân nói Của ngươi Trần làm ư ơ n g thả v o ộ t t quản sự của thiên thị các các loại người nàng đều đã gặp qua các công tử nhà giàu cũng tiếp qua không ít nhưng thường là đến dùng mấy trăm hoặc cao là mấy ngàn tinh thạch cấp một mua bảo vật chỉ có một số lao khoái ngàn năm mới dùng đến hàng vạn tinh thạch cấp một công tử thật hào phóng nếu không n g ạ i mời công tử ở lại dùng trà để ta được chiêu đãi công tử đa tạ phu nhân có lòng tại hạ còn có việc gấp mời phu nhân phân phó một thuộc hạ theo ta đi trả lương luôn vậy công tử đợi một lát tố huyên thu tất cả tinh thần lại phân phó thị nữ đi làm việc rồi quay qua trò chuyện đôi chút với trần lương công tử hẳn là mới tới cao hán thành có hay trăng dừng chân ít lâu ta chỉ là đi qua sẽ sớm rời đi chỗ ta có một số bảo vật rất đáng xem công tử có muốn cùng ta tham quan không ta đang cần gấp mau chóng hoàn thành thủ tục trần lương hối thúc tố u y ê n bảo vật hắn không thiếu Cất chữ c、so、vâng thưa i quản sự t h ầ n lương dẫn lưu phong tiến về nơi hẹn trước với vu cát địa điểm là phòng hội nghị trung tâm của trường bàn phái chưa ó sức c ứ a tới n g ờ i Nơi này đ n đông người tập trung, bao gồm 257 nhân công g gồm có rất tập tới sắp bao vị à nhà nhà người tháng lương, nên nhiều người được phép dẫn theo người nhà tụ tập tại đây để mang tiền、về. Sán 267 người đứng chợ, bao gồm thêm 10 người từng tiến tới hang động có mỏ không Trần lương đứng lên vũ cao, cạnh vũ cát. Vũ cắt dùng nguyên khí nói lớn. gồm được trước được Chư tại tới họ. phép theo chở, thêm thạch. khí của có cao, cắt. cắt bao Do đây để trả tụ tập về. mỏ vũ vũ Vũ chúng ta có mặt tại đây là để đi khai thác mỏ tại một nơi xa như đã thông báo có điều mỏ đá quý đó cũng không phải của trường bàn phái chúng ta mà là của công tử đây hiện giờ công tử đã dẫn theo người của thiên thị các để trả trước lương sáu tháng cho mọi người đợi mọi người dồn ánh mắt chú ý vào mình trần lương lên tiếng đa tạ mọi người đã tới đây ta đảm bảo cuộc sống trong một năm tới của các vị sẽ không quá vất vả chỉ cần mọi người cố gắng ai cũng đều có thưởng lớn trần lương chỉ sang lưu phong nói tiếp đây là lưu phong người của thiên thị các hiện ta đã gửi vào thiên thị các mười vạn tinh thạch cấp một gấp đôi so với tổng tiền lương của mọi người tại đây trong một năm các vị từng người bước lên nhận lương tương xứng với tu vi của bản thân ai thích tinh thạch lấy tinh thạch ai thích giữ ngân phiếu lấy ngân phiếu quá trình phát lương diễn ra nhanh chóng ai nhận xong lương liền bước lên vạn lý thuyền kết thúc quá trình phát lương cũng là lúc tuyết hoa trở về nàng được trần lương đưa cho một vạn tinh thạch cấp một để đi mua lương thực cùng linh dược để nàng luyện đan trong ba tháng tới lương thực cũng không phải chỉ cơm r a u đ ạ m bạc mà còn có cả thịt yêu thú linh dược cấp thấp ngoài luyện đan tuyết hoa cũng chú ý tới rèn luyện t r ủ nghệ để có thể dành cho trần lương những món ăn ngon nhất vạn lý thuyền chở tổng cộng hai trăm bảy mươi mốt người rời đi trong đêm tiến về phía nam sau một trăm dặm chắc chắn không có theo dõi thuyền liền chuyển hướng đông năm mươi dặm cuối cùng chuyển hướng đông bắc năm mươi dặm nữa mới tới tới điểm cần tới vũ cắt thu lại vạn lý、thuyền. hai trăm bảy mươi người đi theo dấu chân của trần lương bước vào hang động nơi này quả thực rất khó bị phát hiện bởi bên ngoài cây cối rậm rạp cửa h a n g vừa bẽ lại vừa có dây leo che lấp nếu không phải chu minh cùng đệ tử trường bàn phái lạc lối cũng sẽ không phát hiện ra cửa h a n g này nhờ đó bao lâu nay cũng chưa từng có người khám phá ra hiện giờ lại có thêm trận pháp che giấu cùng trận pháp không gian của trần lương càng l à thập phần khó phát hiện chương bốn mươi một truyền dạy giá trị không thạch được quyết định dựa trên diện tích không gian mà chúng l ư a chứa phân chia làm chín cấp độ từ cấp một đến ba được quy thành tiệu không thạch từ cấp bốn đến sáu được quy thành trung không thạch từ cấp bảy đến chín quy thành đại không thạch thời ừ đó c ế tạo o ra l gian còn chưa tới bình minh chu minh giật mình tỉnh dậy khi nhận ra có người đến gặp lại trần lương chu minh đưa cho trần lương bốn mươi năm viên không thạch cho thấy hắn đã làm việc nghiêm túc trong một tháng vừa rồi trần lương cũng liền đưa cho hắn hai trăm hai mươi năm tinh thạch cấp một trần lương đưa mọi người tới cuối hang động rồi thả hai mươi năm tù binh ra lúc đầu hai mươi năm tên còn hoảng sợ trước một đám lớn người sau mới biết đều là nhân công lao động của trần lương các ngươi sẽ làm việc cho ta đến khi nơi này hết sạch không thạch những người kiếm đủ ba trăm viên không thạch sẽ được trả tự do không đủ chết trần lương nói với hai mươi năm tù binh có gì đảm bảo ngươi không lừa b ọ n ta một lao giả hỏi lời ta nói chính là đảm bảo các ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng còn ai không muốn nắm lấy cơ hội có thể bước lên ta giút sớm siêu thoát trần lương để kim thiết nhân cùng ngân thiết nhân đứng cạnh trương phá vân cũng bày ra thực lực huyền cấp để gian đe hai mươi năm người này cùng hai trăm sáu mươi bảy người kia chớ có hành động thiếu suy nghĩ hai mươi năm tên này sẽ cùng làm việc với hai trăm sáu mươi bảy người kia nên cần phải giới thiệu để hai bên biết nhau và biết công việc cần làm luật lệ trần lương đưa ra rất rõ ràng mỗi ngày làm việc năm canh giờ chia làm ba k hai canh buổi sáng hai canh buổi chiều một canh giờ buổi tối làm sáu ngày được nghỉ một ngày đồng thời sẽ được ăn đan d ư ợ c phục hồi sức khỏe thậm chí tăng lên một chút tu vi mỗi tháng người có sản lượng cao nhất ở mỗi cấp tu vi sẽ được thưởng một tháng lương riêng hai mươi năm tù binh ai nộp đủ ba trăm viên không thạch sẽ được trả tự do sau đó nếu kiếm được thêm sẽ được trả phí một ư ơ i tinh thạch cấp một cho mỗi viên không thạch ngạo thiên đã được thả ra ngoài tự chịu sinh tồn luôn ở cạnh trần lương chỉ khiến nanh l u ố t của yêu thú cấp m ộ ư ơ i bị mài mòn sáng sớm mọi người đều được ra cửa hang tắm nắng và thư giãn trần lương cũng không sợ có ai ra vào vì nếu không có trần lương dẫn bước theo quy tắc nhất định thì cần phải cực kỳ am hiểu trận pháp không gian mới có thể tự do đi lại tất cả mọi người ở đây đều có chức năng riêng của mình Lương sau nửa ngày nghỉ ngơi sắp xếp làm quen tất cả bắt tay vào công tác chuẩn bị chỗ ăn ngủ trần lương dựng riêng cho tuyết hoa một căn nhà gỗ còn lại đều chỉ dựng thành các lều vải ngày khai thác mỏ đầu tiên t hai u yếu hoạch được 240 viên không thạch, chủ yếu đến từ những được đến 240 viên từ l o động được trả lương, còn trả tù 25 b n vẫn h chưa kia mươi ấ y làm luận làm l xem việc, họ vẫn còn họ thảo đang nên làm gì. Trần gì. n cũng không quan g cứ tâm, đ ợ sau một năm rồi chiếu tù h hắn mà thực hiện. thịt thú linh hay e o loại luật làm đầu đều yêu rau tiên từ đắt tiền. t của của được dược các Ba bữa ăn của ngày mà và linh dược hay các loại tiền. 25 tù binh không làm nên không được ăn tương sát chỉ thỉnh thoảng đi giám sát khai thác mỏ còn thời gian chủ yếu là tu luyện võ đạo hắn được trần lương truyền dạy cho một loại đao pháp là k h o á i sát đao cùng một loại thân pháp là khói phong vân hai võ kỹ này là một bộ phối hợp với nhau do một cường giả tên đao vô thường sáng tạo ra từ năm vạn năm trước tinh túy đao chiêu của hai võ kỹ này nằm ở một chữ nhanh vận tốc đủ nhanh uy lực cát sẽ mạnh dù đối thủ tu vi cao hơn ngươi nhưng ngươi nhanh hơn thì vẫn có thể ngược s á t hoặc ám sát hoặc chạy trốn muốn đạt được nhanh trước hết cần phải khỏe như tam ảnh bộ của trần lương hắn cần phải đeo hàng ngàn cân trên người rồi thì phải luyện tập cơ thể rất nhiều mới có thể bước đầu tu luyện tam ảnh bộ vì vậy ban đầu tương s á t mỗi ngày đều phải vung đao một vài lần chạy một trăm linh dặm mỗi tứ chi đều phải đeo năm trăm cân trong một tuần ngày nào ương sắt cũng đều đau đớn toàn thân đến độ nằm hay n g ồ i đều khó khăn và hoàn toàn không thể tu luyện nâng cao tu vi những người lao động thậm chí còn thấy công việc của mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với chế độ luyện tập đ i ệ ngục n kia sau một tuần cơ thể đã quen thuộc với cường độ tập luyện cùng đau đớn ương sắt đã có thể dành buổi tối để hấp thu những linh dược mà trần lương cung cấp đi theo chủ giàu đến cháo người hầu cũng ngon hơn cơm của chúng ta lúc này những lao động lại thầm g h e n t ị công pháp bình thường võ giả chỉ có thể tu luyện khi tập trung thi triển công pháp chỉ có những công pháp thiên giai thượng đẳng như của trần lương mới có thể luyện hòa h ở khi bất kể thời điểm nhờ vậy trần lương có thể liên tục hấp thu lượng lớn linh dược cung cấp cho phôi tinh linh đáng tiếc ứng sát đã bước vào tiên linh cảnh nếu không trần lương cũng có thể cấp cho hắn một bộ thiên gia công pháp đến phiên nữ trận pháp sư của trường bàn phái thì lại rất nhẹ nhàng hoàn toàn đối lập với cực khổ của ứng sát nữ trận pháp sư này tên là vạn lan d u cũng không phải là người của trường bàn phái mà là bạn lâu năm của vu cát vu cát gặp phải rào cản tiến vào mỏ không thạch mới mời nàng đến giúp phá giải những vết nước không gian kia trần lương hướng dẫn nàng cách chế tạo không vật để có thể chế tạo không vật từ không thạch cần thực hiện hai việc thứ nhất là bày một trận pháp không gian xung quanh chỗ ngồi thứ hai là trận pháp sư điều khiển tinh thần lực khoan một lỗ nhỏ ở điểm mỏng nhất của không thạch sau đó thông qua lỗ hổng sử dụng tinh thần lực hút đám khí lưu bên trong không gian của không thạch ra ngoài nếu không trước tiên bày trận pháp không gian thì những khí lưu kia ra ngoài sẽ xé nát không gian xung quanh không thạch bao gồm cơ thể ngươi để tiết kiệm thời gian ngươi có thể bỏ qua b ư ớ c thứ nhất ta sẽ bày trận ở chỗ của ngươi nhưng để làm b ư ớ c thứ hai cũng không phải dễ dàng trần lương chỉ vào một tổ kiến nói ngươi có thể biết được trong tổ kiến kia có bao nhiêu con không, không thể ta không thể đưa tinh thần lực vào trong tổ kiến được trần lương chỉ ngón tay về phía tổ kiến Phóng x u ấ trần a tinh t h lương ự c mỏng gần n h không kiến. thấy h tiến vào trong tổ kiến. Sau một vào Sau i thở h ắ nói 534 con rồi thu toàn n rồi ra thu bộ o à i để v ạ nói Lan Nhu c thể k ể m các h nhiên không có đi đếm từng con, chỉ hơi chấn động về khả nhưng ứ n Nàng từng con, động năng của Trần Lương, nhưng nàng cũng đã dần quen. Trần Lương nói g tất đi có của c đếm đã về trận pháp sư thông thường sẽ đều như ngươi thiếu sự rèn luyện trong tinh thần lực không thạch rất cứng muốn khoan một lố trên nó mà không tìm được điểm mỏng nhất sẽ rất mất thời gian thậm chí làm hỏng không thạch muốn tìm được điểm mỏng nhất thì tinh thần lực của ngươi phải cực kỳ mỏng giống như ngươi đeo găng tay găng tay càng mỏng thì ngươi càng cảm nhận rõ hơn đồ vật trong tay vì vậy trước tiên ngươi cần tạo ra được luồng tinh thần lực càng mỏng và nhỏ càng tốt ngươi thử thi triển ta xem vạn lan nhu xuất ra một luồng tinh thần lực bao phủ toàn thân nàng nàng cũng cố ép cho tinh thần lực mỏng nhất có thể nhưng vẫn dày tương đương một lớp vỏ cây đừng xuất toàn thân sử dụng một bàn tay đi vạn lan nhu dồn tất cả tinh thần tại tay phải đưa ra một luồng tinh thần lực có vẻ mỏng hơn một chút trong vòng một tuần ngươi cần làm cho tinh thần lực mỏng ngang một tờ giấy nếu không sẽ chỉ được ăn cơm không nhìn từ ngoài vào chỉ thấy vạn lan n u ngồi một chỗ xuất ra phóng vào tinh thần lực rất nhãn h ạ trên thực tế tinh thần của nàng cực kỳ mệt mỏi nàng thậm chí còn phải nghỉ ngơi nhiều hơn cả hướng sát chỉ là không bị đau nhức như hắn mà thôi nàng đang rất cố gắng không phải vì lời nói của trần lương mà do nàng có yêu thích mãnh liệt với t r n pháp gặp được cơ hội có đại tông sư chỉ bảo nàng hẳn muốn nỗ lực học hỏi sản lượng khai thác không thạch tăng dần lên cho đến khi nhóm hai mươi năm tù binh cũng tham gia lao động thì hàng ngày đều thu được trên bốn trăm viên tù binh số lượng ít nhưng tu vi hơn nhiều lần nên sản lượng thu thập của hai bên không có quá nhiều tranh lệch sau khi thảo luận rất nhiều hai mươi lăm tù binh đành chọn nắm lấy lối thoát duy nhất là tin tưởng trần lương vì dù hiện tại bọn hắn có liều chết cũng không có ý nghĩa hai huyền cấp võ giả không phải đối tượng bọn hắn có thể hoàn thủ mỗi ngày một lần tuyết hoa sẽ đi thu lại không thạch và kiểm kê số lượng từng người sau đó đưa cho trần lương trần lương cầm túi không thạch ra ngoài nửa canh giờ rồi trở về mục đích để mọi người nghĩ hắn đi giấu không thạch thực tế trần lương đã bỏ tất cả không thạch vào cùng một chỗ trong tiểu kiểu giới xung quanh đại đ ị ệ nhu ma vương đoán từ khi đại điệu nhu ma vương đoán hấp thụ vết n ư ớ không gian nó đã có động tĩnh trở lại đại đại đại đại đại điệu trần lương để không thạch xung quanh đại địa n g ư ma vương loãn cũng là để cung cấp không gian linh khí cho nó ngày thứ hai mươi chín tuyết hoa quyết định luyện cơ linh đ a n thưởng cho võ giả mang về nhiều không thạch nhất trong tháng lúc này đang là cuối ngày mọi người nghỉ ngơi và hấp thu những linh dược và thịt yêu thú trong bữa cơm tối với những võ giả cấp thấp thì đây là cơ hội tuyệt vời để nâng cao tu vi dù sao cũng không dễ mà kiếm được một bữa ăn sang trọng như này tuyết hoa sử dụng tinh thần lực lần lượt đưa vào các dược liệu đã chuẩn bị sẵn một võ giả vạn n i ê n cảnh hét lớn chỉ vào cây linh dược tuyết hoa sắp cho vào đàn l ầ kiên là ngân linh chi giá trị lên tới hai tinh thạch cấp một tuyết hoa cô nương định luyện đan dược gì mà dùng tới ngân linh chi đồ ngu giờ mới nhìn sao nàng đang luyện cơ linh đan đan dược cấp bốn từ nãy giờ nàng đã bỏ vào ba cây phỉ thúy hoa một dương chất quả hai cây hoàng pi giác thảo đều là những dược liệu điều chế cơ linh đan một người khác lên tiếng các ngươi trật tự sắp đến giai đoạn cuối rồi một lão già nhắc nhở tuyết hoa đang cực kỳ tập trung nhiệt lượng trong đan lô đang rất cao và không ổn định tại mai hoang t r ấ n nàng đã hỏng rất nhiều lần mới một lần luyện được một khoả trong cấp cơ sinh đan khoe với trần lương còn tỷ lệ là mười lần hỏng được một khoả t ạ n cấp cơ linh đan lần đầu điều chế đan dược cấp bốn trước mặt trần lương nàng muốn mọi thứ đều phải thật hoàn hảo dược liệu đã cho vào đầy đủ giờ chỉ còn khống hỏa để hòa quyện các nguyên liệu vào với nhau ai cũng nín thở chờ một nữ luyện đan sư xinh đẹp kết đan thành công ẩm một tiếng nổ vang lên chính là một tiếng nổ báo hiệu luyện đan thất bại đan d ư ợ c phá nổ may mắn còn chưa có nổ lô một lần nổ đan ra đi chín tinh thạch cấp một ai cũng thầm t i ế c duy chỉ có trần lương là không quan tâm về mất mát hắn cất tiếng nói khả năng khống hỏa của ngươi còn quá kém lại đây ta sẽ dạy ngươi sử dụng tinh thần lực khống hỏa hải thượng trung không phải là luyện đan sư nhưng khả năng điều khiển tinh thần lực của hắn thì không cần phải bàn từ trước đến nay tuyết hoa bị phụ thuộc quá nhiều vào tác dụng hỗ trợ khống hỏa của đan lô khiến năng lực khống hỏa của nàng kém hơn nhiều so với hiểu biết về luyện đan của nàng khống hỏa đan lô là khả năng sử dụng tinh thần lực điều chỉnh nhiệt lượng điều chỉnh sự di chuyển của hỏa diễm trong đan lô để từng loại nguyên liệu từng thời điểm luyện đan có được tốt nhất nhiệt độ muốn khống chế càng chính xác nhiệt lượng trong đan lô ngươi càng cần phải kiểm soát tinh thần lực đến từng sợi nhỏ nhất trần lương vừa nói vừa từ lòng bàn tay đưa lên một cây cột tinh thần lực từ cây cột đó tách ra làm m ư ơ i sợi tinh thần lực nhỏ bằng nửa hạt đầu chiều rộng trần lương để m ư ơ i sợi tinh thần mấy người xung quanh cũng không k ì m được mà chăm chú nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay hắn như có những vũ công tuyệt sắc đang lắc mình ngày múa vạn lan nhu càng là một bộ dáng say mê không n g ớt hai mươi bốn g à y trước nàng đã thành công ép tinh thần lực mỏng như tờ giấy theo yêu cầu của trần lương nhưng lúc này áp lực tinh thần tới nàng cực kỳ cao nàng nào có thể điều khiển tinh thần lực đi cảm nhận không thạch vạn lan nhu phải cần thêm hai mươi hai ngày sau đó mới có thể nhẹ nhàng điều khiển tinh thần lực đi cảm nhận nơi mỏng nhất của không thạch mấy ngày vừa rồi nàng đều là đi thực hành kiểm tra điểm mỏng nhất của không thạch cũng chưa từng một lần khoan thăm dò nếu không yêu cầu ép mỏng vạn lan nhu có thể điều khiển tới ba sợi tinh thần lực cũng đã là cực hạn của nàng nào có như trần lương dễ dàng uốn lượn cả mười sợi đang mải mê nhìn vạn lan nhu hít sâu mở to mắt ra khi thấy mười sợi tinh thần lực trên tay trần lương hóa thành hai mươi sợi như hai mươi con run kim ngoe ngoậy trên tay hắn trạng thái này dù là trần lương cũng không thể duy trì lâu chỉ mấy hơi thở hắn liền thu lại tinh thần lực của mình ở thời điểm đỉnh cao hắn còn có thể diễn hóa thành hàng trăm sợi nhỏ đến mắt thường khó nhìn ra ngươi có thể tới đây cùng nghe ta rằng trần lương thấy vạn lan n u lộ vẻ ham học hỏi cũng không nỡ bỏi trước tiên các ngươi hãy tập cắt tinh thần lực ra làm các sợi nhỏ hơn giống như bộ củi thậm chí là bộ tam sau khi b ộ được tinh thần lực thành các sợi tam ta sẽ hướng dẫn các ngươi luyện tập để điều khiển các sợi tam đó hai giai nhân ngay lập tức bắt tay vào luyện tập tuyết hoa kinh nghiệm và kỹ năng kém quá nhiều so với một trận pháp sư cấp năm vì vậy trong buổi tối cùng ngày nàng chỉ có thể cắt được hai khúc tinh thần lực một luồng to một luồng bé còn vạn lan lu đã cắt ra được tám luồng tinh thần lực với vẻ mặt đầy tự hào chỉ là ngay lập tức bị trần lương dội một gáo nước lạnh quá chậm cả buổi tối mới cắt được tám luồng luồng to luồng bé lại còn phải cắt l ầ lượn khi còn là trận pháp sư cấp năm ta đã có thể cắt đồng thời tám luồng tinh thần lực thành mười sáu khối đều nhau tăm tắp vạn lan nhu m ặ t xịu xuống thu lại tinh thần lực tiến về nơi ngủ nàng không ngờ điều khiển tinh thần lực phức tạp hơn trong hiểu biết quá nhiều chương bốn mươi hai cựu và sói sau một tháng vạn lan nhu mới chính thức bắt đầu chế tạo không vật trần lương tự tay bố trí trận pháp không gian cho nàng nguyên liệu chính là một viên không thạch trận pháp này chỉ kéo dài được mười lăm ngày sau đó sẽ lại phải bố trí trận pháp khác thì mới tiếp tục công tác chế tạo không vật được trong lần đầu thực hiện v ạ ngoài Lan ra còn chi phí nhân sự chi phí kinh doanh chi phí rủi ro và nhiều chi phí phát sinh khác nên nếu với năng suất làm việc như của vạn lan nhu quả thật sẽ không còn lãi mấy dù sao nàng chỉ là mới bắt đầu thao tác còn chưa có kinh nghiệm cũng may còn có quái vật trần lương ngay từ ngày đầu tiên thu về không thạch hắn đã đạt năng suất chế tạo không vật đáng mơ ước cho bất kỳ thế lực nào chuyên chế tạo không vật trần lương cần một ngày để chế tạo một không vật cấp một nhưng hắn lại có thể phân tách tinh thần lực để đồng thời thực hiện với năm không thạch vì vậy tổng một ngày có thể tạo ra năm không vật ngươi kết hợp đồng thời thi triển khoái s á t đao cùng khoái phong vân dùng hết sức tấn công ta xem sau sáu tháng trần lương nói với ương sát t r i ể n lộ thần thông hỏa rực sau lưng ương s á t phả nhiệt lượng ra sùng quanh thu hút sự quan tâm của mọi người trong lúc nghỉ ngơi kết hợp hỏa rực cùng khoái phong vân ương sắt đã có thể đạp không mà lên với tốc độ như tên bắn khoái sắt đao chém xuống hiện ra ba hỏa đa k h ó i sắt đao được k h ó i phong vân ra lực mạnh mẽ thiêu đốt mọi vật trên đường đi của nó không khí xung quanh như hỏa ngục một dạng khiến đám đông đứng cách đó cả chục trượng cũng nóng đến không chịu nổi từ khi ương s á t thi triển k h ó i phong vân rồi đến k h ó i sắt đao chỉ trong tích tắc đao khi đã chỉ còn cách trần lương một trượng tốc độ của k h ó i sắt đao kết hợp với k h ó i phong vân nhanh tựa lôi xét một dạng không người có thể tránh k h ó i sắt đao của ương s á t cũng chỉ mới tiểu thành chỉ khi s á t nhập tam đao duy nhất mới chính thức triển lộ ra uy lực thật sự của k h o i sắt đao trần lương đứng đó vận chuyển nguyên khí chờ đợi h ỏ a đao chèn tới tu vi hắn cao hắn tự tin không cần áo giáp chỉ cần nhục thân cùng nguyên khí là đủ trần lương bắt chéo tay va chạm cùng ba hỏa đao khí cơ thể hắn bị đánh b ậ t ra sau hai tay hiện rõ lên ba vết cháy xém hắn đã quá coi thường đao chiêu này của ương sát cơ thể ngươi làm từ thạch thiết hay sao mà cứng rắn vậy một đao này của ta tuyệt đối có thể trọng thương thậm chí giết chết một tiên linh võ giả ương sát cảm thán những người chứng kiến cũng bàn tán xôn xao ta rõ ràng cảm nhận được y lực từ hỏa đao khí kia không tầm thường nhưng sao tên trần lương lại không có bị tổn hại gì có thể hỏa đao chỉ có hình mà không có lực có thể hắn đeo hộ tí giáp có thể hắn là cự hoặc là hoàng cấp thì sao mọi người rất dễ bị đánh lửa bởi vẻ n g o à i của hắn nhưng ta tin là hắn cũng phải cả nghìn năm tuổi rồi không thể có đứa trẻ nào mà từ phong thái đến kiến thức trần đạo võ đạo lại có thể như tên trần lương này được ư n g s á t trước đó đã từng ra ngoài thi triển một lần kết hợp hai loại võ kỹ uy lực của nó làm hắn cực kỳ hài lòng mạnh hơn rất nhiều so với tất cả những võ kỹ hắn từng biết không nghĩ rằng còn chưa đủ tổn thương trần lương ăn một lần thua thiệt có chút phòng tay trần lương liền hét lên nhận lại ta một chiêu chiến thần thu la hiển hóa bên trên trần lương cùng hắn tung không phá quyền tam quyền khi ẩm lao đến ư n g sắt không trượt phát nào ư n g sắt múa đao như nước chảy mây trôi t á n hỏa đao đều là cắt đôi quần khí không tổn thương được hắn nửa điểm tiến bộ của ư n g sắt là rất rõ rệt chỉ riêng tốc độ vùng đao của hắn đã tăng gấp đôi so với trước chưa kể nhiệt lượng nhục thân nguyên khí không có yếu tố nào dậm chân tại chỗ có được điều này cố gắng của ư n g sắt là không thể phủ nhận nhưng nếu không nhờ trần lương chỉ điểm lại được truyền dạy võ kỹ cao cấp cùng đại lượng đan dực và linh dực thì là không thể nào nhanh đạt được chiến lược như hiện tại lúc này ư n g sắt đã hoàn toàn khẳng định lựa chọn của hắn là vô cùng đúng đắn tầm mắt của h ắ n đã có thể càng nhìn xa hơn so với thời điểm bước vào thi Tác dụng của nửa năm chém lá chặt tuổi thật trần gật sát lá của chém cù dụng nửa năm không hưởng phí trần lương gật cù khen.、Mỗi、ngày, ương Mỗi phí đôi ề nhiều u tuổi là lá lại lấy ngoài càng mà phải chém chiếc thì chính mình đi bổ tuổi sao cho càng nhiều mà nhỏ. rơi, rồi đi ra của đao của sao cúng từng đứt đ bổ mắt với thị giác trời phú hơn người của hắn phát huy tác dụng lớn giúp hắn rất nhanh nâng cao tính chính xác trong vùng đào của bản thân ngoài ra hắn còn tìm được một thác nước hàng ngày đều dành một canh giờ đứng vung đào trong dòng nước đổ xuống dưới chân thác cũng không phải dễ dàng làm được luôn phải mất nửa tháng hắn mới có thể vung được một trăm lần chém đao đều nhờ công tử chỉ dạy ương sắt chắp tay nói tiếp theo ngươi không cần chém lá chặt tủi nữa hàng ngày sẽ tập luyện song đấu với ta nếu có thể làm ta bị thương sẽ có trọng thưởng trần lương nói nếu bọn ta làm ngươi bị thương thì có được thường không một tiếng nói vọng ra từ đám đông hắn định chỉ hỏi cho vui thôi dù sao trần lương cũng không có lý do gì phải thách đấu với bọn hắn càng không có lý do phải thưởng cho bọn hắn trần lương nhìn xung quanh nhàn nhạt nói chỉ cần từ cự linh cảnh trở xuống ai làm ta bị thương được liền thưởng số tinh thạch cấp một bằng mười lần tổng số không thạch cấp ngươi kiếm được đám đông hò hét bọn hắn dường như nhận thấy cơ hội làm giàu đang trong nằm trong tầm tay rồi chỉ cần thắng hắn ta sẽ thu được năm trăm tinh thạch cấp một của ta là ba trăm bảy mươi tinh thạch cấp một của ta là chín trăm viên đợi vài tháng nữa ta có thể kiếm được tới hai trăm viên không thạch lúc đó sẽ là hai nghìn tinh thạch cấp một hạ hạ hạ hai mươi lăm người bọn ta có được không một lao giả tù binh hỏi ai cũng có thể tại sao lại chỉ có t ử cự linh cảnh trở xuống lao giả tù binh là hoàng cấp cảnh hỏi vì ta mới chỉ là tiên linh cảnh giới người là tiên linh cảnh sau câu trả lời của trần lương là hàng loạt tiếng xôn xao vang lên ngươi chứng minh đi một người khác lên tiếng trần lương lấy ra thấu thị cầu truyền nguyên khí vào để mọi người chứng kiến một chữ ám một chữ tiên cùng số mười hai hiện lên t ê n này có chất lượng thuộc tính là mười hai nhiều người kiên kỵ nhìn trần lương thêm vài lần cũng đánh giá lại sức mạnh của hắn có thể có được đỉnh tiêm thuộc tính như này đều là thiên tiêu của các đại môn phái dù rất bất ngờ trước cấp độ thuộc tính của trần lương nhưng chữ tiên hiện lên càng tạo ra những ánh mắt vui mừng nhìn nhau bọn họ có người thì là thiên linh cao hơn là giáp linh sơ kỳ có người là giáp linh hậu kỳ có người còn là cự linh cảnh nếu bọn ta thua không sao cả nhưng mỗi người chỉ có một cơ hội t h á c h đấu người có giới hạn số lượng lời thất đấu không dù ta thua thì sau đó vẫn tiếp tục nhận lời đến khi không còn ai thất đấu thế giới võ giả vi tôn người mạnh được tôn trọng trần lương muốn những người ở đây lao động nhiệt tình hơn nên đồng ý thường t h á c h đấu nhưng hắn cũng không muốn có người bị thương hay hao tổn nguyên khí khiến năng suất khai thác không thạch giảm s u ố t trần lương dừng một lúc nói tiếp mỗi tối ta chỉ giao chiến với một người là người có đại cảnh giới thấp nhất nhưng khai thác được nhiều không thạch nhất trong cùng đại cảnh giới hắn muốn chiến từ thấp đến cao để những người sau không bị n h ộ t chí các con cựu non hãy cứ nghĩ mình là sói mà lao động hăng say còn vận may thì không đến l ư ợ t bởi tối hôm sau đã không còn yên bình như trước mọi người ngoại trừ xem số lượng không thạch của bản thân còn n ó xem những người khác được bao nhiêu viên không thạch không khí rất ná có hai tiên linh võ giả đang trao đổi ngươi tổng được bao nhiêu không thạch rồi ta một trăm bốn mươi bảy còn ngươi ta một trăm bốn mươi chín nếu ta được chiến và giành thắng lợi sẽ cho ngươi một hai viên l ị c h chơi người đồng bạn quần hồng tự tin vỗ vai người kia nhiều người sợ rằng trần lương bị thua nhiều quá sẽ sớm dừng thách đấu nên tôi sớm đánh bại hắn ngày nào tốt ngày đấy nhưng cũng có người tâm lý không v ộ i chiến chờ đợi kiếm được nhiều không thạch hơn rồi thách đấu cũng không m u ộ n dù sao trần lương đã rõ ràng nói trước mặt mọi người là không giới hạn trận đấu thời điểm chiến đấu là nửa canh giờ sau bữa tối hôm nay chào mừng trận đấu đầu tiên tuyết hoa nấu toàn thịt yêu thú và linh dược cùng các loại vật liệu ngon lành nhất hiện có nàng cứ cách ba tháng lại cùng ứ n g sắt mang theo kim tiết nhân ra ngoài mua thực phẩm hiện giờ đã tới tháng thứ bảy kể từ khi bắt đầu khai thác mỏ nàng vừa mới mang về rất nhiều nguyên liệu thực phẩm tươi ngon và giá trị cao hôm nay a i muốn thách đấu xin mời bước lại đây tuyết hoa hô to nàng sẽ r ử a vào tu vi và không thạch để lựa chọn ra đối thủ hoạt động này hoàn toàn công khai tránh cho mọi người dị nghị trận đấu đầu tiên đối thủ của trần lương là một vạn n i ê n võ giả hắn tuy biết mình kém hơn về tu vi khả năng giành chiến thắng cực thấp nhưng cũng muốn thử một lần vật may dù sao thua cũng không mất gì tương sắt vẽ lên đất khu vực sàn đấu rộng dài mười trượng ngay sát vùng biên giới trận pháp khán giả sẽ đứng ở cửa hang quan sát quy tắc trận đấu chỉ có hai điều thứ nhất chỉ được sử dụng vũ khí tấn công không được sử dụng thiết nhân hay các loại bảo khí khác luật này đề ra để ngăn ngừa trần lương có những bảo khí không lường trước được thứ hai đối thủ của trần lương ngã xuống hai lần hoặc ra khỏi sàn đấu là thua trận đấu bắt đầu đối thủ lấy kiếm ra chém về phía trần lương trần lương không đánh trả chỉ tránh né và đỡ đòn hắn không cần vận chuyển nguyên khí vì đối thủ thực sự quá chậm và quá nhiều hoạt động dư thừa khi ra chiêu kẻ kia dù xử kiếm như nào cũng không thể chạm được tới v ả táo của trần lương sau mười hơi thở trần lương một đẩy đưa tên kia ra khỏi sàn đấu kèm một lời nhận xét cơ sở quá yếu cần luyện tập võ đạo cơ sở trận đấu diễn ra trong đánh không có gì hấp dẫn thực ra trần lương có thể kết thúc trong hơi thở đầu tiên nhưng hắn muốn có một sự tư vấn võ đạo cho đối thủ nên mới để lâu hơn chút khán giả xem đều lất đấu kẻ kia quá yếu trận đấu quá n h à g chán võ giả quân hồng bực tức vì còn chưa thể được lên sân lúc này hắn là kẻ có nhiều không thạch nhất trong số tiên linh cảnh nhưng bị tên vạn nhiên cảnh kia cất lượt sau đó là đến lượt màn tập võ của trần lương với ứng sát. giao chiến kết thúc khi trần lương bất ngờ sử dụng tam ảnh bộ khiến đ ư ơ n g sắt lúng túng chỉ đỡ được hai dư ảnh bị trần lương một đấm đánh bay ra ngoài nếu vừa rồi có ba võ giả cùng tấn công thì ngươi làm gì trần lương hỏi tất nhiên là tấn công lại cả ba có thể nhảy lùi lại chém ra khoái s á t đao hương s á t trả lời đúng vậy vừa rồi ba thân ảnh của ta không khác gì ba võ giả nhưng ngươi lại lúng túng không kịp phản ứng vấn đề ở đây là kinh nghiệm thực chiến của ngươi quá thiếu thốn nên khi có bất ngờ xảy ra liền gặp khó khăn đợi ra khỏi đây ngươi sẽ đi đấu trường đẫm máu rèn luyện đấu trường đẫm máu nơi kẻ thắng có được tất cả vinh quang tiền bạ Còn chỉ còn có hoặc cũng chuyện mắn thương, không tàn mạng thường kẻ thua, may mắn thì thụ thể tàn phế hoặc bỏ mạng cũng là chuyện thường thấy. phế may may là bỏ đấu trường đ ấ m máu được thành lập và quản lý bởi thiên thị cát là nơi sinh tử c h i chiến của các võ giả những người tham dự thường vì hai loại lợi ích một là rèn luyện võ đạo giống như ương sát hai là lợi ích về tài vật võ giả bước lên võ đại sẽ đưa ra một số lượng tinh thạch thách đấu cho bên thiên thị cát c ầ m người muốn thách đấu sẽ phải đặt một lượng ngang bằng bên nào thua sẽ mất tinh thạch cho bên thắng thiên thị cát sẽ thu trung gian là một phần trăm số tiền cược thách đấu ngoài ra võ giả giành chiến thắng liên tiếp mười trận sẽ có được danh hiệu đấu sĩ trưởng kèm phần thưởng của thiên thị c á c là một nghìn tinh thạch cấp một có điều trận thứ mười chỉ có người đang có danh hiệu đấu sĩ trưởng mới có thể t h á c h đấu đây là để ngăn có kẻ làm bậy lấy một nghìn tinh thạch bước lên võ đài có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để chiến đấu miễn là nó thuộc về năng lực bản thân võ giả không được dùng thiết nhân cùng yêu thú hạn chế duy nhất là chỉ cho phép võ giả từ cự linh cảnh trở xuống tham dự đấu trường đấm máu chỉ có tại các thành thị lớn đông đảo võ giả có sự cạnh tranh rất lớn để đảm bảo danh hiệu đấu sĩ trưởng thực sự tượng trưng cho một cực giả là những người mạnh nhất dưới hoàng cấp. sang đến hôm sau tiếp tục là một vạn nhân võ giả tiến lên thách đấu vẫn là sau mười hơi thở bị trần lương đánh bay ra khỏi võ đ à i trận thách đấu tiếp theo sẽ phải đợi thêm một ngày khiến nhiều người cảm thấy mất hứng quân hồng võ giả nổi nóng cứ như này thì bao lâu mới đến được tiên linh cảnh càng là không thể đến được giáp linh cùng cự linh cảnh có phải ngươi tìm cách lựa mọi người quả thật là nếu vạn nhân võ giả cứ lên hết thì rất lâu thời gian trần lương nghĩ ngợi một lúc rồi nói luật sẽ được thay đổi vạn nhân cảnh có mười ngày thách đấu tiên linh có ba mươi ngày giáp linh có năm mươi ngày để thách đấu còn cự linh cuối cùng không giới hạn thời、gian. tám ngày tiếp theo chỉ có vạn n h ê n võ giả được thách đấu ngày nào có nhiều người cùng lên thì chọn người có tổng lượng không thạch nhiều nhất luật mới hợp lý mọi người cũng liền không còn phản đối kẻ đứng người ngồi xem trận đấu giữa trần lương và hướng sát cũng học hỏi được gì đó chương bốn mươi ba ngồi câu cá béo những ngày sau đó sản lượng khai thác không thạch có phần tăng lên so với trước có ngày được tới năm trăm không thạch tám ngày tám đối thủ vạn n h ê n không có gì bất ngờ đều bị loại sau hai mươi hơi thở khi còn chưa có chạm được vào vả và táo của trần lương ngày thứ chín đến phiên tiên linh cảnh ra trận lúc này đều không còn có người khinh thị trần lương khi chứng kiến hắn hạ gục mười vạn nhiên võ giả cùng những trận luyện tập với hương sát có điều võ giả quần hồng vẫn còn tự tin lắm hắn không phải người của trường bàn phái mà là nghe thấy thu nhập hấp dẫn không quản công việc thấp h ẹ n liền đăng ký gia nhập khai thác mỏ trước đó hắn cũng tiến vào trọng môn đi được tới bên bờ hồ dung nham nhưng không có xuống hồ thành cựu này cũng đã hơn rất nhiều người đồng trang lớn nên quần hồng vẫn còn chưa coi trần lương có thể vượt qua hắn hùng hồ theo luật là chỉ cần làm trần lương bị thương cũng không có cần phải đánh thắng đối thủ càng là khiến hắn như chạm được tinh thạch từ trong túi rồi như quần hồng mong、đợi. hắn là n g ư ờ có một tuyệt chiêu áp đấy hỏng chính là vạn lôi quý nhất thuộc về quỷ cấp thượng đẳng võ kỹ có điều võ kỹ hắn có được chỉ là bản tàn phiến không đầy đủ chỉ tương đương với một bộ linh cấp trung đẳng võ kỹ dù chỉ là linh cấp trung đẳng võ kỹ nhưng đây đã là rất không tầm thường một loại võ kỹ so với phổ thông võ giả chúng bạn xung quanh quần hồng võ giả có người ở tiên linh cảnh cũng mới chỉ có được phạm cấp võ kỹ cao hơn thì là linh cấp sơ đẳng võ kỹ không cần thăm dò quần hồng võ giả liền thi triển vạn lôi quy nhất kết hợp với kiếm và đầu lôi sư một đường sấm xét đâm tới trần lương không tồi một bộ võ có điều vẫn chưa đủ trần lương vận chuyển nguyên khí vung ra một không phá quyền hung hăng đập tới quần hồng võ giả bay ra đằng sau quần hồng võ giả còn chưa có ngất đi nhưng tuyệt chiêu áp đáy hỏm của hắn dễ dàng bị phá giải sau một chiêu đã đả kích tâm thần hắn còn chưa gỡ dậy được ngươi lăn ra ngoài hay để ta nhém đi ương sát thấy hắn nằm mãi ở đấy liền tiến tới cười nói hắn rất thông cảm cho gã p hắn ả i i c h với nhìn Lương ra đòn ư c c h i công kích của quần hồng võ giả đâm tới cũng có chút hứng thú nên già tay hơi mạnh tên võ giả hệ lôi kia ta thấy không yếu mà cũng chỉ một quyền đã bại ta thấy tiên linh cảnh là không thể lấy được phần thưởng rồi một võ giả lắc đầu nói với mấy người bên cạnh đúng là không có món ăn ngon nào dễ dàng một láo giả vớt d â u nhìn xa xăm nói xung quanh hắn cũng không có ai không hiểu hắn nói cho ai nghe các đối thủ tiên linh cảnh sau đó không còn mạnh mẽ được như quần h ư n g võ giả trần lương chỉ cần nhục thân cùng nguyên khí nội tại là đủ đánh bại các đối thủ không cần thi triển võ kỹ quan chiến sức mạnh của trần lương tiên linh võ giả đều không còn lòng tự tin chiến thắng nhưng vẫn dùng hết sức kiếm không thạch để có cơ hội giao đấu với trần lương bởi tất cả các trận đấu ở tiên linh cảnh trần lương đều dành cho một trăm hơi thợ cùng giao chiến với đối thủ nhiều lúc còn chỉ ra điểm y đưa ra lời khuyên giáp linh võ giả vẫn còn nhiều mong chờ đến lượt mình tuy trần lương thể hiện sức mạnh vượt trội so với tiên linh cảnh nhưng vẫn là kém một cảnh giới cơ hội giành phần thưởng vẫn rất cao hai mươi chín ngày nhanh chóng trôi qua hôm nay là ngày cuối cùng thách đấu dành cho tiên linh võ giả ai muốn thách đấu mời tiến lên nói ra số không thạch của mình ta một trăm bốn mươi sáu viên không thạch lui xuống ta một trăm năm mươi lăm viên lần này đến lượt ta một trăm năm mươi bảy ta một trăm sáu mươi tám một võ giả áo xanh tự tin tiến lên sau tiếng hô của hắn không gian yên tĩnh một lát chợt có tiếng nói vang lên 242 viên không thạch chu minh xin thách đấu trần lương công tử chu minh dõng g ạ c tiến về phía trần lương số lượng không thạch của hắn thậm chí vượt qua rất nhiều so với 29 tiên linh võ giả trước đó mọi người đổ dồn sự chú ý tới thanh niên khôi ngô tuấn tú đang đưa đi ta cũng từng chú ý tới tên này phải công nhận hắn là người tích cực làm việc nhất trong họ từ trước cả khi tên trần lương đưa ra phần thưởng thách đấu lương lậu cũng chỉ thế tội gì mà hắn phải làm việc q u ò n q u ậ thế t nhỉ một người có số không thạch khai thác đứng hàng chót thắc mắc nhưng sao ta không thấy hắn lên nhận thưởng cho người khai thác không thạch nhiều nhất trong tháng nhỉ đúng vậy thật kỳ lạ mà sao giờ hắn mới lên thách đấu có thể hắn hy vọng vào chiến thắng sẽ thu được nhiều nhất tinh thạch mọi người không biết rằng lượng tinh thạch cấp một mà chu minh nhận bị ảnh hưởng trực tiếp bởi số không thạch hắn khai thác nên tích cực hơn mọi người là đương nhiên và cũng chính vì cách tính lương khác biệt nên hắn không được nhận phần t h ư ở n g tháng chu minh thi triển thần thông là tinh linh hóa hình có hình dạng một con bạch tuộc có bốn chân và có bốn chối nhô ra trông như bốn cái miệng quan g mang tuộc là một loại y ê u thú hàng đầu trong các y ê u thú cấp m ộ ư ơ i dưới biển sâu rất mạnh nó có hai thần thông để đưa nó vào danh sách những loại yếu thú không nên trêu chọc thứ nhất là khả năng phun ra một loại hắc khí từ bốn cái miệng ra vùng không gian xung quanh nó loại hắc khí này che đậy tất cả giác quan kể cả tinh thần lực của các đối tượng bị bao trùm trong khi lại không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì tới chủ thể khiến cho quan g mang thuộc mặc sức chém giết kẻ thù bên trong luồng hắc khí này thứ hai là khả năng vươn dài vòi của nó gấp nhiều lần quan g mang thuộc vốn dĩ đã có hình thể to lớn với cái đầu của con trưởng thành thường là bốn năm t r ư i n g vòi của nó ở dạng bình thường là bảy tám triệu vươn dài có thể tới ba mươi bốn mươi triệu quan mang thuộc của chu minh còn rất nhỏ bé nhưng nó có thể to lên theo sự phát triển tu vi của chủ thể điều quan trọng là tinh linh hóa hình này có thể có được thần thông của quan g mang thuộc hay không và có một hay cả hai thần thông nếu tinh linh hóa hình không có được ưu điểm của bản thể mà nó biến thành thì thật sự là vô cùng kém như tinh linh hóa hình của trần lương ưu điểm của nó chính là có thể triển khai võ kỹ trên cả s á u tay ba đầu không phải cứ tinh linh hóa hình có vẻ ngoài của nhân loại là có thể triển khai võ kỹ của nhân loại mỗi tinh linh hóa hình cho dù hình dạng giống nhau nhưng có thể có năng lực rất khác biệt như tinh linh hóa hình của cung thừa hy vừa có thể triển khai võ kỹ vừa có thể suy nghĩ độc lập như bản thể có võ giả thi triển tinh linh hóa hình là giống y chẳng hắn nhưng tinh linh hóa hình lại chỉ có thể cầm vũ khí mà không thể thực hiện bất cứ võ ký nào chất lượng của tinh linh hóa hình phụ thuộc rất lớn vào những linh đan d ư ợ u ư ợ c võ giả luyện hóa khi còn là vạn nhiên cảnh giới quan g mang thuộc vừa hiện ra liền ngay lập tức phun hắc khí từ cả bốn cái miệng tốc độ lan tỏa của hắc khí rất nhanh chỉ thoáng chốc đã bao phủ trần lương bao phủ toàn bộ võ đài n g ư ờ i có thể tu luyện ra thần thông của quan g mang thuộc tiềm năng phát triển rất lớn trần lương bị bao vây trong màn hắc khí nhưng vẫn khí định thần nhàn vương lời khen ngợi chu minh lời nói vừa ra đầu kiếm của chu minh đã tiến tới sát bờ vai sau lưng hắn chu minh chỉ tìm cách làm bị thương trần lương chứ không muốn trọng thương hay lấy mạng hắn đúng lúc này thân hình trần lương nhảy sang một bước vừa vặn t r á n h né đường tấn công của chu minh chu minh có phần ngạc nhiên nhưng cũng ngay lập tức nhảy ra xa tránh bị trần lương thừa cơ tấn công trong b i ể n hắc khí này hắn không khác gì cá g ặ p nước chỉ cần bình tĩnh liền có vô số cơ hội ám sát đối thủ chu minh không tin trần lương có thể may mắn lần thứ hai sau khi biến đ ổ i phương hướng hắn tiếp tục hướng mũi kiếm tấn công trần lương lần hai lại lần ba trần lương tiếp tục tránh được mũi kiếm của chu minh trong găng tấp chu minh còn đang suy nghĩ trần lương liền đã giải đáp hắc khí tốt có điều chất lượng còn kém. ta tuy không nhìn thấy ngươi nhưng vẫn có thể sử dụng tinh thần lực cấp tám cảm nhận vị trí của ngươi trong vòng năm t r ư ợ n g cũng không ngại nói cho ngươi biết cho dù không có tinh thần lực ta cũng có thể cảm nhận sát khí của ngươi để phản đòn sát khí vô hình hắc khí không thể ngăn cản được ta không muốn trọng thương ngươi mới không dùng g ó kỹ nếu đã vậy cho ngươi c h ú t khổ cũng chớ trách ta chu minh nói không nhỏ nhưng cũng chỉ có mình hắn có thể nghe được lúc này khán giả chỉ nhìn thấy một vùng không gian dày đặc hắc khí không thể nhìn hay nghe thấy âm thanh gì từ bên trong tên chu minh này tung ra màn hắc khí trông có vẻ nguy hiểm không biết có thể giành được tinh thạch về tay màn hắc khí này không biết có tác dụng gì mong là hắn có thể hạ gục trần lương cho tên tiểu tử kia biết trời cao đất rộng chu minh dùng hai tay cắm thanh kiếm xuống đất một tích tắc sau tám cột đá nhọn ngay dưới chân quanh trần lương đâm thẳng về phía hắn không thể tranh thoát hay lắm xem cột đá của ngươi cứng hay da thịt của ta d à y trần lương vận chuyển mạnh mẽ nguyên khí cùng tinh thần lực ra phòng ngự dù tinh thần lực và nguyên khí của hắn đều mạnh mẽ bội phần nhưng không phải là một môn võ kỹ phòng vệ chỉ có thể chống đỡ một phần lực tấn công của cọc đá mười cọc đá xuyên thẳng qua hai tầng bảo vệ v ò n ngoài trực tiếp đâm vào da thịt trần lương đây mới là át chủ bài của hắn một tiếng nổ ầm vang lên trong cuộc va chạm giữa lớp da của trần lương và mười cây cọc đá có điều ngoài chu minh ra thì không ai nghe thấy kết quả mười cọc đá đều chỉ đâm tới phần ra ngoài không thể tiến vào bên trong không có một giọt máu nào của trần lương phải đổ xuống chu minh hít một hơi thật sâu h ắ n từng kết hợp màn hắc khí này và tuyệt chiêu vừa rồi của hắn để giết chết một võ giả giáp linh cảnh hậu kỳ đối với cự linh cảnh thì không có tác dụng vì cự linh võ giả quá nhanh và mạnh dễ dàng nhảy thoát khỏi màn hắc khí này cho nên lúc bị tên cự linh võ giả của trường bản phái truy sát chu minh cũng chỉ có thể cầu cứu trần lương đánh hay lắm đến lượt ta trần lương vung không phá quyền về phía chu minh còn đang nhìn chằm chằm vào kẻ bị mười cột đá đâm không thủng chu minh vội vã nhảy tránh sang bên rồi di chuyển ra xa trần lương sao ngươi không tấn công tiếp đi sợ rồi sao chu minh không tấn công trần lương cũng đứng yên lợi đáp lại lời khiêu khích của trần lương là sự yên lặng đến đáng sợ chu minh nhận ra được trần lương đoán được phương hướng của mình là nhờ vào sắc khí hắn đình chỉ tấn công thu lại sắc khí trần lương hẳn là cũng không làm gì được hắn nếu là bình thường trần lương chỉ cần ra khỏi phạm vi hắc khí là được nhưng lúc này sàn đấu lại trở thành lợi thế cho chu minh thấy đối phương không hành động lỗ mãng trần lương cười lớ thông minh lắm nhưng tưởng ta cần sát khí mới đánh được ngươi sao chiến thần đã thu l à hiện lên nhưng không phải để tấn công mà là để cùng trần lương phóng xuất đại lượng nguyên khí ra ngoài nguyên khí của trần lương sau khi được giới thủy tầm b ủ không chỉ độ đậm đặc tăng cao mà tính chất ăn mòn của nó cũng nâng lên một mảng lớn nguyên khí của trần lương tỏa rộng ra dần dần ăn mòn hắc khí của chu minh tuy tốc độ ăn mòn không cao c h ỉ ít cũng cần một canh giờ mới có thể xóa bỏ một nửa chỗ hắc khí trong sàn đấu nhưng tích tiểu thành đại cuối cùng chu minh sẽ không còn đường ẩn nấp hắc khí từ tinh linh hóa hình của hắn mỗi lần p h u n ra phải đợi một ngày hồi phục mới có thể tiếp tục sử dụng không thể chờ đợi chu minh l i ề u mình chạy ra phía sau trần lương đâm lên một kiếm ám sát trần lương quay ra sau bắt lấy kiếm của chu minh nhai răng cười chiến thần đã cứ lạ sáu tay đấm văng chu minh ra khỏi sàn đấu chu minh không bị thương nhưng vẻ mặt b u ồ n bã hắn đã sử dụng tới tất cả vốn liếng nhưng cũng không làm bị thương nổi trần lương cùng là tiên linh cảnh sao sức mạnh lại t r ê n l ệ c vậy chu minh sẽ còn thất vọng hơn nếu biết là thực ra trần lương đã có phần n h ư ợ n g để hắn ra đòn nếu không ngay từ lần vung kiếm đầu tiên là hắn đã bị đánh bại rồi ngươi rất h á suýt chút nữa là làm ta bị thương đây là một viên cơ linh đan thường ngươi tích cực lao động trần lương vung tay ném ra đan dược nhìn thấy đan dược bay về phía chù minh rất nhiều cặp mắt là d o i theo thèm h ư ớ n tiếp theo đến lượt giáp linh võ giả lên t h á c h đấu trần lương lấy ra bá vương thương tránh lật thuyền trong mương thách thức của hắn nằm ở mười cự linh võ giả tù binh kia mỗi ngày trôi qua đều là một ngày háo hức chờ mong của giáp linh võ giả sản lượng không thạch của giáp linh võ giả thấp thì gần một trăm nhiều thì hơn hai trăm viên chỉ cần chiến thắng trần lương là thu được mấy nghìn tinh thạch cấp một có thể làm được rất nhiều chuyện trận đầu tiên của giáp linh cảnh diễn ra người bước lên là một trung niên mặt vương chữ điển dáng rất vệ tiếng cổ vũ v đều là dành cho trung niên người hoàn toàn không có một tiếng hô ủng hộ trần lương hiện giờ mọi người đều muốn nhìn thấy trần lương phải xì ra phần thưởng của mình cốt huynh cố lên ta ủng hộ huynh hai tay hai chân cố lên hạ gục trần lương hãy là người đầu tiên nhắc lên vô thượng b ì n h quang cho lao động chúng ta cốt đa bước đi đầy tự tin với vẻ mặt vui mừng hắn vốn di không có tiếng t â m gì tại trường b ả n phái đột nhiên lại được tung hô khiến hắn mát lòng mát dạ lắm có điều niềm vui ngắn chẳng tay gang trận đấu của hắn còn kết thúc nhanh hơn của tiên linh cảnh trần lương đã không còn nương tay chiếu cố tới đối thủ hắn nhanh chóng kết thúc trận đấu chỉ sau ba lần tấn công quốc đa kẻ mới chỉ là giáp linh trung kỳ hôm sau và hôm sau nữa không có n g o ạ i ý muốn xảy ra tất cả đều là bị trần lương hạ gục với không một vết thương trên người tiên linh và giáp linh võ giả nơi đây không phải dạng nổi bật gì nếu không cũng không phải vì thu nhập cao mà phải đi khai thác mỏ năm mươi ngày trôi qua năm mươi giáp linh võ giả không ai không phục trần lương hắn đường đường chính chính đánh bại từng người phần thưởng thách đấu vẫn chưa có ai nhận được còn sản lượng không thạch thì luôn mang lại niềm vui cho trần lương mỗi câu này của hắn đưa ra rất là có tác dụng chương bốn mươi b ố thuốc cực chín tháng đã qua gần như mỗi ngày trần lương đều dành thời gian chế tạo không vật cấp thấp nhất không thạch chỉ cần bốn canh giờ là được trần lương biến thành không vật còn vạn lan nhu hiện cũng cần đến bảy ngày đa phần không thạch đều chỉ cho ra t i ể u không vật đối với không vật cấp ba trần lương mất chưa tới m ộ ư ơ i canh giờ để hoàn thành nhưng sang tới không thạch cấp bốn trần lương phải dành ra hai mươi bốn canh giờ liên tục mới có thể chế tạo thành không vật chín tháng thu được hơn m ộ ư ơ i vạn viên không thạch trong đó trần lương đã tìm được một viên chứa không gian bên trong đạt tới cấp độ cao nhất h ắ n đã phải dành ra hai mươi chín ngày mới có thể hoàn toàn chế tạo xong không vật cấp chín trị giá ba viên tinh thạch cấp ba do nhiều lúc phải dành thời gian chế tạo không thạch trần lương không thể thi đấu thì sau đó hắn sẽ dồn những võ giả trước đó vào cùng một ngày để thi đấu tránh cho có người dị nghị hắn lừa đảo ảnh hưởng đến năng suất lao động vì vậy chín mươi ngày hứa hẹn thách đấu là đủ chín mươi võ giả bại dưới tay trần lương thực lực của trần lương đã không còn phải bàn g ã i nhiều lần trần lương đã lại lấy thấu thị cầu ra để những võ giả kia kiểm tra thật giả tuy không có kẻ nào là thiên tiêu nhưng để một kẻ tu vi thấp hơn một đại cảnh giới đánh bại năm mươi giáp linh võ giả khiến bọn hắn rất không nguyện tý tưởng kế tiếp đành chờ mười cự linh võ giả phá vỡ chuỗi chiến bất bại của trần lương m ư ờ i tù nhân cự linh võ giả đều đã có được trên ba trăm viên không thạch có người lựa chọn dừng lại không muốn tiếp tục làm việc mang lại lợi ích cho trần lương có người lại lựa chọn tin tưởng vào cam kết của trần lương nên tiếp tục khai thác mỏ người có số lượng nhiều nhất đã lên tới bốn trăm m ư ơ i hai viên không thạch theo cam kết sẽ nhận lại được một một trăm hai mươi tinh thạch cấp một người thách đấu đầu tiên chính là một trong bốn võ giả dừng lại ở ba trăm không thạch kẻ này có khuôn mặt đặc biệt thanh tú mũi cao mảy ngài còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân những người khai thác nhiều hơn còn chưa có động thái gì nên hắn lên trước mục tiêu của hắn không phải là giết chết trần lương mà là bắt trần lương làm con tin chỉ cần có thể bắt giữ trần lương hai mươi lăm người bọn hắn sẽ không sợ kim thiết nhân hay láo giả huyền cấp kia chỉ cờ ở bắt giữ được trần lương hắn thậm chí còn có thể thu về rất nhiều tài phú lớn gấp nhiều lần so với tài sản của gia tộc hắn chỉ cần bắt giữ trần lương hắn sẽ một bước lên tiên tương lai rộng mở có thể trả lại ta vũ khí không nam nhân xinh đẹp hỏi hắn cùng những người khác đều đã bị thu sạch không vật cùng đồ đạc trên người có thể vũ khí của ngươi là gì một thanh liễu kiếm có trôi kiếm làm từ ngọc bích nam nhân xinh đẹp nhận lại kiếm liền tế g a thần thông của mình là một thân ảnh trái ngược hoàn toàn với ngoại hình của hắn ta tuy cũng chưa từng thấy thần thông của hắn nhưng luôn phải đứng cách hắn xa nhất có thể có lần hắn từng sợ người ta làm ta sợ gai úc ba ngày không khỏi ta biết một số người nàm nhân có sở thích nam nhân nhưng họ có sinh hoạt bình thường nên vẫn kết giao với họ có điều tên này luôn khiến ta không dám lại gần do những hành vi bệnh hoạn của hắn tên này thiên phu không tồi nếu tập trung vào võ đạo á t sẽ có ngày thành danh đáng tiếc một trưởng bối trong tộc tiếp thay cho nam nhân xinh đẹp nhìn thấy thần thông của tên kia trần lương cũng cảm thấy buồn nôn muốn kết thúc nhanh chóng trận chiến trên người hắn hiện đã trang bị áo giáp bách thanh khí cùng địa long thương tiên thanh khí những đối thủ tiếp theo của hắn đều là vượt hai đại cảnh giới lại chỉ cần đánh hắn bị thương là đủ vì vậy không thể có bất kỳ sơ suất nào khi c h u ể n ra tinh linh hóa hình nam nhân xinh đẹp không nói một lời liền chém tới một kiếm cực nhanh tốc độ tên này là phong t h u tính lại có thiên phu cao kiếm khí của hắn có thể nói là vừa nhanh vừa mạnh không cẩn thận liền dễ bị phanh thây làm hai trần lương chỉ kịp lấy thương ra đỡ kiếm khí chỉ bị cản lại một phần còn lại là cắt vào bảo giáp của trần lương hắn bị đẩy lùi ra sau một bước còn may bảo giáp chống đỡ còn chưa có bị thương nguyên khí mạnh hơn tà trần lương tính toán vừa rồi chỉ là một chiêu thăm dò chiêu thứ nhì nam nhân xinh đẹp mới thực sự đánh ra võ ký cao cấp của hắn loạn vũ kiếm năm luồng kiếm k h í di chuyển không theo bất cứ quy tắc nào chém về phía trần lương mỗi một luồng đều mạnh hơn kiếm khí lúc nãy cả chục lần trần、lương、không chậm trễ đánh ra cựu long thăng thiên năm con hắc long phân biệt lao tới cắn xé năm luồng kiếm khí kết quả hai bên đều nổ lên tàn biến trần lương thua về nguyên khí nhưng hơn về võ kỹ hai võ giả còn chưa h ồ i khí c h í n thần đã thu a lại đã đánh ra không phá quyền sáu luồng quyền khí mạnh mẽ lao tới nam nhân xinh đẹp hắn không phản đòn mà di chuyển tránh thoát cả sáu quyền tiểu tử có võ kỹ rất mạnh nhưng xem ngươi làm sao theo được tốc độ của ta nam nhân xinh đẹp vừa nói vừa chạy vòng quanh dân áp sát trần lương thân pháp của tên này không tầm thường tốc độ của hắn tạo ra tàn ảnh phía sau muốn đánh chúng thật không dễ dàng nam nhân xinh đẹp muốn tiến tới gần để cho trần lương một cách trí mạng trần lương đợi đối phương còn cách ba trượng liền thi triển ra tam ảnh bộ một thân ảnh ở giữa vòng tròn hai thân ảnh còn lại liên tục đẩy rộng khoảng cách nhảy sau ba hơi thở hai thân ảnh của trần lương đã chạm tới vòng tròn di chuyển của nam nhân xinh đẹp trần lương chém một đường thương phá sơn đụng độ với với kiếm của nlr cả hai liền văng lùi về sau một khoảng trần lương h ả o h ả o nguyên vẹn không có tổn thất nam nhân xinh đẹp cũng không có bị thương nhưng kiếm của hắn thì đã gãy làm đôi kiếm của hắn chỉ là phăng khí chọi cứng trực tiếp với thiên thánh khí mà chỉ gãy là còn may nếu nguyên khí hai bên ngang bằng thì nam nhân xinh đẹp rất có thể cũng sẽ gặp tình trạng giống ki không công bằng thương của ngươi ít nhất là cấp bậc bách t h á n h khí nam nhân xinh đẹp lên tiếng chiến đấu với đối thủ lúc nào ngươi cũng đòi hỏi đối phương phải thay đổi vũ khí cung cấp với ngươi sao trần lương lạnh nhật đáp sau một giây ngại lời nam nhân xinh đẹp vứt bỏ thanh kiếm gãy của hắn là ngươi ép ta phải dùng đến chiêu này vừa dứt lời tinh linh hóa hình của hắn bất ngờ đánh liên tục vào hắn đặc biệt phần lớn là lấy bàn tay đen xì to lớn kia vỗ liên tục vào mông nam nhân xinh đẹp những đòn tự khổ không hề yếu nam nhân xinh đẹp liên tục kêu lên nhưng tiếng kêu của hắn cực kỳ tự hình hay chính xác hơn là tiếng rên cực kỳ để người ta không khỏi liên tưởng đến cả không gian như đóng băng một dạng chỉ có âm thanh tượng hình duy nhất phát ra từ miệng nam nhân xinh đẹp thật sự là biến thái quá mức một nam nhân nhịn không được thốt lên lôi cả hình ảnh như này ra trong trận đấu còn ra t h ể thống gì nữa trần lương không chờ màn khổ dâm kia kết thúc nhanh đánh ra cựu long thăng thiên bởi lý do thứ yếu là không muốn nghe và nhìn hình ảnh trước mắt lý do trọng yếu là nguyên khí của nam nhân xinh đẹp đang mạnh lên rõ rệt trong từng đợt đấm vỗ của tinh linh hóa hình da đen kia đồng thời tinh linh hóa hình da đen cũng gầy yếu thấy rõ hiện chỉ còn da bọc xương nam con hắc long gào xé bay đến nam nhân xinh đẹp nhưng hắn vẫn đắm chìm trong sung sướng không mại mại bận tâm nguy hiểm tới gần. Còn cách một trượng, tinh một lúc i n hình h hóa l này chỉ c ò nam lại bộ sương ngảy khô, h về p í con c o nhân ắ c lòng sinh đẹp đã không còn bộ dáng da trắng người mảnh khảnh như trước mà lột sắc thành một tráng sĩ da ngâm đen thân hình c a o lớn hắn tung quyền một nắm đấm đ ầ y gai phá hủy cả năm con hắt long Thánh t ê nam này không thiên hổ có c o chủ tu cả tu k i ế đạo và q u y ề nhân đạo. Còn c ta sẽ o long ngươi thấy không cần thánh khí, ta cũng đập ngươi ra bã trần lương cất đi địa long thương của mình, đánh ra quyền vô thanh. Nam n đi thấy ta cất khí h của ra địa ra đập bã xinh đẹp cũng thi triển ra quyền pháp mạnh nhất của mình một luồng phong bạo quyền khí đụng độ năm đấm quyền khí giáng coi chốc lát vẫn là hai bên bất phân thắng bại hai quyền khí nổ mạnh tạo ra một chấn động không khí lan ra xung quanh để các võ giả bên ngoài đều cảm nhận được lực lượng không tầm thường nam nhân xinh đẹp ngưng trọng vận khí ngăn cản chấn động lan đến hắn thật không thể ngờ đã sử dụng đến tuyệt chiêu áp đáy h ỏ n mà vẫn không hạ được một tiệc tử chỉ mới bước vào tiên linh cảnh võ kỹ vừa rồi hẳn là đã tiêu hao cạn kiệt nguyên khí của ngươi tiếp thêm một quyền của ta nam nhân xinh đẹp tiếp tục đánh ra phong bạo quyền khí kết quả vẫn là nổ cùng với năm đấm quyền khí tiếp tục đánh lần thứ ba so quyền vẫn là bất phân thắng bại màn khổ dâm của nam nhân xinh đẹp giúp hắn tăng lên gấp đôi sức mạnh còn trần lương có được chiến t h ầ n đã thưa lạc ù n g đánh ra quyền vô thanh gấp ba sức mạnh thêm một loạt những tăng sức mạnh về nhục thân nguyên khí võ kỹ thì trần lương đã có thể đáng ngang tầm với một cự linh võ giả tầm trung quyền thứ năm chưa có kết quả quyền thứ bảy kết quả vẫn chưa ngã ngũ sau quyền thứ tám trần lương lấy r a điệu long thương lao nhanh về phía nam nhân xinh đẹp hắn đã không còn đủ nguyên khí để thi triển ra quyền vô thanh ha ha hết nguyên khí rồi sao nhận tiếp một quyền của ta nam nhân xinh đẹp cười lớn dành toàn bộ nguyên khí còn lại trong đan điền của hắn đánh ra một quyền cuối cùng này hắn cũng đã cạn gần hết nguyên khí rồi phong bạo quyền khí đâm tới trần lương chém ra một thương ngăn cản đồng thời bảo giáp cũng được kích hoạt che chở toàn thân trần lương văng lùi về sau ba bước không có bị thương gì đáng kể có điều trên da cũng hiện ra vài vết sức đang nhanh chóng liền lại nhưng luật thách đấu trần lương đưa ra là chỉ cần làm hắn bị thương mà không phải đánh bại nên là nam nhân s i n h đẹp giành chiến thắng đáng tiếc nếu có một bộ quyền sáo i a tăng sức mạnh thì đã có thể chiến thắng trần lương lẩm bẩm hắn cầm thương tiến lại gần nam nhân s i n h đẹp nam nhân s i n h đẹp ngưng trọng thủ thế c ư ờ i khình bị nói sao định giết người quỵt nợ sao trần lương tiến tới gần nhém ra ba nghìn tinh thạch cấp một về phía nam nhân s i n h đẹp ba nghìn chứ ba vạn tinh thạch cấp một với ta chỉ là con số ta trả ngươi nhẫn không gian để chứa tinh thạch trong đó không thiếu một đồ vật của ngươi trần lương nói x o n g quay người bỏ đi để lại khuôn mặt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên của nam nhân xinh đẹp và những ánh mắt thèm khát của đ á m khán giả sau trận đấu liền không có cự linh võ giả nào đứng ra thách đấu mà gia tăng công sức khai thác mỏ bọn hắn muốn có thật nhiều không thạch trước khi thách đấu trần lương những võ giả trước kia dừng ở ba trăm không thạch cũng đã bắt tay trở lại lao động tuy vẫn chưa có thể khẳng định trần lương không giết người diệt khẩu chiếm dụng lương nhưng sức mạnh chiến đấu của hắn cùng ba nghìn tinh thạch cấp một trả cho nam nhân xinh đẹp cũng khiến mọi người bất nghĩ hơn sang tháng thứ m ư ơ i một sản lượng không thạch hàng ngày giảm mạnh không phải vì vấn đề nhân lực mà trong một buổi tối a phủ tiến về phía trần lương đang ngồi nhìn tuyết hoa l u i đan tại hạ là a phủ vốn là quản sự cửa hàng tại trường bàn phái ta muốn được theo cống hiến cho công tử trần lương dọ xét cơ thể a phủ vạn nhiên tu vi tinh thần lực cấp hai không có gì nổi bật trần lương hiện chưa có ý thu nhận phổ thông võ giả hắn cần những trụ cột là tay chân cho hắn cũng không có vội từ chối trần lương hỏi người có thể làm gì ta năm nay ba mươi hai tuổi tuy tu vi tầm t h ư ờ n g thiên phú càng là không có nhưng về quản lý cửa hàng quản lý buôn bán Quản lý sách, lại luôn lý lại lấy làm sổ sách, trần ự hào 8 năm làm năm việc tại t ư trường ờ n bán phái hẳn có thể để môn có đủ hiểu biết về ta, công g biết phái thể hiểu thể hỏi. có có có ta, tử t để đủ r về lương trầm ngâm suy nghĩ hắn vốn là làm u ố n đ ể tuyết hoa quản lý buôn bán sổ sách trong tổ chức mới nhưng nghĩ lại thì điều đó có thể làm ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện đan đạo của nàng nếu tìm một người quản lý chính rồi để tuyết hoa kiểm soát phía sau có thể là một phương án tốt hơn trần lương thì có quá nhiều việc phải làm quá nhiều nơi phải đi nên hiển nhiên không thể lưu tâm được công việc kinh doanh nếu theo ta ngươi sẽ phải rời khỏi mai hoang trấn thậm chí là sang vực khác rời xa thân nhân ngươi thấy thế nào ta không có vợ con sống cùng phụ mẫu cha ta bị bệnh phải chữa trị liên tục rất tốn kém chỉ cần có tiền phụng dưỡng phụ mẫu ta đi đâu cũng không có vấn đề trần lương suy nghĩ một lát rồi gật đầu được ngươi có thể theo ta Á phủ chắp tay đa tạ rồi rời đi mấy ngày sau nam nhân sinh đẹp tiến về phía trần lương nói ta là hồng phát nhi thuộc gia tộc hồng phát tại mai hoàng trấn muốn đi theo phò tá các hạ mong được chấp thuận ngươi thì thôi đi ngươi đi theo ta thì những người bên cạnh sẽ rời bỏ hết trần lương lắc đầu đội ta có thể làm lưới đao của ngươi những việc bẩn tay tin tưởng ta làm rất tốt nam nhân xinh đẹp nết mép lời ánh mắt toát ra một sự gian ác không hề nhẹ cự linh cảnh còn chưa đủ làm đau của ta khi nào bước vào hoàng cấp có thể liên lạc với ta tùy vào năng lực của người mà ta sẽ cân nhắc lại trần lương ném h cho nam nhân xinh đẹp một viên truyền tin thạch hồng phát nhi nắm lấy truyền tin thạch liền rời đi cương giả luôn quan trọng với mỗi tổ chức dưới hoàng cấp tất cả đều là sâu kiến chỉ có bước vào hoàng cấp mới chính thức được coi trọng người muốn phi thân bay lượn trong thiên địa muốn xuống biển sâu tìm kiếm cơ duyên đều phải bước vào hoàng cấp bước vào hoàng cấp được coi là l ộ sắc thành tiên có được tuổi thọ lên tới một nghìn năm trăm n ă m có thể làm rất nhiều việc bước vào hoàng cấp ngươi có thể điều khiển linh khí t h i ê n địa rời núi lớp biển mạnh không kể x i ế t dù ở cự linh cảnh ngươi có yêu nghiệt đến đâu đối mặt với hoàng cấp đều khó sống sót những ngày tiếp theo thỉnh thoảng lại có người đến xin gia nhập phò tá trần lương nhưng đều bị từ chối những người ở đây đều không có ai lọt được vào pháp nhãn của hắn chương bốn mươi lăm thu hoạch khai thác mỏ đã không còn được m ấy chín võ giả cự linh cảnh lần lượt đi ra thách đấu trần lương đáng tiếc không có ai khốn đốn được hắn như nam nhân xinh đẹp chỉ có thể ngậm ngùi nhận thua cuộc sáng tháng thứ một ư ơ i hai ba ngày liên tiếp không có được một viên không thạch nào trần lương quyết định chấm dứt khai thác các mỏ không thạch thường không có sản lượng lớn đó là lý do vì sao trần lương thông báo trước thời gian khai thác là trong một năm hải thượng trung cũng từng sở hữu một mỏ không thạch hai trăm n g ư ờ i khai thác trong một ư ơ i tám tháng mang lại cho hắn một bút tài phụ lớn thời gian khai thác tăng nhanh rất nhiều nhờ vào hai mươi năm tù nhân với m ộ ư ơ i cự linh và bốn hoàng cấp bọn hắn đều đã khai thác được sản lượng tối thiểu theo yêu cầu ngoài ra có dư lên một hai trăm năm mươi viên không thạch vì vậy trần lương cũng trả cho bọn hắn m ư ơ i hai năm trăm tinh thạch cấp một như đã thỏa thuận người vui mừng nhất là một tu sĩ cự linh cảnh trong nhóm hắn rất sợ chết nên là nhiệt tình lao động để mong trần lương có nuốt lời cũng nể tình hắn thu hoạch nhiều không thạch mà để lại cho hắn một mạng nhờ thế tổng không thạch hắn thu về là năm trăm m ư ơ i hai viên trừ đi ba trăm viên tù nhân thì hắn còn được thưởng hai một trăm hai mươi tinh thạch cấp một tương đương với mấy năm làm việc của hắn cả đoàn người chờ đợi đến tối để rời đi tâm trạng là vui mừng xen lẫn cảnh giác nếu lúc này trần lương dợ cho diện s á t toàn bộ bọn hắn hoặc đơn thuần là bỏ chạy thì thật quá mức bất tứ rồi trước khi đồng ý đi lao động cách biệt một năm bọn hắn mỗi người đều là suy đi tính lại rất nhiều bản th hoàn toàn là không có sức phản kháng vì thế bọn hắn đều đã trao đổi thống nhất đồng lòng với nhau đối phó với các tình huống bất thường thêm một bảo hiểm chính là lương trả trước nửa năm nửa năm lương này còn bằng cả hai ba năm lao động bình thường của bọn hắn nên nếu trần lương có quỵ nợ nửa năm thì cũng coi như đen đ u ổ i nhưng cũng còn có thể chịu đựng nên bọn hắn mới đồng ý làm việc cho trần lương trần lương thì đang không để ý không khí yên ắng xung quanh chỉ tập trung chế tạo nốt mẹ không vật gần một năm nay công việc chiếm nhiều thời gian nhất của hắn là chế tạo không vật tổng số lượng không vật hiện giờ hắn sở hữu là một hai trăm hai mươi viên bao gồm tất cả các cấp để có thể bán ra thị trường thì chỉ cần thuê luyện khí sư chế tạo nhẫn vòng tay vòng cổ rồi đặt không vật vào đó là được chơi gần tối trần lương đang ngồi nói chuyện với tuyết hoa bàn xem nên đi ăn một bữa linh đình ở đâu chu minh tiến về phía trần lương hắn vừa rồi đã nhận được tới 2.250 t i n h thạch cấp một nhờ vào cố gắng trong suốt một năm qua với số tiền này hắn đã có thể trang bị cho mình một thập thanh khí nâng cao sức chiến đấu của bản thân chu minh hỏi sắp tới ngươi hẳn sẽ kinh doanh không vật không biết ngươi sẽ kinh doanh ở đâu vũ cát trưởng môn trường bản p h i nghe được liền vảnh t a i lên hóng hắn cũng rất quan tâm vấn đề này hắn muốn kinh doanh k h ô n g vật nhưng nếu phải cạnh tranh với trần lương sẽ rất khó khăn ngươi hỏi để làm gì trần lương không đáp chỉ hỏi lại nếu ngươi chưa có địa điểm kinh doanh ta có thể gợi ý một tòa thành khá phù hợp để bắt đầu kinh doanh k h ô n g vật như nào là phù hợp để kinh doanh k h ô n g vật ngươi cần quan tâm bốn yếu tố chi phí bảo an an toàn khách hàng và nguồn lực của ngươi mỗi một địa điểm thường sẽ có một tổ chức đứng ra bảo đảm an toàn cho địa điểm đó gọi là phủ thành chủ phủ thành chủ sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn giết chóc cướp giật cho nơi đó vì vậy họ cũng sẽ đưa ra mức chi phí với các tổ chức kinh doanh gọi là chi phí bảo an lợi ích đầu tiên cho phụ thành chủ khi nơi quản lý có bảo an tốt đó chính là bảo đảm cho công tác kinh doanh của chính họ bởi họ cũng có mặt hàng để buôn bán riêng chỉ có sinh sống làm việc an toàn thì dân cư mới đông đầy kinh thương mới phát triển không có cư dân lấy ai mua hàng của n g ư ờ i nói gì đến thu phí bảo an của người khác năm năm trước ta từng đi qua một tòa thành tên là phồn hoa thành và ở lại đó ba năm thành chủ nơi đó nghe nói là một t i ê n võ sư danh tiếng nên không có người dám chọc quyền ủy phụ thành chủ bảo an nơi đó rất tốt chỉ có các xung đột nhỏ lẻ mà không có chiến tranh quy mô lớn cấp tông phái số lượng không vật ngươi sở hữu sẽ cực kỳ nhiều nếu không có bảo an tốt thì chắc chắn bị cướp kinh thương nơi đó rất phát triển nên các cửa giả các đại gia số lượng không hề ít nên khách hàng sẽ không thiếu chi phí bảo an cũng không cao để khuyến khích kinh thương phát triển chu minh nói xong một hồi trần lương nghe xong gật gật đầu nói nếu vậy số lượng cửa hàng bán không vật cũng không hề nhỏ muốn cạnh tranh lại thường sẽ phải giảm giá hoặc tốn nhiều chi phí khác nhưng cũng coi như một gợi ý đáng xem xét c h í nhớ của hải thượng trung và cung thừa hy thì cách đây quá lâu tiếp này hơn hai mươi năm lăn lộn hắn cũng chưa để ý tới địa điểm kinh doanh nên tìm kiếm một nơi kinh doanh một nơi đặt tổng bộ của tổ chức là rất khó cho hắn tìm kiếm một địa điểm thích hợp chính là suy nghĩ hắn chăn trở mấy tháng nay nhưng chưa có kết quả chu minh định nói tiếp thì vu cắt tiến tới cắt lời ta cũng có một đề xuất tới công tử cách nơi đây bốn trăm dặm tại một năm trước một đầu linh m ạ c h đột nhiên xuất hiện khiến linh khí nơi đó tăng gấp hàng chục lần trở thành địa điểm bị nhiều thế lực lớn nhỏ nó thế lực nhỏ muốn chuyển hẳn tổng bộ tới thế lực to muốn đặt thêm chi nhánh thời điểm đó chính là khi chúng ta tìm thấy mỏ không thạch nên đành bỏ qua ta không rõ hiện giờ tình trạng nơi đó như nào có thể là đã bị một thế lực lớn chiếm giữ hoặc là một thành thị có phủ thành chủ hoặc không có phủ thành chủ ta dự đoán khả năng cao sẽ là một thành thị vì hiện tại các môn phái lớn đều có tổng bộ riêng một vùng bảo địa mới xuất hiện bị đồng thời nhiều thế lực nhìn vào thì rất khó có để một thế lực đánh bại hết các thế lực khác tốt nhất ngươi nên qua xem thử nếu có thể xây dựng thế lực ở nơi có linh khí nồng đậm sẽ rất tốt để thu hút nhân tài có điều cần phải có cường giả tạo chân nếu muốn kinh doanh nơi đó vì một năm chưa đủ để ổn định trật tự trần lương gật đầu đồng ý vậy mai phiền vu cắt trưởng môn dẫn ta tới địa phương kia thấm thoát đã tới nửa đêm trần lương cùng tất cả thành viên nơi đây leo lên vạn lý thuyền trở lại cao hán thành ngoại trừ hai mươi năm tù nhân bọn hắn đã được trả tự do tự tìm kiếm đường trở về đêm tối rời đi đám người lao động vẫn còn hồi hộp không thôi không có mấy người là chợ mắt ngủ đại bộ phận là nhìn ra bầu trời đêm nhìn con đường di chuyển của vạn lý thuyền chỉ khi nào bọn hắn nhận được tinh thạch về tay thì bọn hắn mới yên tâm ngủ ngon được không có điều gì bất ngờ xảy ra cả nhóm an toàn quay trở lại nơi một năm trước bọn hắn tụ tập để xuất phát đi mò không thạch trần lương bước lên trên phát biểu trước mặt tất cả mọi người. Đa tạ mọi ngưng một, một lúc trần lương nói tiếp có một điều quan là mong các vị giữ kín thông tin về mỏ không thạch và tất cả những sự kiện trong suốt một năm qua điều này ảnh hưởng rất lớn tới ta trần lương xin vô cùng cảm tạ t i ê n tâm đi công tử bọn ta một năm qua được công tử đối đãi rất tốt chắc chắn sẽ giữ bí mật cho công tử kẻ nào dám hẹ răng thì mạnh lỗ ta là kẻ đầu tiên đập vỡ m ồ m hắn bọn ta sẽ giữ bí mật cho trần công tử nhiều người đồng loạt nói ra dù sao trần lương cũng đã đối xử không tệ và trả lương rất cao cho bọn hắn trần lương hài lòng nhìn đám đông bên dưới hắn lần đầu bắt tay làm việc đã thu được một khoản lớn hơn m ộ ư ơ i vạn không thạch nếu bán hết số không thạch này cũng phải kiếm được hàng trăm triệu tinh thạch cấp một sẽ là sự trợ giúp lớn cho thế lực mới của hắn theo như thỏa thu cắt được một m ư ơ và trường bản phái được một m ư ơ giá trị lượng không thạch kiếm được qua một hồi tìm h hiểu trần lương đã nắm được một số thông tin nơi đây đã được đặt một cái tên là hoàng đình trấn tình hình bảo an còn rất thấp và chưa có phủ thành chủ cuộc chiến gần đây nhất trong trấn là hoàng bảo gia tộc đánh chiếm trang viên của sông lam phái hoàng bảo gia tộc có địa cấp cơn giả đã phá tan được trận pháp và trận địa phòng thủ của sông l o n g phái chiếm giữ lấy một vùng đất có linh khí khá nồng đậm linh mạch dưới lòng đất chỉ bao phủ phạm vi trong bán kính ba dặm là nơi có linh khí chất lượng cao nhất đã bị chiếm giữ bởi năm đại gia tộc và năm đại môn phái của côn bằng vực mười dặm xung quanh vẫn có được lượng linh khí cao hơn bình thường nên vẫn được các môn phái gia tộc nhỏ hơn khác giành nhau chiếm giữ càng vào trung tâm linh khí càng mạnh tổng bộ của hoàng bào gia tộc nằm ở một vị trí cách trung tâm khoảng năm dặm nên mức độ linh khí vẫn là đáng để tranh giành địa bàn giữa các thế lực các thế lực cũng dần mở ra các hoạt động của riêng mình t h ậ nơi đây vẫn còn nhiều thế lực nhỏ một là nhờ xây dựng thế lực ở ngoài rìa nơi có linh khi đã không hơn với bình thường là bao các thế lực lớn không thèm đặt vào mắt hai có thể là bởi nằm dưới sự che chở của một thế lực lớn gần đó trần lương trở về tập hợp đội ngũ hắn đã quyết định sẽ đặt tổng bộ đầu tiên tại hoàng đình trấn hắn tự tin mình có thể kiếm một chỗ cắm rùi và phát triển tại đấy chờ đón trần lương lúc này chỉ còn tuyết hoa ương sát trương pha vân a phủ ngoài ra một kẻ không có trong dự kiến là chu minh và vạn lan d u tuyết hoa đã thanh toán tiền đầy đủ cho các lao động đồng thời rút hết lượng tinh thạch còn thừa trong t i ê n thị các trần lương nhìn chu minh và vạn lan d u bước lên đầu tiên là chu minh nói ta đã suy nghĩ kỹ ngươi có đầy đủ yếu tố để trở thành người nổi bật trong thời đại này chu minh ta muốn được đi theo p h tá trần h u n h mong trần h u n h chấp thuận lý do gì ta nên chấp thuận ngươi trần lương hỏi thứ nhất ta là người duy nhất đánh c h ú n g ngươi trong thách đấu tại mỏ không thạch ở cấp độ tiên linh cảnh điều đó chứng tỏ chiến lược của ta không kém thứ hai ta đã mang lại cho ngươi cả một không thạch một khoản kết xù t à i phú đây là nhân duyên ta là người mang lại t à i phú cho ngươi thứ ba ta là người am hiểu tìm kiếm thông tin thông tin là một vũ khí quan trọng nó sẽ giúp đỡ được ngươi rất nhiều thứ tư ta là thổ thuộc tính sẽ rất có ích trong xây dựng nhà cửa ngươi muốn thành lập thế lực cát hẳn phải xây dựng nhà cửa nơi ở chứ trần lương nghe chu minh trình bày xong ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý tên chu minh này quả thực không tồi rất có thể sử dụng tốt còn ngươi cũng muốn gia nhập lực lượng của ta sao trần lương quay quá hỏi vạn lan lu đúng vậy ngươi rất giỏi trận pháp ta muốn theo ngươi học hỏi về trận pháp vạn lan lu trả lời nàng một lòng say mê với trận pháp rất muốn được chỉ dạy từ các trận pháp sư tài năng trần lương thậm chí còn uyên bác hơn nhiều so với một số trận pháp sư cấp bảy cấp tám nàng từng gặp mặt nên muốn tranh thủ cơ hội cho chính mình được ta đang cần nhiều trận pháp sư để chế tạo không vật và quản lý trận pháp bảo vệ trần lương liền đồng ý cuối cùng trần lương q a y sang hỏi trương phá vân trương lão có thể đánh lại địa cấp võ già không trương phá vân nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời lao phu có thể chống lại địa cấp võ giả trong một khoảng thời gian nhất định nhưng chắc chắn sẽ không vì người mà mạo hiểm tính mạng nếu thấy không đánh lại ta liền bỏ đi trương phá vân tuy tu vi chỉ là huyền cấp nhưng lão dù sao cũng từng là thiên cấp c ư ờ n g giả không thể lấy sức chiến đấu của huyền cấp thông thường ra so sánh thế là đủ rồi trần lương mỉm cười hắn đã có được một kế hoạch cho mình không vội đi đến hoàng đình trấn trần lương cùng cả nhóm đi đến ăn uống tại quán nổi tiếng và đ ắ t nhất cao hán thành gọi những món ngon nhất và ở nơi xa hóa nhất bọn hắn nghỉ ngơi ba ngày rồi cùng tiến về hoàng đình trấn chương 46, thành lập khai thiên môn. hoàng bảo gia t ộ cát có danh khí tương đối tại côn vực chủ tộc thuộc c danh gia đưa gia tương bằng nhờ thiên nhỏ yếu, phụ thuộc thành một trong khí phụ tại một tài từ một đối đã đi vào là yếu, c đại gia ộ thuộc c có các tổ chức lệ thuộc của tổ lệ r i ê n gia mình. Hoàng bào g gia gia chủ á c c gia hoàng bảo gia tộc đã bước chân tới địa cấp cảnh giới cũng là cường giả mạnh nhất trong tộc tuy có một trang biên rộng lớn làm tổng bộ gia tộc nhưng nơi đó vẫn chỉ là một khu vực linh khí mỏng manh do những nơi có linh mạch có linh khí nồng đậm đều đã nằm trong tay những thế lực lớn khác rất khó chiếm lấy vì ngoài cường giả địa cấp thiên cấp toa trấn thì những tổng bộ của các thế lực kia còn có trận pháp phòng vệ che chở không phải là một thế lực mới quật khởi như hoàng bảo gia tộc có thể so sánh tìm kiếm một vùng đất đặt kiếm vùng lúc à m này đây hoàng bảo gia c á t đang không có mặt tại hoàng bảo phụ tại hoàng đình trấn hắn đang đi tìm trận pháp sư cấp tám chín để thiết lập trận pháp giúp gia tộc hắn đứng vững góp chân tại hoàng đình trấn này mục tiêu của trần lương chính là đánh chiếm lấy tổng bộ mới của hoàng bảo gia tộc người mạnh nhất c h ấ n giữ chỉ là hai huyền cấp cường giả lại không có trận pháp bảo vệ lại là nơi có linh khí nồng đậm rất gần trung tâm linh mạch diện tích trang viên cũng rất lớn đủ chứa đến hàng nghìn người nhóm bảy người đứng trước cửa lớn của trang viên trần lương nhìn vào bảng hiệu khắc ba chữ vàng hoàng bảo phủ nói với sáu người còn lại các ngươi thấy nên đặt tên mới là gì cho chỗ này lời của trần lương bị hai thị vệ canh cửa nghe được liền quát lên tho gan ngươi vừa nói gì trần lương nhìn hai tên thị vệ lạnh lùng nói chu minh tương sát chu minh ương sắt nhanh chóng tiến lên hạ gục hai tên đồng thời phá vỡ cửa lớn để đi vào các ngươi là ai d á m to gan sông và o hoàng bảo phủ một vị trung niên võ giả đầu tiên chạy đến quát trần lương không nói gì chỉ đứng lặng yên quan sát và đánh giá tình hình số lượng võ giả chạy đến lên đến cả trăm người quả thật là chèn ép hoàn toàn về số lượng cho bảy người phía trần lương chưa kể bên hắn có vạn lan n u là không có võ lực còn tuyết hoa cũng chỉ tương đương với một tiên linh tạo ra một linh linh hình dạng hai con cá một con há miệng thả ra thất thải lung linh thủy một con há miệng thả ra thất thải quan mang Tuyết Hoa đánh i thải linh mới thải hướng luyện đàn và chữa thương, nên chỉ có thất thải lung linh thủy mới có tính công kích, còn thất chỉ luyện đàn nên lung công còn quang mang chỉ có tác dụng chữa và có có có t c d ụ g c ữ a cao phẩm tính của thương tính phẩm Đánh dược. nâng đàn và rắn phải đánh dập đầu trần lương muốn xử lý hai huyền cấp võ giả nhưng không thấy bóng dáng bọn hắn trần lương lấy ra kim thiết nhân để nó tung một lôi quyền phá hủy mọi thứ trên đường đi bao gồm cả nhà cửa và hủy diệt một số nhân mạng lúc này mới hấp dẫn sự chú ý của hai vị trưởng lao c h ấ n giữ nơi đây chỉ bảy người và một kim thiết nhân lại dám xông tới chiếm hoàng bà phủ các ngươi là thế lực nào một lao giả tức giận bay đến hết lớn lao có nghe tiếng ồn ban đầu tường chỉ là tiểu bát tiểu nháo không n g ờ đối phương lại có lực phá hoại lớn khiến lao không thể không ra mặt tiếp theo sau đó một bà lao bay đến theo sau còn ba lão giả nữa trần lương không nhiều lời ngay khi thấy đối tượng trương phá vân cùng kim thiết nhân ngay lập tức xông lên trời công kích đối thủ bọn hắn đã có kế hoạch thống nhất từ trước khi đến trương phá vân cùng kim thiết nhân phụ trách giải quyết hai huyền cấp võ giả nhanh nhất có thể trương phá vân là lôi thuộc tính lực công kích cực kỳ mạnh chỉ chốc lát một mình lão đã áp đảo cả ba trưởng lao bên hoàng bảo gia tộc kim thiết nhân cũng điên cùng tấn công hoàn toàn bỏ qua phòng thủ bản thân cơ thể nó được làm từ loại dị thiết cứng rắn đã là biện pháp phòng thủ đảm bảo nhất cho nó phương thức chiến đấu chỉ công không thủ của nó cũng khiến hai trưởng lao bên hoàng bảo gia tộc gặp nhiều thua thiệt nhìn thấy tình cảnh trên trời khớp ổn đám đệ tử hơn một trăm người phía dưới liền chĩa m ũ i nhọn về phía trần lương tên trẻ tuổi kia hình như là cầm đầu ở đây m a u bắt hắn các đệ tử từ cự linh trở xuống không thể tham gia trận chiến trên bầu trời đều là lấy vũ khí ra đánh về phía trần lương trần lương cùng ngân thiết nhân lao vào t ả sung hữu đột như sói lao vào bề dê đ i ệ long thương của hắn chém sắc như chém ủn không một vũ khí nào của phía hoàng bảo gia tộc chịu nổi một kích chỉ có cự linh võ giả là chống đ bọn hắn đã nhìn ra bảo thương và bảo giáp của trần lương đều không tầm t h ư ờ n g đều là phẩm cấp cao thanh khí nên tránh tiếp xúc trực tiếp vũ khí chỉ một chốc khinh địch hoàng bảo gia tộc đã ngã xuống hơn hai mươi võ giả lúc này đây bốn tên cự linh cảnh hợp tác vây công trần lương và ba tên cự linh cảnh khác vây công ngân thiết nhân chu minh và ương sắt cũng đang phải dốc sức chống đỡ bảo vệ a phủ tuyết hoa và vạn lan lu trần lương thấy bọn hắn bị vây công liền lấy ra hai thanh thương còn lại của hắn liên tục thi triển c ự lòng thăng thiên và không phá quyền đánh về phía đàn ông trương phá vân nhanh hạ gục bọn hắn trần lương túc giục hai hoàng cấp và một huyền cấp hợp tác rất tốt khiến trương phá vân không có thời gian ngưng khí đánh ra chiêu thức mạnh nhất của hắn chu minh thả ra hắc khí những người còn lại vào trong không vật của ta trần lương thay đổi phương thức chiến đấu cái hắn cần là cho trương phá vân và kim thiết nhân thêm thời gian để hạ gục năm cường giả của hoàng bảo gia tộc trần lương phá vây chạy về phía nhóm người tuyết hoa thu bọn hắn vào không vật chu minh thả ra hắc khí ngoài hắn và trần lương thì không ai có khả năng cảm nhận bên trong hắc khí những kẻ không kịp thoát ra khỏi hắc khí đều bị trần lương và chu minh một kiếm chém chết những kẻ thoát ra kịp đều không dám tiến tới gần hắc khí Cuối cùng, trương phá vân cũng loại bỏ được hai trưởng lão hoàng cấp còn hai huyền cấp và một hoàng cấp đã rút lui trốn thoát để lại một m ấ n thoại chúng ta sẽ còn quay lại cùng gia chủ mặc dù lực chiến đấu của trương phá vân cao hơn nhiều so với trưởng lão huyền cấp nhưng do không phải là trận chiến sinh tử và càng không gắn liền với lợi ích của lão nên lão không tung ra toàn bộ sức lực huống hồ huyền cấp võ giả muốn rời đi thì rất khó giết các trưởng lão đã rút lui đám môn nhân d ư ớ i đất cũng nhanh chóng rời đi trần lương thế cô lực mỏng nên không có chặn đánh giết điều quan trọng nhất lúc này là cần khôi phục lại trận pháp bị tổn hại của sông lăng phái mọi thứ nhanh chóng được triển khai mỗi người một việc thứ u y ế t o a thay mới b nhất o n quản g ốc, l là linh khí dồi dào thứ hai là tùy chọn lấy phàm khí trần lương có một lượng lớn phàm khí thu thập được từ những lần chém giết trước đây thứ ba là vũ kỹ và công pháp Kiến thứ c tư bọn hắn đã có thể chiếm lấy địa bàn của một gia tộc có địa cấp cường giả thì chứng tỏ phải có thực lực nhất định ngoài v õ giả khai thiên môn cũng chiêu mộ trận pháp sư từ cấp năm trở lên trận pháp sư sẽ được trả lương và được chỉ dạy bởi một trận pháp sư cấp tám chính là trần lương v trương phá vân không cần làm gì cả tuy lão đồng ý đi theo giúp đỡ trần lương nhưng cũng không thể giao việc lặt vặt cho lão được một trận chiến tạo tiếng vang lớn cho khai thiên môn rất nhiều người đã chứng kiến chiến thắng áp đảo của một mình trương phá vân đánh lại hai hoàng cấp một huyền cấp võ giả thông tin khai thiên môn thành lập cũng nhanh chóng lan truyền tại hoàng đình trấn nhờ vậy thông tin khai thiên môn chiêu mộ võ giả cùng các điều kiện đi kèm cũng rất được quan tâm điều các võ giả quan tâm nhất chính là võ kỹ và công pháp rất nhiều võ giả giáp linh cự linh cũng chỉ biết được hạ phẩm linh cấp võ kỹ vì vậy thả ra điều kiện bất kỳ ai cũng được học trung phẩm quỷ cấp võ kỹ làm nên một làn sóng bàn luận khắp hoàng đình trấn trung phẩm quỷ cấp võ kỹ thậm chí là võ kỹ cao nhất là chấn tông chi bảo của nhiều môn phái tầm trung vì vậy á t có nhiều đệ tử các môn phái khác trà trộn vào chỉ để học trộn tuyết hoa phải đi mua sắm đại lượng tài nguyên nguyên liệu không hề dễ dàng nàng là người duy nhất trần lương có thể tin tưởng giao cho ba vạn để mua đan dược dược liệu lượt đan nguyên liệu trần pháp tinh thạch chủ yếu dùng để mua đan dược vừa là để nâng cao tu vi của sáu người hiện tại vừa là để tích chữ sau này ban thưởng trả nhiệm vụ cho các đệ tử trong kho tàng của hải thượng trung vốn dĩ không thiếu linh dược đang dược nhưng do thời gian quá lâu trôi qua nên đều đã h ỏ n g hết chỉ còn nguyên liệu cho trận pháp là giữ được phần nhiều thì tuyển đệ tử võ đạo sẽ chờ đến một ngày tập trung còn trận đạo khi có người đến đều được đích thân trần lương gặp mặt mới đầu gặp mặt tất cả người đến đều là một bộ dáng khinh thường trần lương chỉ đến khi hắn thể hiện ra kiến thức cùng khả năng điều khiển linh khí của một trận pháp sư cấp tám thì mới ngoán gật đầu chịu phục mục đích chiêu m ỗ trận pháp sư chỉ có một là chế tạo k ô n g vật thu nhập của trận pháp sư phụ thuộc vào sản lượng không vật chế tạo được nên trần lương cũng không yêu cầu nhiều hắn chỉ cần trận pháp sư cấp năm trở lên để đạt được yêu cầu tối thiểu về khả năng điều khiển linh khí còn sau đó hắn sẽ trực tiếp hướng dẫn để làm được việc một tháng sau n g à y xét tuyển gia nhập khai thiên môn có rất đông võ giả tham gia bởi ngoài hoàng đình trấn chu minh còn đẩy thông tin tới các thành thị lân cận thông qua mạng lưới truyền tin của hắn thậm chí bỏ cả chi phí để thiên tin các giúp hắn lan truyền thông tin trong côn bằng vực càng đông người để xét tuyển thì càng tìm được những nhân tài cho khai thiên môn trần lương rất hài lòng về cách làm việc của chu minh khi nhìn thấy cả ngàn người tập trung trong、sân. trước lựa chọn mắt vẫn là tập trung vào chất lượng mà không phải là số lượng tiếp đến là phân loại tu vi chủ yếu là vạn nhân cùng tiên linh cảnh hoàng cấp võ giả chỉ có hai người tham gia một lao giả mỉm cười nhẹ nhàng nói với chu minh tiểu hữu hai bọn ta đều là hoàng cấp hẳn là không cần phải xét tuyển chứ chu minh cũng mỉm cười trả lời ai cũng phải thi tuyển không có ngoại lệ mong tiền bối thông cảm lao giả còn lại quát lớn ngươi không có tư cách nói với bọn ta mau gọi trưởng môn ra đây hoàng cấp luôn là một trong những lực lượng quan trọng của mọi thế lực vì vậy trước nay đi đâu bọn hắn luôn có được sự kính trọng nhất định đã là quen thuộc lao giả vừa quát lớn là một võ giả tự do từng được nhiều thế lực mời chào nhưng lão đều từ chối lần này lao đến là nhìn chằm chằm vào trung phẩm quỹ cấp võ ký kia còn t u luyện xong có ở lại hay không thì là chuyện khác trường môn đã giao toàn quyền xét tuyển cho bọn ta tất cả đều phải thi theo luật chu minh t h ẳ n g thường đáp lao giả một bụng n ộ họa nhưng vẫn cố nén lại vòng thi đầu tiên là kiểm tra sức chịu đựng trần lương đã bày sẵn một khu vực có trọng lực gấp m ộ ư ơ i lần trong vòng một này g ai có thể đứng tấn được nằm canh giờ là vượt qua vòng một ngoài ra tùy theo cấp độ t u vi võ giả sẽ phải mang lên người một khối lượng khác nhau vạn n i ê n cảnh mang thêm năm mươi cân tiên linh cảnh mang thêm một trăm linh cự linh cảnh mang thêm năm trăm cân Hoàng cấp mang thêm trong c ấ phòng có hai mươi cuốn võ kỹ với các thể loại phàm cấp có thượng trung hạ phẩm linh cấp có thượng trung hạ phẩm quỷ cấp có trung và hạ phẩm phàm cấp linh cấp đều ra mua ngoài bởi trần lương cũng không có đủ thời gian và số lượng võ kỹ để viết ra cùng thừa hy xem nhiều biết nhiều nhưng cũng không phải cái gì cũng biết sau một ngày võ giả sẽ thi triển võ kỹ học được cả ngày này trần lương đều sử dụng lần n ạ c thuật rồi tỏa ra tinh thần lực mạnh mẽ bao trùm toàn bộ những người dự thi một điều nực cười là có cả những người chỉ là tiên linh cảnh cũng ngồi xem quỷ cấp võ kỹ không như thế còn là lấy giấy trắng ra ghi chép lại chỉ có một ngày để học võ kỹ dù có là thiên tài thì linh cấp võ kỹ cũng rất khó để đụng tới hiểu bản chất còn quỷ cấp càng là không thể hiểu ra lông những người thực sự muốn ở lại khai thiên môn đều lựa chọn phản cấp võ kỹ thậm chí là hạ phẩm để càng nhanh càng dễ học và thi triển chỉ cần nhìn hành vi cũng biết mục đích dự thi của những người đến không ai biết rằng mọi cử chỉ của bọn hắn đều không qua được cảm nhận tinh thần lực của trần lương bọn hắn càng không biết là những sách quỷ cấp võ ký đều là b ả n không đầy đủ có ghi chép lại cũng vô ích qua một ngày mọi người tập trung để thi triển võ ký đã học được chu minh đứng lên thông báo những người sau bị loại không cần thi triển võ ký không biết vô tình hay cố ý tên của hai lão giả hoàng cấp được chu minh đọc lên đầu tiên hoang đường tại sao một cường giả hoàng cấp như ta lại bị loại vô lý như này được một trong hai lão giả hoàng cấp lên tiếng tất cả những kẻ ghi chép lại võ ký đều bị loại lý do vì sao chắc không cần ta giải thích chu minh lớn tiếng đáp lao phu không hề ghi chép ngươi nhìn thấy lao phu ghi chép không láo giả đã dùng tinh thần lực kiểm tra kỹ không hề có lỗ hổng nào nhìn được trong phòng cũng không có tinh thần lực nào kiểm tra vì vậy lao chắc chắn không thể bị phát hiện được ban đầu lao chỉ đến để thu lấy quỷ cấp võ kỹ nhưng mấy ngày đến đây lao thấy môn phái này không có cứng giả nên muốn ở lại thăm dò thêm ta bảo ngươi bị loại chính là người bị loại đừng làm mất thời gian của mọi người lúc này trần lương đứng ra nói ngươi là ai lao giả hỏi ta là trưởng môn của khai thiên môn ta còn tưởng thế lực lớn nào mới có thể chiếm giữ nơi linh khí nồng đậm như này không ngờ chỉ là một t i ể u tử chưa vắt m ũ i chưa sạch các ngươi tu vi quá kém không dám thu hoàng cấp cường giản nên phải tìm lý do sao lão giả nói xong liền tỏa ra khí thế mười phần hung hăng tự mãn ngươi nếu không ngay lập tức rời đi sẽ không còn cơ hội đâu cho ngươi ba hơi thở trần lương nghiêm trọng một hai ba nhanh cho ta biết ngươi có thể làm được gì lão giả nói xong cười ha, ha. lão giả. giả kịp vận khí chống đỡ có điều vẫn là ăn thịt i lớn bị đấm ló ngực bậy ra khỏi khai thiên môn vết thương vẫn còn cháy đen do bị lôi điện tổn thương nặng diễn biến xảy ra quá nhanh đến khi mọi người định thần lại thì chỉ còn thấy lão giả nằm bất động không rõ sống chết ngươi cũng muốn có ý kiến sao trần lương bay qua hỏi lão giả hoàng cấp còn lại không có không có lão phu xin c á o tử chu minh tiếp tục đọc danh sách những kẻ ghi chép hoặc tìm cách ghi nhớ quỷ cấp võ kỹ đám người còn lại cũng không cần thi nữa tất cả đều được nhận số lượng lên đến hơn hai trăm n người trong đó có bảy người là cự linh cảnh đều là mong muốn thực sự nâng cao võ đạo của bản thân bọn hắn đều hiểu không có bữa cơm t r ư a miễn phí muốn học được quỷ cấp võ ký không phải ngày một ngày hai trước mắt phải là làm ra công hiến cho môn phái hơn hai trăm n g ư ờ i này nhanh chóng được tuyết hoa sắp xếp chỗ ở cùng nơi l u y ệ n công điều bọn hắn không ngờ là trần lương thực sự để bọn hắn học mọi công pháp võ ký từ trung phẩm quỷ cấp trở xuống bảy cự linh cảnh không những được tự do tu luyện quỷ cấp võ ký mà nếu có điều không hiểu trong võ đạo hoàn toàn có thể gặp trần lương tình giáo võ đạo vi tôn trần lương cũng đã lần lượt hạ gục từng người trong bảy trận chiến quang minh chính đại khiến bọn hắn không thể khâm phục ngoài ra trần lương còn truyền cho bọn hắn một loại chiến trận pháp tên là thất tinh nhất dùng để quy tụ sức mạnh của sáu người vào một giúp đòn tấn công của người làm mắt trận tăng lên gấp ba lần chuyên dùng để đối phó các đối thủ mạnh hơn nhiều lần trước mắt trần lương chưa có nhiệm vụ đặc biệt nào cho hơn hai trăm n g ư ờ i này chủ yếu bọn hắn vẫn là cần nâng cao tu vi mỗi tháng khai thiên môn đều sẽ phát một viên đan d ư ợ cấp c ba bốn cho các đệ tử ngoài ra đệ tử thực hiện nhiệm vụ của môn phái cũng sẽ được phần thưởng tương xứng lợi ích lớn nhất của các đệ tử vẫn là có được một nơi linh khí nồng đậm để tu luyện và võ kỹ cao cấp để rèn luyện tốt hơn rất nhiều so với hành tàu bên ngoài hơn một tháng sau thiên k u n g phái đột nhiên bị một kiếm trời dáng làm dung chuyển toàn bộ trang viên thật may trần lương đã khôi phục và nâng cấp trận pháp xong từ mấy ngày trước những tấn công đột ngột từ bên ngoài vào đều sẽ được trận pháp tự động bật lên bảo vệ không ngoài dự đoán kẻ tấn công chính là hoàng bảo gia cát gia chủ của hoàng bảo gia tộc trần lương cũng đã tính toán nếu đối phương đến sớm hơn sẽ hy sinh kim thiết nhân kim thiết nhân cùng sự trợ giúp của trận pháp sư hoàn toàn có thể tiến tới gần n ổ chết hoặc trọng thương hoàng bảo gia cát cũng may chưa cần dùng đến kẻ nào dám xâm chiếm hoàng bảo phủ của ta m o n ra đây chịu chết sau một kiếm không thành hoàng bảo gia cát tức giận hết lớn hắn vừa ngạc nhiên vì đối phương có trận pháp ngăn được một kiếm của địa cấp vó giả vừa lo lắng thế lực kia không phải ra vừa thậm chí có cả thiên cấp võ giả tòa c h ấ n nếu thế hắn cũng đành rời bỏ chỗ n à y không thì sẽ phải bỏ mạng cũng không chừng sau lưng hoàng bảo gia cắt là hai trưởng lão huyền cấp bọn hắn đã thông chi cho hoàng bảo gia cắt đối phương chỉ có một huyền cấp võ giả và một kim thiết nhân có chiến lược tương đương huyền cấp cảnh vì vậy hoàng bảo gia cắt tự tin có thể chiếm lại được tổng bộ này trương phá vân cùng kim thiết nhân bay ra ngoài đứng ngay bên trên trận pháp bảo vệ trương phá vân thận trọng nhìn hoàng bảo gia cát khi còn là thiên võ sư hắn một ngón tay cũng đủ nghiền nát một địa cấp võ giả tầm thường ngay cả khi bị phong ấn thì chiến đấu với huyền cấp võ giả cũng không khiến hắn phải dùng hết s Có điều lúc chiến điều đấu phải này hắn v ư ợ tại một đ c ả n hạ giới hoàng bảo gia cát gia chủ hoàng b à o gia tộc muốn hỏi vị đây là hoàng b à o gia cát hướng tới trương phá vân hỏi lao phu chỉ là người làm công không đáng nhắc đến mong hoàng bảo gia chủ rời đi từ nay nước sông không phạm nước giếng trương phá vân tử t ô n nói các ngươi chiếm tổng bộ của gia tộc ta lại muốn nước sông không phạm nước giếng nào có chuyện dễ dàng như vậy các ngươi là thế lực nào ta chưa từng nghe đến khai thiên môn ai là trưởng môn của các ngươi lão phu không muốn nói nhiều nếu ngươi muốn đánh thì đánh đi hoàng bảo gia các không v ộ i tiền đánh đối phương chỉ tương đương hai huyền cấp tường giả không phải đối thủ của hắn nhưng hắn lại không thấy sự lo lắng trong khí thế của đối phương khiến hắn còn chưa dám vận động gia chủ để hai bọn ta lên thăm dò trước hai lão giả huyền cấp phía sau hoàng bảo gia các nói các ngươi là bại tướng xông lên cũng vô ích để ta lên nếu có gì bất chắc các ngươi nhanh chóng tiếp ứng là được hoàng bảo gia cắt tự tin có thể hạ gục cả hai đối thủ trước mặt cái hắn lo là phía sau còn có cường giả càng mạnh hơn t ò a c h ấ n một thế lực có thể nhanh chóng xây dựng một trận pháp cấp cao thì không thể tầm thường được hoàng bảo gia cắt bước lên kèm theo báo thổi khắp nơi hắn là địa cấp cường giả phong t h u tính phong báo xung quanh đều nằm dưới sự điều khiển của hắn t r ư ơ n g phá vân cùng kim thiết nhân cũng đã xử ra lôi t h u tính lôi điện vờn quanh bọn hắn như muốn hủy thiên diệt đ i ệ thần thông của hoàng bảo gia cắt là một tinh linh hóa hình yêu thú cấp m ư ơ i từ kim nhạc thần thông của trương phá vân là một tinh linh hóa hình có dạng một thanh lôi phủ hoàng bảo gia cắt nhẹ nhàng đưa tay về phía trước gió bão nổi lên m u ố n cuốn phăng mọi thứ trên đại điện còn may là các trận pháp bảo vệ đều được bố trí khắp nơi ngăn cản tác động của trận chiến tới nhà cửa phía dưới các thế lực đều có trận pháp của riêng mình giúp bọn hắn an tâm tọa sơn quan hồ đấu trương phá vân và kim thiết nhân đẩy mạnh lôi xét bảo vệ quanh mình chống đỡ lại những đợt phong nhận quất tới trương phá vân sử dụng lôi phủ đánh ra một c ộ xét kinh thiên động địa về phía hoàng bảo gia cắt hoàng bảo gia cắt cũng hiện ra một thanh phong truy đánh tan c ộ xét tiến đến Tiếp một kiếm chương ủ a Láo p u huy Hoàng Bảo động Gia kiếm Cát một phá o n bén g kiếm sắc l a vân ề hai địch thủ. thiết h Kim n không nói gì chỉ lẳng lặng đánh ra tuyệt ký của lão một hạ phẩm thiên cấp võ kỹ lao tuy là huyền cấp cảnh nhưng kiến thức lại là của một thiên võ sư mấy ngàn năm la lộn một ảo ảnh thiên lôi hiện ra cầm lấy tinh linh hóa hình lối phủ cả vùng không gian như bị phá toái do ngàn vạn tia xét chấp giật dày đặc khắp nơi t r o n g trượng xung quanh trương phá vân đều là nhiễm lôi xét bất kỳ vật gì không có được trận pháp bảo vệ đều là bị giật cháy đen thiên lôi quay phủ đạt tới tốc độ cao nhất rồi nhém mạnh về phía hoàng bảo gia cát hoàng bảo gia cát ngưng thần thi triển võ kỹ mạnh nhất của mình tử kim nhạn vừa đ ậ p cánh vừa gáy lên từng tiếng trói t a i mỗi một cú vũ cánh mỗi một tiếng gáy của tử kim nhạn đều khiến thanh phong kiếm trước mặt nó dần lớn mạnh hoàng phủ của trương phá vân bị chém làm đôi kiếm khí tiếp tục mạnh mẽ bổ về trương phá vân nhìn thấy kiếm khí chém đối thủ ra làm hai hoàng bảo gia cắt mỉm cười chiến thắng có điều niềm vui ngắn chẳng tài gang hoàng bảo gia cắt đã phải thốt lên thân hóa lôi đình thật không ngờ ngươi lại có được đạo thần thông cao cấp này trương phá vân bị kiếm khí chém đôi người nhưng nhanh chóng s á t nhập lại thân hóa lôi đình là đạo thần thông hắn có được khi tăng cấp từ hoàng cấp lên huyền cấp đạo thần thông chính là cảm lộ đạo của t h i ế niệm không liên quan đến tu vi không liên quan đến vo kỹ đạo thần thông là không thể truyền thụ chỉ có thể mỗi người tự cảm nhận đạo để thu được đạo thần thông của riê mình từ cự linh lên hoàng cấp hay từ hoàng cấp lên huyền cấp là quá trình ngộ đạo nhưng không phải ai ngộ đạo cũng thu được thần thông muốn thu được đạo thần thông cần phải có được cảm nộ g về đạo rất cao cần trải qua thiên truy bách luyện mới có được đạo thần thông hầu hết võ giả bước vào huyền cấp cũng không thu được một đạo thần thông nào đạo thần thông cũng rất đa dạng có loại vô cùng gân gà có loại giúp võ giả tăng cường chiến lược lên rất cao có loại lại giúp võ giả ân thân bỏ chạy không người có thể bắt đạo thần thông thân hóa nguyên tố là một trong những khao khát của võ giả vì nó mang lại cho võ giả khả năng phòng thủ rất biến thái rất khó bị bắt giết đồng thời nâng lên sức công phá cho các võ kỹ thuật tính còn nhiều ngạc nhiên dành cho ngươi trương phá vân vừa nói vừa thi triển tiếp một võ kỹ khác của lao lưới trời lồng l ộ n khoảng không phía trên hoàng b à o gia cắt đột ngột xuất hiện một lưới xét rộng cả trăm trượng nhanh chóng quấn lấy hoàng b à o gia cắt khiến hắn không thể thoát thân lưới xét này ngoài tác dụng bắt chói còn đưa xét vào cơ thể kẻ bị chói khiến mọi võ kỹ đều bị giảm một nửa b lực còn chưa kịp làm ra đối sách hoàng b à o gia cắt đã gặp phải lôi quyển của kim t h i ế t nhân hoàng bảo gia cắt vội vàng thi triển đạo thần thông của hắn phong vô định đạo thần thông này tuy không bằng thân hóa nguyên tố nhưng cũng giút hoàng bảo gia cắt không gặp tổn thương gì sau khi ăn chọn l cơ thể hắn bị đánh văng về phía trận pháp của khai thiên môn nhưng lưới trời lồng lộng nhanh chóng bị cắt đứt hoàng bảo gia cắt nhìn về phía trương phá vân nói năng lực rất tốt ta cho ngươi cơ hội cuối cùng đầu nhập vào gia tộc ta tha chết cho ngươi đồng thời phong làm trưởng lão gia chủ có cần bọn ta hỗ trợ không hai trưởng lão của hoàng bảo gia tộc thấy gia chủ bị đánh bay vội vã tiến tới bên cạnh hoàng bảo gia cát không cần hoàng bảo gia cắt vừa cất tiếng nói thì một giọng nói khác đã vang lên đúng thật là không cần vì các ngươi đều đã như cá nằm trên ớt vùng vẫy vô ích người vừa nói chính là trần lương ba kẻ kia còn đang ngạc nhiên trần lương đã thi triển trận pháp để chứng minh lời nói của hắn những trận lôi đình mạnh mẽ giáng xuống vị trí của ba võ giả hoàng bảo gia tộc những cột xét không ngừng hạ xuống vang vọng cả thiên địa đánh cho thôn thiên địa ám đánh cho ba cường giả của hoàng bảo gia tộc không kịp trở tay phải vận dụng mọi thủ đoạn phòng vệ chống đỡ lại đợt lôi điện báo tắt này mỗi một cột lôi đình giáng xuống đều mạnh ngang với võ kỹ mạnh nhất của t r ư ờ n g phá vân khiến cho hai huyền cấp võ giả nhanh chóng bị hạ gục sau vài hơi thở trần lương còn muốn cả ba tên đều sống vì vậy đối với hai trưởng lao thì lôi đình giảm đi một chút còn với gia chủ hoàng bảo gia cất thì mạnh hơn một chút tuy chống đỡ rất m á h liệt nhưng cuối cùng hoàng bảo gia cất vẫn là bị xét đánh đến trọng thương ngất đi trận pháp này của trần lương có thể phân cao thấp với một thiên võ sư phổ thông tuy hoàng bảo gia cất là thiên tài nhưng chỉ mới là địa cấp võ giả sơ kỳ hiển nhiên là không thể chống lại trận pháp liên tục q u a n h tạc ngay từ ban đầu chiến lược của trần lương cùng trương phá vân đã là tìm cách để đưa hoàng bảo gia cất tiến vào trong trận pháp sau đó sẽ là nhiệm vụ của trần lương ba cường giả của hoàng bảo gia tộc bị trần lương sử dụng tiên tầm ti trói lại vai nốt trong không thú đảm bảo bọn hắn không thể thoát thân giải quyết xong ba kẻ đứng đầu hoàng bảo gia tộc trần lương đã không còn phải bận tâm hoàng bảo gia tộc đến trả th Qua trận chương n bốn mươi tám hoàng la môn giải quyết xong mối lo trước mắt trần lương quyết định bế quan nâng cao tu vi lời nói của lão giả hoàng cấp dự thi vào khai thiên môn đã đánh trúng mối lo ngại của trần lương tu vi của hắn quá thấp thu nhận cường giảm ạ n h hơn rất đáng lo ngại ngay cả trương phá vân cũng là một mối lo cho trần lương nếu trương phá vân trở mặt sẽ rất nguy hiểm cho cả hắn và những người xung quanh năm tháng nữa là thời điểm hoàng la môn m mở ra ở đó có một số thứ rất có ích cho hắn và môn phái nên cần phải tham gia hoàng la môn m là một trong tám bí địa của cựu giới ba mươi năm mở ra một lần hoàng la môn m được cho từng là môn phái lớn nhất cựu giới tại rất lâu về trước nhờ trưởng môn thành thần nên đã tạo ra một vùng không gian riêng bảo tồn môn phái đáng tiếc không có gì là vĩnh cựu thời gian dài trôi qua hoàng la môn cũng rơi vào diệt vong đã mở ra rất nhiều lần bảo vật trong hoàng la môn m bị lấy đi rất nhiều nhưng trong đó hiện vẫn còn rất nhiều thứ đáng giá một phần do bảo vật càng tốt càng khó lấy một phần do bảo vật được sinh ra trong ba mươi năm đóng cửa thì như trọng khí c á t lưu trữ rất nhiều bảo khí của hoàng la môn m lại thì như chép long hồ nơi có thể bắt được chép long cá một loại yêu thú có giá trị rất cao có thể tăng lên cực lớn tu vi v õ giả hoàng la môn m không có hạn chế về tuổi tác tu vi ai cũng có thể vào nhưng mỗi người cả đời chỉ được vào một lần hải thượng trung cung thừa hy và cả kiếp chức của trần lương cũng đều từng vào trong hoàng la môn hắn nắm rõ nơi này vượt trội hơn tất cả những người khác khai thiên môn đã thu được thêm năm trận pháp sư cấp năm và một trận pháp sư cấp sáu trần lương đã truyền thụ phương pháp điều khiển linh khí để tăng lên năng suất chế tạo không vật trận pháp không gian để tạo ra vùng chế tạo không vật cũng đã được trần lương truyền thụ cho cả bảy trận pháp sư để bọn hắn có thể tự mình tạo ra không vật mà không cần đến trần lương trần lương đóng cửa bế quan những linh đan linh dược có tác dụng tăng tu vi đều được hắn lấy ra sử dụng nhân sâm ngàn năm đoạn chu quả khai nhận hoa trần lương đều không tiếc để liên tục luyện hóa đan dược cấp bốn cấp năm nếu có thể mua cũng đều được tuyết hoa bỏ ra đại lượng tinh thạch thu mua về vấn đề chỉ là không có mà mua số lượng lớn t hướng u Trần l ơ n tăng lên g v i tốc hồ với hắn vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để đột phá hắn còn muốn vượt qua một cửa h ả i tại hoàng la môn ở tiên linh cảnh trần lương giao phó toàn bộ công việc cho tuyết hoa xong liền lên đường t ư ơ n g sát chu minh đều ở lại giúp nàng bọn hắn có đi cũng không thu được nhiều lợi ích thậm chí không bù lại được chi phí di chuyển chu minh cũng đã được trần lương truyền cho một bộ v ó kỹ cần đại lượng thời gian nghiên cứu tập luyện trần lương tiến đi thu ngạo thiên vào không thú hai năm trôi qua ngạo thiên tự do phát triển đã trở thành một yêu thú to lớn gấp mấy lần trần lương bộ lông n g o à i của nó đã trở nên đen tím đặc trưng của tam nhã lang hoàng la môn m không ở côn bằng vực mà ở phạm tiên vực trần lương mất hai tuần để tới được hoàng lam thành t o a thành ở gần nơi xuất hiện hoàng la môn m nhất mục đích xây lên hoàng lam thành cũng là để làm nơi dừng chân cho võ giả tham dự hoàng la môn m còn hai ngày tới mới mở ra hoàng la môn m trần lương lúc này đang đi tới tham dự một cuộc đấu giá xem ở đó có thể mua được đồ vật gì hữu dụng trần lương một bộ dáng n g ư ờ i phần phổ thông gương mặt không t u ấ n t ú trang phục bên ngoài cũng giản dị như một võ giả phổ thông thậm chí tay cổ còn không mang theo trang sức gì một võ giả sở hữu không vật thường sẽ là nhẫn vòng tay vòng cổ hoa khuyên hai nói chung là một loại trang sức nào đó đeo trên người người không có không vật chứng tỏ ngươi là một quỷ nghèo tu vi thấp không có khả năng mua được không vật trần lương chọn một ghế ngồi bất kỳ xen vào đám võ giả bình dân những cường giả có tu vi cao có thế lực lớn đều được xếp tại vị trí tầng hai tầng ba làm thượng khách một loạt vật phẩm được đưa lên đều không lọt vào mắt trần lương càng về sau vật phẩm dần chất quý một số vật phẩm gây xôn xao phòng đấu giá như bách thanh khí có giá đấu lên đến m ộ ư ơ i vạn tinh thạch cấp một đáng tiếc bảo khí trần lương cần là một bộ hoàn tay bách thanh khí thì lại không có hắn hiện có một bộ hoàn thập thanh khí để gia tăng sức mạnh cho quyền trưởng nên nếu có cơ hội muốn nâng lên thành bách thanh khí vật phẩm đang được đấu giá là một cơ thể hoàn chỉnh của chu chi một loại yêu thú cấp m ộ ư ơ i xương cốt máu nội đăn và cơ quan nội tạng của chu chi được bảo tồn hoàn hảo chỉ có trái tim là bị một kiếm nổ nát là nội tạng duy nhất thiếu sót giá cơ thể chu chi đang được một người trẻ tuổi tầng hai hô lên là chín hai trăm tinh thạch cấp một một vạn một giọng nói vang lên từ tầng một khiến cả gian phòng hướng tầm mắt nhìn về phía kẻ bình dân nào lại dám đưa ra con số lớn như vậy kẻ cất tiếng không ai khác chính là trần lương mục đích hắn mua là để dành cho đại điệu ngưu ma vương mấy ngày nay nó đại điệu ngưu ma vương đang nứt ra nhiều hơn dự đoán chỉ vài ngày nữa là yêu thú cấp m ộ ư ơ i một này sẽ nở ra trần lương muốn chuẩn bị trước đồ bổ cho nó một vạn mất một giọng nói phát ra từ tầng ba một vạn năm trần lương lười biếng so đo giá cả hắn không muốn lãng phí nhưng càng không muốn phải đi cạnh tranh vài viên tinh thạch với bọn tiểu bối này cả gian phòng như ngừng b ạ tâm thanh không ngờ một kẻ tầng một lại ra giá hào phóng như vậy sau một hơi thở im lặng là một làn sóng ồn ào vang lên mọi người đều bàn tán về một kẻ ăn mặc đạm bạc lại tiêu tiền không tiếp tay một vạn năm lần thứ nhất người chủ trì phòng đấu giá cất tiếng nói một vạn năm lần thứ hai một vạn năm lần thứ ba xin chúc mừng chu chi thuộc về vị tiểu ca đây buổi đấu giá tiếp tục là một bình đan dược chứa một trăm viên phục thương đan một đan dược cấp bốn có hiệu quả chữa thương và hồi khí rất tốt giá khởi điểm là năm tinh thạch cấp một nhưng đã được đẩy lên bảy nghìn tinh thạch cấp một bảy nghìn một trăm tinh thạch cấp một giá bình đan dược được một lão giả tiếp tục nâng cao 7 2 0 h m ộ t nữ nhân ngập ngừng hô lên nàng đã nhiều lần đặt giá cho bình đan dược dường như với nàng là bắt buộc phải có 7.500 l ã o giả kia tiếp tục nâng giá khiến nữ nhân như run lên không cam lòng ngồi xuống ghế nàng không có đủ tinh thạch để tiếp tục ra giá lão giả mỉm cười đắc thắng muốn tranh với ta còn chưa đủ tuổi suy nghĩ một lát nữ nhân cắn răng đứng dậy nói tiểu nữ có một bộ h o à n tay là bách thanh khí giá trị khoảng 18.000 t i n h thạch cấp một m u ố n bán người chủ trì buổi đấu giá lắc đầu người muốn bán vật phẩm lão phu rất m a n nên có điều phải đưa ra từ trước buổi đấu giá trong buổi đấu giá không có bất kỳ ai được phép giao bán vật phẩm người vi phạm quy tắc đấu giá ngay lập tức bị đổi ra khỏi gian phòng này người chủ trì vừa nói xong hai hộ vệ đi tới hộ tống nữ nhân mặt đang tái mét ra khỏi phòng đấu giá trần lương thả ra tinh thần lực ghi nhớ khí tức của nữ nhân hắn đã đặt mua chu chi nên cần đợi kết thúc buổi đấu giá trả tinh thạch mua chu chi mới được phép rời đi sau hai vật phẩm nữa là kết thúc buổi đấu giá trần lương nhanh chóng đi thu lấy chu chi do không đủ tinh thạch cấp một nên hắn bỏ ra một tinh thạch cấp ba và năm nghìn tinh thạch cấp một trần lương ra đến ngoài cửa phòng đấu giá liền thả ra tinh thần lực bao trù một dặm may mắn bắt được khí tức của nữ nhân kia bên cạnh nàng đang đứng hai người như đang có điều trao đổi với nàng trần lương tức tốc chạy đến một kẻ bên cạnh nữ nhân cũng không phải người xa lạ chính là kẻ từng có mặt trong hồ nham thạch tại trọng môn với trần lương hoàng t r ư n g bảo kẻ còn lại cơ thể lực lưỡng da ngăm đen gần giống như hoàng t r ư n g bảo tu vi cự linh cảnh hai năm trước ngay khi ra khỏi trọng môn hoàng t r ư n g bảo đã đột phá lên giáp linh cảnh và được cả gia tộc trọng điểm bồi dưỡng muốn gì có đấy nhờ vậy chỉ sau hai năm hắn đã là giáp linh chu kỳ có thể dễ dàng đánh bại cự linh võ giả vừa tiến lại gần trần lương nghe được hoàng t r ư n g bảo lời nói cô nương ta không muốn ra tay với một mỹ nhân xinh đẹp như nàng mười viên đan dược chữa thương cấp bốn cùng sáu nghìn tinh thạch cấp một đã là giá cả không tồi ta nhắc lại cái ta cần là đan dược chữa thương mười viên quá ít nữ nhân quyết liệt từ chối ta có thể đáp ứng được nhu cầu của nàng trần lương tiến tới gần nói nữ nhân bay qua nhìn trần lương còn chưa kịp nói hoàng trưng bảo đã ngắt lời tiểu t ử chớ thiên đường không đi địa ngục vô lối lại c h u i đầu vào được giao dịch với mỹ nhân đây chính là thiên đường ngươi còn chưa đủ tư cách làm tam thủ cầu theo truyền thuyết là một loài chó canh cổng địa ngục trần lương bỏ qua hoàng trưng bảo mỹ v ừ i nói với nữ nhân x i n h đẹp nàng khoác trên người một bộ váy màu hồng trông cực kỳ yểu điệu t h ụ c nữ quyến rũ nam nhân ta muốn đổi một trăm l á liêu sinh chi cùng thập thanh khí hộ hoạn lấy bách thanh khí hộ hoạn của ngươi liêu sinh chi có tác dụng chữa thương hồi khí rất tốt tương đương với đan dược cấp bốn nên có giá thành rất cao mỗi lá thường được bán ra với giá từ sáu mươi đến bảy mươi tinh thạch cấp một ta đồng ý nữ nhân không suy nghĩ nhiều nhanh chóng đáp ứng lần này đến hoàng lam thành nữ nhân x i n h đẹp cũng không phải là để tham gia hoàng la môn môn phái của nàng vừa bị địch nhân tiền á n h bị thương rất nhiều cần lượng lớn đan dược chữa thương đan dược dự trữ trong môn phái đã dùng hết nàng được trưởng lao trong phái cử đi mua nhiều nhất đan dược có thể hoàng lam thành là thành gần môn phái của nàng nhất nhưng bình thường cũng sẽ không có đủ cho nhu cầu của nàng thật may đúng lúc hoàng lam môn mở ra có đại lượng võ giả thăm gia kèm theo là kinh thương tăng mạnh số lượng vật phẩm giao dịch càng là tăng b ở t biến tiểu tử ngươi hẳn là có tham dự hoàng lam môn ta rất mong chúng ta sớm gặp lại hoàng trưng bảo nói xong liền cùng đồng bạn của hắn quay người đi tại hoàng lam thành cấm gây chiến ai vi phạm đổi khỏi thành hắn không phải mua hộ hoạn cho bản thân mà là cho vị sư h u n h bên cạnh hắn không ngờ lại bị trần lương xen vào chiế hoàng trưng bảo mang một bụng tức giận rời đi trong đầu còn ngờ ngợ đã gặp tiểu tử kia ở nơi nào trần lương mặc kệ lời hoàng trưng bảo hắn chờ đợi qua hai ngày rồi tiến vào hoàng la môn m cùng với rất nhiều võ giả khác hoàng la môn m bi địa có không gian rất rộng lại thời gian mở ra chỉ có hai tháng mỗi người tiến vào đều là lựa chọn cho mình những nơi cần đến nơi đặt chân của tất cả võ giả đều là dưới chân sơn môn của hoàng la môn m kiến thức và kinh nghiệm tham gia hoàng la môn đều đã có trần lương ngay lập tức tiến tới đích đến đầu tiên của hắn là chép long hồ chép long hồ là một hồ nước lớn nuôi thả nhiều loại yêu thú Trong những đó có cả lý o nào long toàn. à i hiểm giả dưới ngươi kinh rất trên rất cấp thú bắt thú. thì nguy như、bạch、ngạc ngư, không xuống ngạc ngư sống dưới đáy của hồ, chỉ cần không kinh động đến nó thì đứng trên bờ của chép long hồ rất an yêu yêu vậy đáy bạch hồ Bạch hồ, chỉ chép hồ dám bờ có của của vì võ l do chép long hồ có cái tên này là bởi ở đây có nuôi được một loài yêu thú tương đối quý hiếm lại có giá trị cao tên là chép long cá võ giả tiến tới chép long hồ đều là để đánh bắt chép long cá và cách thức duy nhất để bắt chép long cá là câu cá ngươi có thể đứng trên bờ hoặc đi thuyền ra xa thả câu có hiểu dùng thuyền thì không an toàn lắm đặt chân tới chép long hồ trần lương không có vội thả câu công việc đầu tiên của hắn là lấy nước trong hồ để làm thành một cái hồ nhỏ trong t i ể u kiểu giới nhìn thấy hành vi của trần lương một số người lấy làm tò mò lắm bàn tán với nhau thiên t i a hình như đang lấy nước trong hồ cho vào không vật đúng là vậy không biết để làm gì hay là hắn dự tính n u ô i chép long cá tên này nói xong liền phá lên cười cùng đồng bạn ha ha ha còn chưa chắc có thể câu được con nào không nói gì đến n u ô i đúng vậy những người tiến vào chép long hồ cũng không nhiều đều là bởi bắt chép long cá rất khó khăn may mắn lắm mới câu được hai ba con cũng chẳng thể nuôi nhốt sinh sản tên này trông tuổi còn rất trẻ kiến thức hẳn là thiếu thôn quá nhiều Qua một ngày hắn liền biết bản thân là ngu ngốc dường nào ha ha mấy tên đứng gần trần lương trao đổi âm thanh không hề bé cố ý nói to cười nạo tiểu t ử trẻ người non dạ lấy nước xong trần lương sử dụng thổ bảo trùng làm mỗi câu chọn một chỗ yên t ĩ n h tránh xa mấy tên ồn ào kia thời gian câu cá cũng khá là n h ả m chán số lượng người tiến vào chép long hồ dần nhiều lên nhưng cũng không có ai câu được một con chép long cá nào nửa canh giờ sau cần câu của trần lương rung lên hắn nhanh chóng kéo lên vui mừng thu hoạch lấy một con chép long cá chép long cá là một yêu thú cấp tám sức tấn công không mạnh nhưng tốc độ trong nước lại rất nhanh muốn ở trong nước bắt chép long cá thật không dễ dàng nhưng đã câu được thì có thể nhẹ nhõm thu giữ trần lương tiếp tục thả câu lần này bắt được chép long cá còn nhanh hơn trước trần lương thu lấy con thứ hai trong sự ngỡ ngàng của mấy người gần đó tiếp tục bắt được con thứ ba đã khiến cho một số kẻ cầm cần câu đến ngồi cạnh trần lương nhưng điều kỳ quái là giữ rất nhiều cần câu chép long cá lại chỉ chọn đứt ngồi câu do trần lương thả ra sau con thứ năm trần lương đổi sang địa điểm khác ngồi một số kẻ cũng thu câu đi theo hắn mới nửa ngày trần lương đã câu được sáu con chép long cá làm dấy lên sự quan tâm của toàn bộ người ở đây mọi người cố gắng nhìn kỹ xem trần lương có kỹ thuật hay mồi câu gì đặc biệt nhưng đều không thu được kết quả gì vị huynh đệ này có thể cho bọn ta biết cách để câu chép long ca không một người tiến tới chắp tay nói với trần lương bọn ta sẽ trả phí một người khác phụ họa bọn hắn đã không thể kìm nén được sau khi trần lương bắt được con thứ bảy đợi ta câu được con thứ mười sẽ cho các người biết trần lương hồi đáp hắn đã cảm nhận được ánh mắt tham lam của những kẻ xung quanh nếu không nói chỉ sợ là khó yên ổn câu cá con thứ tám con thứ chín cả trăm người đã vây xung quanh trần lương hồi hộp chờ mong nghe đáp h n con thứ mười đám đông đồng thanh hô lên trần lương bình tĩnh thu lại cần câu hắn tính rời khỏi nơi này d ơ lên thổ bảo trùng trần lương nói to bí quyết của ta là dùng thổ bảo trùng làm mỗi câu hải thượng trung là người thích nghiên cứu lao từng được thưởng thức hương vị của chép long cá và bị hấp dẫn chỉ muốn ăn thêm mà không có nên khi vào hoàng la môn m lao đã dành cả tháng trời chỉ để thử nghiệm cách bắt lấy chép long cá cuối cùng lao tìm ra được thổ bảo trùng rất được chép long cá yêu t hải thượng trung lúc đó đã dùng cả tuần để thu lấy một trăm chép long cá rồi mới chịu rời đi cũng không phải là mỗi con chép long cá đều cần một con thổ bảo trùng chỉ cần đừng để chép long cá nuốt mất thì một con thổ bảo trùng thường có thể dùng để câu năm bảy chép long cá trần lương nói ra bí quyết không phải ai cũng tin tưởng con sâu kia là thổ bảo trùng sao hắn có l ừ a chúng ta không thổ bảo trùng nghe nói rất quý hiếm cả gia tộc ta cũng không có lấy một con sao tên này lại có được thổ bảo trùng là gì vậy người hỏi ta thì ta biết hỏi ai đến tên nó ta còn chưa nghe bao giờ cho dù có người nguyện ý tin tưởng nhưng cũng không có thổ bảo trùng để kiểm tra lời nói của trần lương dù sao thổ bảo trùng rất quý hiếm lại chỉ có tác dụng nuôi linh dược nào có kẻ nào mang theo bên người làm gì trần lương mặc kệ bọn hắn nghĩ thế nào hắn lách khỏi đám đông rời đi nhưng phía trước có năm kẻ như còn muốn giữ chân hắn lại n g ư ơ i đứng lại làm sao biết bọn ta có bị ngươi lừa gạt không một kẻ đứng giữa nói ngươi chỉ cần lấy ra thổ bảo trùng câu liền biết trần lương trả lời bọn ta không có thổ bảo trùng ngươi mau đưa thổ bảo trùng của ngươi cho bọn ta kiểm chứng vừa nói kẻ kia vừa lấy ra vũ khí của hắn ý đồ đe dọa rất rõ ràng cúc trần lương quát lên mất kiên nhẫn hắn còn nhiều việc phải làm không muốn dây dừa với mấy tên này nghe tiếng quát nam tin tức giận đồng loạt rút kiếm ra nói lời cuối cùng để lại chép long cá cùng thổ bảo trùng bọn ta có thể thả ngươi một mạng trần lương không nói lời thừa lấy ra địa long thương đánh ra sáu hắc long lao đến cắn xé năm tên mới chỉ là tiên linh cảnh bốn kẻ trọng thương nằm đó đất riêng kẻ ở giữa nhận lấy hai hắc long tấn công liền bị cắn nát đầu bỏ mạng một thương chấn động tinh thần toàn bộ người ở đây trần lương tiếp tục bước về phía trước võ giả đều là giả sang hai bên nhường đường rất ấn tượng quả không hổ danh kẻ bị quỷ địa phái treo giải thưởng đến mấy vạn tinh thạch tiếng vỗ tay vang lên hai người bước ra chắn phía trước đường đi của trần lương kẻ cất tiếng nói cùng vỗ tay chính là hoàng trương bảo hắn đã nhận ra trần lương chính là kẻ mà hắn tưởng là đã cháy thành cho trong hồ nham thạch của trọng môn chương bốn mươi chín đại bại hoàng trương bảo mỉm cười nhìn trần lương nói ta đã bảo chúng ta sẽ sớm gặp lại bây giờ ta sẽ cho ngươi biết lựa chọn của ngươi chính là địa ngục hoàng trương bảo rút ra ngự sát đao của hắn là một thanh bách thanh khí hào đao tại hoàng lam thành người muốn mua hộ hoàn bách thanh khí không phải hắn mà là đồng bạn bên cạnh hắn người này tuy trầm tính ít nói nhưng cũng là một thiên tài võ đạo chuyên tu quần đạo tu vi đã bước vào cự linh cảnh ta rất không thích lời nói của mình không đúng vì vậy ngươi hay chết đi hoàng t r ư n g bảo chém ra một đao nhanh như chấp tiến tới sắt trần lương trần lương v u n g thường đ ỡ lấy đao khí nhưng dư chấn đẩy hắn lùi lại một bước liên tiếp một chiêu thứ hai hoàng t r ư n g bảo đánh ra một bàn tay gấu to lớn mạnh mẽ ập về phía trước tựa như một ngọn núi muốn đẻ nát đối thủ đến không còn xương cốt trần lương thi triển cựu lòng thăng thiên phản đòn sáu con hắc long gào thét hướng tới bàn tay gấu to lớn hơn nhiều so với chúng kết quả khiến trần lương cực kỳ thất vọng bàn tay gấu đã đập nát sáu con hắc long đồng thời tiếp tục xông về phía hắn chỉ có điều bàn tay gấu cũng đã ảm đạm phai mở không còn mấy lực trần lương dùng thường chém nố nát b còn may là hắn cố bách thanh khí áo giáp nên cơ thể còn chưa có sao có thể đỡ được m a n h hùng tý của ta ngươi hẳn phải là một giáp linh không tầm thường hoặc là cự linh cảnh hoàng trưng bảo đưa ra nhận xét hắn vừa nói vừa thi triển thần thông là tinh linh hóa hình một con cự đại hắc hùng hắn từ sau đâm lên một đao hắc hùng một tay vỗ mạnh kết hợp với đao khí làm thành một đòn tấn công mạnh như vũ bão chỉ riêng áp lực đã đẩy lùi đám đông khán giả ra xa trăm trượng chiến thần đã thu lạc của trần lương cầm trong tay sáu cây thương trong đó có hỗn độn thương là bách thanh khí còn lại là năm phàm khí bảy cây thương đồng thời đánh ra hai mươi sáu đầu hắc long như cùng long loạn vũ dư chấn tạo thành một tiếng nổ lớn đinh thái như góc 26 con h ắ c long bị đao khí chém nát chỉ còn lại ba con tiếp tục lao tới tấn công hoàng trưng bảo nhưng dễ dàng bị hắn phanh thây hơi chiếm thượng phong dành ưu thế một chút thời gian trần lương nhanh chóng thi triển ra đòn tấn công mạnh nhất của hắn lúc này quyền vô thanh tốc độ đấm của hắn lúc này đã đạt đến ba nghìn một trăm quyền trong một hơi thở tám cánh tay gộp lại thành hai mươi bốn nghìn tám trăm quyền trước mặt hắn một năm đấm màu vàng hiện hóa tạo ra một áp lực cực mạnh trong vòng mười triệu cách xa trăm triệu những võ giả đang hồi hộp theo dõi cuộc chiến cũng có thể cảm nhận được áp lực nặng nề từ quyền khí mà hoàng trưng bảo ngưng trọng thi triển ra tuyệt kỹ mạnh nhất của hắn chiến đao dơ lên cao hiện hóa ra một con cự đại hắc hùng trông giống như tinh linh hóa hình của hắn tinh linh hóa hình hắc hùng gầm lên một tiếng vang trời thân thể hóa lớn lên nhiều lần s á t nhập vào đao khí hắc hùng một thân hắc hùng khổng lồ tỏa ra sát khí nồng đậm hoàng trưng bảo vung đao chém xuống cự đại hắc hùng lao như tên bắn về phía trần lương một hơi thở đã xong hoàng kim quyền tiến lên đối đầu với cự đại hắc hùng nhìn bên ngoài quyền khí so với đao khí giống như một cây con so với một ngọn núi lớn nhưng khi va vào nhau hoàng kim quyền tỏa ra ánh sáng sáng ba tình trạng này kéo dài cũng không lâu ba hơi thở sau hoàng kim quyền dung lên bị cự đại hắc hùng phá nổ tắc cảnh vụ nổ tạo ra một hố lớn sâu đến mấy trượng cự đại hắc hùng tiếp tục lao về phía trần lương hắn chỉ có thể lấy ra điệu long thương chống đỡ đao khí lao đến một lực phá hoại cực mạnh đánh bay trần lương ra sau mấy chục trượng rơi xuống chép long hồ còn may là ở sát m ờ nên không có yêu thú nguy hiểm nào gần đó trần lương ôm thương thế lên mở. từ khi có được bảo giáp bách thanh khí đến nay đây là lần đầu tiên hắn thực sự bị thủ thương còn tốt nhờ vào bảo giáp cùng với nhục thân c ư n g hãn hắn không có chịu trọng thương đổi lại là kẻ khác chỉ sợ đã bị đánh đến xương cốt không còn vậy còn chưa chết hoàng trưng bảo ngạc nhiên ngươi hẳn phải có áo giáp cấp bậc cao hoặc có nhục thân cực kỳ cưng cấp hoặc là kết hợp cả hai tiến lên mở, trần lương dùng tốc độ nhanh nhất muốn tiến tới gần hoàng trưng bảo đánh giáp lá cả đối phương có ưu thế rất lớn về tu vi đánh từ xa trần lương thua chắc chắn hoàng trưng bảo ngay lập tức nhận ra ý đồ của trần lương nếu đối phương muốn tiến tới gần hắn càng không cho phép điều đó xảy ra qua mấy lần giao chiêu vừa rồi hoàng trưng bảo nhận thấy đối thủ không tầm thường nên hắn không có bất kỳ sự chủ quan nào đặt bản thân vào trạng thái chiến đấu nghiêm túc nhất hoàng trưng bảo tiếp tục đánh ra tuyệt trần lương không kịp thi triển quyền vô thanh nên đánh ra hai mươi sáu hắc long chống đỡ lấy cự đại hắc hùng kết quả hai mươi sáu hắc long bị diện s á t toàn bộ trần lương nhận thụ thương nghiêm trọng hơn trước không còn cách nào khác trần lương gọi ra ngạo thiên kim thiết nhân và ngân thiết nhân đều đã để lại khai thiên môn làm hộ vệ đám đông xôn xao tên này lại có tam nhãn lang làm sùng thú thật bất khả tư nghị tên này chắc là ngự thú sư h e n gì nắm giữ bí quyết câu chép long cá ngạo thiên vừa ra đồng bạn của hoàng trưng bảo liền tiến lên tham gia cuộc chiến đúng như trần lương dự đoán ngạo thiên mới chỉ là yêu thú cấp bảy thêm thần thông có thể đánh được với cự linh phổ thông võ giả nhưng tên ít nói kia tạo cho trần lương cảm giác có chiến lược mạnh hơn nhiều so với phổ thông võ giả đã có thể đồng hành cùng hoàng trưng bảo thì nhất định là có chỗ hơn người lại thêm tinh thần lực của tên ít nói này đạt tới cấp năm càng khiến trần lương thêm phần e ngại hoàng trưng bảo cũng không có từ chối võ giả ít nói gia nhập vòng chiến chiến thắng luôn là mục tiêu cao nhất của hắn khinh thường đối thủ là điều tối kỵ trong chiến đấu trần lương leo lên ngạo thiên gióng giật nói các ngươi quá h è n hạ lấy hai đánh một ta không chơi với kẻ tiểu nhân nói rồi hắn điều khiển ngạo thiên bỏ chạy về phía bên phải cơ thể nhận thương thế không nhẹ đội hình chiến đấu càng là thua kém đối thủ t r ầ những Lương k thời điểm khoảng cách đủ gần tên ít nói đánh ra võ ký thổ thuộc tính của hắn một loạt gai nhọn đột ngột từ dưới đất đâm lên rất khó tránh thoát ngạo thiên tuy ra dạy thịt béo nhưng cũng thụ thương chảy máu không ít chạy được năm dặm trần lương dừng chân trước một rừng cây thưa thớt quay ra phòng bị trước hai kẻ thù đang chậm rãi tiến đến ha ha sao không chạy tiếp đi hoàng trưng bảo cười nói trần lương không đáp chỉ đứng yên chăm chú nhìn hoàng trưng bảo ta cảm thấy rừng cây phía trước không bình thường tên ít nói cất lời tiến huynh có điều không biết phía trước chính là thiên đạo c h i khu nơi t r ồ n g thiên đạo mục bảo vật rất hấp dẫn nhưng không mấy người dám bước vào vì trận pháp bảo vệ cực kỳ lợi hại huyết ảo trận pháp khiến người bước vào lạc trong sương mù dậy đặt không nhìn thấy tay tinh thần lực cũng vô pháp tỏa ra để cảm nhận được nếu không biết cách di chuyển cả đời cũng đừng hòng rời khỏi được màn nguy hiểm hơn nữa là trong sương mù tự hình thành các xương nhân hình số lượng vô hạn d i ệ t không bao giờ hết sương nhân hình sức mạnh tương đương cự linh võ giả nhưng dễ dàng di chuyển trong sương mù nhìn rõ ràng mọi cử động của ngoại vật vì vậy từ cự linh trở xuống hiếm có ai phản kháng được chỉ có thể bị xương nhân hình mặc sức c h é m g i ế t mỗi lần hoàng lam môn mở ra cũng chỉ có các cường giả từ hoàng cấp trở lên am hiểu phá giải u y ễ n thuật d á m truy cầu thiên đạo quả hoàng trưng bảo giải thích chi tiết cho hiến huy n h sau l ư n g trần lương chính là trận pháp bảo vệ của thiên đạo tri khu nơi trồng thiên đạo mục một, một loại tiên dược có thể trở thành bảo vật chân phái của bất kỳ môn phái nào cảm nộ đạo dưới thiên đạo mộc giúp gia tăng khả năng nộ thiên địa đại đạo quý giá hơn nữa là thiên đạo quả được kết trái từ thiên đạo mộc qua mỗi ba mươi sáu năm luyện hóa một trái thiên đạo quả tương đương với ngồi cảm nộ dưới thiên đạo mộc t mươi hai năm ngoài ra còn tăng lên chất lượng đạo của võ giả hoàng trưng bảo quay qua nhìn trần lương b n g xuống một câu không dài dòng nữa đến giờ tử của ngươi rồi muốn giết ta sao phải xem ngươi có can đảm đấy không trần lương vừa nói vừa nhảy lên lưng nạo tiên h tiến vào trong t r ậ n pháp nạo thiên vừa bước qua địa rừng thân ảnh nó cùng trần lương liền biến mất trước mắt hoàng trưng bảo hoàng trưng bảo cùng yến h u y n cất bước rời、đi. bọn hắn không có khả năng phá giải được huế y n ả o trận pháp nạo thiên c h ầ m c h ầ m từng bước tiến lên tam nhãn mở ra nhìn rõ thiên địa linh khí t r ô n g rõ biến hóa của trận pháp xuyên thấu mọi huế y n ả o trần lương dừng lại tại địa rừng cốt để nạo thiên có thời gian khai phá những huyền thuật của trận pháp lúc này điều hắn lo chỉ là những xương nhân hình sắp xuất hiện vừa nghĩ tới liền đã thấy một đầu xương nhân hình từ phía trước lao về phía hắn tất nhiên trần lương không phải thấy bằng mắt hay bằng tinh thần lực mà là cảm nhận qua khí khí có mặt ở khắp mọi nơi linh khí nguyên khí vũ khí từ khí đều là khí một giả võ giả có thể dễ dàng thông qua g i á quan thông qua tinh thần lực để thấy được khí thì như mắt nhìn thấy lửa chính là hỏa linh khí nhưng ngoài ngũ giác ngoài tinh thần lực võ giả còn có thể cảm nhận được khí qua giác quan thứ sáu một loại giác quan vô hình chỉ có thể hình thành thông qua quá trình rèn luyện lâu dài có nhiều loại yêu thú trời sinh có giác quan thứ sáu cảm nhận nguy hiểm giúp bọn chúng tránh thoát thai hương trước khi thiên thai xảy ra thông qua khí trần lương cảm nhận được một đám xương có hình dáng nhân loại đang chụp một chảo vào đầu ngạo thiên ngạo thiên dễ dàng nhìn thấy được mọi thứ trong màn xương trận pháp này nó nhảy lên vồ về phía đối thủ kết hợp với trần lương trên lưng chém ra một thương rơi đầu xương nhân hình độ sắc bén của thiên thánh khí thì không phải bàn lực phòng thủ của xương nhân hình khá thấp nhưng bù lại lực tấn công khá c ư ờ n g mãnh nạo thiên là yêu thú có lực lượng nhục thân cực mạnh mà vừa rồi bị đánh bật trở về quen dần với trận pháp nạo thiên gia tăng c ấ p c bộ một xương nhân hình từ bên trái tấn công lấy phần bụng của nạo thiên trần lương vung thương chém lại một t r ả o kia không có ăn được phần hơn chỉ là đẩy lùi được đối phương về phía sau nạo thiên ngay lập tức xông về phía xương nhân hình cùng với trần lương nhanh chóng kết liễu kẻ địch tâm ý tương thông nạo thiên và trần lương phối hợp không có nửa điểm sai lệnh song quyền nan tứ thủ xương nhân hình hoàn toàn không phải là đối thủ của cặp đôi này có điều một xương nhân hình không phải đối thủ nhưng năm con mười con thì sẽ là một tình trạng khác chính vì vậy trần lương mới phải nhanh chóng tiêu diệt bất cứ xương nhân hình nào tới gần rồi liền rời đi mau chóng rời khỏi huấn y trận này mới là thượng sách một lúc sau đồng thời hai xương nhân hình tiến tới từ hai bên trái phải trần lương phải liên tục xoay người chém thương về phía không được phép để nạo g tiên h bị thương vết thương do hiến sư huynh gây ra tuy không nặng nhưng nếu để xương nhân hình một t r à o đánh chúng sẽ rất bất lợi trên quãng đường còn lại giải quyết xong hai xương nhân hình nạo tiên lại khẩn trương bước tiếp đi được hai mươi bước bốn con xương nhân hình xuất hiện khiến trần lương phải hiện hóa ra chiến thần trận chiến với hoàng trưng bảo khiến hắn tốn khá nhiều nguyên khí mới vừa phục hồi được lại một chút không thể lãng phí nguyên khí không cần thiết trần lương ra lệnh cho ngạo thiên tiếp tục tiến về phía trước nhanh chóng bước ra khỏi huấn trận kẻ địch để hắn lo ba xương nhân hình mới chỉ giết được một con đã lại có thêm hai con đánh tới trần lương như chiến thần trên sa trường một thân một chiến mã quét ngang quân địch thương pháp sử ra như phật thủ ngàn tay chống đỡ vạn tiễn mưa tên đi thêm một ư ơ i bước ba xương nhân hình bổ sung vào đội ngũ kẻ địch trần lương đang phải cực khổ chiến đấu chống lại tám xương nhân hình số lượng kẻ địch tăng lên nhanh hơn so với số lượng trần lương có thể tiêu diện lúc này mười xương nhân hình đang kịch liệt bao quanh lấy hắn cùng ngạo thiên cơ thể ngạo thiên đã nhận thụ thương nghiêm trọng nguyên khí của trần lương cũng đang nhanh chóng rơi đi nếu hắn mang theo kim thiết nhân hay ngân thiết nhân thì sẽ không đến nỗi khôn đ ố n thế này nếu hoàng trưng bảo không tấn công hắn thì hắn sẽ có nhiều nguyên khí hơn ngạo thiên cũng sẽ không thụ thương trước khi vào huế y trận nếu hắn không áp chế mà lựa chọn đột phá tu vi thì hắn sẽ không thua trước hoàng trưng bảo và cũng dễ dàng hạ gục xương nhân hình hơn rất nhiều cái nếu có thể xảy ra nhưng trần lương đang hoàn toàn tập trung vào trận chiến không có phân tâm nghĩ đến những cái nếu đó khi gặp khó khăn điều cần làm là tìm cách giải quyết ch thực ra thay đổi quá khứ chưa chắc sẽ có kết quả tốt hơn thậm chí còn dẫn đến tồi tệ hơn rất nhiều ngoài hành động tiến bước về phía trước nạo thiên đã không có thể làm gì khác đánh trả lại xương nhân hình c à n g là không thể cơ thể nó đã trọng thương nguyên khí cũng tiêu hao mạnh để duy trì tam nhãn phá huân trận đột nhiên nạo thiên dùng hết sức lực còn lại nhảy về phía trước đón chờ nó là một mảnh đất rộng rãi tràn ngập cỏ xanh linh khí r ồ i r à o thoát khỏi huân trận một người một yêu nằm dạp xuống đất thở không ra hơi trần lương lấy ra đan dược chữa thương cho hắn cùng nạo thiên p h dụng thật may vẫn còn sống trần lương nuốt vút nạo thiên chương năm mươi thiên đạo mục nghỉ ngơi một canh giờ. trần lương cùng nạo thiên tiến về phía trung tâm mảnh đất nơi sừng sững một cây to duy nhất chính là thiên đạo m ụ c từ thiên đạo m ụ c rủ xuống thiên địa đại đạo khiến cho người đứng dưới một cảm giác thân thể như hòa là một cùng thiên địa linh hồn càng là nhạy cảm cảm ứ n g lại vạn vật chi tiết đến cực điểm thiên đạo m ụ c to lớn như một đại thụ mười người ôm không xuể tháng cây càng là vươn ra bao trùm mười t r i n u rộng cây to là thế nhưng tìm kiếm khắp cả cây trần lương chỉ thấy duy nhất một trái thiên đạo quả đơn độc treo trên cây may còn có một quả lần mở hoàng lam hôm trước võ giả khó khăn vào đây còn không thu được thành quả nào bất trợt trần lương vội vã thu lấy thiên ngạo thiên đã cho hắn biết có người sắp rời khỏi huấn y trận vừa vào tiểu cựu giới trần lương nhận thấy có hai hoàng cấp võ giả tiến về thiên đạo m ụ c trên thân cũng nhận lấy mấy vết thương nhưng không nghiêm trọng như ngạo thiên không ngờ mất tới một ngày mới có thể đi qua huấn y trận nguy hiểm hơn ta nghĩ kẻ béo lùn cao có nói mấy thứ xương nhân hình chết tiệt diện hoài không hết suýt nữa thì chúng ta bỏ mạng kẻ cao gầy t à n nhằn bọn hắn là hai kẻ am hiểu huấn y trận được môn phái giao nhiệm vụ đến thu lấy thiên đạo quả hoàng la môn đã mở ra nhiều lần nhiều môn phái đã tính chính xác được thời gian cất trái còn chưa đi được mấy bước từ phía bên phải hai người bọn hắn vang lên tiếng nói ai ngờ vẫn chỉ là thứ hai cũng hai hoàng cấp võ giả cùng nhau đi ra khỏi trận pháp số lượng xương nhân hình là vô hạn thời gian vượt huyện trận lại tương đối lâu nên một hoàng cấp võ giả sẽ rất nguy hiểm tốt nhất là song hành hai võ giả sẽ an toàn hơn nhiều trần lương may mắn có tam nhãn lan đã mở ra tam nhãn nếu không hắn cũng sẽ từ bỏ thiên đạo quả này các yêu thú rất khó thu phục yêu thú cấp độ càng cao càng không thể thu phục chúng t h ả chết cũng không muốn quy phục nhân loại đây là bản tính hoang dã khó thuần có trong huyết mạch của chúng rồi cho dù thu phục được yêu thú thì để ký hiệp ước linh thân càng là vạn thú có một trước hết yêu thú phải có cấp độ đủ cao yêu thú cấp thấp lực chiến đấu kém thì ký hiệp ước linh thân chả khác gì nhân loại tự trói buộc bản thân nhân loại tu luyện dần sẽ tăng tu vi nhưng cấp độ sức mạnh của yêu thú đã được quyết định từ trong huyết mạch từ trong truyền thừa gần như không thể tăng cấp trừ một số trường hợp đặc biệt mà yêu thú cấp độ càng cao lại càng khó thu phục chứ chưa nói đến ký hiệp ước linh thân điều kiện thứ hai là yêu thú phải hoàn toàn tự nguyện và mong muốn ký hiệp ước linh thân yêu thú khuất phục trước sức mạnh của nhân loại bị thu phục là một chuyện nhưng muốn nó tự nguyện ký hiệp ước linh thân thì lại cần có tình cảm tình cảm này có thể phát sinh khi người nuôi dưỡng nó từ bé hay xả thân cứu mạng nó hay là cùng sống cùng chiến đấu trong thời gian dài trước hết chính ngươi phải coi nó như bằng hữu như người thân thì sau đó mới được sự chấp thuận của nó hai điều kiện trên đều rất hiếm xảy ra vì vậy rất khó gặp cặp đôi nhân yêu như của trần lương và tam nhã lang hai kẻ cao gầy và béo lùn ánh mắt bất tiện nhìn về phía hai kẻ mới đến vào được đến đây mục tiêu của tất cả đều là thiên đạo quả và hiển nhiên ai cũng biết lần này chỉ có một thiên đạo quả xuất hiện mà thực ra lần nào có thiên đạo quả thì số lượng cũng chỉ có một vì thời gian kết trái của thiên đạo quả lớn hơn thời gian mở ra của hoàng la môn mỗi lần có thiên đạo quả đều sẽ có cường giả tiến tới thu hoạch nào có thể lưu giữ đến lần sau không thiếu những kẻ muốn thu lấy hẳn thiên đạo mục đáng tiếc điều kiện quá ngặt nghèo thứ nhất là sau khi đào được thiên đạo mục lên ngươi phải trồng xuống trong vòng một ngày nếu không nó sẽ mất đi thiên đ ị a đại đạo trở thành một thực vật bình thường thứ hai là thiên đạo mục phải được trồng trên vùng đất có long mạch long mạch là nơi quy tụ ưu đãi của thiên đ ị a quy tụ lấy đại đạo thiên đ ị a thành lập thế lực trên long mạch thì vận khí gia tăng phát triển trường tồn trên cửu giới long mạch còn hiếm hơn đ i ệ mạch thế lực có long mạch đều ở quá xa hoàng la môn không thể trong một ngày di chuyển tới nơi cần đến Nếu không dù dốc có phải dốc toàn biết ộ môn p h á cũng cho phải lấy đ ư thần i hữu thánh phương nào có thể nhanh như vậy vượt qua huấn trận láo giả cao gầy thở dài vấn đề khiến bọn hắn tốn thời gian nhất không phải là x ư ơ n g nhân hình mà là huyện trận x ư ơ n g mù kia rất khó để tìm ra lối thoát nhanh bỏ lại thiên đạo quả các ngươi có thể rời đi một âm thanh từ xa vang lên bốn lao giả hoàng cấp quay lại nhìn kẻ vừa nói là một phụ nữ trung niên tóc bạch kim bọn ta cũng tới chế thiên đạo quả đã bị kẻ nào đó lấy đi một người lên tiếng để ta kiểm tra không vật của các ngươi phụ nữ trung niên ra lệ Sú bà bọn bốn b làm nương, coi như ngươi hơn nhưng bọn ta có bốn người, đừng hòng làm gì được gì coi cao có vi tu ta thuộc hai thế lực khác nhau. lúc đến đã không thấy có thiên đạo quả đến đây đã không dễ nhưng cũng đành rời đi ngươi không nên xung đột vô ích l á o giả cao gậy lên tiếng mặc kệ phụ nữ tóc bạch kim suy nghĩ bốn người kia liền đi tới chỗ có mấy cột đá năm cột đá này quay thành một vòng tròn phía trong là một truyền thống trận cỡ nhỏ đưa người bên trong ra ngoài bịa rừng h ư ớ n trận phụ nữ trung niên tóc bạch kim không ngăn cản bốn người kia nàng quả thực tu vi cao hơn bọn hắn huyền cấp cảnh cho nên một mình đi qua h u ớ trận nhưng đúng như lão giả cao gậy nói nếu chiến đấu chưa chắc nàng có thể dễ dàng đánh thắng bốn người kia dù có thắng cũng là chầy ra chóc gậy không mất nhiều thời gian nàng nối g ó t mấy người kia tiến tới truyền thống trận ra khỏi nơi đây ngồi dưới thiên đạo mục có thể tu đạo nhưng thời gian mở ra hoàng lam môn quá ngắn không có mấy tác dụng trần lương trong tiểu c ử u giới thấy rõ mọi thứ bên ngoài cũng liền thở dài an tâm không bị mấy cường giả kia phát hiện ra tiểu c ử u giới hình dạng một viên ngọc rơi trên bãi cỏ lúc này hắn mới có tâm trạng đặt câu hỏi cho linh giới của tiểu c ử u giới liệu có thể thu thiên đạo mục vào trong tiểu c ử u giới không có thể trong tiểu c ử u giới có một long mạch và một địa mạch ngươi có thể trồng thiên đạo mục phía trên long mạch quá tốt rồi trần lương sung sướng hô lên đợi khi hắn tu vi tăng cao sẽ có thể thu hút các cường giả gia nhập khai thiên môn bằng thiên đạo mục và thiên đạo quả trần lương còn chưa có vội ra khỏi tiểu c ử u giới thỉnh thoảng lại có một hai võ giả bước qua huyện trận tiến tới thiên đạo mục đều là một bộ dáng thất vọng rời đi sau một ngày trần lương cùng ngạo thiên ra ngoài đào đất muốn thu thiên đạo mục vào tiểu c ử u giới cần phải loại bỏ lớp đất đá mà dễ cây bám b ả o công việc này rất không dễ dàng vì dễ cây thiên đạo mục lan ra rất sâu và rộng ngoài ra ngạo thiên còn phải cảnh giác k ẹ có kẻ xâm nhập vào đây trần lương định để cho mấy loại yêu thú cấp thấp ra khỏi tiểu cửu giới hỗ trợ hắn đào đất ngạo thi Lại có c khí h ấ、so、trần, một một trần lương vui mừng rời đi chỉ riêng thu hoạch này thôi đã rất bó công hắn tiến vào hoàng la môn đích đến tiếp theo của hắn là trọng tu tháp hắn không muốn phải áp chế tu vi nữa rất dễ để nhận ra vùng đất có trọng tu tháp bởi một dặm xung quanh đều là linh khí khô kiệt trái ngược hoàn toàn với linh khí dày đặc ở các nơi khác do hoàng l a m muôn được xây dựng trên một đầu địa mạch lớn trọng tu tháp có chín tầng võ giả vào chiến đấu với đối thủ trong tầng đó nếu chiến thắng sẽ lên tầng tiếp theo nếu thua cuộc sẽ nhận được tinh hoa của tầng trước đó đối thủ ở đây chính là tinh hoa được trọng tu tháp tích lũy linh khí từ một dặm xung quanh mà thành hấp thu tinh hoa của trọng tu tháp giúp nâng cao tu vi võ giả tầng thứ nhất có số tinh hoa là một mỗi một tầng cao hơn sẽ có số tinh hoa tăng gấp đôi tầng trước đó thời gian võ giả ở trong trọng tu tháp không phải vô hạn. t r ọ vì vậy hoàng lam môn đã đặt một thiết luật cho trọng tu tháp là mỗi năm năm võ giả chỉ được tiến vào một lần vì vậy hoàng lam môn mở ra mỗi võ giả chỉ có một cơ hội đi vào hoàng lam môn phải chờ đến ba ngày trần lương mới đến lượt bước vào trọng tu tháp mỗi võ giả tiến vào trọng tu tháp đều phải nhỏ máu vào thấu thị cầu vừa là để xác định tu vi vừa là để xác định danh tính đảm bảo một năm sau ngươi mới được quay lại tại tầng một đối thủ sẽ thấp hơn võ giả một đại cảnh giới tại tầng hai võ giả sẽ đối mặt với hai đối thủ thấp hơn một đại cảnh giới tại tầng ba võ giả sẽ đối mặt với đối thủ cùng cảnh giới tại tầng bốn võ giả sẽ đối mặt với hai đối thủ cùng cảnh giới tại tầng năm võ giả sẽ đối mặt với đối thủ cao hơn một đại cảnh giới tại tầng sáu võ giả sẽ đối mặt với hai đối thủ cao hơn một đại cảnh giới tại tầng bảy võ giả sẽ đối mặt với đối thủ cao hơn hai đại cảnh giới tại tầng tám võ giả sẽ đối mặt với hai đối thủ cao hơn hai đại cảnh giới tại tầng chín võ giả sẽ đối mặt với đối thủ cao hơn ba đại cảnh giới đại cảnh giới ở đây không phải là người sơ kỳ thì đối thủ sơ kỳ mà tất cả đối thủ đều ở tiểu cảnh giới trung kỳ vì thấu thị cầu không xác định được tiểu cảnh giới của võ giả trần lương hiện đang là tiên linh đại viên mãn nên đối thủ tầng một của hắn sẽ có tu vi là vạn nhiên trung kỳ trần lương bước lên võ đài bỏ trống một thương hạ gục đối thủ của mình tiến lên tầng hai không có gì bất ngờ liền một lúc hắn đi lên tầng năm lúc này trần lương đưa ra ngạo tiên cùng hắn chiến đấu để tiết kiệm nhất nguyên khí không phải mọi võ giả đều có thể đưa ra yêu thú chiến đấu mà phải là có hiệp ước linh thân mới được bởi vì hoàng lam môn cho rằng khi yêu thú đã ký hiệp ước linh thân với võ giả thì yêu thú chính là sức mạnh của chính võ giả còn không có hiệp ước linh thân thì yêu thú có thể là do đi mượn trước sự ngỡ ngàng của một võ giả tầng bảy đang dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu trần lương tiến lên tầng tám cùng ngạo thiên tên này không ngờ một người một yêu chỉ trong chốc lát liền đánh bại đối thủ tầng bảy chỉ dựng hai võ đài còn tầng tám chỉ dựng có một võ đài duy nhất dù sao người có thể bước vào tầng bảy lác đắc không có mấy c u n tầng tám đều là hạng người vô địch cung cấp chiến thắng với cấp số lượng càng là ước người có một chỉ có một võ đại nhưng trần lương cũng không phải chờ đợi gì vì hiện chỉ có hắn đứng tại tầng này có điều hắn không v ộ i bước lên võ đại qua bảy tầng chiến đấu trần lương đã có sơ bộ đánh giá chiến lược của các đối thủ tinh hoa mạnh hơn võ giả phổ thông một chút đa phần võ giả sẽ phải dừng bước ở võ đại tầng ba trần lương lấy ra chép l o n g cá điều hắn cần làm lúc này chính là tăng lên tu vi chính thức bước chân vào giáp linh cảnh giới một con chép lòng cá không hề nhỏ kích thước to bằng một người lớn trần lương lấy ra bếp và gia vị chế biến chép lòng cá bị ảnh hưởng bởi trí nhớ của hải thượng trung nên trần lương muốn thưởng thức chép l o n g cá ở mức độ ngon nhất của nó chỉ một món ăn nhưng trần lương cũng tốn mất nửa canh giờ từ lúc chờ cho chép l o n g cá ngấm gia vị đến khi nấu xong trong lúc chờ đợi hắn đã khôi phục nguyên khí và để thăng cơ thể đến trạng thái tốt nhất trần lương nấu liền một lúc hai con để cùng ngạo thiên ăn cho sướng cái bụng ăn uống xong trần lương tĩnh tâm luyện hóa chép l o n g cá chép l o n g cá như dọn nước chăn ly thúc đẩy tu vi của trần lương đến tận cùng của tiên linh cảnh mỗi một tế bào máu mỗi một sợi cơ gân xương da đều đã thấm đá nguyên khí được cải tạo thông qua tụ linh tán Tụ linh tán tinh đặt linh linh rời khỏi đỉnh đầu tinh linh đặt ở bên đầu ở chương ạ n một l l năm nguyên khí rời khỏi tụ linh tán nào chán khắp đan điển giúp chiến giúp giả khí khỏi khắp hạt rời tụ t lực của võ mươi một lô sắc、so、lần ba tại trọng tu tháp hoàn thành bước vào giáp linh cảnh nhưng trần lương còn chưa có dừng lại cung thừa hy đã đọc được một bí kíp võ k ỹ thượng thừa nhưng lại vô cùng nguy hiểm tên là phá thể kỹ bộ võ kỹ này chỉ có thể tu luyện vào đúng thời điểm từ tiên linh bước vào giáp linh cảnh đúng như tên gọi của nó người tu luyện võ kỹ này sẽ phải phá hủy cơ thể hay chính xác hơn là sử dụng máu thịt trong cơ thể ngưng tụ ra một tụ linh tán thứ hai trong đan điển tụ linh tán bản chất chính là phần tinh hoa của máu thịt hình thành từ lúc sinh ra tới khi nó được tinh linh sử dụng tụ linh tán được sử dụng tại tiên linh cảnh chính là toàn bộ phần tinh hoa này vì vậy võ giả không thể có tụ linh tán thứ hai phá thể kỹ nguy hiểm ở chỗ để tạo thành tụ linh tán thứ hai thì lượng máu thịt cần dùng chiếm gần như toàn bộ cơ thể vì vậy trong điều kiện bình thường là không thể nào tu luyện tu luyện chắc chắn chết khi thu được tiên dược thất sắc tam sinh hoa trần lương đã từng nghĩ đến bộ võ kỹ này dù có chết vẫn sẽ phục sinh sống lại có điều đến giờ thất sắc tam sinh hoa được trồng phía trên địa mạch duy nhất của tiểu kiểu giới vẫn chưa có dấu hiệu thành thục chưa thể sử dụng thật may sau đó hắn lại có được tiểu kiểu giới hay chính xác hơn là giới thủy sinh ra trong tiểu k i u giới mức độ hồi phục sinh mạnh chữa lành vết thương của giới thủy được xếp hàng đỉnh tiêm trên toàn bộ k i u giới lúc này trần lương đã tiến vào trong tiểu c i u giới nằm ngâm mình trong ao nước giới thủy nói ao nước không bằng nói là một vũng nước độ rộng vừa đủ cho trần lương nằm lượng giới thủy cũng chỉ ngâm được nửa thân giới của hắn đã xong phần chuẩn bị hắn bắt đầu các bước của phá thể kỹ đầu tiên là dốc thịt trần lương vận chuyển nguyên khí hình thành các mũi dao cắt các thớ thịt theo một nguyên tắc nhất định giai đoạn này thực sự là đau đớn đến chết đi sống lại mỗi một lát cắt đều gây nên từng cơn đau đến bớt tim nhưng trần lương phải ép bản thân tỉnh táo phải tỉnh táo để tiếp tục những lát cắt tiếp theo nếu tuyết hoa ở đây chắc chắn sẽ không thể nhìn cảnh tượng giống như trần lương đang tự sát này giới thủy được hấp thu qua da vừa giúp hắn duy trì sinh mạng vừa xoa dịu bớt đi cảm giác đau đớn một trăm l á t c ắ t được thực hiện xong cơ thể trần lương đã chỉ còn lại ra bọc xương cơ thể hắn khuôn mặt hắn đã trông như một sát chết đỏ lòm trông cực kỳ đáng sợ tiếp theo một trăm i miếng thịt đó dưới tác động của nguyên khí sẽ hấp thu gần như toàn bộ huyết mạch trong cơ thể cơ thể trần lương chuyển từ đỏ lòm sang nhợt n h ạ t như bị chìm dưới đáy biển một trăm n ă m vậy lúc này trần lương đã mất đi ý thức cơ thể hắn chỉ đang vận hành theo mệnh lệnh được thiết lập trước một trăm tảng thịt sau khi hấp thụ huyết mạch xong liền sáp nhập lại với nhau liên kết với nhau theo bở những điểm nhất định. dần dần hình thành lên tụ linh tán thứ hai trong đan đ i ể n trần lương cũng trong lúc này giới thủy đang dần ngấm vào trong cơ thể trần lương tái tạo lại máu thịt của hắn cả hai quá trình đồng thời diễn ra mất bảy ngày tụ linh tán thứ hai đã hình thành nằm song song bên cạnh tụ linh tán thứ nhất trong cả hai giống nhau y đúc cơ thể trần lương cũng đã trở lại như bình thường nhưng hắn vẫn chưa tỉnh dậy làn da bên ngoài của hắn vẫn màu vàng như trước nhưng sau lớp da là một sự thay đổi rõ rệt máu thịt của trần lương không còn màu đỏ huyết như nhân loại bình thường mà đã chuyển sang màu xanh dương của giới thủy trong cực kỳ quý dị hắn đã một lần được thoát thai hoàn cốt nhờ ngâm mình trong hồ dung nham cùng sau đó là giới thủy lúc này đây lại một lần nữa loại bỏ máu thịt nhân loại để được giới thủy tái tạo cơ thể trần lương đã có được sinh mệnh lực khả năng hồi phục cường đại đến kinh người cụ thể ra sao cần phải kiểm chứng trong chiến đấu Gần cuối ngày thứ 8, trần Lương tỉnh dậy, nhìn sang ngạo đang lắng Không chúng Lương lông ngạo、thiên、động viên. Trần Lương cầm lên long thương bước lên võ đài. Tu vi cùng Trần Trần Trần cầm tỉnh nhìn thiên hắn. lên nào thiên viên. lên lên cuối cho tục bước đuốt điệu Tu tiếp đi đài. Vi dậy, thứ ta lo sao, đ võ chỉ mong chiến một trận s à n g khoái với đối thủ hoàng cấp cảnh trung kỳ không tốn bao nhiêu sức lực tại tầng tám trần lương không dừng lại nghỉ ngơi ngay khi bước vào tầng chín liền tiến lên võ đài chờ đợi đối thủ xuất hiện tất cả đối thủ tạo ra từ tinh hoa đều sử dụng kiếm làm vũ khí chiến đấu năm tầng đầu vũ khí là phăng cấp từ tầng sáu trở đi vũ khí là thập thanh khí nếu kẻ nào có ý đồ lấy đi vũ khí đều sẽ bị trọng tu tháp sử dụng huyền cấp cảnh đánh cho trọng thương bay ra ngoài trọng tu tháp chỉ có thể sử dụng tinh hoa để chế tạo ra võ giả cấp độ huyền cảnh giới vì vậy muốn giành thắng lợi trên tầng chín người tham dự tối đa chỉ được đến giáp linh cảnh giới cự linh võ giả tiến vào trọng tu tháp đánh lên tầng chín sẽ không có đối thủ hiện ra nhận được tinh hoa của tầng tám trần lương cùng nạo thiên nghiêm trọng chờ đợi đối thủ thành hình liền ngay lập tức xông lên luật trên võ đ à i không cho phép võ giả ra đòn trước hoặc đứng quá gần đối thủ tinh hoa tu vi tăng lên trần lương đã có thể đánh ra được tám hắc long kết hợp với ba mươi hai hắc long từ chiến thần đ thua l à mạnh như vũ bao xông tới đối thủ đối thủ của hắn cũng có khả năng đánh giá sức mạnh đòn công kích liền tung ra một võ ký hàng đầu của hắn một đỉnh thái sơn hiện ra đập vào ba mươi ba h long sự tranh lệch về tu vi lớn tựa trời không thể khóa lấp ba mươi ba đầu h long của trần lương bị đập như run có điều những con run dế này cũng khiến đ ỉ n h thái sơn kia tiêu hao kích thước đi còn hai phần mười tiếp đến là nhiệm vụ của n g ạ o thiên tam nhãn của nó điên cùng vận chuyển đẩy l ệ c h đi hướng tấn công của đ ỉ n h thái sơn giúp trần lương có đủ thời gian tiếp cận lấy đối thủ còn cách ba trượng trần lương thi t r i ể n ra tam ảnh bộ trình độ đã vô hạn tiếp cận đến đại thành đột nhiên xuất hiện ra ba thân ảnh tinh hoa nhân vung kiếm chém ra đồng thời ba kiếm khí muốn đánh nát cả ba hai kiếm khí phanh thơi hai thân ảnh của trần lương còn chính thân của hắn được giải thoát nhờ ngạo thiên một lần nữa đẩy kiếm khí thứ ba lên trời trần lương vận dụng toàn bộ sức mạnh nhục thân chém xuống một th tinh hoa nhân không còn kịp còn đối á n h ra phó i chỉ thể với một nhân một yêu cực kỳ chật vật trần lương liên tục sử dụng tam ảnh bộ khiến tinh hoa nhân gần như phải cùng lúc chiến đấu với bốn đối thủ có lực chiến đấu mạnh hơn cự linh cảnh từ cự linh lên hoàng cấp chính là từ nhân thành thiên lực chiến đấu cũng là tăng vọt lên khổng lồ mà nếu đưa ra so sánh cự linh với hoàng cấp võ giả thực sự là một sự xỉn đục một võ giả tiến vào hoàng cấp hoàn toàn dễ dàng hạ gục năm kẻ như hắn khi còn ở cự linh cảnh còn may là chiến lực của trần lương lúc này đã mạnh hơn cự linh phổ thông võ giả rất nhiều khi còn ở tiên linh cảnh hắn đã có thể một đối một hạ gục cự linh võ giả thì lúc này một mình hắn cũng có thể hạ gục liền một lúc hai ba cự linh cảnh khả năng phòng thủ cũng giúp đỡ hắn rất nhiều bảo g á p bách thanh k h u đã chặn lại một nửa đòn tấn công của đối phương còn lại một nửa gây thương tích đều có thể thấy được bằng mắt thường sự phục hồi vết thương trên cơ thể ngoài ra trần lương còn có ưu thế lớn ở vũ khí là thiên thanh khí kết hợp với nhục thân cường han và tam ảnh bộ trần lương lựa chọn đánh giáp lá cà để hạn chế ưu điểm của đối thủ về tu vi về nguyên khí và tận dụng tối đa ưu điểm của hắn chiến đấu hồi lâu không đạt kết quả trần lương quyết định đồng quy vô tận trần lương bỏ qua hết phòng thủ dồn toàn bộ nguyên khí sức lực đâm ra một thức thương vô thủy cùng thời điểm đó là ngạo thiên nhảy bổ về phía tinh hoa nhân và dồn toàn bộ sức lực còn lại của tam nhãn làm dối loạn nguyên khí trên kiếm của đối phương tinh hoa nhân đưa ra quyết định rất sáng suốt chính là một kiếm chém ngang cổ trần lương một nơi yếu nhất lại trí mạng nhất trong cơ thể nhân、loại. nếu trần lương không chặn lấy một kiếm này hắn sẽ phải chết chỉ một tích tắc trận chiến đã có hồi kết một thương của trần lương đâm xuyên vị trí tim của tinh hoa nhân bốn móng nuốt của ngạo thiên đâm xuyên cổ tinh hoa nhân kiếm của tinh hoa nhân cắt ngang cổ trần lương kiếm ngập trong cổ chỉ là mới chém được một phần ba đã không thể tiến lên thêm dù chỉ một một ly giáp thanh khí mặc vào không phải chỉ bảo vệ nguyên bộ phận được trang bị mà là tỏa ra một tầng giáp bao phủ toàn bộ cơ thể kiếm của tinh hoa nhân chém xuyên qua tầng bảo hộ này cắt vào cổ trần lương may m ã n h ụ thân của hắn chính là một tầng phòng hộ cứng rắn khác mỗi một tấc da thịt của trần lương lúc này đều cứng như k i m thiết muốn chém thêm một tấc đều cần đại lượng khí lực tinh hoa nhân bị một thương tiêu diệt biến mất kiếm chém n g à cổ c với v õ giả bình thường cũng đã là trọng thương thập tử nhất sinh nhưng với trần lương thì hắn chỉ cần gỡ kiếm ra nằm nghỉ một lát là cổ liền lại không một vết xẹo vết thương càng nặng thì nguyên khí cơ thể cần để chữa thương cũng càng nhiều vết thương ở cổ đã vắt sạch lượng nguyên khí vốn đã ít ỏi còn lại của hắn vượt tháp thành công thường danh hiệu trọng tu giả một tiếng nói vang vọng tầng chín phần thường cho trọng tu giả là toàn bộ tinh hoa các tầng tổng cộng năm trăm m ư ơ i một t i n h ho một lượng lớn tinh hoa xuất hiện lung linh trong tầm chín trọng tu tháp những tinh hoa này lần lượt tiến vào trong cơ thể trần lương mang lại cho hắn một lượng nguyên khí khổng lồ nhân sinh bắt đầu được sinh ra từ tụ linh tán tu vi trần lương không ngừng tăng lên tại giáp linh cảnh đản sinh ra một nhân sinh đầy đủ thân thể sẽ chính thức bước vào cự linh cảnh tại cự linh cảnh võ giả nộ g ra đạo nhân sinh sẽ mở mắt võ giả chính thức bước vào hoàng cấp cảnh giới nhân sinh càng được sinh ra tu vi võ giả càng là tăng lên mỗi một tăng lên tiểu cảnh giới ở giáp linh cảnh đều là một bước nhảy vọt về chiến lược của võ giả toàn bộ năm trăm m ư ơ i một tinh hoa đều đã tiến vào trong cơ thể trần lương và dễ dàng được luyện hóa ngay lập tức bước vào hậu sơ kỳ cảnh giới với hai nhân sinh đều đã được sinh ra phần đầu và hầu hết cổ nếu không phải trần lương có hai tụ linh tán phải tạo ra hai nhân sinh thì hắn đã có thể tăng tu vi tới trung kỳ một võ giả thông thường dừng ở tầng ba thu được hai tinh hoa tức là kém trần lương tới hai trăm năm mươi năm lần hoàng trưng bảo đã tới trọng tu thắp trước trần lương sáu ngày hắn không được như trần lương an giang một đại cảnh giới nên chỉ có thể dừng chân tại tầng bảy nhận được tinh hoa của tầng sáu là ba mươi hai tinh hoa kém trần lương tới m ư ơ i sáu lần chỉ ba mươi hai tinh hoa nhưng cũng là giúp hoàng trưng bảo đột phá lên giáp linh trung kỳ có thể thấy được lượng tinh hoa trần lương nhận được là khổng lồ đến mức nào từ đó lại càng thấy được tầm quan trọng của trọng tu tháp đối với cường giả t r ư ơ n g năm mươi hai gặp lại t u y ế t phi trần lương rời khỏi trọng tu tháp hắn vừa ra tới cửa một tâm thanh vang lên tại khắp các tầng trọng tu tháp đã hết tinh hoa mời các võ giả ra ngoài mọi người nhìn nhau xôn xao không thể nào sao lại có thể hết được từ trước đến giờ chưa thấy có nghe nói trọng tu tháp hết tinh hoa ta vừa mới đến lượt tại sao lại thế hay trọng tu tháp này bị lỗi hấp thụ linh khí kém n một, một đường tiến về phía bắc trần lương gặp rất nhiều võ giả tỏa ra các hướng khác nhau có người đi đơn có người lập thành từng nhóm hợp tác với nhau có người đi tới khu rừng tìm kiếm linh dược cùng linh thú có người không cầu bảo vật đi tới các phòng tu luyện tranh thủ mượn nhờ linh khí nồng đậm nơi đây nâng cao tu vi mục tiêu tiếp theo của trần lương đã ở ngay trước mặt diệp không quả ở đó đã có sẵn một nhóm người đang tìm cách thu lấy quả trên cây chỉ cách có năm trượng diệp không quả không có gì nguy hiểm mà trận pháp bao quanh nó mới là nguyên nhân vây khốn võ giả trận pháp bảo vệ diệp không quả là một loại trận pháp cấp bảy có thể hạ gục huyền cấp cứng giả thậm chí địa cấp võ giả không cẩn thận cũng có thể trọng thương bỏ mạng không đội v ã đánh trận đầu trần lương cũng gia nhập nhóm đứng chờ đợi hắn chưa từng có kinh nghiệm hái diệp không quả chỉ là có nghe về nó nên đến đây tìm cách hai tới trận pháp cấp bảy này không phải là chuyện bừa những kẻ có mặt ở đây tu vi cao nhất là lao giả hoàng cấp cũng không dám v ọ n động khi chưa có chuẩn bị chắc chắn chỉ cần dính một cột xét đánh chúng cũng khiến lao hôi phi yên diệt diệp không quả có tác dụng bồi bổ sức mạnh cho tinh linh trong đan điển của nhân loại nên có giá trị rất lớn mỗi diệp không quả có thể bán ra từ một vạn đến hai vạn tinh thạch cấp một mà không có để mua trần lương ngồi tựa vào ngạo tiên nghỉ ngơi dưới một tán cây dấm mát h ắ n không làm gì nhưng cũng gây nên sự chú ý nhất định đều là bởi vì ngạo tiên võ giả sở hữu sùng thú đều không nhiều t h ú hồ sùng thú của trần lương lại là một yêu thú cấp một ư ơ i thậm chí là vương giả trong cấp m ư ơ i nếu không phải tam nhãn lan mẹ vừa sinh con bị suy yếu rất nhiều thì hai con yêu thú cấp m ư ơ i n g ư xà cũng không phải là đối thủ của nó chờ đ ợ i nửa buổi cuối cùng cũng có người tiến lên một võ giả cao lớn phong thuộc tính đứng trước danh giới trận pháp hắn mở ra thần thông một đôi cánh hiện lên sau lưng võ giả cao lớn hít một hơi ngưng thần rồi trong nháy mắt sử dụng toàn bộ tốc lực lao về phía diệp không quả tới sát diệp không quả một tia xét từ trong trận pháp giáng xuống võ giả kia hắn đã có chuẩn bị trước tung lên trên đầu một chiếc ô chiếc ô bị tia xét đánh thành cho bụi nhưng võ giả kia cũng thành công hái xuống diệp không quả hắn ngay lập tức lùi trở ra ngoài đáng tiếc còn cách danh giới tới bốn trượng đã có một tia xét khác tiếp tục bổ súng người hắn lần này hắn đã không còn bảo khí nào che、chở. Thân thể bị lôi đỉnh phá tan thành cho bụi. Tên này đã tính toán đỉnh phá cho này bị bụi. lôi l sai đã ầ mọi tốc tốc trận tiết xuống của độ độ đánh hắn pháp và xét. m sai phải giá lầm đều phải trả b ằ người máu, ở t r n này, là cả tính mạng g g hợp là cả của võ ả sâu số. Mọi người vừa mới thương tiếc cho võ giả cao g ầ y thì một thân ảnh xuất hiện thu hút tất cả mắt nhìn của những người ở đây một cô gái với mái tóc bạch kim dài tới ngang lưng một cô gái không bằng nói là một nàng tiên nàng đẹp đến nỗi làm cho người đối diện thở không nổi không ai có thể rời mắt khỏi nàng nụ cười của nàng chính là thế gian này đẹp nhất kỳ quan đôi mắt nàng lung linh như hai k h ỏ tinh thần trên trời cao mọi nam nhân đều sẵn sàng làm tất cả để có thể chiêm ngưỡng lấy nụ cười của nàng chỉ cần nàng m u ố n những nam nhân nguyện ý quỳ dưới chân nàng dài đến hết tầm mắt đã từng có một cường giả ngỏ ý muốn tặng nàng một tòa thành lớn nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu từ chối tuyết phi đẹp không phải chỉ bởi vẻ bề ngoài mà khí chất của nàng mới đưa nàng trở thành nữ thần của vô số nam nhân một thiên phú võ đạo một tính cách độc lập mạnh mẽ một nỗ lực tự thân không ỉ lại tất cả đã xây đắp lên một vẻ đẹp hoàn hảo hơn mọi thứ trên thế gian có thiên tài ngỏ lời muốn được làm người hầu bảo vệ nàng nhưng nàng luôn là độc lai độc vãng tự mình tu luyện tự mình chiến đấu, tự mình trải qua hiểm so với hai năm trước nàng lúc này mới thực sự là nữ thần sắc đẹp tuyết phi trực tiếp tiến về phía trận pháp trước sự chú ý của đông đảo cường giả nàng chuẩn bị xâm nhập trận pháp thu lấy diệp không quả cô nương xin dừng bước một nam nhân anh tuấn vội vã cất tiếng nói hắn vội vã chạy lại gần tuyết phi mặt mày d ạ n g d ỡ nói đây là trận pháp cấp bảy gần với cấp tám đánh ra sấm xét rất mạnh chỉ cần một tia xét đánh chúng cũng khiến nàng hồi phi lên diện ít nhất nàng nên chờ có người xông trận trước để tận mắt chứng kiến trước khi tự thân nguy hiểm ta tự có cách tuyết phi nói ngắn gọn thấy đối phương không thay đổi ý định nam nhân anh tuấn đưa ra cho nàng một tấm phụ chú nói đây là phù ch có thể giúp nàng chống đỡ một hai không cần tuyết phi lạnh lùng nói nàng đã quá quen với những sự quan tâm kiểu này vì vậy nàng luôn tỏ một thái độ lạnh nhạt để bất bị làm phiền còn không để nam nhân kia nói tiếp tuyết phi đã phi thân về phía diệp không quả tốc độ của nàng nhanh đến nỗi trận pháp còn chưa kịp đánh xuống tia xét tuyết phi đã tiếp cận tới diệp không quả gần nhất nhưng ngay khi vừa với tay ngắt xuống diệp không quả một tia lôi đỉnh đã bổ xuống chói sáng một vùng những võ giả quan khán đều lo lắng một dạng cho nữ thần của bọn hắn ánh sáng còn chưa kỳ tan tuyết phi từ trong quan mang lao ra ngoài nhanh như chớp tấm huyết mang bao ngoài cơ thể nàng nhanh chóng không nhiều người có thể nhận ra bí quyết sống sót của nàng từ khi thu lấy diệp không quả bị lôi đình phá thân đến khi bước ra ngoài trận pháp tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc nam nhân anh tuấn còn chưa kịp định thần đã thấy tuyết phi đứng cạnh hắn tại vị trí cũ hắn còn đang định tiến tới thân mật làm quen thì tuyết phi đã xoay người đi vẻ lạnh lùng của nàng khiến nam nhân anh tuấn cùng rất nhiều nam nhân khác đều không dám tiếp cận nàng như một khối băng tỏa ra khí tức lạnh lẽo như cảnh báo nếu không muốn bị băng phòng thì chớ có đến gần trần lương còn may vẫn giữ được tỉnh táo cùng sự bình tĩnh của mình hắn chạy lại gần tuyết phi nói thời gian võ giả ta muốn giao dịch với ngươi tuyết phi ngạc nhiên quay đầu lại hỏi sao ngươi biết ta là thời gian thuộc tính ngươi không sử dụng phong thuộc tính để di chuyển tốc độ nhanh quá mức bình thường quan trọng hơn thời gian trận pháp đánh xuống lôi đỉnh chậm hơn một nửa điều này chỉ có thể do ngươi đã sử dụng thời gian võ kỹ làm thời gian của trận pháp trôi chậm đi một nửa trần lương có thể sử dụng tinh thần lực để kiểm tra thuộc tính của tuyết phi nhưng như hắn nói hắn đã nhận ra thuộc tính của nàng từ phía xa cho nên mới tiến lại gần mở ra một giao dịch với tuyết phi trần lương lại có thể nhận ra trên lệnh chỉ có nửa tích tắc này khiến tuyết phi rất ngạc nhiên về sức quan sát phân tích của hắn nàng nói ngươi muốn có giao dịch gì ta muốn mượn nhờ thời gian võ kỹ của ngươi giúp ta hái xuống diệp không quả thù lao chính là một diệp không quả thù lao một diệp không quả thì ngươi làm gì còn gì chả nhẽ ngươi có thể hái xuống hai diệp không quả điều này lát ngươi sẽ biết chỉ cần giúp ta tăng gấp đôi tốc độ và giảm một nửa tốc độ của trận pháp là được tuyết phi suy nghĩ một lát liền đồng ý dù sao nàng cũng không thiệt gì mà còn có thể thu thêm được một diệp không quả nếu đối phương thành công tin tưởng trần lương nếu sống sót thu được diệp không quả cũng không dám bất tín với nàng tuyết phi chắc chắn những võ giả ở đây sẽ đòi lại công bằng cho nàng nếu trần lương thất n g a để có thể hái được diệp không quả vừa rồi tuyết phi đã phải hy sinh một huyết phủ cấp tám giá trị tới năm vạn tinh thạch cấp một mà sư phụ đã tặng cho nàng để bảo hộ bản thân so ra giá trị tinh thạch thì nàng đã lộ nhưng với tuyết phi thì hoàn toàn đáng giá để nâng cao chiến lược của nàng trần lương cùng tuyết phi quay trở lại dưới ánh mắt hâm mộ cùng tò mò của biết bao người thiên kia nói gì mà được mỹ nhân đi cùng vậy chết tiệt ta đẹp trai như này sao lại không bằng một tên nhà quê nam nhân anh tuấn dậm chân tức tối bọn hắn định cùng nhau hái diệp không quả sao trần lương để n ạ o thiên đứng bên cạnh một mình hắn đi vào là tốt nhất tuyết phi nhìn trần lương hỏi ngươi sẵn sàng chưa sẵn sàng trần lương cảm nhận được thời gian xung quanh tăng lên gấp đôi ngay lập tức thi triển thân pháp đỉnh cao của mình tiến tới sát diệp không quả vừa hái xuống diệp không quả một kia lôi đình giáng xuống hắn không thể né tránh trong tích tắc này trần lương đưa bản thân tiến vào trong tiểu c i u giới lôi đình đánh vào tiểu c i u giới hoàn toàn không gây ra bất cứ thương tổn nào cho tiểu c i u giới sau khi tiểu c i u giới hứng chịu lôi đình quan g mang còn chưa tan đi trần lương đã lại trở ra ngoài lực sát thương mạnh nhất đã đánh vào tiểu k i u giới nhưng dư lực của nó còn lại có lực sát thương cũng rất cao còn may trần lương có bảo giáp bách thanh khí cùng nhục thân mạnh đến không tưởng dư lực của lôi đình không thể làm gì được hắn có được một tích tắc trống trải trần lương thi triển ra tam ảnh bộ cùng lúc thu lấy ba diệp không quả có được gấp đôi tốc độ nhục thân cũng đã cường hãn đủ để chịu được chấn lực tam ảnh bộ của trần lương lúc này đã đạt tới đại thành ba thân ảnh của hắn đều được tính là ba trần lương thu xong bốn diệp không quả trần lương quay nhanh người trở ra còn cách bên ngoài tới bốn t r ư ợ n g t r ầ n pháp tiếp tục bổ x u ố n g lôi đình cường độ thậm chí còn mạnh hơn trước nhưng trần lương không tiếp tục tiến vào tiểu kiểu giới mà dựa vào tam nhãn của ngạo thiên ngạo thiên sử dụng toàn bộ sức mạnh của tam nhãn đẩy lệnh đi tia lôi đình đánh xuống trần lương giút h ắ n sống sót sau lần tấn công thứ hai của trận pháp má nó đóng lại trần lương t rời n t h gian tới bên ngoài trợ ư pháp tất cả bọn hắn còn đang bàng hoàng không tin vào mắt mình một lần thu tới bốn diệp không quả huyền cấp cường giả cũng không làm được chưa nói tới nhìn đi nhìn lại trần lương rõ ràng còn rất trẻ Không thể lần à hoàng là bàn làm chứ chưa nói tới địa cấp. Sau một hơi thở ngạc nhiên là rộ lên tiếng bàn tán. Có nhìn thấy hắn làm sao thu tới diệp không quả không? sao nói ngạc lên tiếng tán. Ngươi bốn cấp được, cấp. có diệp điệu Sau tới tới một rộ l quả thứ hai hắn sử dụng một loại thân pháp thần kỳ cùng một lúc phân làm b a thân ảnh thu về ba trái diệp không quả thực sự quá hảo diệu ai cho ta biết sao hắn sống được sau hai lần bị lôi đ ỉ n h đánh xuống tránh được hai lần lôi đ ỉ n h thu lấy bốn diệp không quả ta chưa từng nghe nói có kỳ tích này tiếng ồn còn chưa dứt một võ giả tiến về phía trần lương chắp tay nói chúc mừng các hạ thu được bốn diệp không quả thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt võ giả cười nói nhìn trần lương thấy đối phương không đáp lại liền nói tiếp bốn diệp không quả các hạ dùng cũng không hết có thể nhượng lại cho ta một trái được không giá cả tùy các hạ đưa ra không ban trần lương không hề có nửa điểm suy nghĩ trực tiếp từ chối tinh thạch chính là cái hắn đang thừa nhất vào lúc này trần lương lấy ra một diệp không quả đưa cho tuyết phi còn đang ngạc nhiên cùng suy nghĩ về lần tránh thoát lôi đ ỉ n h thứ nhất của trần lương một quả của ngươi như đã hẹn tuyết phi gật đầu thu về diệp không quả trần lương chợt nhớ tới một địa điểm tại hoàng la môn hắn tỏa ra tinh thần lực cách â m với bên ngoài để trao đổi với tuyết phi ngươi có đi hỏa diệm từ sơ không ta có thêm một giao dịch với ngươi có n g ư ơ i muốn ta giúp n g ư ơ i thu lấy diệm tử linh hỏa đúng vậy chi phí tùy ngươi ra giá, giá một nghìn tinh thạch cấp một đồng ý trần lương không nghĩ ngợi liền đáp ứng tiền với hắn không thành vấn đề trần lương cùng tuyết phi song hành rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người chỉ có chữ hận mới nói lên được cảm xúc của bọn hắn lúc này nam nhân tìm cách tiếp cận tuyết phi thì vô số cách có người khoe tài có người khoe g i à u có người lại dùng khổ nhục kế cũng có người tìm cách đưa ra giao dịch thỏa thuận với nàng như trần lương nhưng đều bị nàng từ chối nhưng nhìn vào trần lương sự nghiêm túc trong sắc mặt và lời nói của hắn cho nàng biết đối phương không phải quan tâm tới sắc đẹp của nàng mà là thực sự muốn hợp tác với nàng với thời gian thuộc tính của nàng thêm nữa là nàng cũng có kế hoạch đi vào h ỏ a diệm tử sơn thu lấy diệm tử linh hòa vừa thiện đường vừa có thêm tinh thạch không thể t i ệ n hơn chương năm mươi ba cái gì gọi là nội tình trần lương sánh bước cùng tuyết phi trên đường để lại không biết bao ánh mắt ngưỡ ngộ m cùng ghen ghét nạo thiên lại có nhiệm vụ mới chính là g ầ m ghẹ đe dọa bất cứ kẻ nào có ý định tiến tới làm phiền hai người tuyết phi cũng phải mãi với điều này giúp nàng tránh đi nhiều phiến phức hai người vừa đi vừa trò chuyện cũng không có gì riêng tư chỉ là những câu hỏi xã giao quan cảnh đường đi rất thư thái trong hoàng la môn đâu đâu cũng là cây cao bóng cả không khí mát mẻ sinh khí r ồ i r à o có điều bọn hắn đang đi qua một hồ dung nham nóng bỏng hỏa khí phả ra h ợ p vào mặt không hề dễ chịu cước bộ của bọn hắn cũng nhanh lên n ổ i phần b ô n g trần lương dừng lại nhìn về phía thác dung nham đang chạy từ trên cao xuống hồ có chuyện gì tuyết phi hỏi nạo thiên bảo phía sau thác dung nham kia là một h o ạ động người định bảo sao nếu đã được che giấu kỹ càng ắ t có bảo vật quá nguy hiểm tuyết phi lắc đầu nói nàng lấy ra một thanh kiếm phi về phía thác dung nham vừa chạm vào dòng dung nham thanh kiếm liền bị chuyển thành dạng lỏng ngay lập tức hòa vào dòng dung nham trần lương liền tháo ra bảo giáp n ú n g vào hồ dung nham một lúc bảo giáp vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng ta có thể vào được người giúp ta tăng gấp đôi tốc độ trả n g ư ơ i một nghìn tinh thạch cấp một không cần cái này miễn p h i đi tuyết phi có phần ngạc nhiên một nghìn tinh thạch cấp một mà trần lương nói như không không biết tiến vào mất bao lâu ngươi có thể đi trước trần lương nói được ta sẽ đứng ngoài này một lúc rồi đi tuyết phi gật đầu trần lương thu n ạ o thiên vào tiểu cựu giới hồ dung nham khá nhỏ trong n rậm tích tắc trần lương đã xuyên qua được dòng dung nham tiến vào bên trong trước mắt hắn là một huyện động tha bé chỉ rộng khoảng một triệu đứng một lúc để cơ thể tự chữa lành các vết thương trần lương cẩn trọng tiến lên một trăm linh bước di chuyển trầm trầm và không có gì bất ngờ xảy ra trần lương đã đi tới điểm cuối chỉ có một cái bàn duy nhất không có gì trên mặt bàn hẳn là đồ vật trên đó đã bị người tới trước lấy đi trần lương tỏa ra tinh thần lực cường đại kiểm tra lại tứ phía xung quanh cũng xem xét lại vách hang từ ngoài tiến vào nhưng đều không có phát hiện ra điều gì bất thường đang định rời đi hắn nhìn thấy một tia linh khí bất thường phía dưới chân bàn bỏ chiếc bàn sang một bên trần lương lấy điệu long thương c h ậ m chậm đào ra một hộp gỗ nằm sâu dưới ba tóc đất phía trên hộp gỗ có trận pháp che giấu khiến cho tinh thần lực của trần lương không phát hiện được điều gì hộp gỗ chỉ là loại bình thường dễ dàng được mở ra bên trong là một chiếc chìa khóa ngoài ra không có bất kỳ hướng dẫn hay gợi ý nào khác để sử dụng chìa khóa trần lương cầm lên ngắm nghĩa một hồi không tìm được dấu vết nào liền thu vào rồi rời đi tương tự như lúc nào hắn cũng sử dụng bảo giáp che chắn để nhảy ra ngoài có điều tốc độ giảm một nửa nên cơ thể thụ thương nhiều hơn bên ngoài lúc này tuyết phi vẫn đang đứng đợi hắn nhưng ngoài nàng còn xuất hiện thêm hai thân ảnh khác chính là hoàng trưng bảo cùng đồng bạn ít nói của hắn tiến minh chúng ta thật là hữu duyên lại gặp tuyết phi cô nương ở đây nàng có muốn cùng bọn ta thu thập bảo vật trong hoàng lam muốn không hoàng trưng bảo cười nói ta đã có người đồng hành không tiện có thêm người tuyết phi lạnh nhật nói hai người định đi đâu hòa diệm tử sơn mà người đó đâu rồi xung quanh đây đâu thấy có ai hắn đang ở trong kia tuyết phi nhìn về phía thác dung nham ở đâu hoàng trưng bảo nhìn theo mắt tuyết phi ngơ ngác hỏi hắn ra rồi ngươi sẽ biết tuyết phi vừa nói xong hoàng trưng bảo liền thấy một người phi thân từ trong núi xuyên qua nham thạch nhảy về phía xa vừa tiếp đất trần lương nhìn xuống cơ thể kiểm tra thương thế đang từ từ lành lại ngầm đầu lên nhận ra kẻ thù khiến hắn từng phải bỏ chạy bán sông bán chết trần lương liền mặc vào bảo giáp lấy ra điệu long thương nói tốt lắm ta đang muốn tìm ngươi lại tự dẫn sát tới thì ta ha ha bại tướng chạy như chó nhà có tang lại muốn thể hiện trước mặt người đẹp sao hoàng trưng bảo cười xong nói tiếp ngươi làm ta ngạc n h ư ê ấy có thể sống sót đi ra huyện trận của thiên đạo tri khu nhưng vận may của ngươi chấm dứt tại đây hoàng trưng bảo rút ra ngự sát đao cùng thi triển tinh linh hóa hình hắc hùng tuyết phi lùi ra xa con chiến nàng với trần lương cũng chỉ là bèo nước gặp nhau không có lý do gì nàng phải giúp đỡ hắn hai bên đã thăm dò nhau từ trước nên lúc này đều đánh ra các chiêu thức hàng đầu của mình một thân hắc hùng khổng lồ là dung nhập của cả tinh linh hóa hình và đao khí của hoàng trưng bảo gầm rú tắp vào năm mươi hai con hắc long lúc n ú c lao đến Tháp thu so với lúc tại chép long hồ số lượng hắc long đã tăng lên gấp đôi tuy lực lượng không có mạnh tương ứng nhưng cũng là hơn rất nhiều sao lại có thể mạnh vậy hoàng trương bảo thốt lên mới chỉ có mấy ngày số lượng hắc long đã tăng lên quá nhiều hạ gục được đòn tấn công mạnh nhất của hắn thập hắc long quần quận bay tới hoàng trưng bảo một đau đỡ đòn không nổi nhận trọng kích bay người ra sau còn may hắn mặc bảo giáp thập thánh khí nên thương thế không quá nặng chống đau đứng dậy hoàng trưng bảo vẫn không tin nổi trần lương đứng trước mình và trần lương ở chép long hồ là một mới qua đi mới mấy ngày sao có thể mạnh lên quá nhiều như thế được cho dù đột phá tu vi đáng lý cũng chỉ ngang hắn là cùng sao có thể áp đảo như thế được hoàng trưng bảo còn đang điên cùng suy nghĩ tiến h i n h đã tiến tới trước hắn bảo hộ người trước tiên trị thường để ta đối phó hắn ngươi không phải đối thủ của hắn hoàng trưng bảo vừa nói vừa nuốt vào đan dược chữa thương hai chúng ta liên thủ có thể khắc chế được hắn nhưng hắn vẫn còn một tam nhãn lang chưa lấy ra hai chúng ta đánh không lại bọn hắn vậy giờ nên làm sao y ế n huynh hỏi tạm thời rút lui rồi tính kế sau y ế n huynh nghĩ một lúc rồi gật đầu hoàng trưng bảo nhìn chằm chằm vào trần lương nói chúng ta sẽ còn gặp lại hai bọn hắn rời đi trần lương cũng không ngăn cản bởi muốn ngăn cản cũng không được chiến lược tổng hợp của hai người kia chưa chắc k é m hắn thậm chí là cao hơn tuyết phi còn đang bằng hoàng sau trận chiến nàng tường rằng trần lương thua không thể nghi ngờ dù sao hoàng trưng bảo tiếng tăm lừng、lấy. chiến lược vô địch cùng cảnh giới thậm chí vượt cấp chiến thắng không ít cao thủ còn trần lương trông rất trẻ có thể còn nhỏ tuổi hơn nàng hiện nhiên nàng không cho rằng một kẻ vô danh nhãn quan có chút sắc bén lại có thể chống đỡ qua được hoàng trưng bảo chứ chưa nói đến là chiến thắng áp đảo tuyết phi tiến lại gần trần lương hỏi tu vi của ngươi là gì tu vi của ngươi là gì trần lương không trả lời mà hỏi lại tuyết phi lúng túng nhận ra câu hỏi của nàng rất không đúng tu vi mỗi người không phải có thể dễ dàng tiết lộ cho người khác chỉ là nàng quá tò mò nên quên mất điều này ta là giáp linh cảnh sơ kỳ biết mình không đúng tuyết phi trả lời câu hỏi của trần lương ta là giáp linh cảnh sơ kỳ đối phương đã mở miệng trần lương cũng không hẹp h ỏ i cung cấp thông tin giáp linh cảnh sơ kỳ tuyết phi thốt lên giáp linh cảnh sơ kỳ sao có thể chiến thắng được hoàng trương bảo nửa năm trước hắn từng đánh bại một vị cự linh cảnh từ đó nổi danh khắp lý đ ế vực ánh mắt ngạc nhiên có phần không tin vào câu trả lời của trần lương nhưng nàng cũng không có để trong lòng tu vi gì không quan trọng đánh bại hoàng trương bảo lại là sự thực không thể chối cãi tuyết phi mở lời chúng ta tiếp tục đi tới hỏa diệm từ sơ chứ đi tiếp trần lương lấy ra ngạo thiên cất bước đi trừ khi bất đắc dĩ còn trần lương không muốn để ngạo thiên trong tiểu k i u giới vừa rồi trong k i a ngươi thu hoạch được gì tuyết phi tò mò hỏi không có gì chỉ là một chiếc chìa khóa chìa khóa mở cái gì ta cũng không biết trong đó không có manh mối nào trần lương trả lời thật nhưng tuyết phi không tin lắm nhưng không quan trọng dù là bảo vật hay gì thì cũng thuộc sở hữu của trần lương hắn muốn giữ bí mật cũng là điều phải vậy tuyết phi thầm nghĩ đường đến hỏa diệm tử sơn cũng không gần đi tới dưới một gốc cây to trần lương nói nghỉ ngơi một chút lại đi tuyết phi gật đầu ngồi gần đó trần lương lấy g a dụng cụ nấu chép lòng cá nhìn thấy chép lòng cá tuyết phi nói thật may mắn ngươi lại có thể câu được hai con chép l o n g cá trước giờ mọi người câu chép l o n g cá đều là may mắn mà được không dễ gì mà tìm ra được phương pháp câu như của trần lương trần lương không nói gì tiếp tục nấu hai nồi canh m ù i thơm tỏa ra khiến một người lạnh lùng như tuyết phi cũng không chịu nổi mà nuốt nước miếng lấy được một cái nhưng lòng tự trọng không cho phép nàng tiến tới xin ăn trần lương lấy ra hai bát một bát cho hắn một bát đưa về phía tuyết phi đây là cảm tạ ngươi giúp ta bay qua thác dung nham n g h e rất hợp tình hợp lý tuyết phi đã không thể kiềm chế bát canh có mùi vị hấp dẫn đến khó cưỡng lại được trang trí rất đẹp mắt sau thiện nàng đã không thể kiểm chế được mà ăn liên tục có điều vẫn là giữ nét tao nhã nhất định nàng vừa ăn xong bát thứ nhất trần lương đã ăn hết ba bát đầy nạo g thiên càng là ăn thùng uống v ạ i đến nửa nồi lớn ăn hết bát thứ năm trần lương mới để ý thấy tuyết phi đang nhìn mình rời miệng khỏi bát hỏi người có muốn ăn n ữ a không đây là hai con chép l o n g cá cuối cùng của ta rồi người câu được bao nhiêu con tuyết phi thốt lên hỏi m ớ i nhưng ta với nạo g thiên ăn hết rồi mấy hôm nữa trở về chép l o n g cá sao đúng vậy người muốn biết sao có người muốn điều kiện gì một trái diệp không quả trần lương thẳng thừng đưa ra đề nghị với mỹ nhân được tuyết phi đưa cho trần lương trái diệp không quả dù sao mỗi người cũng chỉ có phục một trái diệp không quả luyện hóa trái thứ n h ì là không có tác dụng nàng chỉ có một thân một mình định bán đi diệp không quả kiếm lấy tinh thạch diệp không quả thứ n h ì vốn là của trần lương trả lại cũng không sao trần lương thì lại còn cả một lượng lớn người cần lo thu được càng nhiều diệp không quả càng tốt trần lương lấy ra thổ bảo trùng nói ngươi chỉ cần dùng thổ bảo trùng là dễ dàng câu được chép lòng cá bí quyết đấy cho ngươi một con ngươi có thổ bảo trùng tuyết phi lại thốt lên trần lương khiến nàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác tuyết phi cầm thổ bảo trùng quan sát nàng cũng là lần đầu nhìn thấy thổ bảo trùng ăn xong hai người tiếp tục khởi hành tuyết phi lúc này đã cởi mở hơn nói chuyện với trần lương nhiều hơn càng nói nàng càng thấy được sự uyên b á c của trần lương về cả kiến thức và suy luận cuối cùng cũng tới h ỏ a diệm từ sơn tuyết phi nói trận pháp cấp năm này cần đến hoàng cấp võ giả mới có thể phá được ta có một huyết phủ có thể đi qua nhưng chỉ sử dụng được cho một người, người định đi vào như nào chỉ là một thất sinh mũ trận pháp mà thôi còn chưa đủ làm có ta ngươi không cần như vậy tốn mất huyết phủ chờ ta một chút là được bao năm đi qua có không ít lần trận pháp cấp năm bị phá hủy nhưng lại được tái tạo trở lại đó là bởi bản thân trận pháp chính là cấp bảy trận pháp cấp bảy này tự sinh ra trận pháp cấp năm khi trận pháp cấp năm bị hủy hoại thì trận pháp cấp bảy tự sử dụng thiên địa linh khí tái tạo lại trận pháp cấp năm muốn loại bỏ hoàn toàn thì phải hủy đi trận pháp cấp bảy thực ra trận pháp cấp bảy hay những trận pháp khác tại hoàng la môn m đều có thể bị hủy đi có điều nếu làm như thế những tài nguyên bảo vật trong hoàng la môn sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt không thể sinh sôi trở lại vì vậy các cường giả đều chung một suy nghĩ để lại các loại phòng hộ trong hoàng la môn bậc tiểu b ố i ai có thể thu được bảo vật là do thực lực cùng cơ duyên của người đó trần lương tỏa ra tinh thần lực dò xét từng phân từng góc của t r ậ n pháp chỉ sau nửa canh giờ hắn đã mở ra được lối đi vừa đủ cho một người đi vào trần lương quay qua tuyết phi nói nhanh vào nó sắp tự hồi phục đấy tuyết phi mắt tròn xoe vừa ngạc nhiên vừa vội vã chạy theo trần lương vào được bên trong nàng liền hỏi ngươi là pha trận sư hay trận pháp sư trận pháp sư ngươi là trận pháp sư mấy? cấp ấy cấp sáu tuyết phi đã không thể nén được sự tò mò nàng tiếp tục Ta năm nay 25 tuổi, người bao nhiêu tuổi? 23. 23 tuổi trận nay bao năm người nhiêu phá p cấp giáp sư cảnh lại linh bại ở Hoàng đánh trận ư Người Lương n không Trần không hắn cũng hơn ngàn g Bảo. trả lời, cười đi tiếp. tuổi rồi chứ? chỉ Thực thì Phá lừa ta đây đấy. mỉm sự sư là một dạng đặc thù nghề nghiệp có thể phá trận pháp mà không biết thiết lập trận pháp như trận pháp sư phá trận sư thường là các võ giải học tập cách phá trận để nâng cao năng lực tìm kiếm bảo vật ngắn ngủi thời gian hai người đã tiếp cận được trung tâm của h ò diệm tử sơn một miệng núi lửa nhận lượng tỏa ra khiến tuyết phi phải thả ra nguyên khí che chở trần lương cùng ngạo thiên thì vẫn d ừ n g dưng như không nhìn thấy rất đông diệm tử linh h o a t r ầ n lương cảm thắn nói cái gì gọi là nội t ì n h đây chính là nội t ì n h chép long cá chính là nội t ì n h thiên đạo mộc chính là nội t ì n h trọng tu tháp chính là nội t ì n h a không hổ là môn phái từng đứng đầu kiểu giới chỉ một góc băng sơn thôi cũng để cho các thế lực hiện nay thèm khát có được diệm tử linh h o a là h ỏ a tinh linh được sinh ra từ một loại đ ị a hỏa tác dụng của diệm tử linh h o a là mở rộng không gian đan điền của võ giả từ đó giúp võ giả có thể đi xa hơn tại mỗi cảnh giới lượng nguyên khí chứa được cũng gia tăng nhiều giúp võ giả chiến đấu lâu bền hơn sử dụng được những vo kỹ cao cấp yêu cầu nhiều nguyên khí diệm tử linh h ỏ a cũng phân ra mạnh yếu từ đó mang lại tác dụng cho võ giả cũng khác nhau bắt diệm tử linh h ỏ a không dễ dàng tốc độ của bọn nó rất nhanh diệm tử linh h ỏ a càng mạnh tốc độ càng cao muốn bắt diệm tử linh h ỏ a cần nhảy vào miệng núi lửa dựa vào nhãn quan mỗi người để tìm cho được một diệm tử linh h ỏ a phù hợp mỗi người chỉ có thể luyện hóa duy nhất một diệm tử linh h ỏ a do chính mình bắt được luyện hóa loại yêu quá thì lãng phí mà bắt loại nhanh quá thì không bắt được tốn thời gian gây nguy hiểm cho bản thân trong quá trình bắt diệm tử linh h o ạ chỉ cần sơ sẩy một chút phát lực hơi thiếu một chút địa điểm đặt chân hơi sai một chút là có thể bỏ mạ n g bất cứ lúc nào tìm bắt diệm tử linh hỏa phù hợp ngoài lựa chọn mạnh yếu còn phải bắt chính xác loại diệm tử linh hỏa có cùng thuộc tính với bản thân trong miệng núi lửa có rất nhiều diệm tử linh hỏa với các loại thuộc tính khác nhau cùng sức mạnh khác nhau khiến cho võ giả cực kỳ r ố i mắt cộng thêm nhiệt lượng cực cao việc bắt lấy diệm tử linh hỏa tương đối khó khăn và nguy hiểm thời gian vo kỹ của tuyết phi hiện nay có thể tác động lên hai đối tượng trong khoảng cách một trăm triệu vì vậy nàng vừa khiến bản thân tăng gấp đôi tốc độ vừa giảm một nửa tốc độ của diệm tử linh hỏa mục tiêu thời gian trôi qua tuyết phi vẫn đứng trên miệng núi lửa con sát nàng muốn chắc chắn về mục tiêu của nàng trước khi ra tay trần lương cũng không v ổ i hắn muốn chờ tuyết phi bắt được diệm tử linh hỏa của nàng để còn giúp hắn n ạ o thiên thì nằm hề b à i phía xa xa yêu thú không có phức tạp như nhân loại nào là phôi tinh linh tinh linh nào là tụ linh tán nào là nhân sinh yêu thú chỉ cần liên tục ăn và ăn là cứ thế lớn mạnh giống như huyết mạch đã định sẵn Trưng 54, luyện khí chép long cá ngoài có tác dụng tăng lên tu vi lớn cho nhân loại thì cũng là vận đại bổ cho yêu thú sau khi ăn được năm con chép long cá nạo thiên đã chính thức trở thành yêu thú cấp tám cấp độ của yêu thú có thể được nhìn thấy khi sử dụng tinh thần lực kiểm tra kỹ trong huyết mạch không nhất thiết yêu thú cấp cao hơn sẽ đánh bại được yêu thú cấp thấp hơn vì còn phụ thuộc vào năng lực yêu thú tương sinh tương khắc địa hình đ ị a lợi nhưng chắc chắn rằng yêu thú tăng cấp lên sẽ mạnh hơn chính nó ở cấp thấp hơn trần lương chỉ tay về một diệm tử linh hòa nói diệm tử linh hòa kia phù hợp với ngươi ta quan sát thấy tốc độ khá nhanh nhưng vẫn nằm trong khả năng của ngươi bắt được tuyết phi nhìn theo hướng chỉ tay của trần lương nửa ngày trôi qua nàng vẫn chưa tìm được mục tiêu mong muốn giữa một rừng diệm tử linh hò để tìm được không gian diệm tử linh hòa đã khó chọn được mục tiêu có tốc độ phù hợp lại càng khó hơn nếu diệm tử linh hòa có tốc độ quá nhanh hoặc quá chậm đều cần phải từ bỏ để tìm lại từ đầu diệm tử linh hòa kia đúng thật tốc độ rất nhanh nhưng nếu làm chậm một nửa tốc độ lại thêm nàng gấp đôi tốc độ vẫn là có thể thu lấy bỏ lại một tiếng đa tạ tuyết phi ngay lập tức lao đến mục tiêu trong tầm ngắm nàng liên tục nhảy qua nhảy lại quyết đổi theo bằng được diệm tử linh hòa phía trước tốc độ của nó nhanh đến không tưởng nếu không phải nàng có không gian v ó kỹ chỉ sợ là vô kế khả thi rất nhiều lần chỉ còn cách trong gang tấc nhưng đều cơ thể của nàng cũng đã trở nên mệt nhọc nguyên khí khô cạn do cơ thể phải chịu đựng dậy v ò của sức nóng kinh người từ phía dưới tỏa ra trần lương từ trên cao lớn tiếng nhắc nhở ngươi đừng sử dụng thời gian võ kỹ sớm hãy đợi tới gần trước khi diệm tử linh h o a di chuyển thì hãy sử dụng tuyết phi ngay xong ổn định hơi thở rồi dành toàn bộ sức lực còn lại cho lần bắt cuối cùng diệm tử linh h o a như một đứa trẻ tinh lịch nhảy nhảy tại chỗ không quan tâm lắm về tuyết phi tốc độ của nó hoàn toàn là vượt qua tuyết phi một khoảng lớn chỉ cần đối phương tiến tới gần nó nhảy đi là được nhân loại kia vẫn tiếp tục không bỏ nàng còn cách mười triệu tám triệu năm triệu còn cách ba trượng diệm tử linh hỏa liền bật người nhảy đi đang lúc đ ị nhảy n cơ thể nó như bị h ứ n g rơi xuống hố cơ thể chưa kịp thích nghi với thời gian đột ngột giảm n ử a nên nó bị khựng lại một chút chỉ trong tích tắc này tốc độ tuyết phi tăng lên gấp đôi giúp nàng vừa kịp bắt lấy diệm tử linh hỏa thu vào đan điển trở lên trên tuyết phi cần hơn một ngày để khôi phục hoàn toàn trạng thái đ ỉ n h phong do bị giới hạn bởi khoảng cách thi triển võ kỹ nên tuyết phi cũng sẽ phải tiến xuống dưới một đoạn nàng sẽ cần tốn nhiều nguyên khí để bảo hộ chính mình trong lúc giúp trần lương mục tiêu của trần lương đã tìm kiếm xong một diệm tử linh hỏa trông bề ngoại không khác gì các chỉ khi tiến tới bắt nó mới thể hiện ra tốc độ phi thường nhanh một màn rượt đuổi qua lại nhanh đến nỗi tuyết phi không nhìn rõ thân ảnh của trần lương đâu v ừ a m ớ i chỗ này tích tác sơ đã thấy hắn cùng diệm tử linh h o a ở chỗ khác tu vi cùng thân pháp của trần lương đều vượt trội so với tuyết phi hiện còn tăng gấp đôi nữa thì nàng rất khó nắm bắt được thân ảnh của hắn điểm bất lợi của tam ảnh bộ là phải có điểm đặt chân trong miệng núi lượt thì ở giữa là khoảng không nên trần lương không thể làm gì khác ngoài việc dùng hết tốc lực đuổi theo diệm tử linh hoạt này nửa ngày không xong trần lương truyền cho ngạo thiên một đạo ý niệm nạo thiên nhắm mắt cơ thể suy yếu trôi vào giấc ngủ nó đang tăng sức mạnh lên cho trần lương nhận được tăng phúc tốc độ của trần lương tăng gọn thêm một vài lần nhảy qua lại với tốc độ âm thanh trần lương cuối cùng đã thu được diệm tử linh hòa vào đan điền diệm tử linh hòa chui vào đan điền sẽ tự động từ từ mở rộng không gian đan điền không cần võ giả phải làm gì nạo thiên mở mắt quay đôi chúc mừng trần lương dừng lại nghỉ ngơi một chút trần lương đưa một nghìn tinh thạch cấp một cho tuyết phi như đã giao hẹn nàng lắc đầu nói người giúp ta vượt qua trận pháp ta giúp ngươi bắt lấy diệm tử linh hòa vậy là hòa tiếp theo ngươi định đi đâu sau cần nơi tới một hoàng la o môn đóng kết thúc một tháng gia tộc của ta cùng bốn gia tộc khác là ngũ đại gia tộc tại lý đế vực sẽ có một cuộc thi đấu các mục thi đấu bao gồm võ đạo trận đạo đan đạo luyện khí đạo mỗi gia tộc sẽ cử một đại diện dưới năm mươi tuổi ra thi đấu tại mỗi mục gia tộc của ta đang không có đại diện về trận đạo có thể sánh ngang cùng bốn gia tộc kia vì vậy muốn nhờ ngươi giúp chỉ cần ra thi đấu gia tộc ta sẽ trả ba nghìn tinh thạch cấp một nếu giành giải nhất sẽ được thưởng một vạn tinh thạch cấp một nếu giành giải nhì sẽ được năm nghìn tinh thạch cấp một ngươi thấy sao thời gian thi đấu mất bao lâu trần lương hỏi khoảng một tuần trần lương gật gật đầu nói vậy được nể tình ngươi giúp ta mấy lần nên sẽ ra mặt thi đấu cho gia tộc ngươi quá tốt rồi trận pháp sư cấp sáu quá đủ để giành hạng nhất tuyết phi vui mừng cười đưa cho trần lương truyền tin thạch kết thúc bí địa ta sẽ đợi ngươi tại cửa vào đề phòng thất lạc ngươi cầm lấy truyền tin thạch này tổng bộ của gia tộc ta nằm tại ngân cơ thành lý đế vực ngươi có bản đồ đến đó chưa ta có rồi trần lương thu lấy truyền tin thạch từ tay tuyết phi cả hai cất bước đi tiếp vừa cười vừa nói thoải mái hơn rất nhiều so với thời điểm tại thu diệp khống quả bước ra khỏi trận pháp của hỏa diệm từ sơn khung cảnh trước mặt bọn hắn có vẻ không ổn lắm trên bầu trời hai lão giả đứng trên không nhìn xuống bọn hắn với ánh mắt khinh bị như nhìn sâu kiến phía xa xa còn có hoàng trưng bảo cùng y ế n minh trường lão chính là hắn hoàng trưng bảo hét lớn ngay khi nhìn thấy trần lương một nỗi ghen tức dồn lên n ã o khi hắn thấy cùng đi bên cạnh kẻ thù lại là mỹ nhân trong m ộ n g của hắn người là trần lương một lão giả nhìn trần lương hỏi nghe lời nói của hoàng t r ư n g bảo trần lương đã có được suy đoán nhất định không trả lời câu hỏi hắn nhảy lên l ư n g ngạo thiên đánh ra một thương cựu lòng thăng thiên ngạo thiên tức tốc chạy về bên trái bọn hắn cần tìm một nơi có thể che giấu bản thân một chút để trần lương đưa cả hai vào tiểu cựu giới nếu vào tiểu cựu giới ở ngay trước mặt người khác như này sẽ rất dễ dàng bị phát hiện mục tiêu của hai lão giả là trần lương tuyết phi hẳn sẽ không bị liên lụy gì vừa mới di chuyển trần lương cảm thấy tốc độ nhanh là gấp đôi so với bình thường hắn ngay lập tức hiểu ra tuyết phi đang giúp mình nhưng cũng không quay đầu nhìn hai vị trưởng lão của quỷ địa phái thấy đối phương bỏ trốn lại còn đánh trả cũng không đội vã đuổi theo chỉ đứng đó cười khinh thường sâu kiến bỏ trốn bọn hắn là hai hoàng cấp võ giả lại còn sợ một tiểu tử chạy trốn sao người muốn chạy bao xa liền chạy b ấ y xa bọn ta tóm một phát liền được đánh tan chín h long bay tới hai lão giả bay người đổi u về hướng trần lương chỉ là đột nhiên bọn hắn cảm thấy tốc độ bị chậm đi đáng kể ngạc nhiên nhìn nhau nhưng hai lão giả còn chưa nghĩ ra nguyên nhân cùng cách phá giải thì trạng thái đã trở lại bình thường t ă n g tốc đuổi theo con mồi hoàng trưng bảo tiến về phía tuyết phi cười nói tuyết phi cô đương lại gặp nhau chúng ta còn chưa để hắn nói xong tuyết phi đánh gãy lời ta còn có chuyện quan trọng cần làm nói xong nàng liền phi thân bay đi không để hoàng trưng bảo có bất cứ cơ hội mở lời nào lúc trước nàng còn có cảm tình với một cường giả trẻ tuổi như hoàng trưng bảo nhưng không ngờ hắn đánh không được liền đi d ở cho hẹn hạ hơn nữa trần lương còn đang là khách mời quan trọng của nàng đối phương đã từ chối hoàng trưng bảo cũng liền bỏ qua tiếp tục con đường riêng của hắn vừa cách xa được một đoạn trần lương được biết hiện tại trên cựu giới ngoài luyện khí phường thì chỉ có ba kiện thần khí khác một kiện là thời gian trí bảo một kiện là thần kiếm một kiện là thần ô trần lương vốn không dự định đến đây luyện khí phường vốn dĩ có hai phân khu nhưng hiện tại những người đến luyện khí phường chỉ tiến vào phân khu luyện khí còn phân khu lưu trữ bảo khí thì bỏ hoang do đã bị những người đến t r ư ớ c thu hoạch hết thời gian qua rất lâu nhưng những bảo khí trong luyện khí phường đều được lưu trữ trọn vẹn không hề hỏng hóc g ì xét chỉ riêng khả năng này thôi đã cho thấy luyện khí phường bất phạm nhưng p h â n khu luyện khí mới là được coi trọng hơn cả ở đây các dụng cụ luyện khí đều là cực phẩm mỗi một kiện luyện khí đều có phẩm chất thiên thanh khí lúa làm từ khai thiên thạch một loại đá rất cứng có tác dụng tăng lên năm mươi lần lực lượng đập xuống ngay cả kìm kẹp bảo khí cũng được làm từ bức trọng thiết mới có thể chịu được lực lượng cùng nhiệt độ khi rèn thiên thanh khí ngoài dụng cụ thì hỏa diễm cũng là một nguyên nhân trọng yếu thu hút luyện khí sư luyện khí phường có khả năng hấp thụ địa hỏa ngay bên dưới lòng đất của nó giúp luyện khí sư b ớ t đi rất nhiều phiền phức loại địa hỏa này cung cấp hỏa diễm cực mạnh đã gần tiếp cận thiên hỏa có thể hòa tan nung chạy các vật liệu chế tạo thiên thanh khí nếu có đ ủ vật liệu cùng một loại thiên hỏa thiên luyện khí sư có thể chế tạo được thần khí nếu đủ năng lực dù sao cũng chưa từng có người chế tạo được thần khí ở đây nên t không thiếu người muốn mang các dụng cụ trong đây đi nhưng đều không thể làm được chỉ cần ngươi cầm dụng cụ ra khỏi phân khu luyện khí sẽ bị khí linh của luyện khí phường đóng cửa ra vào đồng thời tắt hết hỏa diễm trong các lò luyện khí cửa vào cùng vách ngăn đều được làm từ bức trọng thiết thiên thánh khí cũng khó cho thủng chưa kể luyện khí phường còn có khả năng tự chữa lành vết thương của nó chưa nói đến ngươi có khả năng đột phá ra ngoài không nếu có cũng cần đại lượng thời gian thời gian này đủ để các võ giả khác ra ngăn cả ngươi mất đi địa hòa trợ giút luyện khí rất nhiều thiên luyện khí sư mất đi cơ hội chế tạo ra thiên thánh khí cấp độ cao còn không cũng phải trả một cái giá lớn vì vậy một thiết luật được đặt ra tại luyện khí phường không được lấy bất kỳ đồ vật ra khỏi nơi đây nếu không sẽ là kẻ địch chung của toàn bộ kiểu giới trần lương tới ngạo thiên một mạch lao qua cánh cửa luyện khí phường đang mở tinh thần lực của hắn mở rộng tìm kiếm một khu vắng người lại dễ trà trộn tiểu kiểu giới vừa chạy vừa tìm trần lương dần trở nên bức bách hai trưởng lão quỷ địa phái đang chỉ còn cách hắn trăm trượng hắn đã bỏ phân khu chữ khí hoang vắng không một hạt bụi còn phân khu luyện khí thì các phòng đều đang có người luyện khí trong đó phân khu luyện khí có các dụng cụ cao cấp không nhiều nơi có vì vậy rất nhiều luyện khí sư cùng võ giả bảo hộ đến hoàng la môn m để rén các loại bảo vật cao cấp thấp nhất cũng là bách thanh khí còn phần đa là thiên thanh khí dù sao cơ hội cũng chỉ có một lần lại ba mươi năm mới mở ra mỗi một luyện khí sư cấp bậc tông sư đều trân trọng cơ hội này đã kiểm tra tất cả mọi nơi đều không đạt yêu cầu chỉ còn lại một căn phòng kín trong góc của luyện khí phường căn phòng này chắc chắn không có người nhưng lý do là bởi không ai vào được bên trong rất nhiều võ giả luyện khí sư đã tìm cách mở ra nó mà không thể dù là võ lực chất pháp hay các phương thức mở khóa vạn năng của thiên luyện khí sư cũng vô ích phương pháp duy nhất được đưa ra đó là tìm đúng chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa vào trong căn phòng nhưng bao nhiêu năm qua đi còn chưa có người tìm được chiếc chìa khóa đó chạy đến sát căn phòng kín trần lương đã không còn đường lui sau lưng hắn hai trưởng l ã o từ từ tiến tới con mồi đã không còn lối thoát trần lương chợt nhớ ra chiếc chìa khóa lấy được trong h u y ệ t động sau t h á c dung nham hắn lấy r a cắm bửa vào lỗ khóa thật không ngờ cánh cửa đã mở ra không kịp ngạc nhiên trần lương vội vã thu lấy n ạ t i ê n chui vào trong rồi đóng cửa lại rút khóa ra hai lão giả còn chưa kịp phản、ứng. đã thấy trần lương chui vào trong căn phòng kín kia có phải là căn phòng bất khả xâm phạm của luyện khí phương không ta cũng nghĩ thế nhưng có thể nhầm hai lão giả tiến tới kéo không ra cánh cửa dù đã dùng toàn lực lùi lại thử phá vỡ xem một lão giả đề nghị cùng đánh ra hàng loạt võ kỹ cùng đều vô phương dung chuyển căn phòng hai vị trưởng lão đành dừng lại không ngờ hắn lại có được chiếc chìa khóa mở ra căn phòng không biết bên trong có gì nếu có chắc chắn là bảo vật mới được bảo vệ cẩn thận như thế chúng ta đứng ngoài này canh chừng bắt giữ hắn là được mong là trong đó không có lối ra nào khác bên ngoài không thể thấy cũng như cảm nhận được bên trong nhưng trần lương nghe rõ nhìn do hai lão giả kia nói gì tinh thần lực của hắn cũng dễ dàng lan tỏa thấy được toàn bộ các hoạt động bên trong luyện khí phường nhìn thấy hai lão giả làm mọi cách không vào được trần lương thả lỏng cơ thể thở ra một hơi ít nhất hiện giờ là an toàn lúc này hắn mới có thời gian nhìn xung quanh căn phòng hoàn toàn trông trải không có gì ngoài một quả cầu gắn vào tường trần lương tiến tới xem xét một hồi thử truyền nguyên khí vào nhưng không có tác dụng hắn lấy chìa khóa ra c h ạ m gõ các kiểu và o quả cầu cũng không có tác dụng tạm thời bỏ qua quả cầu trần lương đi nghiên cứu tỉ mỉ từng phân từng tấc của cả bốn bức tường cùng trên trần dưới sản bất kỳ chi tiết nào cũng không được bỏ qua hy vọng có thể tìm ra được trận pháp hay một thứ gì đó ẩn giấu như chiếc chìa khóa kia nửa ngày kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn không ăn thua trần lương ngồi nghỉ tìm phương án quá thời hạn hoàng la môn sẽ truyền thống những người trong đây ra ngoài cửa vào lúc đó cũng sẽ có hai lão giả kia vậy thì c h ế t chắc nếu chỉ một người ta với ngạo thiên còn có thể hợp công đối phó nhưng hai hoàng cấp võ giả thì không thể được phải làm sao đây trần lương lẩm bẩm than thở không nghĩ ra được gì trần lương tạm thời buông tha tìm kiếm hắn lấy ra diệp không quả ăn vào luyện hóa diệp không quả vào trong đan điền liền bị tinh linh dần dần hấp thu quá trình này cũng không nhanh mất cả tuần tinh linh mới hấp thu toàn bộ diệp khống quả cơ thể tinh linh tỏa ra quang mang tiến hóa quang mang tan đi trần lương nhìn thấy sau lưng nó hiện lên một cái đôi u phần cuối đôi u là một gai nhọn một chiếc đôi u sao trần lương nhắm mắt cảm nhận một luồng thông tin truyền vào não hải chiếc đôi u này có hai khả năng thứ nhất là kéo dài ra một trăm trượng thứ hai là chiếc gai cuối đôi u khi c ắ m vào mục tiêu có thể hút lấy nguyên khí của mục tiêu giống như hấp nguyên công của trần lương vậy gần đó một đốn lửa vẫn đang bập bùng cháy diệm tử linh hỏa sau hơn một tuần tiêu đốt vẫn không ngừng mở rộng không gian trong đan điền của trần lương nhìn kích thức nhỏ đi của di trần lương dự đoán còn cần m ộ ư ơ i ngày nữa quá trình mở rộng mới kết thúc trần lương lại thử nghiên cứu quả cầu trên tường hắn lấy r a điệu long thương vận chuyển nguyên khí dạch một đường vào ngón tay cơ thể hắn đã quá cứng để thuần thiên t h a n h khí có thể làm bị thương được đưa ngón tay dỉ máu nhỏ vào quả cầu là biện pháp cuối cùng hắn có thể nghĩ ra một giọng nói vang lên trọng tu giả nắm giữ chìa khóa luyện khí phưởng trở thành chủ nhân luyện khí phưởng một thân ảnh hiện lên trước mặt trần lương lạnh lùng nói chúc mừng chủ nhân trở thành chủ sở hữu của thần khí luyện khí phưởng chủ nhân luyện khí phưởng có thể làm gì có năm khả năng sau một là tạo cấp bậc bảo vệ cho phân khu trong phân khu chữ khí có thể tạo ra nhiều cửa ải bảo vệ bảo khí bao gồm tạo ra trọng lực tăng từ 10 đến 50 lần di chuyển vũ khí bay trên n ư ỡ n g cao với tốc độ tăng từ một phần một ư ơ i tốc độ âm thanh đến gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ âm thanh hai là hấp thu hỏa diễm trong lòng đất chỉ cần đặt luyện khí phường ở nơi có hỏa diễm phía dưới nó sẽ có thể hấp thu hỏa diễm để sử dụng trong luyện khí ba là điều khiển hỏa diễm trong các lò rèn ở phân khu luyện khí hiện tại địa hỏa trong các phòng luyện khí đều phải có cường giả hỏa thuộc tính hỗ trợ điều khiển cho luyện khí sư rèn bảo khí chỉ cần chủ nhân yêu cầu có thể thu hồi địa hỏa không cho bọn họ sử dụng. hoặc chủ nhân có thể ra lệnh cho ta điều khiển đ ị a hỏa để luyện khí sư sử dụng mà không cần phải nhờ đến võ giả hỏa thuộc tính bốn là điều khiển tất cả dụng cụ trong luyện khí phường chủ nhân có thể sử dụng tinh thần lực dễ dàng điều khiển và kích phát ra hiệu năng cao nhất của dụng cụ để luyện khí năm là tăng lên phẩm chất của b ả o khí ngoài những dụng cụ c ự c phẩm tương đương thiên thanh khí phẩm chất của b ả o khí đạt được mức độ cao nhất của nguyên liệu không thể không kể đến công lao của bộ liên thủy bộ liên thủy được hình thành nhờ vào hồ chứa đặc chế trong luyện khí phường chỉ cần đưa nước thường vào hồ chứa sau bảy ngày luyện khí phường sẽ biến chúng thành bộ liên thủy Có sáu là luyện khí phường có thể tự hấp thu linh khí để hoạt động bảy là luyện khí phường có thể tự chữa lành các vết n ư ớ c một loạt công dụng được đưa ra khiến trần lương không khỏi suýt xoa quá tốt rồi có luyện khí phường ta có thể dễ dàng chế tạo hàng loạt phẩm chất cao chiến khí cùng bảo giáp thần khí ta sở hữu một kiện thần khí hạ hạ trần lương cười sảng khoái t r ư ơ n g năm mươi lăm tiếu ngạo tự tiên chập nhơ tới bản thân vẫn là đang bị hai hoàng cấp võ giả truy sát bên ngoài trần lương hỏi khí linh hai kẻ bên ngoài muốn giết ta ngươi có thể hạ gục chúng không rất tiếc ta chỉ có thể ngăn bọn chúng vào đây mà không thể làm gì khí linh lắc đầu nói vậy sao trần lương tự lẩm bẩm suy nghĩ đối sách ta có thể mang theo luyện khí phường ra khỏi hoàng l a m m u ô n không trần lương tiếp tục hỏi chủ nhân có thể mang luyện khí phường đi bất cứ đâu nếu có năng lực di chuyển cả luyện khí phường luyện khí phường rất lớn phải đến ba dặm chiều dài ba dặm chiều rộng khối lượng càng là không phải nghĩ không vật hay không thú để có thể thu sự vật vào cần đáp ứng nhiều điều kiện trong đó có bốn điều kiện tiên quyết là một sự vật phải đứng y ê những sự vật có suy nghĩ như yêu thú nhân loại thì phải có sự tình nguyện của những sự vật đó mới có thể thu vào ba sự vật phải tách rời những sự vật khác giả như một cái cây phải tách bộ dễ ra khỏi đất mới có thể thu vào không thú b ố sự vật có kích thước và khối lượng trong phạm vị cho phép trần lương suy tư hướng tiểu cựu giới hỏi ngươi có thể thu được sự vật lớn nặng chừng nào ta cũng không biết trên i ể u giới còn chưa có sự vật vượt quá sức chứa của ta ngươi có thể thu thần khí không muốn thu thần khí cần phải có sự đồng thuận của khí linh trần lương quay lại vấn đề đối phó hai kẻ thù bên ngoài hắn hỏi khí linh ta có thể quan sát và truyền lời tới tất cả những người có mặt trong luyện khí p h ư ờ n g không có thể có thể lựa chọn ai nghe được ai không nghe được không có thể、Tốt. trước ố t t tiên hãy dập tắt hỏa diễm ở tất cả các phòng luyện khí đi luyện khí phường có ba mươi sáu phòng riêng biệt cho luyện khí hiện cả ba mươi sáu phòng đều không có phòng chống tất cả đều đang được luyện khí sư sử dụng để chế tạo cao cấp bảo khí thấp nhất cũng là bách thanh khí thậm chí thiên thanh khí mới là phẩm chất được chế tạo đa phần dù sao cơ hội vào hoàng lam môn chỉ có một lần các luyện khí sư đang tập trung cao độ rèn khí võ giả hỏa thuộc tính tập trung điều khiển đ i ệ hỏa lấy từ trong lò rèn ngươi cháy hực hừng không báo đống ngấm tín tắt một t hiệu r ớ c vang tư mau biết, có biết thanh kiếm này sẽ có trị giá bao nhiêu không mau mau tìm cách những đoạn hội thoại tương tự nghe thấy khắp mọi nơi hỗn loạn chưa dứt một giọng nói cất lên các ngươi muốn có lại đ ị a hỏa mau chém xuống thủ cấp của hai kẻ tu vi hoàng cấp đang đứng trước căn phòng bất khả xâm phạm một lao giả tức giận hết ngươi là ai mau cấp lại đ i ệ hỏa nếu không lão phu sẽ để ngươi sống không bằng chết sẽ tru di cựu tộc nhà ngươi đáp lại lời đe dọa của lão giả chỉ là một không gian im lặng thời gian thì vẫn trôi qua rất nhiều người đã gấp đến tim văng khỏi lồng ngực liền cùng những người khác nhanh chóng chạy đến căn phòng bất khả xâm phạm quả thực nhìn thấy hai lão giả đang ngồi t ỏ a khí nơi đó hai trưởng lão quỷ địa phái đột nhiên thấy có rất nhiều người xung đến liền hoang mang nhìn nhau không hiểu có chuyện gì đang xảy ra một người chắp tay hỏi các vị đồng đạo có thể cho biết chuyện gì xảy ra không có trả lời lão giả một nam nhân trung niên ngẩng đầu nói ngươi muốn giết hai kẻ này đúng vậy tiếng trần lương văng lên bọn hắn tu vi hoàng cấp đúng trần lương trả lời nghe màn đối đáp của nam nhân trung niên cùng âm thanh thần bí hai trưởng lão quỷ địa phái càng hoang mang lo sợ để cho an toàn và nhanh chóng tất cả mọi người cùng xông lên đánh chết hai kẻ này nam nhân trung niên nói các vị bình tĩnh chỉ sợ có hiểu nhầm chúng ta là trưởng lão quỷ địa phái đến đây không có ý gây ra bất kỳ điều gì mọi người có gì từ từ nói trưởng lão quỷ địa phái vội vã phân đua rõ ràng những kẻ này đến để giết bọn hắn nhưng vì sao thì không thể nào đoán ra được bọn hắn có làm gì đâu không còn thời gian đâu mọi người nhanh thực hiện một thiên luyện ký sư nói lớn trong chốc lát hơn mười cường giả đều là huy cấp địa cấp võ giả tiến lên đánh ra thiên b ă n g địa liệt có h ỏ a cầu có kiếm khí có quyền khí đều lao đến hai trưởng lão quỷ địa phái xấu xố bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội đánh trả thân xác bị phá toái đến xương cốt không còn thực sự là bị thảm đến không thể bị thảm hơn chỉ là đuổi theo một tiểu bối giáp linh cảnh mà bị cả một hội đồng đánh cho chết đến không thể chết hơn chỉ một tích tắc hai cường giả hoàng cấp đã biến mất khỏi thế gian nhưng không ai quan tâm điều đó vị thiên luyện khí sư kia ngay lập tức hỏi đã có thể sử dụng địa h o chưa được rồi các ngươi có thể tiếp tục âm thanh của trần lương lạnh l ù n vang lên nhưng ngay khi hoàn thành luyện khí các ngươi phải ngay lập tức rời đi mọi người không còn quan tâm đến câu nói sau của trần lương nhanh chóng trở về tiếp tục hoàn thành nốt công việc gian dở tất nhiên là luyện khí xong thì rời đi chứ ở lại nơi này làm gì nhiều người nghi vấn nhìn về phía căn phòng bất khả xâm phạm hai tên xấu số kia đứng đây hẳn là có nguyên nhân nguyên nhân đó cũng có thể là lý do dẫn đến bọn hắn phải chết nghi vấn thì nghi vấn cũng không có ai dám ở lại điều tra kẻo góp mạng vào cũng không chừng huống hồ bọn hắn còn đang có nhiệm vụ tại thân nhìn đám đông rời đi trần lương thở ra một hơi cuối cùng thì mối lo cũng được giải quyết xong hiện giờ đi câu cá vẫn còn kịp chủ nhân tiếng khí linh vang lên bên cạnh có chuyện gì trần lương bay sang hỏi trong căn phòng này còn chứa ba đồ vật chủ nhân có muốn xem luôn không ồ lấy ra xem bức tường sau lưng trần lương mở ra để lộ ra một căn phòng nhỏ trong đó lơ lửng ba đồ vật nhìn thoáng qua có thể nhận ra ngay một vật là huyền cầm một vật trông như lưu đ ỉ n h còn lại một vật hình tròn có khoảng trống ở giữa không biết là gì đây là gì trần lương hỏi đây là ba kiện bảo vật được đặc biệt lưu trữ đặc biệt tại đây chủ nhân có thể thấy ngay k i a là một huyền cầm có tên thái du trường hạ về tác dụng của nó phải để một võ giả chuyên sử dụng huyền cầm làm binh khí mới phát huy hết khả năng của nó vật ở giữa là thời gian bạo vật có tên tuế nguyệt có tác dụng tăng nhanh thời gian lên ba mươi sáu lần ba mươi sáu lần ba trần lương thốt lên thượng phẩm thiên thánh khí chắc chắn là uy năng khủng khiếp nhưng nghe được con số ba mươi sáu lần khiến hắn khó có thể bình thản được làm thế nào để sử dụng tuế nguyệt chủ nhân đặt một viên tinh thạch cấp ba và o khoảng trống ở giữa là tuế nguyệt được tự động kích hoạt thời gian và phạm vi tác dụng là bao nhiêu thời gian là một tuần trong vòng một trăm trượng cách tuế nguyệt một trăm trượng có thể ngồi được hàng trăm ngàn người một con số khổng lồ tuế nguyệt có thể giúp một môn phái trong thời gian cực ngắn tăng lên cực đại lực chiến đấu vật bên phải là đan lô có thuộc tên lô tế tại vạn đỉnh. Đan lô này thuộc về hải lãn sư, vị luyện đan đứng Hoàng về vị lô lô l đầu hải a sư, sư một Môn, mình kiểm cảm công không cũng đứng gian dụng của nó vẫn là cần luyện đan sư tự mình kiểm chứng. Trần Lương đang nghị, sướng như nào. trước của giới là là đầu đây. kiểu vui khả thời biết phải tự thật thấy bất tư sư Về sự kiện thần khí ba kiện thượng phẩm thiên thanh khí đặt ở bất kỳ chỗ nào đều có thể gây ra gió tanh mương a ba máu. thu Trước đồ v ậ h i n dụng. Quan cứu máu còn chưa rời khỏi gian phòng bất khả xâm phạm tiểu c ử u giới đã báo tin cho hắn biết đại đ ị a u như ma vương đã n ở ra trần lương tiến vào kiểm tra hắn nhìn thấy một yêu thú giống trâu đang dùng mũi hít lấy không linh khí từ không thạch đại đ ị a u như ma vương con non mới sinh ra có hình dạng giống trâu có điều màu da lại là xanh da trời trên gia điểm lấy những họa tiết xoắn ố c màu trắng mỗi xoắn ố c đều không giống nhau nhìn lâu có cảm giác không gian xung quanh như bị biến đổi những xoắn ố c này tựa như một loại không gian ấn ký mà tạo hóa dành riêng cho đại điệu ma vương mới sinh nhưng đôi sừng trên đầu của nó đã vô cùng g á m chắc đôi sừng đặc biệt nổi bật với màu vàng kim và cũng được tô điểm các họa tiết xoa n ố c đại đ ị a u nhu ma vương có hai loại thần thông thứ nhất là trưởng không không gian có thể tới lui tự do bất cứ nơi đâu thứ hai là đôi sừng trên đầu nó có thể rời khỏi cơ thể bay ra tấn công con mồi khi thần thông chưa được kích hoạt phương thức tấn công chủ yếu của đại đ ị a u nhu ma vương chính là dùng tốc độ và sức mạnh thân thể để hút chết con mồi bằng tạp sừng trần lương lấy ra cơ thể chu chi yêu thú cấp m ộ ư ơ i hắn đấu giá được trước khi bước vào hoàng la môn đặt trước mặt đại đại n u ma vương ngửi thấy mùi thức ăn đại điệu ma vương hớn hở quay đôi tiến tới cơ thể chu、chi. có điều nó không ăn thịt hay nội tạng chu chi mà chỉ đ à o lấy nội đan l u ố n lấy một tấc nhanh chóng nuốt xuống nội đan đại đ ị a u ngưu ma vương vui sướng giống lên một tiếng ga ugu gu gu gu gu gu gu gu gu gu g nó lại gần liếm liếm ngược trần lương người vừa cho nó ăn hắn xoa đầu nó nói từ nay sẽ gọi ngươi là tiếu ngạo cựu tiên nghĩa là thoải mái đi khắp trời đất tiếu ngạo cựu tiên như nghe được lời trần lương vui sướng nhảy nhảy chạy vòng quanh được rồi ngươi nằm xuống luyện hóa viên nội đan kia có vẻ thức ăn của ngươi là nội đan cùng không gian linh khí nếu chỉ nội đan yêu thú cấp thấp hoặc không gian linh khí từ không thạch thì không đủ mà nội đan yêu thú cấp cao hay các loại không gian linh khí khác thì khó kiếm nuôi n g ư ờ i cũng không dễ à. nội đan yêu thú cấp mười đủ để tiếu ngạo c ử u thiên non hấp thu trong ba bốn tháng trần lương đưa ngạo thiên tới bên cạnh tiếu ngạo c ử u thiên bọn chúng có đồng bạn sẽ vui hơn tiếu ngạo c ử u thiên ăn nội đan ngạo thiên ăn phần còn lại thế cũng tạm ổn trần lương rời khỏi luyện khí phường còn hơn hai tuần là kết thúc hoàng la môn bí địa hắn dự định dành toàn bộ khoảng thời gian còn lại đi câu chép lòng cá món ăn đại bổ cho nâng cao tu vi này không thể bỏ qua là yêu thú cấp tám hầu hết chép l o n g cá đều sẽ có nội đan trong cơ thể đảm bảo sẽ làm ỵ thực cho cả ba nhân yêu bọn hắn tiến tới chép l o n g hồ không có ai biết tới trần lương những người ngày đầu tới đây đều đã rời đi dù sao những người tới đây đều mang theo tâm lý nhờ cậy vận may thường sẽ rời đi trong ba ngày nếu không bắt được chép l o n g cá nào tuyết phi cũng đã tới chép l o n g hồ sau khi chia tay trần lương nàng dựa vào thổ bảo trùng đã thu được năm chép l o n g cá gây nên một màn xôn sau khi đó trần lương lấy ra vũ phi thuyền bay tới giữa sông tuy cách xa bờ nhưng vẫn không hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của những người trên bờ chỉ là tầm nhìn hạn chế và không rõ ràng lấy ra cần câu cùng mỗi câu thổ b ạ c trùng trần lương ung dung đặt câu chờ cá đến lúc này hắn không câu liên tục nữa mỗi khi bắt được một con liền chờ một canh giờ sau mới câu tiếp và trong một ngày chỉ câu tối đa năm chép l o n g cá tầm nhìn không rõ ràng tần suất câu không liên tục trần lương đã có được mười hai ngày câu cá trọn vẹn thu về sáu mươi chép l o n g cá chỉ còn ba ngày nữa đóng cửa hoàng la môn m hắn không còn giới hạn ở năm chép l o n g cá nữa mà là câu nhiều nhất có thể đến con thứ hai mươi trần lương thu câu trở về lúc này trên bờ cũng đã có một số người chú ý đến hắn vừa trở vào bờ vũ phi thuyền của hắn đã bị chặn lại bởi một nhóm tám người vũ phi thuyền giá trị và sử dụng đều tốn ít tinh thạch hơn vạn lý thuyền rất nhiều đi kèm với đó là tốc độ không quá nhanh và đặc biệt là độ cao chỉ ngang đầu người huynh đệ xin dừng bước một kẻ đứng giữa nhóm người giơ tay nói trần lương không có dừng lại điều khiển vũ phi thuyền tiếp tục tiến lên đồng thời đánh ra chín h long tấn công nhóm người này nhóm tám người vội vã lấy ra vũ khí phản đòn bọn hắn không ngờ kẻ này không nói không rằng liền đã tấn công kết quả không có gì bất ngờ với trần lương đối phương có ba tiên linh cảnh đều trở thành sắc không đầu bốn giáp linh trọng thương cùng một cự linh bị thương nhẹ trần lương ra tay bất ngờ bọn hắn cũng không có kịp đánh ra đòn mạnh nhất của mình cựu long thăng thiên mỗi khi tăng lên một đầu hắc long thì tất cả hắc long đều gia tăng lên một chút sức mạnh hiện giờ trần lương đã là giáp linh sơ kỳ đình những võ giả tiên linh cảnh thông thường đều không thể có sức phản kháng đẩy lui nhóm chặt đường trần lương một đường thẳng tiến trở lại luyện khí p h ư ờ n g ba mươi sáu căn phòng trong phân khu luyện khí chỉ còn có ba căn phòng vẫn còn người trần lương truyền đi một mệnh lệnh trong hôm nay các ngươi phải rời khỏi luyện khí phưởng một võ giả tính tình tiêu ngạo nhịn không được có kẻ bí ẩn ra lệnh cho mình hỏi lại nếu ta không rời đi thì sao m a i toàn bộ địa hòa sẽ dập tắt sau đó nữa ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại trong căn phòng này âm thanh lạnh l ù n g đáp ngươi là ai ta chưa bao giờ nghe nói có người điều khiển được luyện khí phường một luyện khí sư hỏi không có âm thanh đáp lại hắn trần lương không muốn cung cấp thêm bất cứ thông tin gì càng bí ẩn người ta mới càng sợ hãi hắn quay qua khí linh hỏi thêm một số thông tin về luyện khí phường ta sử dụng luyện khí phường hơn gì so với những kẻ kia có ba điểm chủ nhân hơn thứ nhất là dễ dàng điều khiển dụng cụ và phát huy tối đa năng lực của dụng cụ thứ hai chỉ chủ nhân mới có thể kích hoạt hồ chứa đặc chế để tạo ra bộ liên thủy những kẻ ngoại lai kia đều phải mang các loại nước từ ngoài vào để phục vụ quá trình rèn bảo khí tác dụng đa phần đều thua kém so với bộ liên thủy thứ ba chủ nhân dễ dàng điều khiển địa hỏa thông qua tinh thần lực địa hỏa đang được luyện khí phường hấp thu từ dưới lòng đất nơi đây phải không đúng vậy vậy nếu rời khỏi đây đặt luyện khí phường tại nơi không có hỏa diễm thì thế nào nếu không có hỏa diễm dưới lòng đất luyện khí sư sẽ cần đưa hỏa diễm từ ngoài vào lò rèn tuy nhiên luyện khí phường có khả năng lưu trữ địa hỏa vì vậy dù rời khỏi đây chủ nhân vẫn có đủ lượng địa hỏa dùng trong khoảng m ư ơ i năm rất tốt rồi trần lương gật gù hài lòng còn lại hai ngày trước khi hoàng la môn m đóng cửa tất cả lò rèn đều đã tắt đi địa hỏa luyện k h í sư trong ba căn phòng đều cố gắng hoàn thiện trong hôm qua chỉ có điều phòng số hai mươi một vẫn là chưa kịp hoàn thành sản phẩm của bọn hắn thực ra phòng số hai mươi một đã hoàn thành sản phẩm chính của bọn hắn rồi song còn dư thời gian nên luyện k h í sư muốn tranh thủ chế tạo thêm một hạ phẩm bách thanh khí làm quà cho con trai hắn hắn dự tính trong ngày cuối cùng sẽ hoàn thành không ngờ địa hỏa tắt trước thời hạn hai ngày khiến hắn vô cùng tức giận tức giận thì tức giận hắn cũng không thể làm gì rảnh cùng đồng bọn g i khỏi luyện khí phường chương ũ n g có năm i lên n g mươi sáu khải hoàng gia tộc thông qua truyền tin thạch trần lương đã tìm được tuyết phi đã đợi hắn từ mấy ngày trước từ phạm thiên vực đi tới lý đế vực cần qua ba lần truyền t ố n g trận thời gian đi cần đến hai tuần mới tới nơi Phi kể cho Trần Lương nghe về cuộc h thi và gia tục nàng. gia thi tục Cuộc là sự hợp tác của ngũ đại gia tộc tại lý đế vực tổ chức mười năm một lần mỗi gia tộc sẽ góp vào một trăm viên tinh thạch cấp ba làm phần thưởng gia tộc đạt giải nhất sẽ thu lấy bốn trăm viên giải nhì là một trăm viên ba gia tộc sau cùng sẽ không nhận được gì coi như là mất đi một trăm vạn tinh thạch cấp một một trăm i n h tinh thạch cấp ba là một con số không nhỏ nhưng quan trọng hơn nó chính là thực lực tương lai của mỗi gia tộc cuộc thi là thi đấu tại bốn lĩnh vực võ đạo đan đạo trận đạo luyện khí đạo dành cho đối tượng từ năm mươi tuổi trở xuống được coi là lớp trẻ là tương lai của gia tộc Thành gia tộc luật của h ỉ đ nàng là khải hoàng gia nàng đầy đủ tên là khải hoàng tuyết phi tuy nằm trong ngũ đại gia tộc của lý đế vực nhưng gia tộc của nàng càng ngày càng đi xuống hai lần tổ chức gần đây gia tộc nàng đều là đứng hạng cuối cùng lần này chị em lịch sử lập lại khải hoàng gia tộc nổi tiếng về lượt khí các lần thi đấu đều là đạt thứ nhất về lượt khí nhưng những lĩnh vực khác đều xếp hạt chót không ngẩng đầu lên nổi sau nhiều ngày cuối cùng hai người cũng đến ngân cơ thành nơi đặt tổng bộ của khải hoàng gia tộc trong thành toàn bộ là người của gia tộc khải hoàng nhưng mọi hoạt động trong thành đều không có mấy khác biệt vẫn có kinh doanh mặc cả lừa đảo cùng thuộc một đại gia tộc nhưng các tiểu gia tộc các gia đình cách xa huyết thống nhau đến cả trăm đời không có liên hệ gì để có đối xử khác biệt chuyện cưới xin vẫn diễn ra bình thường chỉ có khác là khi một tiểu gia tộc sinh ra được một thiên tài kiệt xuất sẽ được dòng chính thu nhận làm nhân vật nòng cốt từ đó tiểu gia tộc đấy cũng sẽ thơm lấy tuyết phi không chỉ có nhan sắc kiểu diễm càng là được gia tộc coi trọng về thiên phú võ đạo được gia tộc bồi dưỡng tại tiên linh cảnh nàng cũng đã hấp thu đại lượng đăng dược linh dược thịt và nội đ a n yêu thú để hoàn toàn tăng cường tu vi đến tận cùng đưa nguyên khí tới tất cả tế bào máu nàng tính sắp xếp cho trần lương nghỉ ngơi vài ngày để liên hệ với trưởng lão quyết định chọn người thi đấu nàng đi đến đâu đều nhận được các ánh mắt dõi theo đến đó sự chú ý cũng chuyển sang cả nam nhân lạ mặt bên cạnh nàng chỉ trong vài ngày tin đồn t u y ế t phi thân mật cười nói cùng một nam nhân lạ mặt đã lan nhanh như lửa cháy rừng rất nhiều người đã tới gần phòng nghỉ của trần lương xem đó là kẻ nào không thích ồn ào trần lương cả ngày chỉ ở trong phòng tu luyện hoặc vào tiểu cựu giới ăn chép l o n g cá cùng ngạo thiên và tiếu ngạo cựu thiên hắn nhẹ nhàng bày bố một trận pháp che giấu đơn giản không kẻ nào có thể dùng tinh thần lược xem bên trong mỗi một con chép l o n g cá ngạo thiên cần phải ba ngày để hấp thu được hết nội đan còn cần nhiều thời gian hơn bảy ngày cả tháng nay ngạo thiên đều chỉ ăn cơ thể chép lòng cá để g à n h lại nội đan cho trần lương giút hắn nhanh chóng tăng lên tu vi ba ngày trôi qua, tuyết phi tới đưa trần lương đi gặp lưu trưởng lão một thiên luyện k h í sư của khải hoàng gia tộc tới nơi trần lương nhìn thấy có hai người trẻ tuổi đang đứng sẵn ở đấy bên cạnh có một nam nhân trung niên thân thể cường tráng tuyết muội đến đúng lúc lắm năm nay ta sẽ giúp mang lại thành tích cao cho gia tộc nam nhân trẻ tuổi tươi cười nói với tuyết phi ánh mắt không quên sẹt qua trần lương hảo sư minh hôm nay ta là đến gặp lưu trưởng lão có việc tuyết phi túi chào lưu trưởng lão nói trưởng lão đây chính là vị trận pháp sư cấp sáu ta nói với người lưu trưởng lão còn chưa lên tiếng một âm thanh phản đối đã vang lên không thể nào dưới năm mươi tuổi làm sao có thể đạt được tinh thần lực cấp sáu chưa nói đến có thể trở thành trận pháp sư cấp sáu đều phải mấy trăm tuổi người lên tiếng là vị thanh niên trẻ tuổi bên cạnh h ả o sư minh người là ai tuyết phi lạnh lùng hỏi tuyết phi cô nương tại hạ trí văn t u ệ trận pháp sư cấp năm ta được hảo huynh đây mời về thay mặt khải hoàng gia thi đấu trận pháp cô nương còn trẻ tuổi dễ bị kẻ gian lửa cả cựu giới này người có thể trở thành trận pháp sư cấp sáu trước năm mươi tuổi chỉ đ ế m được trên một bàn tay đều là long t r ù n g chi nhân được giấu kín trong các đại môn phái đại gia tộc nào có thể toát lên một kẻ trông như nông dân thế được trí văn t u ệ nói tên i tiêu nhanh c h ó n g cút đi kẹo ta hủy hai chân để ngươi phải bỏ khỏi đây hảo sư huynh bóp lời được rồi không cần nói nhiều ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp hòa trưởng lão để kiểm tra trình độ sẽ biết ngay thực hư lưu trưởng lão dẫn bọn hắn tiến tới một rừng trúc nhỏ nói hòa trưởng lão đang ở trong đợi các ngươi các ngươi tự đi vào đó nói xong lưu trưởng lão rời đi trần lương cũng liền tiến cất bước t h ô n g thả lên trần đệ chờ một chút hòa trưởng lão là trận pháp sư cấp tám xung quanh chỗ ở chắc hẳn phải có trận pháp thậm chí là nhiều trận pháp vội vã đi và có thể bị nguy hiểm tuyết phi vội khuyên hảo sư h u n h cười lên ha hà nói ngu si đ ầ n đ ộ n đến trẻ con cũng biết điều này con dám tự nhận trận pháp sư cấp sáu xem lát nữa vạch trần bộ mặt lừa đảo ta đánh gãy t r ầ n người thế nào như thế nhân tử cho h ạ n quá l ừ a gạt tuyết phi cô nương phải đánh gãy tứ chi mới không còn có kẻ dám có ý đồ xấu với một cô nương ngây thơ trong sáng như tuyết phi đây trí văn tuệ một giọng định hót cất lên ngươi nói ai ngây thơ tuyết phi c a o mày q u á t lên nói nàng ngây thơ khác gì chửi nàng ngu dễ bị lừa trí văn tuệ vội xua tay tuyết phi chớ hiểu nhầm ý ta là nàng quá lương thiện nên dễ bị kẻ gian lừa gạt trần lương không quan tâm đến bọn kiến h ô i này h ẳ n khi định thần nhằn đều bước tiến、lên. đối phương chỉ là một trận pháp sư cấp tám lại chỉ là bảy trận thử thách đám tiểu bối này thì trận pháp lợi hại được tới đâu chứ tuyết phi thấy trần lương không nghe lời cũng không vui vẻ gì nhưng không còn cách nào khác nàng đành phải chạy theo trần lương tuyết muội nàng đi với hắn sẽ bị nguy hiểm nàng hãy đồng hành cùng chúng ta ta lấy danh nghĩa trận pháp sư cấp năm cam đ o a n sẽ bảo hộ nàng a n toàn trí văn tuệ vô vô ngực cất lời nói đầy hạo nhiên chính khí trần lương đã bước tới d ừ n g chúc tuyết phi vội bám sát tới hắn cả hai dần biến mất trong mắt đám người trí văn tuệ người dẫm lên vết chân của ta sai một bước thôi là có thể lạc đấy đi được một lát trần lương nói tuyết phi không nói gì lặng yên bước theo trần lương lúc đi thẳng lúc sang trái lúc lùi xuống rồi lại tiến lên không theo bất kỳ quy tắc nào chỉ một lát sau hai người đã thoát khỏi rừng trúc cả con đường ngoài việc trần lương có hướng đi kỳ lạ nàng không có thấy bất cứ điểm khác lạ hay bất thường nào chẳng nhẽ rừng trúc kia không có trận p h á p nào tuyết phi vừa đi vừa lẩm bẩm nàng nhìn ra sau lưng chưa thấy bóng dáng hai kẻ kia đâu bọn hắn không muốn đi lên trước sau tuyết phi hầu nghi nàng chắc chắn rằng hai kẻ kia sẽ muốn vượt qua bọn hắn tiến tới bãi kiến hòa trường lao trước thắc mắc của nàng bị cắt đứt khi thấy một ông lão dâu bạc trắng mở cánh cửa ra đi tới chỗ bọn hắn không không phải bước đi phải nói là bay vội vã tới chỗ bọn hắn mới đúng các ngươi làm sao qua rừng trúc nhanh như vậy lão lưu vừa mới thông báo cho ta các ngươi đến mà hòa t r ư ở n g lão giọng gấp gáp nhìn tuyết phi hỏi bài kiến hòa t r ư ở n g lão bọn văn bối cứ bước đến thôi mà rừng trúc thì nhỏ sao không nhanh được tuyết phi thành thật trả lời ngươi cứ bước đến là vượt qua được trận pháp không gian cấp 53. hòa t r ư ở n g lão quát lên như sắp cáu trận pháp không gian cấp năm văn bối không thấy có điều gì bất thường cả hay trận pháp bị học rồi h o à n g thế nào được ta mới bố trí ra để thử các người mà hòa trưởng lão nói chắc như đinh đóng cột nhưng cũng bay về phía rừng trúc kiểm tra một lần nữa hoàn toàn bình thường trận pháp không hề có sai sót nói các ngươi làm sao hóa giải được trận pháp không gian của ta hòa trưởng lão r ồ n dập hướng tới trần lương hỏi lão nhận ra tuyết phi không biết gì về trận pháp này chỉ là một trận pháp không gian cấp năm mà thôi còn chưa đủ thành đạo trần lương lạnh n h ạ t nói hòa trưởng lão tức chết mất thôi nếu là lão để vượt qua một trận pháp không gian cấp năm như này do người khác bố trí cũng cần đến hơn nửa canh giờ mới có thể đi qua vậy mà một t i ể u tử chưa đến năm mươi tuổi lại bảo là chỉ là rồi thì chưa đủ thành đạo hỏi sao không t ứ c chết được khả năng p h á trận của ngươi thông qua hòa trưởng l ã o gương mặt nghiêm nghị nhìn trần lương nói nhưng ta vẫn cần kiểm tra khả năng bố trí trận pháp của ngươi chỉ cần ngươi bố trí một trận pháp phòng thủ cấp năm ta sẽ ngay lập tức đề nghị lưu trưởng l ã o để ngươi thay mặt khải hoàng gia tộc thi đấu trận pháp như thế thì nhạt nhóc quá tiền bối có muốn đánh cược với văn bối không trần lương cười nói ồ ngươi muốn cược như nào văn bối sẽ bày một trận pháp không gian cấp năm quanh người tiền bối nếu tiền bối thoát ra trong vòng nửa canh giờ văn bối thua một vạn tinh thạch cấp một nếu không tiền b ố i thua v ă n bối một vạn tinh thạch cấp một ngươi lại có thể bày được trận pháp không gian cấp năm hòa t r ư ở n g lao lại thêm một phen kinh ngạc phải biết trong các loại trận pháp thì trận pháp phòng hộ là dễ nhất ngươi bày được trận pháp phòng hộ cấp mấy thì ngươi là trận pháp sư cấp đó còn trận pháp không gian thuộc vào cấp độ khó ngay cả trận pháp sư cấp sáu cũng chưa chắc có thể bố trí ra được một trận pháp không gian cấp năm hòa t r ư ở n g lao nhớ tới một chi tiết khác trong vụ cá cược liền hỏi luôn ngươi có một vạn tinh thạch cấp một sao chỉ là một vạn mà thôi trần lương lấy ra một viên tinh thạch cấp ba làm cho cả hai người tuyết phi cùng hòa trường lao trong đầu đều hiện ra một chữ giàu ta cực với ngươi hòa trưởng l ã o dứt khoát nói đùa đường đường là trưởng lão một đại gia tộc thân phận trận pháp sư cấp tám càng là cao quý lại đi cá cực với một v á n bối đã là một sự tình mất mặt nhưng không làm lại càng mất mặt hơn phiên hòa trưởng l ã o nhắm mắt một canh giờ trần lương yêu cầu được hòa trưởng lão gật đầu rồi nhắm mắt lại trần lương yên tâm với thân phận trận pháp sư cấp tám hòa trưởng lão sẽ không làm ra hành động gian dối lén l ú c nào nếu có hắn cũng có thể phát hiện được trần lương lấy ra một viên không thạch cầm trên tay đi xung quanh hòa trưởng lão cước bộ của hắn mười phần kỳ lạ nhìn không ra bất kỳ quy tắc nào hai tay hắn vung v ả y liên tục điểm vào những vị trí khác nhau tinh thần lực cấp sáu tỏa ra mạnh mẽ di chuyển bao phủ những vùng không gian xung quanh một canh giờ trôi qua không thạch trên tay trần lương đã biến mất đây là trận pháp dùng một lần và dùng luôn không cần thiết lưu lại mắt trận kích hoạt trận pháp trận pháp không có mắt trận liền mất đi nhược điểm lớn nhất của nó hòa t r ư ở n g lão mở mắt đánh giá trận pháp càng nhìn lao càng há to mồm đến tận mang tại thực sự đáng kinh ngạc trận pháp này của ngươi thậm chí còn phức tạp hơn trong dường t ú c tương lai ngươi phát dương quang đại trận pháp lên một tầm cao mới thật tiếc ta đã giả ý chí phấn đấu cũng không còn như xưa hòa trưởng lao đ gạt bỏ hết tạp nghiệm hòa trưởng lão nhanh chóng tập trung vào phá giải trận pháp của trần lương mắt nhìn tinh thần lực cảm ứng chân bước thử nghiệm sau nửa cách giờ hòa trưởng lão vẫn chỉ đang loanh quanh đi lại trong vòng tròn trần lương vẽ ra ban đầu sắp hết thời gian hòa trưởng lão đã đầy một trậu mồ hôi trên người lão đã sử dụng mọi phương pháp tỏa ra tinh thần lực mạnh nhất để cảm ứng nhưng hiện tại vẫn chỉ bước đi được bảy bước còn cách vòng tròn nửa trượng nhưng bước kiểu gì thì lão vẫn bị cho quay về phía trung tâm vòng tròn bước thứ tám hết thời gian hòa trưởng lão c h ị vua trần lương cười vui đi tới dẫn hòa trưởng lao ra ngoài chỉ còn cách lối ra hai bước nhưng hòa trưởng lão tự tính toán bản thân sẽ cần thêm một canh giờ nữa mới thoát được trận pháp của trần lương trần lương chĩa tay về phía hòa trưởng lão nói trưởng lão có phục không ta phục hòa trưởng lão đau lòng lấy ra một trăm tinh thạch cấp hai cho trần lương cho dù là trưởng lão lâu năm nhưng một trăm tinh thạch cấp hai đối với lão cũng là một khoản không nhỏ đa tạ hòa trưởng lão đã nhường trần lương vui vẻ thu lấy một trăm tinh thạch cấp hai tuy hắn rất giàu nhưng tiền thì không ai chế nhiều người tên gì văn bối trần lương tuyết phi đứng một bên đã không còn lời nào để nói đường đường chính chính thắng một trận pháp sư cấp tám đến không thể khâm phục nàng đã có niềm tin chắc thắng vào thi đấu trận pháp sắp tới trình độ này của ngươi hoàn toàn có thể khẳng định là cấp sáu ngươi mau nhỏ máu kiểm tra độ tuổi hòa trưởng lão lấy ra thấu thị cầu hắn cần phải chắc chắn trần lương dưới năm mươi tuổi nếu quả thực như vậy đây sẽ là át chủ bài của gia tộc kết quả chính xác là trần lương hai mươi ba tuổi lúc này tuyết phi cùng hòa trưởng lão đều kinh nghi bất định trong đầu bọn hắn đều đang cố gắng tiêu hóa thông tin một thiếu niên hai mươi ba tuổi là trận pháp sư cấp sáu dòng suy nghĩ của bọn hắn bị phá đức bởi âm thanh cuối cùng đã thoát khỏi trận pháp ta phục ta quá trí văn tuệ cất tiếng nói đầy tự hào câu nói của hắn còn đang giang d ở liền nhìn thấy trần lương cùng tuyết phi đã ở đây trước ồ ngươi cũng ra được ngoài sao vận may không tồi pháp n h ã n cũng không tồi nhưng so bố trí t r ậ n pháp ta sẽ để ngươi biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên từ bé tới giờ ta còn chưa từng có thua qua bất cứ kẻ nào cung cấp về khả năng bố trí t r ậ n pháp nếu ta vui có thể chỉ điểm ngươi một hai tiền bối hẳn là hòa trưởng lão tại hạ là trí văn t u ệ trận pháp sư cấp năm sinh ra mắt tiền bối trí văn t u ệ một đường đi đến liên t h o n nói văn bối hảo trung tham kiến hòa trưởng lão được rồi không cần kiểm tra nữa trần lương sẽ đại diện khải hoàng gia tộc tham gia giải ngũ tộc lần này trên phương diện t r ậ n pháp hào trung cùng trí văn tuệ nhìn nhau ngạc nhiên trường lão ngài chẳng lẽ cũng bị tên lừa đảo này qua mặt hắn rất có thể là nội g i á n của bốn gia tộc kia hào trung không nhịn được nói to ngươi dám chất vấn mắt nhìn của l ã o phu nếu bốn gia tộc kia có được trần lương chỉ sợ sẽ nhét vào bảo khố giấu kín đến lúc đi thi để giành giải nhất nào có đưa ra ngoài như này hòa trường lão đánh giá càng cao trần lương hào trung càng đẩy sự căm ghét của hắn tới mức không thể chấp nhận hòa trường lão có thể cho văn bối một lời giải thích được không văn bối được hào sư h u n h từ xa mời tới hắn nên được đối đãi công bằng trí văn tuệ hòa hoan nói thứ nhất trần lương đã ra khỏi rừng trúc cách các ngươi hai canh giờ thứ hai trong khoảng thời gian đó ta đã kiểm tra khả năng bố trí trận pháp của hắn hoàn toàn đủ điều kiện khả năng p h á trận của hắn đích sắc vượt xa ta nhưng tiền bối còn chưa kiểm tra văn bối biết đâu còn vượt qua hắn trí văn tuệ không phục nói ngươi nếu có thể bố trí được trận pháp không gian cấp năm vây khốn ta một canh giờ ta sẽ để ngươi thi đấu hắn bố trí được trận pháp không gian cấp năm trí văn tuệ vội hỏi lại đúng vậy trí văn tuệ im lặng văn bối xin cáo từ hắn quay người rời đi hắn đã không còn gì có thể nói có lẽ đối phương thực sự là một trận pháp sư cấp sáu dù không phải thì trình độ trận pháp của đối phương cũng hơn hẳn hắn rồi đúng là nhân ngoại hữu nhân chương năm mươi bảy mặc ả h ả o trung nhìn trí văn tuệ túi đầu rời đi hắn quay nhìn trần lương rồi đuổi theo trí văn tuệ sau khi bỏ lại một câu n g ư ờ i cứ chờ đấy trận pháp đã không cần thiết hòa trưởng lao đi tới phá bỏ để hai tiểu bối kia dễ dàng rời đi xong lao hướng tới trần lương hỏi n g ư ờ i là ai văn bối trần lương ta không hỏi tên ngươi thuộc về gia tộc môn phái nào ai dạy ngươi trận pháp thứ lỗi văn bối không thể trả lời được rồi hai người đi đi ta sẽ thông báo kết quả cho lưu trưởng lão đa tạ hòa trưởng lão trần lương cùng tuyết phi chắp tay nói hòa trưởng l ã o rất muốn hỏi trần lương về trận pháp không gian hắn vừa bố trí có điều bí quyết trận pháp là sở học riêng của mỗi người không hỏi tâm nhãn bí quyết trận pháp của trận pháp sư khác là quy tắc trong giới hòa trưởng l ã o tất nhiên biết và tuân thủ điều đó huống hồ có hỏi thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời quy tắc ngầm này là để hai bên đỡ ngại với nhau mà thôi vừa nhìn thấy hai người trần lương lưu trưởng lao đã cười ha hả nói các ngươi giỏi lắm ta vừa nghe hòa trưởng lao hết lời khen ngợi trần lương ta chưa từng thấy ai được lão khen như thế thậm chí lao còn chắc như đinh đ ó á n cột chỉ cần trần lương ra trận là gia tộc chắc chắn thu về thứ hạng đầu trận pháp nếu như thế tuyết phi cũng sẽ được khen thưởng t r ư ờ n g lão dự đoán kết quả năm nay thế nào tuyết phi hỏi rất khó nói luyện k h í vẫn luôn là chúng ta mạnh nhất năm nay chắc sẽ không ngoại lệ coi như trần lương có thể dẫn đầu trong trận pháp nhưng võ đạo và đan đạo của chúng ta chỉ ở mức trung bình đặc biệt võ đạo lại quá kém trong lứa trẻ chỉ có tuyết phi ngươi là thiên phú cao nhất nỗ lực cao nhất đáng tiếc ngươi còn quá trẻ chỉ có thể chờ vào mười năm sau để ngươi xuất trận liệu trưởng lão thở dài thi đấu ngũ đại gia tộc nếu không thể chiếm được vị trí số một số hai thì tất cả đều công cốc một trăm i n h tinh thạch cấp ba không phải là một con số nhỏ cho dù là với một gia tộc lớn như khải hoàng gia gia tộc chiếm vị trí đầu đã có thế hệ trẻ tiềm năng cao lại có thêm bốn trăm i n h tinh thạch cấp ba để bồi dưỡng lại càng giúp bọn hắn tiến xa hơn tuyết phi cũng châm xuống nàng từ nhỏ đã không còn phụ mẫu được sư phụ đưa về nuôi dạy từ khi lên ba thiên phú nàng sớm được sư phụ cùng trưởng bối trong tộc nhận ra đưa làm trọng điểm bồi dưỡng rất nhiều tài nguyên rất nhiều quan tâm chỉ điểm dạy dỗ nàng đều được các trưởng bối trong tộc không tiếc mà dành cho tuyết phi đại ân của sư phụ công ơn của các trưởng bối nàng luôn khắc cốt ghi tâm nàng cố gắng rèn luyện võ đạo cùng luyện khí để sau này có thể ra sức vì gia tộc vì sư phụ trần lương chợt hỏi một người có thể thay mặt gia tộc thi đấu hai nội dung không lưu trưởng lao ánh mắt không hiểu nhìn trần lương lao đáp có thể trong lịch sử từng có chuyện này điều kiện để thay mặt gia tộc thi đấu võ đạo là gì gia tộc tổ chức đấu võ người đạt giải quán quân sẽ thay mặt gia tộc thi đấu cùng bốn gia tộc kia tháng trước chính là h ả o trung lấy tu vi giáp linh đại viên m ạ n đứng đầu đám đệ tử khải hoàng gia tộc không có cự linh cảnh dưới năm mươi tuổi đúng vậy lưu trưởng lão thở dài đ á p lời cả một đại gia tộc không có lấy một người được gọi là thiên tài đúng nghĩa thực sự là xuống dốc t h ậ m tệ vậy bây giờ v ạ n bối chiến thắng h ả o trung thì có thể đứng ra thi đấu võ đạo không nghe đến đây tuyết phi mới giật mình phấn khởi nói ra à đúng vậy nếu ngươi tham gia nội dung võ đạo chắc chắn có thể giành thứ hạ n g cao thậm chí đứng vị trí đầu tiên cũng rất có thể mãi chú ý tới tài năng trận đạo của trần lương mà nàng quên mất trần lương đã có thể đánh bại hoàng trương bảo hoàng trương bảo chính là tộc nhân của hoàng trương gia tộc một trong ngũ đại gia tộc đối thủ của khải hoàng gia tộc hoàng trương bảo được cho là có khả năng rất cao giành thứ hạng đầu trong nội dung võ đạo trần lương có thể chiến thắng hoàng trương bảo thì càng chắc chắn giành lấy vị trí quán quân võ đạo nghe tuyết phi nói lưu trưởng l ã o có đôi chút bất ngờ rất hiếm khi thấy tuyết phi khen ngợi một hai đó trên khía cạnh võ đạo và nét mặt kia lưu trưởng lao chú ý thấy nét mặt của nàng rất rặng rỡ thực sự vui mừng khen ngợi trần lương điều này có chút thú vị nha lưu trưởng lão mỉm cười nói tuyết phi đã nhìn thấy chiến lực của trần lương chăng liệu trần lương đã đánh thắng hoàng trưng bảo trong một trận đấu công bằng một đối một hắn lại có thể chiến thắng hoàng trưng bảo liệu trưởng lão bật d ậ y tin tức này quá đáng kinh ngạc một thiếu niên hai mươi ba tuổi đánh thắng hoàng trưng bảo tin tức này đủ dậy sóng toàn bộ lý lễ vực thật vậy liệu trưởng lão quay qua hỏi trần lương đúng vậy trần lương gật đầu hay lắm nếu ngươi có thể giành vị trí đứng đầu tại cả hai hạng mục võ đạo và trận đạo gia tộc sẽ có trọng thưởng lưu trưởng lão cười lên vui sướng nếu có thể đứng đầu ba hạng mục thì gần như chắc chắn giành giải nhất toàn đoàn nói về phần thưởng văn bối có yêu cầu mau nói văn bối không cần tiền thưởng một bằng hưu của văn bối mới thành lập một xưởng luyện k h í lớn hiện cần một luyện k h í sư có thể luyện k h í cho môn phái của hắn đồng thời dạy bảo thêm các đệ tử đề xuất của văn bối là nếu văn bối đồng thời giành được thứ hạng đầu tại cả hai nội dung thì khải hoàng gia tộc sẽ để tại hạ chọn lấy một luyện k h í sư cấp bảy mang đi mọi đối đãi người đó nhận được ở khải hoàng gia tộc như nào văn bối đảm bảo sẽ có được y nguyên như thế tại môn phái mới thậm chí là tốt hơn luyện k h í sư cấp bảy sao cũng khá cao đấy lưu trưởng lão trầm ngâm suy tính lão hỏi lại vậy nếu ngươi không giành được vị trí số một tại cả hai nội dung thậm chí thứ hạng rất thấp thì sao nếu có bất kỳ nội dung nào đạt vị trí ba trở lên văn bối sẽ bồi thường cho khải hoàng gia tộc một ư ơ i tinh thạch cấp ba ngươi có nổi một ư ơ i tinh thạch cấp ba nếu không lấy ra nội tinh thạch mạng này xin tùy khải hoàng gia tộc quyết định được chuyện này ta không thể làm chủ sẽ đi hỏi ý kiến ra chủ rồi thông báo cho ngươi sau còn m ộ ư ơ i ngày nữa sẽ thi đấu ngươi nghỉ ngơi giữ vững trạng thái tốt nhất văn bối biết trần lương chắp tay nói hai ngươi lui đi lưu trưởng lao phất tay ra hiệu trở về tuyết phi đi cùng trần lương một đoạn rồi ai trở về phòng người đấy trần lương ngồi trên giường hấp thu luyện hóa nội đan chép long cá cùng những linh dược tăng tu vi hắn mới chỉ là giáp linh cảnh các linh dược cấp thấp vẫn có thể giúp tăng lên tu vi có điều so với lượng người hắn cần lại không đáng bao nhiêu vì vậy trần lương lựa chọn luyện hóa những loại linh dược cao cấp còn các loại cấp thấp sẽ để làm phần thưởng cho c á c đệ tử hoặc đ ể tuyết hoa l u y ệ n đan trần lương lấy ra hải hoàng thảo một loại linh dược mọc dưới biển có tác dụng tăng tu vi bằng một phần m ộ ư ơ i một con chép l o n g cá hải hoàng thảo không dễ thù lấy nó là thức ăn ưa thích của san long một yêu thú cấp chín hung dữ với lượng tiêu thụ khổng lồ của trần lương bao nhiêu linh dược cao cấp hắn lấy được từ những kẻ bị hắn giết hay từ hai dược viên lớn tại tam thập tam môn đều đã không còn là bao chỉ còn đ một phần do hắn còn đưa cho tuyết hoa cùng ngạo thiên sử dụng vừa tu luyện trần lương vừa suy nghĩ về điều kiện phần thưởng của hắn thu lấy một luyện k h í sư cấp b ệ n là một ý nghĩ đột ngột hiện ra khi lưu trưởng lao nói về trọng thưởng hắn vốn dĩ nhận lời giúp khải hoàng gia tộc là bởi nhận được sự giúp đỡ mấy lần từ tuyết phi đặc biệt là trong lúc nguy cấp bị hai cường giả hoàng cấp truy sát nàng đã giúp hắn một chút thời gian nếu không chưa chắc hắn có thể chạy đến luyện k h í p h ư ờ n g nhờ thu được luyện ký phưởng lúc này hắn cần tận dụng thần khí này để mang lại hiệu quả cao nhất trước mắt hắn muốn luyện ký sư chế tạo ra các loại bào khí ph từ p h à m khí tới thanh khí làm phần thượng tạo động lực cho các đệ tử sau này hắn muốn có thêm nhiều luyện khí sư để chế tạo thật nhiều bảo khí bán ra ngoài có luyện khí phường hắn làm ít công to không có lý do gì không phát triển mạnh mạn g luyện khí này sáng hôm sau t u y ế t phi tới gõ cửa phòng hắn đích đến của hai người là hội trường tiếp khách của khải hoàng gia tộc trần lương bước tới cửa nhìn thấy hảo trung cũng vừa đi vào nơi hắn đứng là một căn phòng lớn hai bên là hai hàng ghế có mười sáu lão giả đang ngồi phía trên cao là một vị trung niên thần thái toát ra không nộ mạ uy người ngồi vị trí trên cao kia là gia chủ của khải hoàng gia tộc khải hoàng cát hôn Ta đã nếu g h e ý k i n của l ư thực r ư ở n g l vậy hắn có thể thay thế người thi đấu võ đạo ta bằng thực lực bản thân đường đường chính chính giành thắng lợi tại giải đấu của gia tộc thay mặt gia tộc thi đấu võ đạo ngũ tộc hội đây là thông tin ai ai đều biết nếu bây giờ lại phải chiến đấu thì thanh danh giải đấu của gia tộc sẽ bị ảnh hưởng thậm chí nếu thay người thi đấu sẽ rất bất công cho ta ngập ngừng một chút hảo trung nói nốt câu cối u và cũng rất mất mặt nếu ta thua mong ra chủ minh xét hảo trung cũng không ngu hắn biết nếu trần lương đã dám đòi thi đấu á c có chiến lược không tầm thường nếu có thể tốt nhất là không phải thi đấu vinh nhục cá nhân không quan trọng bằng lợi ích gia tộc việc này đã được quyết định ngươi không cần phải nói nữa một trưởng lao đứng lên nói to tuyết phi đứng ra một bên trần lương cùng hảo trung thi đấu ngay tại đây ai không thể tiếp tục thi đấu hoặc chạm vào vòng trận pháp sẽ nhận thua cuộc một vòng trận pháp phòng hộ hiện lên rộng mấy trục trượng bao quanh hai đối thủ h ả o trung tức giận nhìn trần lương hận không thể phanh thây tên này ra trăm ngàn mảnh thân thiết với tuyết phi phá hỏng s u ấ t thi trận pháp sư của bằng hưu hắn không có cái nào là không đáng m u ố n chết h ả o trung lấy ra vũ khí của mình là một thanh kiếm thi t r i ể n ra thần thông là tinh linh hóa hình một thiết nhân cao lớn trần lương không cầm vũ khí không xuất ra chiến thần thua hắn đ ơn thuần đứng đó tựa như không có ý định chiến đấu khoan đã trần lương giơ tay nói ngươi muốn dừng chiến sao ta đồng ý ta sẽ không coi như ngươi thua cuộc chỉ là không muốn nội bộ đấu đá dù sao ngươi cũng là thiên tài trận pháp sư không cần thiết phải lấn sang võ đạo làm gì hiểu nhầm hiểu nhầm tại ta thấy thi đấu không thôi thì nhàm chán quá nên muốn làm một trận cá cược với ngươi cá cược gì ta nhìn thanh kiếm của ngươi cũng khá vừa mắt ta muốn cược thương của ta ai thua sẽ mất vũ khí cho người kia thương của ta phẩm chất bách thanh khí hẳn là không kém của ngươi nếu cần có thể nhờ lưu trưởng lão kiểm tra trần lương lấy ra hỗn độ thương h ơ h ơ trước mặt hảo trung tuyết phi đừng ngoài mỉm cười tên gian thương luôn tìm cách hố người khác lấy một vạn tinh thạch cấp một của hòa trưởng lão còn chưa đủ sao hảo trung nhìn trần lương một lát rồi nói không muốn nhanh thi đấu để ta đập nát bản mặt đáng ghét của ngươi được rồi đánh thì đánh nhường người ra chiêu trước trần lương cầm hôn đ ộ n thương khoanh tay đứng cười h ả o trung tức giận gầm lên một tiếng trước mặt hắn hiện lên một thanh cự kiếm vừa tay thiết nhân cầm thiết nhân mạnh mẽ chém xuống một kiếm về phía trần lương tựa như người khổng lồ đánh giết một con kiến hôi trần lương đánh ra một thức thương phá sơn chống đỡ cự kiếm áp lực cực lớn như va phải nâng một tòa sân phòng trần lương bị đánh bay ra sau ba trượng cơ thể hắn hiện lên mấy chục vết sức nhẹ chỉ tích tắc s a u đã không còn gì đây chỉ là đòn khởi đầu ngươi đã không đỡ nổi thì nên nhanh chóng nhận thua tránh cao lớn không cần thiết hào trung tiếp tục chiêu hàng đối thủ được rồi không chơi đùa với ngươi n trần lương vừa nói xong hiện hóa ra chiến thần đ ặ t thư lạ cầm trên tay sáu thanh thương p h n g khí so kích thước chiến thần đ ặ t thư lạ cao lớn gấp đôi so với thiết nhân bản thân vẫn khoanh tay đ ứ n g y ê n chỉ có chiến thần đ ặ t thư lạ xuất động sáu cánh tay đánh ra cựu long thăng thiên bốn mươi hai con hắc long mạnh mẽ lao tới hảo trung cùng thiết nhân thiết nhân lưng mọc gai nhọn đồng thời hiện hóa ra một tấm thiết k i ê n tiến lên che chắn cho hảo trung l ư n g đưa ra ngoài nhìn thấy đàn hắc long khí thế dữ dội hảo trung phải thi triển võ kỹ phòng hộ mạnh nhất của mình t h ư n g con t h ư n g con hắc long tiến tới va và vào thiết khiên. thiết khiên chống chịu được một hơi thở liền vỡ ra từ mảnh còn lại ba mươi ba hắc long tiếp tục lao vào thiết nhân từng con hắc long bị gai nhọn đầm xuyên nhưng thiết nhân cũng chịu chấn động dần ảm đạm phai mở thiết nhân nổ nát còn lại bảy hắc long tiếp tục lao đến cắn xé hào trung hắn vội đánh ra một kiếm chém về phía hắc long cả bảy hắc long vẫn còn nguyên nhưng lực lượng cũng giảm đi đôi phần đánh vào thân hào trung còn may hắn có một bảo giáp thập t h á n h khí phòng hộ khiến cơ thể chỉ bị trọng thương ngất xỉu nhưng chưa chết có điều với nội thương của hắn cùng tinh linh hóa hình bị phá hủy không qua nửa năm là không thể phục hồi hoàn toàn tuyết phi đã có tinh thần trần lương sẽ giành chiến thắng nhưng không nở lại dễ dàng như thế nhìn trấn lương dễ dàng đánh bại hảo trung đệ nhất nhân dưới năm mươi tuổi của khải hoàng gia tộc nàng không khỏi buồn cho gia tộc một đời không bằng một đời các trưởng lão cùng gia chủ càng là không thể ngờ nhìn trấn lương một bộ dáng tươi tỉnh nhẹ nhàng chiến đấu rõ ràng còn chưa tung hết lực đã một đòn hạ gục hảo trung khiến bọn hắn không biết nói gì hảo trung được đưa đi chữa trị trấn lương đứng chờ đợi phản ứng của gia chủ rất tốt ta cả đời chưa từng gặp qua yêu n g h i ệ t như ngươi võ đạo trận đạo đều là tuyệt thế cao thủ trong giới trẻ thậm chí ta còn không biết có ai từng đạt được trận pháp sự cấp sáu khi chưa đầy ba mươi tuổi thực sự là khó tin n g ư ơ i có muốn gia nhập vào gia tộc của ta không sẽ trực tiếp cho ngươi làm trưởng lão nhận đầy đủ lãnh ngộ thậm chí tương lai có thể lên làm gia chủ khải hoàng gia tộc một trong ngũ đại gia tộc của lý đế vực v ạ n bối đa tạ khải hoàng gia chủ t r ọ n g khen có điều trên v ạ n bối còn ân sư không thể tiếp nhận đề nghị của gia chủ ân sư của ngươi là ai khải hoàng gia chủ rất tò mò muốn biết thần thánh nào có thể dạy dỗ ra được một yêu nghiệp như này v ạ n bối không thể trả lời được rồi quay lại phần thưởng cho giải đấu ngũ tộc hội bình thường gia tộc đều là trọng thưởng một vạn tinh thạch cấp một cho đệ tử giành giải nhất trong mỗi nội dung thi ngươi nếu là giành hai giải nhất gia tộc sẽ tăng gấp đôi số tinh thạch cho ngươi lên bốn vạn tinh thạch cấp một đây là con số cực kỳ lớn đủ cho ngươi dùng cả ngàn năm gia chủ cười nói gia chủ hào phóng một trưởng lão phụ h o ạ ngươi mau tạ ơn gia chủ trưởng lao khăn nói đa tạ gia chủ hào phóng trần lương chắp tay nói ha ha không có gì ngươi chấp thuận là tốt gia chủ cười rất sảng khoái nhưng v ã n bối cần không phải tinh thạch vẫn là mong gia chủ đáp ứng để v ã n bối tuyển chọn lấy một luyện khí sư cấp bảy khuôn mặt khải hoàn toàn không trầm xuống hắn nghiêm nghị nói ngươi có biết để bồi dưỡng ra được một luyện khí sư cấp sáu tốn kém như nào không huống hộ là luyện khí sư cấp bảy không phải vài vạn à i v tinh thạch cấp một có thể so sánh nào có thể để ngươi dễ dàng mang đi thưởng thức ngươi tuổi trẻ tài cao tối đa chỉ có thể để ngươi mang đi năm luyện khí sư cấp năm có thể tạo ra rất nhiều bảo khí cho môn phái không thể được nếu điều kiện không được chấp nhận v ạ n bối đành từ bỏ thi đấu mời ra chủ tìm người khác ngươi nếu không chấp nhận liệu có thể ra khỏi đây không giọng nói của c ả n khôn đã không còn nhẹ nhàng ân sư sẽ giúp v ạ n bối ra khỏi đây trần lương đứng thẳng người đối mặt với c ả n khôn nói ra chủ đe dọa ta vô í cho dù thay mặt gia tộc lên thi đấu nhưng nếu ta không dốc toàn lực chỉ sợ thứ hạng đạt được cũng không có cao thậm chí nằm ở số năm cũng không phải không thể người đã nói nếu vị trí thứ ba sẽ tự phạt mười vạn tinh thạch cấp một hoặc để lại mạng văn bối chấp nhận rủi ro này nếu điều kiện trước đó được chấp nhận phần thưởng cao đi kèm rủi ro lớn nếu không văn bối không tội gì phải đưa ra rủi ro đấy bình thường khải hoàng gia tộc là thưởng một vạn tinh thạch cấp một cho người đạt thứ hạng số một còn nếu bị thứ hạng số năm cũng đâu sao văn bối nói có đúng không càn khôn không nói gì lão đang không hiểu sao một tiểu tử chỉ hai mươi ba tuổi lại có thể chấn tính đứng đối đáp mặc cả với hắn một thiên võ sư nhiều lão có á n ngàn năm tuổi đôi khi còn run run khi đứng trước mặt lão ta chỉ có thể cho ngươi một luyện k h í sư cấp sáu càn không nói nếu vậy hủy bỏ điều kiện rủi ro nếu ta thi đấu chỉ đạt thứ hạ ba bốn năm thì không chịu bất kỳ vấn đề gì chỉ là không được nhận thưởng mà thôi càn k h ô n suy tính khi không có điều kiện rủi ro nếu trần lương vừa lòng luyện k h í sư cấp sáu hắn sẽ cố gắng thi đấu nếu trần lương không vừa lòng hắn để cho thứ hạng áp chốt thì gia tộc của hắn chắc chắn lại một lần nữa mất đi một trăm i n h tinh thạch cấp ba không thu được bốn trăm i n h tinh thạch cấp ba có thể coi như mất bốn trăm tinh thạch cấp ba nói chung thứ hạng của gia tộc phụ thuộc vào lúc thi đấu trần lương vui hay bớn còn khi có điều kiện rủi ro, càng khôn nhìn o đi tuyết phi nói ngươi biết những gì về trần lương nói ra tất cả thông tin về hắn bẩm ra chủ đại nhân đệ tử gặp hắn trong hoàng lam môn bí điện lúc đó đệ tử giúp hắn tăng tốc di chuyển để thu lấy diệp khung quả đổi lại hắn mở ra trận pháp giúp đệ tử tiến vào hỏa diệm từ sơn biết được hắn hai mươi ba tuổi lại là thiên tài trận pháp sư nên ta đã đề nghị hắn thay mặt gia tộc tham gia ngũ đại tộc phần nội dung trận pháp đệ tử lúc đó cũng đã nói rõ phần thưởng nếu hắn thu được giải nhất trận đạo là một vạn tinh thạch cấp một ngoài ra đệ tử không biết gì thêm về hắn tuyết phi nói ra chín mươi sự thật càng khôn nghi v ẫ n hỏi tiếp ngươi đi cùng hắn cả quãng thời gian dài mà lại không hỏi gì về thân thế của hắn sao hoặc là đứng trước nhan sắc của ngươi hắn không khoe khoang gì sao đệ tử có hỏi nhưng hắn tuyệt nhiên không nói gì về bản thân hắn lại càng không có động tâm đến nhan sắc của đệ tử đây cũng là lý do đệ tử đi cùng hắn Các t r ư ở người lao có sôn mau ra ngoài thân thiết với hắn thuyết phục hắn nhận lấy năm vạn tinh thạch cấp một để thi đấu giành lấy hai vị trí đầu trong võ đạo và trận đạo đợi khi thành công ta sẽ trọng thưởng cho cả hai gia chủ không được người lên tiếng không phải tuyết phi mà là sư phụ của nàng hạ tử yên tuyết phi từ trước đến nay đều đi lên bằng nỗ lực tự thân không bao giờ dùng đến nhan sắc để thu lấy điều gì gia chủ ngài không thể ra mệnh lệnh vô lý này gia chủ cho dù ta mớn cũng không làm được gì ngài có thể hỏi các đệ tử trần lương từ khi vào đây không hề có ý tiếp cận ta hắn đến khải hoàng gia tổng bộ là liền ngồi trong phòng tu luyện không có ý tìm ta cho dù là ta nhờ hắn đi thi đấu ánh mắt của hắn khi nhìn đối thoại với ta ta khẳng định hoàn toàn không hề có tạp niệm gia chủ ta có lời muốn nói m ờ i hòa đại nhân càng không hướng hòa t r ư ở n g lao nói với khả năng trận đạo cùng võ đạo của trần lương chắc chắn đứng sau hắn là một sư phụ hoặc một thế lực khổng lồ tiểu từ này tiền đồ vô hạn chúng ta kết thân chỉ có lợi mà không có hại hắn còn có thể thi đấu hai lần ngũ đại tộc nữa chúng ta rộng rãi lần này lần sau dễ nói chuyện huống hồ bốn trăm i n h tinh thạch cấp ba vẫn là có giá trị hơn nhiều một luyện k h í sư cấp bảy hòa đại nhân ngươi là đứng về phía tiểu tử đấy sao càn không dò xét bẩm giá chủ sau khi kiểm tra năng lực trận pháp của hắn ta rất thưởng thức tiểu tử này nếu hắn có thể làm đệ tử của ta ta sẽ dành toàn bộ tài nguyên những gì ta có cho hắn hòa trưởng lão tỏ vẻ tuyệt vời một lát sau trấn lương được triệu tập quay vào trong Ta c nếu tổng h u vị trí của hai nội dung là ba thì ta sẽ được chọn một luyện khí sư cấp bảy đưa đi nếu tổng vị trí của hai nội dung từ bốn đến năm ta sẽ không nhận thưởng nếu tổng vị trí trên năm ta sẽ chịu phạt mười lăm vạn tinh thạch cấp một nếu gia chủ không đồng ý phương án này ta sẽ rời đi ngay lập tức được rồi ta chấp thuận yêu cầu của ngươi đa tạ gia chủ ngươi lui đi mấy ngày nữa lên đường ta sẽ cho người thông báo tuyết r ầ n l ư phi dẫn trần lương tiến tới cửa hàng của chính sư phụ nàng hạ tử yên là một trong bảy luyện khí sư cấp tám của khải hoàng gia tộc nàng mở cửa hàng tại đây cốt là để làm nơi giao dịch với các thương nhân đến xem và mua buôn bạo khí hơn một nửa thu nhập của khải hoàng gia tộc đến từ buôn bán bạo khí những người trong cửa hàng đều không xa lạ gì tuyết phi nàng dễ dàng đưa trần lương tới gặp t r ư ở n g quay sư thúc công tử đây sẽ đại diện gia tộc tham gia võ đạo trong ngũ t ộ c hội hắn muốn mua mấy món đồ nên ta dẫn tới đây hắn cũng đã giúp đỡ ta nhiều lần sư thúc phải giới thiệu hàng tốt và giá đẹp cho hắn đó tuyết phi phô ra một bộ dáng thiếu nữ đáng yêu không còn vẻ lạnh lùng thường ngày sư phụ là người tốt với nàng nhất sau đó là đến sư thúc một người đàn ông trung niên vạm vỡ với nước da ngâm đen được, được lần đầu tiên có nam nhân được ngươi nói tốt ta sẽ để ý tới hắn không thì cháu gái ta huế tới giả mất sư thúc cười sảng khoái ra mắt bá tiền bối trần lương c ú i c h à o n g ư ơ i một nhà n g ư ơ i cứ gọi ta sư thuốc được rồi sư thuốc lại cười ha hả cung kính không bằng tuân l ệ sư thuốc ta cần năm thanh thương bách thanh khí phẩm chất càng cao càng tốt tinh thạch không thành vấn đề năm thanh bách thanh khí n g ư ơ i cần gì nhiều vậy lại nói chi phí cũng phải hàng vạn thậm chí mấy chục vạn tinh thạch cấp một n g ư ơ i có đủ sao sư thuốc xem bằng này đủ chưa trần lương lấy ra một ư ơ i tinh thạch cấp ba đưa cho sư thuốc đây đây là tinh thạch cấp ba người người sao có được sư t h u c lắp ba lắp bắp cẩn thận kiểm tra từng viên tinh thạch tuyết phi cũng đã quen dần với hình ảnh đại phú hảo của trần lương nàng chỉ đứng cạnh cười khúc khích nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của sư thúc đi theo ta sư thúc dẫn hai người trẻ tuổi đi tới một gian phòng sâu bên trong chứa đều là thanh khí cấp bậc hiện tại trong kho chỉ còn chín thanh bách thanh khí trong đó kiếm có bốn đao có ba thương có một trường côn có một người nếu muốn năm cây thương e rằng phải đi thêm những cửa hàng khác trần lương tiến tới cầm lấy cây thương nam nghĩa nói sư thúc xin giới thiệu về cây thương này cây thương này phẩm chất cũng bình thường giút tăng lên gấp ba lực công kích so với một thanh phản khí giá cả tính chỗ thân quen là ba vạn tinh thạch cấp một với người ngoài ta phải bán ra giá ba vạn hai tinh thạch cấp một đa tạ sư thúc ta lấy cây thương này ngoài ra xin nhờ sư thúc tìm hoặc luyện chế cho ta một hộ h o à n tăng lực công kích cho quyền pháp phẩm chất càng cao càng tốt là thiên thanh khí thì là tốt nhất hộ h o à n hiện giờ của trần lương là bách thanh khí phẩm chất kém nhất hắn cần loại tốt hơn sư thúc lắc đầu nói hạ tử yên có thể luyện chế được thiên thanh khí nhưng độ khó quá lớn lại cần đại lượng thời gian tìm kiếm vật liệu rèn chế tử yên từng luyện chế ra hai thanh kiếm nhưng hộ hoạn lại chưa từng có kinh nghiệm cho dù luyện chế ra bách thanh khí cũng là phẩm chất không cao người tốt nhất vẫn là nên tìm chỗ khác. trần lương thu lấy cây thương cùng bảy tinh thạch cấp ba từ tay sư thúc hắn cùng tuyết phi tiếp tục tìm kiếm vũ khí nơi đây bảo khí khắp nơi giá cả cũng rẻ hơn bên ngoài dù sao bảo khí bên ngoài cũng đã qua một vài lần trung gian giá cả là bị đội lên không ít vì vậy có rất nhiều võ giả tiến tới ngân cơ thành để trang bị bảo khí cho bản thân đi qua tám cửa hàng rốt cuộc trần lương cũng đã thu mua được thêm bốn cây thương bách thanh khí nữa có phẩm chất tương đương với chỗ của sư thúc cả năm cây thương cũng không phải đ ỉ n h tiêm trong bách thanh khí phẩm chất kém hơn hỗn độn thương một chút nhưng cũng là không tội hỗn độn thương thực ra cũng chỉ là tầm trung phẩm bách thanh khí mà thôi trần lương cũng đã tìm được một hộ vạn phẩm chất cao trị giá tám vạn tinh thạch cấp một tổng thiệt hại dạo phố là hai mươi bốn tinh thạch cấp ba với vũ khí hiện tại trần lương thi triển cựu long thăng thiên có thể phóng ra sáu mươi ba đầu h long tiếp theo hắn cần phải thực hiện được bước cuối cùng của cựu long thăng thiên để có thể tu luyện đại thành c h i ề u thức này bước cuối này được gọi là cựu long quý nhất tức là áp suất chín h long tạo thành một h long c ử u vị với sức mạnh gấp chín lần một h long hiện giờ chín h long đánh ra chỉ có thể gây ra lực công kích gấp bốn lần so với đơn nhất một h long chỉ có khi tu luyện đại thành cựu long quý nhất mới hiện ra uy lực chân chính của cựu long thăng thiên Tiếp tục c đóng ử hải hà thành là nơi diễn ra ngũ tộc hội nằm cách ngân cơ thành hai trăm năm mươi dặm về phía tây hải hà thành là một đại thành trung lập có quan hệ giao thương với cả năm đại tộc thanh chủ là một địa cấp tường giả rất có uy tín nên được ngũ phái tin tưởng tổ chức ngũ tộc hội số lượng người đồng hành đi thi đấu khá đông t h a ngoài i đạo, đạo, đạo, những có trận tranh tài chính để quyết định thứ hạng nhận giải thì còn rất nhiều những cuộc so tài bên lề cho các võ giả khác để thể hiện bản thân nâng cao năng lực gia tăng kinh nghiệm trần lương sẽ có năm ngày nghỉ ngơi hãng cũng như những người đại diện khác đều sẽ không ra mặt thời gian này càng không đi thi đấu ở những trận so tài nhỏ lẻ khác để giữ trạng thái bản thân ở đình phong và cũng là đ ể phòng có bất chắc xảy ra ngày thi chính thức bắt đầu các nội dung sẽ lần lượt thi đấu để tất cả đệ tử đều được tận mắt nhìn thấy quá trình và kết quả một võ đài rộng lớn được bày ra chỗ ngồi cho khán giả lên tới trăm nghìn chỗ trong đó có năm khu vực riêng biệt dành cho ngũ đại gia tộc mời ngũ gia tộc tiến lên làm thủ tục dự thi một vị quản sự lớn tiếng nói lưu trưởng lao dẫn đội ba người tiến lên sân trung tâm tiếng sỉ sầm đều là bản về bọn hắn sao khải hoàng gia tộc chỉ có ba người dự thi dù kém đến mấy cũng nên có được một đại diện cho mỗi nội dung thi a ta nhớ hai lần thi trước khải hoàng gia tộc đều đứng cuối bảng năm nay chắc cũng vẫn vậy khải hoàng gia tộc đã dần lùi bại hiện tại lý đế vực đang có hai gia tộc khác vươn lên có ý định thay thế khải hoàng gia tộc không biết là bọn hắn bỏ c h ố n g nội dung nào ta đoán là võ đạo ta đoán là trận đạo một vị bằng hưu của ta là tộc nhân khải hoàng gia tộc tháng trước nói bọn hắn chưa tìm được trận pháp sư cấp năm nào vị quản sự nhìn n ộ i hình ba người của khải hoàng gia tộc liền hướng lưu trưởng lão hỏi khải hoàng gia tộc lần này chỉ có ba người dự thi phải không đúng vậy lưu trưởng lão trả lời vị quản sự cũng chỉ gật gật không hỏi thêm dù thế nào cũng là lựa chọn của khải hoàng gia tộc không liên quan đến lão lúc này lại đến một người khác giật mình thế nào lại là hắn hai trưởng lão của quỷ địa phái săn giết hắn làm cách nào thoát được hoàng trưng bảo nhìn thấy bóng hình của trần lương nằm trong đội ngũ của khải hoàng gia tộc tên này là người của khải hoàng gia tộc hèn gì lại thân cận đi cùng tiết phi chết thiệt vốn nghĩ lần này chắc chắn thu về hạng đầu võ đạo không ngờ lại lời ra tên yêu nghiệt này hoàng trưng bảo tức giận hắn được coi như hạt giống sáng giá cho thứ hạng đầu võ đạo mấy tuần nay đều là một bộ dáng dương dương tự đắc nhận được đối đại đặc biệt của hoàng trưng gia tộc hắn như đã nắm chắc phần thưởng ba vạn tinh thạch cấp một lúc này cảm thấy phần thưởng như than nó hoàng trưng bảo không khỏi h ả o não thủ tục dự thi rất đơn giản chỉ là khai báo tên tuổi cùng m u ố n thi trần lương tiến lên đặt tay vào thấu thị cầu hiện ra thông tin hai mươi ba tuổi vị quản sự phụ trách ghi thông tin không khỏi phải nhìn đi nhìn lại hắn hướng trần lương hỏi người bao nhiêu tuổi hai mươi ba một tiếng gào lớn trên võ đài khải hoàng gia tộc cút về đi không thi nổi cũng đừng lên làm trò hề phá hỏng thanh danh đại hội một loạt tiếng phản đối chửi tới hướng tới khải hoàng gia tộc cùng trần lương từ trước đến nay chưa từng có người tham dự thi đấu nhỏ tuổi như vậy hai mươi ba tuổi người dù có là thiên tài cũng làm được gì đây võ đạo dù có là thiên tài cũng đang ở thiên linh cảnh tinh thần lực dù có học từ trong bụng mẹ cũng cùng lắm có tinh thần lực cấp bốn hoàn toàn không có tác dụng gì ở ngũ tộc hội gia chủ khải hoàng gia tộc không có tức giận hắn chỉ lẩm bẩm đợi các ngươi chứng kiến năng lực của hắn xem còn ai dám mở miệng chế rêu khải hoàng gia tộc tuyết phi đứng dưới lo lắng nàng sợ trần lương bị đám đông công kích sẽ ảnh hưởng tâm lý thi đấu liệu trường lão ngươi xác định để t i ể u tử này tham gia thi đấu đúng vậy các ngươi sẽ được chứng kiến kỳ tích lần này của khải hoàng gia tộc mau ghi thông tin để hắn dự thi ngũ tộc hội không có giới hạn dưới cho độ tội tham gia trần lương đã được kiểm tra 23 tuổi chấp nhận cho thi đấu sau khi kiểm tra độ tuổi để chắc chắn không có ai vượt qua 50 tuổi quản sự bắt đầu phân chia người vào từng nội dung thi đấu từ t r á i qua phải theo thứ tự đ a n đạo trận đạo luyện khí đạo v õ đạo ai thi nội dung nào mau chóng đứng vào nội dung đó trong chốc lát mọi người đã chọn được vị trí đứng cho mình chỉ riêng trần lương vẫn còn đứng tại chỗ ngươi không vào chỗ sẽ bị loại vị quản sự thiếu kiên nhẫn quát chỉ có đứng về chỗ của mình cũng không làm được thực sự là đáng giận ta không biết phải đứng vào chỗ nào trần lương bình thản đáp ngươi thi nội dung nào quản sự quát lên trận đạo cùng võ đạo trần lương đáp thì bước vào quản sự trận hỏi lại ngươi thi nội dung nào trận đạo cùng võ đạo quản sự lại phải quay qua lưu trưởng lão hỏi xác nhận một lần nữa hắn ta thi cả trận đạo và võ đạo đúng vậy lưu trưởng lao gật đầu m ỉ m cười đáp năm nay khải hoàng gia tộc chơi trò gì vậy để một tiểu t ử hai mươi ba tuổi thi cả trận đạo và võ đạo bọn hắn định chơi lớn xem mọi người có t r n g trộ khải hoàng gia tộc muốn tạo ra một trậu khổng lồ chửi rủa trăng nhìn mặt tên tiểu từ kia cứ dương dương không biết đủ ta muốn xuống đấm hắn không trượt phát nào quá quản sự đành thở dài nán ngẩm nói ngươi tạo đứng vào chỗ tr